521 t h ứ 521 chương viễn cổ h ắ c long tím rực long tinh một cái tản r a hảo quang màu vàng óng long tinh không kịp xem nó thuộc tính hứa phong đưa nó thu lại mở ra gió lôi rực hướng về long mộ chi thành bay đi vừa rồi trận kia trên không truy kích chiến khiến cho rất nhiều quái thú đều rối rít thoát đi nơi này lúc này mảnh này đã thuộc về khu vực chân không không có bất kỳ cái gì quái thú ngăn cản hứa phong đi tới long mộ chi thành trên bầu trời tràn ngập mùi máu tanh nồng nặc mùi vị như vậy không bao lâu nữa liền sẽ hấp dẫn số lớn quái thú đến đây đến đâu cái thời điểm hứa phong lại nghĩ tiến vào long mộ chi thành cực khổ sẽ tăng lên trăm lần hứa phong phải thừa dịp cơ hội này mau chóng rời đi ở đây tiến vào long mộ chi thành rất nhanh hứa phong bay đến long mộ chi thành trên tường thành tung người nhảy lên hứa phong xoay người vượt qua tường thành lúc này sau l ư n g chuyển đến vài tiếng ngọn sợ t ê minh mấy cái hung mạnh q u á i thú đang không ngừng xé tấp cựu tinh long d ư ợ c thú thi thể hứa phong trốn ở trên tường thành một l ù n dây leo bên trong hướng ra ngoài nhìn lại ngắn ngủi mấy phút thời gian trên bầu trời lại bay tới mười mấy cái viễn cổ long cánh thú sự chú ý của bọn họ lực tựa hồ cũng bị trên mặt đất cỗ kia cựu tinh long dực thú thi thể hấp dẫn từng cái vây quanh ở trên thi thể không ngừng phát ra thê lương tê minh nhìn thấy chính mình tiến vào long mộ chi thành cũng không có gây nên những quái thú này chú ý của hứa phong mới thở dài một hơi từ dây leo bên trong đi ra hướng về long mộ chi thành nội bộ bỏ đi vượt qua long mộ chi thành tường thành hứa phong xuất hiện trước mắt một cái to lớn của bảo tòa lâu đài này nhìn phản phất cự nhân của bảo đồng dạng chỉ là đại môn liền cao lớn trăm trượng lâu đài đình tiêm thậm chí đã cao vút tại đám mây căn bản thấy không rõ tòa lâu đài này chân chính độ cao một tiếng trầm thấp long â m từ trong pháo đài cổ phát ra kèm theo đạo này long âm hứa phong cảm giác bình linh hôn cũng bắt đầu hơi hơi rung động tựa hồ sau một khắc liền bị nát b ấ y đồng d ạ n g bất quá cũng may sau một lát linh lung bảo tháp tản mát ra kỳ quang lăn xuống trong đầu tinh thần hải chấn động khiến cho hứa phong cảm giác hơi thoải mái một chút siêu việt cựu tinh tồn tại đã bước vào hành tinh cấp c ư ờ n g giả hàng ngũ con hắc long này căn bản không phải hứa phong có thể đối phó e rằng hắc long chỉ cần liết hắn một cái, hứa phong liền sẽ lập tức thần hồn băng liền cơ thể biến thành một bãi thị nát không hề có lực hoàn thủ hứa phong cẩn thận từng l i từng tý t ự a vào vách tường hướng về tòa kia cổ bảo tr hắn sau cùng cái này chuyển chức nhiệm vụ cần tiến vào long mộ c h i thành tìm kiếm sau cùng kiếm tiên truyền t h ừ a hứa phong tin tưởng con này hành tinh cấp hắc long lưng lên cái thanh kia nhìn rất trường kiếm bình thường chính là hắn cần kiếm tiên truyền t h ừ a chỉ bất quá muốn thế nào tới gần như thế nào thu hoạch thanh trường kiếm kia đây đối với mới bây giờ chỉ có thất tinh đỉnh phong thực lực hứa phong tới nói thực sự quá khó hứa phong từ đại môn khe hở bên trong lách mình tiến vào tòa thành c ổ bảo đại s ả n h rộng lớn vô ngần trong lúc nhất thời hứa phong vậy mà cảm giác mình tựa hồ đi tới một cái thế giới khác trong đại sành một mắt nhìn không thấy bờ hiển nhiên đã vượt ra khỏi c ủ bảo địa hình h mình đ ở tòa này trong lâu đài trong cảm giác vẻ này nồng nặc nguy hiểm nhắc nhở cũng tại nói cho hắn biết tòa lâu đài này bên trong có có thể uy hiếp được t á n h mạng hắn tồn tại đạp lên đầy đất sưng vỡ hứa phong hướng về thành bảo bên trong đi đến ánh sáng xung quanh tuyến càng ngày càng mở thẳng đến tiến vào trong một mảng bóng tối bốn phía tính lặng một mảnh nhỏ nhẹ tiếng bước chân lúc này nghe là rõ ràng như vậy hứa phong nhất thẳng nhắc nhở treo mật chỉ sợ tiếng bước chân của mình kinh khởi trong này sinh vật hứa phong tin tưởng long mộ chi thành bên trong bất luận cái gì một cái sinh vật dù là sắp chết trạng thái cũng không phải hắn hiện tại có thể chống lại hô một cỗ sóng nhiệt từ thân thể bên trái hướng về hứa phong dâng trào tới khí tức nóng bỏng trong nháy mắt đem chung quanh nhiệt độ đề cao mấy chục độ trong nháy mắt hứa phong để vào tiến vào nóng bỏng trong sa mạc bên trong thân thể lượng nước cấp tốc trôi qua nơi cổ chuyển hướng kỳ phẩm chất dây chuyền tiên lặng hiện ra một dòng nước ấm bảo hộ lấy hứa phong cơ thể tám trăm điểm hỏa diễm khẳng tính khiến cho hứa phong hp giảm xuống một đoạn có chừng hơn sáu điểm bộ dáng hứa phong tin tưởng n lần này đột nhiên xuất hiện sóng nhiệt mức thương tổn liền có thể đem hắn trực tiếp đánh tới trạng thái sắp chết ôm ộ t tiếng trầm thấp tiếng hơi thở vang lên nơi xa tựa hồ có hai ngọn gian phòng lớn nhỏ đèn lỗ tại lúc mở lúc đóng tản ra hào con m à u đỏ thắm nhìn xem cái k i a hai phiến đèn lỗ trong lúc nhất thời hứa phong lại có một loại cảm giác g i ậ n cả tóc gáy hô hấp không tự chủ được trở nên trở nên nặng nề g h mồ hôi lạnh chảy dòng đây là một loại sinh vật bản thân sợ hãi phát ra từ tế bào chỗ sâu run r u y đứng tại chuỗi sinh vật đỉnh bá chủ nhìn chăm chăm nhỏ bé con thỏ con thỏ thậm t h chí ngay cả chạy trốn cũng không dám hứa phong dùng sức cắn phía dưới đầu lưỡi đau đớn kịch liệt nhường hắn khôi phục sắc bị nơi xa uy thế áp chế sụp đồ ý chí hướng về nơi xa ném đi cái động sát thuật lập tức nơi trái tim trung tâm chuyển đến phảng phất kim c h â m đau đớn giống vậy tựa hồ cái này không có chút uy hiếp nào động sát thuật nhường hắn một chút xa vào đến kịch liệt trong nguy hiểm ngay tại động sát thuật vứt xuống xa xa trong nháy mắt một tiếng chầm thấp long ngâm từ tiền phương chuyển đến long ngâm bên trong mang theo nhàn nhạt long uy còn có một tia cảm xúc phẫn nộ khổng lồ khí tức phân ra giống như vỏi rồng đen hứa phong trực tiếp ném đi xa mấy chục thước. hung hăng ngã xuống đất nhưng lần này tựa hồ cũng tiêu hao hết đối phương thể lực một tiếng ầm v a n g nơi xa chuyển đến một tiếng văn g trầm tựa hồ có đ ồ vật gì nặng nề g đập c h ú n g trên mặt đất tiếp lấy chuyển đến một hồi kịch liệt tiếng thở dốc rơi vào trên đất hứa phong trong nháy mắt thuận thế gần tới tám n g h n điểm lượng máu nhưng mà lần này cũng làm cho hứa phong hai mắt tỏa sáng viễn cổ hắc long lanh chúa cấp đẳng cấp ba lượng máu ba nghìn hai trăm ba chỉ còn lại hơn ba nghìn điểm lượng máu hắc long thương thế tựa hồ muốn so hứa phong đoán chừng còn nặng hơn rất nhiều đối mặt một cái bỏ sát khiêu khích vậy mà không thể một chút đem chính mình giết chết bởi vì động sát thuật nguyên nhân h á c long nhất định đã phát hiện liêu hứa phong ở một bên nhìn trộm nhưng mà nó lại đối với hứa phong không có biện pháp thậm chí ngay cả giết chết con này khiêu khích mình bỏ s á t cũng không thể cái này khiến hứa phong tâm trung bốc cháy lên tên là dã tâm ngọn lửa hừng hực tìm kiếm thất lạc kiếm t i ê n truyền thừa hứa phong khỏe miệng lộ ra một nụ cười có thể ta có thể làm so với kia cái tốt hơn、Sáu. 522 t h ứ 522 t r ư ờ n g phi kiếm có thế nhất định không thể lui cảm nhận được xa cổ hắc long suy yếu trong lúc nhất thời long y tựa hồ đối với hứa phong ảnh hưởng nhỏ đi rất nhiều thậm chí hứa phong có một loại đối phương sinh tử đã điều khiển ở trong tay chính mình cảm giác trốn ở một cây to lớn màu xám cho xương cốt đằng sau hứa phong tâm niệm k h ẽ động mấy trăm con trung binh rậm rạp chẳng chỉ xuất hiện ở tòa thành trong đại sành mặc dù bảy tám trăm số nhưng mỗi một cái trung binh đều rất giống một cái chiến sĩ an tính đứng ở tại chỗ không có phát ra một điểm âm thanh xông đi lên xử lý nó hứa phong tâm trung thì thầm siêu siêu siêu tĩnh như sự nữ động như thọ chạy t r u n g binh từng cái hóa thành một đạo sấm xét hướng về phía trước chỗ hắc cám dung mánh lao tới t r u n g binh thuộc tính chịu đến người triệu hoán ảnh hưởng rất lớn nếu như hứa phong phía trước hắc long sợ hãi rụt rè không dám lên phía trước chịu đến long uy ảnh hưởng rất nặng như vậy những thứ này t r u n g binh thậm chí cũng không dám tới gần hắc long nhưng khi hứa phong cảm thấy hắc long cũng không có chỗ đáng sợ lúc những t h ứ này t r u n g binh đối với s a cổ hắc long cũng sẽ không có vẻ sợ hãi chỗ long mộ chi thành bên ngoài mặc dù có hai cái bắt tinh long dự thú cũng là bởi vì hứa phong nguyên nhân từ trên cao rơi xuống mà chết nhưng lúc đó hứa phong lại tại bị đuổi theo không có cách nào kịp thời thu lấy cái này hai cái long rực thú năng lượng linh hồn cứ như vậy trơ mắt nhìn nó trực tiếp tiêu tán rất là đáng tiếc thế nhưng chỉ cựu tinh long rực thú năng lượng linh hồn vẫn là bị hứa phong hoàn toàn hấp thu được cỗ này khổng lồ năng lượng linh hồn trực tiếp nhường trùng xào hồi phục lại nguyên bản ở vào cung rốn trạng thái trung binh cũng bắt đầu chậm rãi phát d ụ không bao lâu nữa hứa phong hơn hai phẩy không không không con trùng binh biên chế liền có thể đẩy biên đủ quân số thậm chí còn có thể còn thừa đại lượng năng lượng linh hồn chỉ bất quá từ c u n g d ố n trạng thái dưới khôi phục lại trưởng thành trùng binh không chỉ cần đại lượng năng lượng linh hồn còn cần thời gian bởi vậy hứa phong còn phải đợi chờ một lát mới có thể đem toàn bộ trùng binh triệu h o á n đi ra bây giờ hứa phong chỉ là phái thời khắc ở vào trạng thái chuẩn bị chiến đấu binh, tiến đến thăm r ù n n g b i tiến t đến h dò một chút hắc long thực lực chỉ chốc lát công phu hứa phong liền nghe được phía trước chuyển đến một tiếng gào chầm chầm nghe hữu khí vô lực nhưng lại mang theo uy nghiêm thật giống như một vị trước khi chết quốc v đang phát ra chính mình sau cùng gào thét hô phía trước hồng con lóe lên lại lâm vào đến trong một mảng bóng tối lập tức hứa phong phát giác bảy tám trăm chỉ t r ù n g binh vậy mà trong nháy mắt bị tiêu diệt hai ba chỉ còn lại hơn một trăm con t r ù n g binh vẫn tồn tại tại hắn trong cảm ứng điều động thất tinh t r ù n g binh đi giết chết một cái siêu việt cựu tinh hành tinh cấp cường giả thật giống như cầm một m ù i lượt tuổi muốn e m thái bình dương đun sôi đồng dạng nghe có chút thiên phương dạ đàm thừa dịp vừa rồi cái kia một cái t r ớ c mắt ánh sáng hứa phong đã thấy hơn một trăm em m ở bên ngoài xa cổ hát long đang an tĩnh nằm ở lạnh như băng trên sàn nhà hai mắt khép hở hơi thở dày đặc một bộ nhưng là bởi vì hắc long thân thể quá mức khổng lồ hứa phong không nhìn thấy nó lưng lên thanh trường kiếm kia tại vị trí nào ken ken ken phía trước chuyển đến liên tiếp kim loại đụng â m thanh hứa phong trên mặt lộ ra vui mừng còn lại t r ù n g binh đã cẩn thận bắt đầu hướng hắc long phát khởi công kích nhưng rất nhanh hứa phong trên mặt vui mừng liền cứng lại hắn phát hiện vô luận t r ù n g binh như thế nào công kích đều không thể cho xa cổ hắc long tạo thành dù là một điểm tổn thương liên tiếp m i s s từ đằng xa s ô n g ra hứa phong nghĩ tới trung binh công kích tại xa cổ hắc long trước mặt sẽ có bao nhiêu bất lực nhưng hắn như thế nào cũng không nghĩ ra chúng binh thậm chí ngay cả một chút thương tổn đều không tạo được, chẳng lẽ nói. siêu v i ệ t cựu tinh hành t i n h cấp đối với cựu tinh thực lực trở xuống địch nhân số lượng đã hoàn toàn có thể không để mắt đến sao v u a y lại một tâm thanh t i ế n g va chạm nặng nề lên đất rung núi chuyển hứa phong cảm giác không gian chung quanh cũng bắt đầu rung động rất lâu mới bình ổn lại lần này va chạm phía sau tất cả công kích hắc long trùng binh đều cắt đứt cùng hứa phong liên hệ một lần nữa về tới linh lung bạo tháp trùng xào bên trong hứa phong t r o m à y hắn tin tưởng phi kiếm trong tay của chính mình cùng với đáng kiếm thập tam thức sắc bén cho dù hắn thân là thất tinh cũng là có thể cho viễn cổ long tạo thành tổn thương nhưng mà thương tổn như vậy có bao nhiêu thì không cần biết có thể trên trăm nhưng là có thể chỉ có một chữ số không t h a m dò một chút phải không biết đến nhưng mà thử dò xét kết quả là cái gì bị m i ệ n sát đây là không nghi ngờ chút nào chỉ cần bị thương tổn dù chỉ là chảy r a hay là kỹ năng dư ba cũng đủ để trí mạng đây chính là siêu việt cựu tinh tồn tại kinh khủng trùng s à o bên trong trung binh số lượng dần dần tăng nhiều từng cái trung binh từ nội bộ phá vỡ từng viên mềm mại trứng toàn thân nước nhẹp đứng lên c h ầ mặc m đi ra trùng s à o đứng tại linh lung bảo tháp tầng thứ nhất quảng trường chờ đợi hứa phong triệu hoán rất nhanh hơn hai bốn mươi chỉ trung binh đồng loạt xuất hiện ở tầng thứ nhất quảng trường rất là yên tĩnh nhìn thật giống như màu xám cho một loại pho tượng không nhúc nhích cựu tinh long rực thú năng lượng linh hồn đủ để hứa phong đem tất cả trùng binh toàn bộ phục sinh hơn nữa còn có thể chống đỡ đánh một trận cỡ nhỏ chiến dịch nhưng mà hứa phong lại chần chờ đi qua mới vừa thăm dò hứa phong đã biết vô luận triệu hồi ra bao nhiêu trùng binh mấy ngàn thậm chí mấy vạn đều không thể đối với s a cổ hắc long tạo thành dù là một điểm tổn thương căn bản vốn không phá phòng ngự nhưng mà xa cổ hắc long một cái tùy ý xoay người liền có thể đem mấy ngàn con chủ binh ép thành nát bấy là cứ như vậy từ bỏ vẫn là mình liều mạng cái mạng nhỏ này tự mình tiến đến đánh giết đạo này lựa chọn. đặt tại liêu hứa phong trước mắt hứa phong do dự một chút trong đầu không hiểu hiện lên trước đây hắn thu được thanh l i ê n kiếm điện lúc tên kia người mặc trường sam màu xanh tay cầm trường kiếm nam tử trung niên thân ả n h trước đây thu được thanh l i ê n kiếm điện cái kia danh nam tử cơ hồ có thể nói là tay bắt tay đem thanh l i ê n kiếm điện bên trong kiếm pháp nhập môn đã kiếm thập tam thức c h u y ể n thụ cho hứa phong lúc kết thúc hắn từng nói qua vô luận phía trước có gì gian nan hiểm trở ta chỉ một kiếm phá chi nghĩ tới câu nói này hứa phong tâm trung không tự chủ được dâng lên một cỗ phong khoáng tri tỉnh trong tay nắm chặt phi kiếm h ư ớ n về trăm mét ra ngoài xa cổ hắc long cất b nếu như không có dạng này chưa từng có từ trước đến nay tinh thần làm sao có thể trở thành một kiếm vượt mười ngàn pháp kiếm tiên l i ê n tại hứa phong quyết định bắt đầu chuẩn bị lấy trứng t r ọ i đá lúc xa cổ hắc long lưng chỗ c h ô i này đâm sâu tại hắc long trên thân thể trường kiếm không h i ể u lõe lên một cái tia sáng trong bóng đêm cực kỳ rõ ràng một kiếm vượt mười ngàn pháp hứa phong nhất thân q u á t khẽ phi kiếm trong tay không ngừng vung vẩy từng đạo ánh kiếm màu bạc trong bóng đêm vạch ra từng đạo ánh mắt lộ ra thần sắp tức giận nếu như không phải bản thân bị trọng thương làm sao có thể nhường dạng này tiểu công chúng ở trước mắt tùy ý làm bậy hứa phong cử động đối với viễn cổ cự long tới nói là một loại lớn lao khiêu khích cùng n ụ c nhã hắc long gầm thét chậm rãi nâng lên cơ thể đúng lúc này lưng lên trường kiếm đ ỗ n g nhiên phóng ra trói mắt h à o quang trong lúc nhất thời hào quang chiếu sáng hắc long bên cạnh phương viên mười t r ư i n g không gian phốc một tiếng trầm mượn đâm vào âm thanh tại không gian bên trong v a n g lên hắc long lưng lên thanh trường kiếm kia phảng phất có người thao túng giống như vậy mà trực tiếp vừa hung ác đâm vào đến hắc long trong thân thể mãi đến không có chui sáu năm trăm hai mươi ba thứ năm trăm hai mươi ba trường tiết hồn linh ba nghìn hai trăm hứa phong một kiếm phá vạn pháp lập tức phải hình thành đúng lúc này trước mắt viễn cổ hắc long đ lập tức nhường hứa phong có chút không h i ể u nổi ẩm ẩm vừa mới đứng lên một nửa hắc long toàn thân khẽ r u lên hai đầu gối mềm lún lại lần nữa té xuống lần này cũng không còn đứng lên gì tình huống hứa phong mặt mũi tràn đầy kinh ngạc như thế nào cũng sẽ không nghĩ đến viễn cổ hắc long hội như vậy thì trực tiếp c út hứa phong đã làm xong cùng nó đánh nhau chết sống trong lòng chuẩn bị kết quả là tại đập nồi dình thuyền chuẩn bị quyết t ử chiến thời điểm hắc long lại trực tiếp c út cái này hơn ba nghìn điểm tổn thương thực sự để cho người ta cảm thấy có chút quỷ dị hắc long thi thể giống như núi nhỏ mặc dù chết nhưng toàn thân vẫn như c ũ tản ra làm cho người sợ hãi khi thế trên thân tản mắt k hứa ô n giống như khi còn sống kém bao nhiêu nhưng mà còn sống lòng, g khi hắc h kém mà bao phong cũng không sợ, hứa chi chết Hứa phong tung người nhảy người đã mất. tung lưng ê trên n lòng đi tới hắc long trên thi thể, hắc h ớ về nắm h chính thừa Hứa phong không ư trường lưng ợ c cổ điểm dần dần mất, đi đến đây tia biến kiếm viễn kiếm tiên mất truyền sao. sáng dần dần n là chặt c h u ô i kiếm hướng ra ngoài rút đi lập tức một cô nóng bỏng tiên huyết phun ra ngoài theo trường kiếm rút ra hắc long thi thể vậy mà bắt đầu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được mục nát tràn ngập sáng bóng hắc long lần phiến bắt đầu khô cạn q u a n x o á n mất đi lộng lẫy hắc long trong thân thể cũng truyền ra từng đợt rắc rắc đứt gây âm thanh toàn bộ hắc long thi thể bắt đầu không ngừng chầm xuống sụp đổ hứa phong tâm bên trong c ả kinh tay cầm t r ư ờ n g kiếm tung người nhảy xuống hắc long thi thể trơ mắt nhìn hắc long thi thể phảng phất một ngôi lầu phòng sụp đổ đồng dạng hóa thành một trồng phế tích cho t à n thậm chí ngay cả s á t xương cốt cũng không có lưu lại một mảnh cho bụi như nồng vụ giống như đem phía trước bao phủ tại trong sương mù dày đặc một đạo màu xám chỉ bất quá hai con mắt bên trong lộ ra một tia mê mang đây là hắc long sau khi chết lưu lại h ồ n phách hắc long tàn hồn nhìn thấy hứa phong lúc nguyên bản ánh mắt mê mang đột nhiên trở nên thanh minh dần dần nổi lên v ẻ tức giận giống một tiếng kinh thiên động địa long ngâm vang vọng đất trời cho dù là một đạo h ồ n phách t à n mát ra huy thế cũng một điểm không giống như hắc long khi còn sống nhỏ bao nhiêu hứa phong cười lạnh một tiếng đối với hắc long hắn không có biện pháp nhưng mà đối với h ồ n phách thủ đoạn của hắn ngược lại là có không ít đinh linh, linh một tiếng thanh tuy tiếng chúng vang lên hứa phong tay phải cầm trường kiếm lòng bàn tay trái xuất hiện một cái màu vàng linh đang tiết hồn linh. hoàng kim p h ẩ m c h ấ t nắm giữ hai cái thuộc tính đệ nhất là có thể đối với chung quanh thân thể một e m m ở trong phạm vi tất cả địch nhân tạo thành run dày hiệu quả kéo dài ba giây cái thứ hai là có thể hấp thu địch nhân h ồ n phách làm cho trở thành sủng vật của mình cung cấp người điều động thứ nhất thuộc tính hứa phong ghét bỏ phạm vi của nó quá gần một e m m ở khoảng cách can bản không kịp móc ra t i ế t h ồ ộ linh nói không chừng địch nhân liền đã bị chính mình giết chết người thứ hai thuộc tính nắm giữ hơn 2,000 con thất tinh trùng binh hứa phong cũng không quan tâm nhiều hơn nữa một cái linh hồn thuộc tính s u n g vận bởi vậy cái này linh đang vẫn luôn phóng tại hứa phong trong bao không có sử dụng bất quá lần này hành tinh cấp hắc long h ồ n phách nếu như có thể đưa nó biến thành của mình toàn bộ địa cầu hứa phong tin tưởng mình có thể hoành lội không có bất kỳ cái gì một thế lực thậm chí là quốc gia có thể tại một cái hành tinh cấp hắc long trước mặt bảo trì chấn định phải biết đối với hắc long tới nói cựu tinh trong vòng tồn tại tất cả đều có thể không nhịn liền đối nó tạo thành một chút thương tổn năng lực cũng không có tiết hồn linh phát ra một hồi tiếng vang lanh lành hoảng du du bay tới liều không bên trong từng đạo vô hình sóng âm hướng về bốn phương tám hướng quyết tán hắc long nguyên bản tràn ngập lửa giận ánh mắt dần dần trở nên mê mang đinh linh linh đinh linh linh linh tiết hồn linh hướng về hắc long hồn phách bay đi mà hắc long cũng c h ậ m chậm hướng về tiết hồn linh tới gần siêu hắc long hồn phách hóa thành một đạo bóng người màu s á m cho bay vào tiết hồn linh bên trong đinh linh linh tiếng vang lanh lảnh trong lúc nhất thời vậy mà cho người ta một loại to lớn cảm giác hứa phong tâm niệm kẽ động muốn triệu hoán trở về tiết hồn linh nhưng lại đột nhiên cảm nhận được một loại rất chậm chạp cảm giác thật giống như tại trong nước bùn cất bước tiến lên chưa từng có loại cả muốn đưa nó thu vào ba khỏa bên trong mới vừa đi hai bước hứa phong đột nhiên có một loại g i ậ n cả tóc gáy uy hiếp cảm giác con mắt khẽ n u y ế t còn không có ý thức được t r ố n tránh cơ thể cũng đã bắt đầu lao nhanh hướng về đằng sau lao đi răng rác răng rác một hồi tiếng vỡ vụn từ tiền phương văng lên t i ế n hồn linh trên không trung bắt đầu run rẩy lên hứa phong cảm giác mình đã hoàn toàn cùng nó cắt đứt ý thức lên liên hệ ầm ầm một tiếng tiếng nổ kịch liệt văng lên t i ế n hồn linh vậy mà tại trên không trực tiếp nổ tung hóa thành một đoàn màu vàng một phấn p h i u tán ở trong hư không giống tiếng rồng gầm phất nộ tiếng văng lên thanh em bên trong mang theo vẻ tiêu n ạ o một tia nóng này tiết hồn linh mặc dù là hoàng kim phẩm chất nhưng đẳng cấp quá thấp muốn thu phục hành tinh cấp hắc long hồn phách xem ra cũng không phải một chuyện rất dễ dàng sống được viễn cổ hắc long ta lại không sợ huống chi ngươi dạng này một đầu tàn hồn hứa phong trên mặt lộ ra một tia lành ý mặc dù trực tiếp tránh phá tiết hồn linh gò bó nhưng đối với hắc long hồn phách tới nói tiêu hao cũng là rất lớn chạy thoát phía sau cũng không có lập tức hướng hứa phong phát động công kích mà là phiêu phủ ở trong hư không hơi hơi thở hổn hển linh lung bảo tháp ra hứa phong tâm n i ệ m k kẽ động một đạo kim sắc quan g mang từ mi tâm chui ra hứa phong đương nhiên không có khả năng cho h ắ c long cơ hội thở dốc trực tiếp thi triển linh lung bảo tháp chấn áp linh lung bảo tháp nổi đồng bể giữa không t r ú n g phóng ra vạn đạo kim sắc quan g mang h ắ c long hồn phách ánh mắt lộ ra một tia sợ hai t h ầ n s ắ c hai mắt chăm chú nhìn linh lung bảo tháp không ngừng phát ra từng đợt tiếng gào thét trầm thấp nhìn thấy h ắ c long hồn phách cử động hứa phong khỏe miệng lộ ra một nụ cười đối với linh hồn thuộc tính quái vật linh lung bảo tháp chính là khắc tinh của bọn nó lần này không biết vì cái gì hát long sau khi chết linh lung bảo tháp vậy mà không có trước tiên đưa nó hồn phá có lẽ là bởi vì hắc long hồn phách mạnh mẽ quá đáng nguyên nhân a ông linh lung bảo tháp hơi hơi rung động vô số kim sắc quang mang p h ả n phất xúc tu đồng dạng hướng về hắc long hồn phách bao phủ mà đi đúng lúc này hứa phong tay phải thành trường kiếm kia lại bắt đầu hơi hơi rung động đứng lên s i ê u một cỗ đại lực chuyển đến trong tay phải trường kiếm vậy mà trực tiếp thoát ly liều hứa phong trường khống hướng về hắc long hồn phách bay đi đối mặt linh lung bảo tháp kim quang t ơ lụa cùng hướng về tự bay tới trường kiếm hắc long hồn phách trên mặt lộ ra dãy r u a thần sắc do dự sau một lát hắc long hồn phách phát ra gầm lên giận dữ tung người hướng trường kiếm bên trong cùng trường kiếm hòa làm một thể linh lung bảo tháp như ra tay một dạng kim s ắ c tia sáng lập tức quấn cái khoảng không chậm rãi thu hồi lại không có sắp tối long hồn phách bắt được linh lung bảo tháp tựa hồ cũng không thèm để ý hóa thành một đạo kim quan g một lần nữa bay vào đến hứa phong mi tâm tại tinh thần hải bầu trời chậm rãi nổi lơ lửng nhìn qua phiêu p h ù ở trong hư không phi kiếm hứa phong cảm thấy có chút kinh ngạc linh lung bảo tháp đột nhiên trở nên như thế dễ nói chuyện nhường hứa phong hơi kinh ngạc đây là có chuyện gì sáu năm trăm hai mươi b ố t h ứ năm trăm hai mươi bốn c ư ơ n g hỗn độn kiếm tiên liền tại hứa phong cảm thấy kinh ngạc l trong bao viên kia tím rực long tinh đột nhiên đột nhiên phóng ra tia sáng siêu một tiếng tự động từ hứa phong bao khỏa bên trong bay ra như một cái màu tím lưu tinh hướng về trên không thanh trường kiếm k i a đập tới tốt ta ố t không phải lần đầu tiên ta nghĩ ta đã thành thói quen hứa phong bất đắc dĩ thầm nghĩ vật phẩm chính mình từ bao khỏa bên trong bay ra đây cũng không phải là lần thứ nhất gặp hứa phong đã không cảm thấy kinh ngạc chỉ là trong lòng kỳ quái vì cái gì viên này cựu tinh long dực thú long tinh vậy mà lại bị thanh trường kiếm này hấp dẫn tím rực long tinh đập chúng trường kiếm vậy mà không có phát ra một điểm âm thanh cứ như vậy lặng yên không tiếng động dung nhập vào phi kiế giống như trực tiếp bị phi kiếm thôn phệ đồng dạng sau một lát trên không trường kiếm đột nhiên tỏa hào quá mạnh một cái bóng mở trên không t r u n g xuất hiện tay phải cầm trường kiếm cái bóng mở kia là cái trung niên nam tử hình tượng ba tròn râu dài gương mặt hơi gầy một đôi mắt như đầy sao đồng dạng loé sáng hắn nhìn qua hứa phong trên mặt mang nụ cười n h ạ t nhạt hướng về hứa phong khẽ gật đầu tựa hồ đối với hứa phong rất hài lòng bộ dáng hệ thống ngươi tìm được viễn cổ kiếm tiên truyền thựa biểu hiện của ngươi giành được đối phương tán thưởng một nhóm màu đỏ kiểu chữ xuất hiện tại hứa phong trước mắt thêm nhiệm vụ bên trong bắt trong hư không bóng người trầm d ã i nói vừa nói ra huyền thiên kiếm tông bốn chữ thời điểm người kia đột nhiên n g ừ n g miệng nhìn c h ầ m c h ầ m hứa phong nhìn một hồi lông mày khe n h í u một chút khoe miệng lộ ra một nụ cười đáng kiếm tông ha ha hư ảnh khẽ cười nói tiện tay vung lên vậy mà liền dạng này tại hứa phong trước mắt biến mất không thấy gì nữa lập tức hứa phong cảm thấy cả người cũng không tốt làm sao ngươi là xem thường đáng kiếm tông sao két một tiếng thanh thúy kêu to lơ lửng giữa không trung trường kiếm đột nhiên một chút trở nên bị phái đồ hóa thành mấy cánh mảnh vụn hứa phong sợ hết hồn đây là thế nào đáng kiếm tông cứ như vậy không được thích. liền thanh trường kiếm này cũng không cho người lưu lại sao nó nuốt ta một cái long tinh chiếm ta một con r ồ n g hồn có biết hay không hứa phong suýt chút nữa nhịn không được liền muốn giống to s i ê u s i ê u s i ê u trên không lơ lửng trường kiếm m ạ n h vụn đột nhiên hóa thành lưu tinh hướng về hứa phong bay tới xét qua từng đạo đường v ò n g c u n g chui vào đến hứa phong trong thân thể ngực hậu tâm cổ họng cái ó c phần bụng sáu trường kiếm m ạ n h vụn vậy mà biến thành áo giáp bảo hộ phiến vậy tồn tại dung nhập liêu hứa phong thân thể vị trí trí mạng cùng hứa phong hòa làm một thể đưa tay chạm đến phía dưới dưới làn da hận có thể cảm thấy có một tầng lớn chừng bàn t đang bảo vệ thân thể của hắn như thế dị vật vậy mà cho hứa phong nhất loại huyết mạch tương liên cảm giác loại cảm giác này thực sự quá kỳ quái v a n h đang phi kiếm mảnh vụn dung nhập thân thể của hắn trong né mắt hứa phong cảm giác mình cả người đều bị một loại lực lượng thần bí bao vây lại tinh thần ý chí bắt đầu dần dần bị quất cách xuất thân thể phiêu phiêu đáng đáng hướng về trên không bay vọt mà đi vượt qua không t r ú n g bay khỏi tầng khí quyển rất nhanh một cái tinh cầu màu xanh lam xuất hiện tại hứa phong trước mắt tại một vùng tăm tối trong vũ trụ viên này tinh cầu màu xanh lam chậm rãi chuyển động tại trong vũ trụ có vẻ hơi cô tịch một thanh âm tại hứa phong trong đầu vang lên lúc mới bắt đầu âm thanh rất là nhẹ hứa phong không biết nó đang nói cái gì chỉ là cảm giác thanh âm này dị thường trang nghiêm an lành thật giống như hải nhi lúc m â u thân ở bên thai thấp giọng thì thào nói mớ mặc dù không biết m â u thân đang nói cái gì nhưng trong lòng rất là bình tĩnh con của ta ngươi cuối cùng bước ra trưởng thành bước đầu tiên ta vì ngươi cảm thấy kiêu ngạo một nữ tính thanh âm tại hứa phong bên thai vang lên nguyên bản vốn đã đang tự lẩm bẩm bên trong trầm mê hứa phong đột nhiên bị thanh âm này sợ kinh tỉnh ngươi là ai hứa phong nhịn không được lớn tiếng hỏi ta liền là trước mắt ngươi tồ tại ngươi ta liền là nhân loại các ngươi thường xuyên nói mà cầu ý chí h ứ a phong tâm bên trong cả kinh không nghĩ tới chính mình lại có thể cùng mà cầu ý chí trực tiếp đối thoại kiếp trước hứa phong đối địa cầu ý chí tràn đầy hoán hận mỗi lần mỗi lần kia cực kỳ nguy hiểm cưỡng chế nhiệm vụ đem hứa phong nhất nhiều lần đẩy vào đến chết mà hứa phong cảm thấy trên mặt đất cầu ý chí trong mắt bọn hắn những nhân loại này cử tri chính là phá hôi một dạng tồn tại nhưng mà đi qua một thế này phía sau hứa phong mới dần dần lĩnh ngộ được một ít chuyện không phải kiếp trước mà cầu ý chí quá hà khắc mà là vì sinh tồn nó nhất thiết phải như thế làm hứa phong thử đổi vị trí suy tính thời điểm. hắn phát hiện nếu như hắn làm mà cầu ý chí ở kiếp trước hoàn cảnh như vậy bên trong chính hắn tuyệt đối làm không bằng mà cầu ý chí tốt như vậy nói không chừng chưa tới nửa năm địa cầu liền đã trở thành khác ngoài hành tinh người xâm lược thuộc địa cướp đoạt trang một thế này bởi vì hắn tồn tại cánh b ư ơ n g v ư ơ m vỗ địa cầu đối với kiếp trước mà nói gặp phải nguy cấp muốn nhỏ nhiều kiếp trước loại kia c ư ơ n g chế tính chất nhiệm vụ mà cầu ý chí cơ hồ cũng không có tuyên bố qua mà là lẳng lặng dẫn dắt đến nhân loại địa cầu phát triển tiến hóa hứa phong tin tưởng không cần mười năm đoán chừng nhiều nhất lại có năm năm thậm chí thời gian ba năm nhân loại đem một lần nữa trở thành địa cầu chúa t ể thậm chí còn có thể có cơ hội bước ra địa cầu tiến vào vũ trụ tranh bá bên trong đi ngươi là trên địa cầu thứ nhất chuyển thừa duy nhất nghề nghiệp nhân loại cử tri bởi vậy ta muốn nhìn xem ngươi không nghĩ tới ngươi lại còn là một vị trung cấp địa cầu c h i tử ha ha mà cầu ý c h i cuối cùng một tiếng cười khẽ vậy mà cho hứa phong nhất loại quyến rũ cảm giác ngươi đồng thời hoàn thành cô n luân thục sơn đồng lai ba loại kiếm tiên chuyển trước nhiệm vụ xem ra dã tâm của ngươi không nhỏ à mà cầu ý chí cười nói hứa phong đột nhiên có một loại ảo giác hắn lúc này c ũ nói, nói, nói xong thứ i t phong xuất hiện trước mắt ba cái chuyển chức nghề nghiệp huyền thiên kiếm tiên thư không kiếm tiên hôn đồn kiếm tiên lần này cùng ban đầu chuyển chức nhiệm vụ một dạng chỉ có tuyến hạng không có bất kỳ cái gì giới thiệu để cho người ta chỉ có thể từ trên tên tiến hành lựa chọn nhìn thấy huyền thiên kiếm tiên bốn chữ hứa phong không hiểu nghĩ tới vừa rồi từ thành trường kiếm k i ê u bên trên tung bay bóng người tự xưng huyền thiên kiếm tông chính là cái k i ê u người một chút suy tư hứa phong trực tiếp đem huyền thiên kiếm tiên bài trừ bên ngoài ánh mắt phong tỏa hư không kiếm tiên cùng hôn độn kiếm tiên hai loại nghề nghiệp hôn độn kiếm tiên hứa phong nhìn thấy bốn chữ này thời điểm lông mày hơi n h í u trong lòng hơi động hắn trước đây lấy được ss cấp tiên phú chính là hôn độn kiếm tiên tri thánh thể đây có phải hay không là nói đã biết cỗ thân thể, có thể trở thành hôn hứa phong kiên định nói sáu năm trăm hai mươi lăm thứ năm trăm hai mươi lăm chương rời đi hệ thống ngươi là có hay không lựa chọn chuyển chức trở thành hôn đ ộ n kiếm tiên mà cầu ý chí thanh âm tiêu thất hứa phong nhất cá nhân lẳng lặng phiêu p h ù ở bát ngát vũ trụ trước mắt màu xanh ra trời địa cầu cho hắn một loại cảm giác rất thân thiết hệ thống nhắc nhở xuất hiện ở trước mắt một nhóm màu đỏ kiểu chữ tiên tinh chờ đợi quyết định của hắn tiếp thụ lấy đầu này hệ thống nhắc nhở hứa phong lông mày nhớ lên cuối cùng hoàn thành chuyển chức nhiệm vụ có thể chuyển chức sao một người thời gian dài như vậy chờ ở nơi này viễn cổ trong thế giới chính xác cảm thấy có chút có quã nhường trong lòng của hắn tràn đầy tâm tình vui sướng không chút do d ự lựa chọn chuyển chức trên thực tế cái này viễn cổ thế giới quá mức bao la hứa phong thăm dò chỗ e rằng liền một phần một triệu cũng chưa tới cái k i a hành tinh cấp hắt long là bị người nào thương tổn thanh trường kiếm tiền là của người nào vũ khí những thứ này hứa phong cũng không biết chỉ bất quá những thứ này đối với đã hoàn thành chuyển chức nhiệm vụ hắn tới nói cũng không trọng yếu ánh sáng chói lòa từ hứa phong trên thân tản mắt ra ngay sau đó hứa phong cảm giác mình giống như ngồi lên thang máy bắt đầu gia tăng tốc độ hướng về tình cầu màu xanh lam rơi xuống một đạo h à o quan g sang trói từ trong hư không bay tới hướng về hứa phong mi tâm đi lên hứa phong chỉ cảm thấy mi t â m một hồi thiêu đốt một dạng thiêu đốt đau cảm g i á c này đến nhanh biến mất cũng sắp không đợi hứa phong phản ứng lại cảm giác đau đớn đã tiêu thất quanh hứa phong cảm giác toàn thân chấn động rốt cuộc lại một lần nữa về tới long mộ chi thành trong thân thể chỗ mi tâm tựa hồ có đồ vật gì từ dưới làn da chui ra đem phi kiếm triệu hoán đi ra mượn như mặt gương giống như lưỡi kiếm phản quang hứa phong phát hiện mi tâm của mình xuất hiện một cái màu bạc hình t h ò tiêu chí đây là vô luận nghề nghiệp gì chuyển chức thành công cũng sẽ ở mi tâm xuất hiện một cái ký hiệu chỉ bất quá chuyển chức khác biệt mi tâm ký hiệu cũng không giống nhau hứa phong nhìn xuống thuộc tính của mình trạng thái nghề nghiệp một cột bên trong nguyên bản kiếm khách đã đã biến thành hỗn độn kiếm tiên hơn nữa hỗn độn kiếm tiên bốn chữ màu sắc còn đã biến thành màu tím sậm cuối cùng hứa phong kiểm tra một hồi kiếm tiên nghề nghiệp nghề nghiệp ban thưởng vậy mà xuất hiện ba cái nghề nghiệp ban thưởng cái này khiến hứa phong cảm thấy rất là kinh hỉ phải biết kiếp trước hứa phong lần thứ nhất chuyển chức lúc hệ thống chỉ cho một cái rất thông thường nghề nghiệp ban thưởng là một cái kỹ năng bị động tự thân phòng ngự tăng thêm mười hai mà chuyển chức kiếm t i ê n nghề nghiệp thì một chút phần thưởng ba cái cờ lạt sở kỳ hiệu ban thưởng cái thứ nhất là kỹ năng bị động thần kiếm hộ thể tự thân tính bền dẻo tăng thêm ba trăm điểm làm tự thân lượng máu hạ thấp thành bốn mươi phần trăm lúc thần kiếm tự động hộ thể tại thân thể mặt ngoài tạo thành kiếm trận miễn dịch ba mươi s á t thương hại thời gian cún độ mười hai giờ người thứ hai kỹ năng cũng bị động kỹ năng tên là nhạy cảm trốn tránh có thể thăng cấp bậc thứ nhất tăng thêm 10% n t é tránh tỷ lệ theo lý thuyết địch nhân mỗi công kích hứa phong 10 lần liền có thể trực tiếp trốn tránh đi một cái công kích kỹ năng này cao nhất có thể sách thang trí tăng thêm tự thân 60% n t é tránh tỷ lệ mặc dù cần kỹ năng độ thuần thục không thiếu thế nhưng là một khi lên tới cao cấp nhất hứa phong thực lực đem cực lớn tăng thêm cái thứ ba kỹ năng là một cái kỹ năng chủ động nộ khí thánh liệu trong quá trình chiến đấu có thể tích lũy nộ khí phóng thích nộ khí phía sau có thể đối t ự thân tiến hành trị liệu khôi phục lượng máu xem như một cái tốt kỹ năng bảo vệ tánh mạng cái này ba cái kỹ năng đều cực lớn tăng cường liêu hứa phong năng lực sinh tồn đồng thời chuyển chức kiếm t i ê n sau đó hứa phong sáu hạng thuộc tính vậy mà toàn bộ đều tăng lên ba mươi phần trăm phải biết hứa phong thực lực của bản thân đã là thất tình trạng thái đ ỉ n h phong toàn thuộc tính ba mươi phần trăm tăng lên trực tiếp liền cho hắn tăng lên hơn ngàn điểm điểm thuộc tính vì hắn đ ể thăng bắt tinh bớt đi rất nhiều chuyện chuyển trước sau khi thành công hứa phong cảm thấy một hồi sảng khoái phi kiếm trong tay tựa hồ cũng biến thành càng thêm linh động đứng lên hứa phong thậm chí không kịp chờ đợi muốn tìm tới một con quái vật thử xem bây giờ thực lực của mình đến cùng có nhiều mạnh mẽ ông hứa phong phía trước đột nhiên chống rông xuất hiện một cái phiến màu xanh n h ạ t quan g môn hệ thống chuyển chức nhiệm vụ hoàn thành tiến vào mắt tô rời đi viễn cổ thế giới mảnh thế giới này còn rất nhiều huyền bí hứa phong không có tìm tòi trong lúc nhất thời hứa phong lại có một tia không nỡ bất quá như là đã chuyển chức thành công hứa phong cũng không có lý do tiếp tục lưu lại ở đây quan trọng nhất là nếu như bây giờ không ly khai hứa phong không biết về sau còn có hay không một lần nữa trở lại địa cầu cơ hội bước vào t ổ hứa phong thân ảnh rất nhanh xuất hiện tại tế tự chi thành trách nhiệm nghiệp đại trong sảnh lúc này trách nhiệm nghiệp đại sảnh người đến người đi không giống với hứa phong tiến hành chuyển chức lúc c h ẳ n g diện lúc đó hứa phong đi tới trách nhiệm nghiệp đại sảnh lúc trách nhiệm nghiệp đại sảnh trống g i ố n g không có một bóng người nhưng bây giờ người trở nên nhiều hơn rất nhiều hơn nữa trách nhiệm nghiệp đại trong sảnh cũng không chỉ là trách nhiệm nghiệp đại sư một cái nờ và cờ lại xuất hiện rất nhiều khác trách nhiệm nghiệp đại sư thì như nói chiến sĩ trách nhiệm nghiệp đại sư ma xì ẩn trách nhiệm nghiệp đại sư thợ săn trách nhiệm nghiệp đại sư Đạo t ắ c p nhận nhiệm vụ thu được nhiệm vụ ban thưởng sắp nhận những thứ này trách nhiệm nghiệp đại sư môn ban bốn nhiệm vụ ban thưởng thường thường sẽ phát ra bản chức nghiệp ban thưởng trang bị vũ khí nếu như có thể thu được từng quyển từng quyển nghề nghiệp kỹ năng năng thư ban thưởng vậy coi như kiếm lợi lớn trách nhiệm nghiệp đại chống sành chỉ là lục tinh thực lực người như thế một hồi nhỏ công phu hứa phong liền phát hiện bốn năm cái xem ra lục tinh thời đại đã đến gần địa cầu quận khởi thời gian đã không xa hứa phong nhất xuất hiện ở c h u y ể n chức đại sành lý mẫn nhận được tin tức cấp tốc mang người đem hứa phong nhận về tế tự chi thành phủ thành chủ c h u y ể n chức thành công lý mẫn vấn đạo thành công hứa phong gật đầu lý mẫn trên mặt lộ ra m ỉ m cười tế tự chi thành an nguy bây giờ mặc dù không có thể nói tất cả đều hệ tại hứa phong trên người một người nhưng mà thân là thành chủ hứa phong thực lực càng mạnh tế tự chi thành lại càng an toàn ngươi khi đó để cho ta tra cái kia yêu thú tắc tây phổ lộ ta đã có điểm mi mục lý mẫn, nói, nghe được lý mẫn mà nói hứa phong mới đột nhiên nghĩ đến hắn đã từng tiếp vào cái tên là truyền kỳ tri lộ nhiệm vụ nhiệm vụ bước đầu tiên yêu cầu hắn đánh giết một cái gọi là tắc tây phổ đường sa đọa thú yêu chi t ử hứa phong vì c h u y ể n trước trở tại viễn cổ thế giới thời gian quá lâu suýt chút nữa đều quên mình còn có dạng này một cái truyền kỳ nhiệm vụ còn tốt nhiệm vụ này cũng không có hạn định thời gian bằng không thời gian lâu như vậy nhiệm vụ này e rằng đều sớm bởi vì q u á thời gian thất bại a nói một chút hứa phong vấn đạo rất nhanh lý mẫn đem cái này tên là tắc tây phổ đường yêu thú tình huống đơn giản nói một chút trong đó phần lớn nội dung cũng là tin đồn hoặc giả thuyết là n g tới dù sao đối với nhân loại tới nói muốn truy trang một con yêu thú tin tức là một kiện chuyện rất khó hứa phong sau khi nghe xong trên mặt lộ ra vẻ mặt thận trọng gật gật đầu nói ta đã biết sáu năm trăm hai mươi sáu thứ năm trăm hai mươi sáu trường x à i lang nhân hang động di tích tắc tây phổ lộ nắm giữ cùng hứa phong gần như giống nhau s ư n g h à o thú yêu c h i tử mà hứa phong có một s ư n g h à o tên là địa cầu c h i tử hơn nữa còn là trung cấp địa cầu c h i tử nói đến đều là giống nhau thú yêu c h i tử là đối với thú yêu tớ i nói địa cầu c h i tử nhưng là đối với nhân loại trên thực tế chỉ đều là chịu đến mà cầu ý chí phá lệ chú ý tồn tại lý mẫn tìm hiểu đi ra ngoài tin tức nhưng là cái tên này gọi tắc tây phổ lộ thú yêu lúc này chính là vạn yêu trên đảo một cái yêu vương hơn nữa rất nhiều yêu vương xếp hạng bên trong vị trí vẫn rất gần phía trước chiếm giữ cái này cái ghế thứ ba tắc tây phổ lộ tên này thú yêu thực lực đã vượt qua lục tinh đến nỗi là thất tinh thậm chí giả là bắt tinh tin tức cơ mật như vậy lý mẫn không có hỏi tham tin tưởng cũng không dám nói lung tung chỉ là đã từng có người nói tắc tây phổ lộ có thể đơn độc g i ế t chết một cái thất tinh thực lực bay trên trời còn kiến thú bay trên trời con kiến thú mặc dù đang thất tinh thực lực trong c á i thú xếp hạng dựa vào sau nhưng mà có thể đơn sát tắc tây phổ lộ thực lực ít nhất cũng tại thất tinh phía trên hứa phong tin tưởng mình và vạn yêu đảo sớm muộn cũng sẽ có một trận chiến trước đây đi tới hiến kinh tham gia quân bộ cử hành c h â n bảo giao lưu hội cái kêu mấy cái thú yêu n g ố c nghẽ hứa phong bên người hứa tiểu tiên kết quả bị hứa phong toàn bộ giết chết chuyện này hứa phong tin tưởng không bao lâu nữa thì sẽ chuyển đến vạn yêu trên đ ả o chỉ bất quá không có nghĩ tới lâu như vậy cũng không có cái gì tin tức chuyển đến xem ra vạn yêu đảo đối với tế tự chi thành vẫn là rất kiên kỵ hứa phong đã chuyển t r ư ớ c hỗn độn kiếm tiền bây giờ cấp thiết muốn muốn tiến hành một phen thực chiến xem thực lực mình đến cùng tăng cường bao nhiêu thậm chí có chút không kịp chờ đợi muốn bạn yêu đào tìm đến mình phiền phức đem cái này tên là tắc tây phổ lộ thú yêu chi t ử tình huống giới thiệu xong phía sau li mẫn lại đem mấy tháng này phát sinh một chút đại sự dần dần cho hứa phong nói một chút lập tức hứa phong đối với nữ hoa thành phụ cận xuất hiện cái kia s ả i lang nhân hang động di tích sinh ra hứng thú cái di tích kia lại là có thể tự do ra vào hứa phong hơi kinh ngạc kiếp trước hắn rất sớm đã rời đi gần biển cũng không rõ ràng phụ cận đây lại còn xuất hiện một cái kỳ lạ như vậy di tích phải biết mỗi một chỗ di tích cũng có thể xưng là một chỗ bảo tàng trong đó là tối trọng yếu bảo vật chính là di tích chi t r ì a nếu như không thể trưởng khống di tích chi t r ì a như vậy tất cả tiến vào di tích người liền đều sẽ bị kẹt ở trong di tích có chút đặc thù di tích thậm chí có thể đem người sống sờ sờ chết đói chết k h á t đúng vậy rất nhiều người đều tiến vào nơi di tích kia tìm tòi nhưng có thể sống người đi ra ngoài lại không có bao nhiêu bên trong quái vật đẳng cấp quá cao lý mẫn nói a cao bao nhiêu hứa phong rất có hứng thú vấn đạo lấy thực lực của hắn bây giờ t một, thường thường đi một điểm liên b sẽ gặp phải lục tinh thực lực quái vật nghe nói tại hang động chỗ sâu một cái trong nhà đá có một thất tinh cấp tinh anh thực lực bốt con này bột đã chặn tất cả mọi người không cách nào lại tiếp tục tìm tòi xuống lý mẫn nói bất quá rất nhiều người nói Cái kia i thất t n h tinh anh bột, chỉ là một thủ h cấp một lại buồn, buồn, n là vệ ư ớ g bên trong có một tòa đại điện, cửa đại điện một mực đóng, thỉnh thoảng sẽ nghe được trong đại điện chuyển đến một tòa một g có cửa mực đại đại được đại sẽ à o thứ é t rất nhiều người cũng hoài nghi, bên trong trong đại điện mới thật sự là di tích bột, ít nhất bắt tinh. cho cũng nhiều hoài nghi, h nên người bên điện, buồn, đại mới di là sự a p h o n g khỏe m i ệ n bình g hơi lên, thứa t i n vậy Ngày không mình h đúng mong đợi là sao. t thứ h phong chuẩn bị sẵn sàng triệu hồi ra hải cốt khô lô mã hướng về nữ hoa thành phụ cận chỗ kia sài lang nhân hang động di tích chạy tới không đến một giờ hứa phong liền đi tới di tích phía ngoài sân lâm lúc này đã có thể trông thấy không ít người đang tại núi rừng bên trong săn giết quái thú những thứ này tứ tinh ngũ tinh đẳng cấp quái thú nếu như đặt ở kiếp trước lúc này còn chính là bốn phía đi săn nhân loại coi như thức ăn thời điểm nhưng là bây giờ những quái vật nay tại loài người trong mắt phảng phất là trong trò chơi tiểu quái đồng dạng tổ đội săn giết thu tiền một cái tứ tinh thu tinh liền có thể bán được mấy vạn vận mệnh điểm số nếu như săn bắn một cái ngũ tinh quái vật thu được ngũ tinh thu tinh đó chính là mười mấy vạn vận mệnh điểm số vận khí tốt nói không chừng còn có thể rơi xuống vận mệnh bảo dương hứa phong c ớ i trong rừng săn giết quái vật tiểu đội nhìn thấy hứa phong cưới khô lâu mã đầu tiên là cả kinh sau đó hiểu được trong mắt đều lộ ra ngưỡng mộ ánh mắt hải cốt khô lâu mã tạo hình kỳ lạ xem xét chính là cao cấp t o ặ c kỵ so với nữ hoa trong thành bán ra chiến mã xem xét liền m u ố n cao cấp rất nhiều rất nhanh xài lang nhân hang động di tích đang ở trước mắt chỉ cần xuyên qua trước mắt cánh rừng cây này liền tốt hứa phong xuống ngựa đem hải cốt khô lâu mã thu vào trong rừng cây cũng không phải rất thuận tiện ngồi cưới đi đường mặc cánh rừng cây này tối đa cũng, cũng chỉ cần mười mấy phút vừa tiến vào rừng cây hứa phong liền bị một chi bốn người tiểu đội ngăn lại một cái cầm trong tay đại kiếm hai tay mặc trên người ngân sắc bảng kim loại giáp tráng hán đứng ra đối với hứa phong nói vị huynh đệ kia ngươi có phải hay không đi phía trước cái kia x à i lang nhân h à n g động di tích hứa phong quét mắt phía trước mấy người một mắt trước mắt cái này t r ẳ n g hạn chiều cao gần hai mét lục tinh thực lực trên người bộ này bản g giáp từ phong cách cùng phẩm chất đến xem dường như là một bộ bạch ngân phẩm chất sáo trang phải biết bạch ngân phẩm chất sáo trang nếu như chỉ mặc một hai kiện mà nói cùng phổ thông bạch ngân trang bị không có gì khác biệt nhưng nếu như đem sáo trang tất cả bộ kiện đều gom lại như thế một bộ bạch ngân sáo trang phẩm chất thậm chí có thể vượt qua phổ thông hoàng kim phẩm chất trang bị có thể tập hợp đủ như thế một bộ bạch ngân sáo trang trước mắt cái này t r á n g h á n thực lực có thể thấy được lốm đốn còn lại ba người hai nam một nữ hai danh nam tử nhìn hơn hai mươi tuổi một người mặc giáp g i cầm trong tay hai thanh trùy thủ một cái khác cũng là một bộ da giáp cầm trong tay một cây trường cung trên người nữ tử mặc bố giáp trong tay cầm một cây p h á p trượng rõ ràng là pháp hệ nghề nghiệp nhưng cụ thể là pháp sư mục sư hay là cái khác nghề nghiệp lại nhìn không ra ba người này trên người trang bị đồng dạng xem ra đẳng cấp cũng không vượt qua cấp năm rõ ràng là tên kia tráng hán tại mang tiểu hảo không tệ hứa phong gật gật đầu nói tới nơi này đồng dạng mục tiêu cũng là nơi gì tới kia hứa phong cũng không có cái gì dễ giấu dếm nhìn huynh đệ bộ dáng đẳng cấp cũng không cao à không bằng cùng chúng ta cùng một chỗ tổ đội như thế nào đánh ra trang bị phân phối theo nhu cầu tất cả mọi người không dùng được liền lấy ra ra bán tiền chia đều như thế nào t r ẳ n g h á n sang sẵn nói hứa phong c ư ờ i lắc đầu u y ệ n chuyển cự tuyệt nói không cần nói xong hứa phong cất bước hướng về xài lang nhân hang động phương hướng đi đến lưu lại một người đi đường hai mặt nhìn nhau như thế nào cũng sẽ không nghĩ đến hứa phong vậy mà lại cự tuyệt bọn họ mời sáu năm trăm hai mươi bảy thứ năm trăm hai mươi bảy trương đi lên xem một chút hứa phong thu liễm toàn thân khí tức nhìn cùng người bình thường không có gì khác biệt nhưng mà c h i đội ngũ này vừa mới nhìn thấy hứa phong cưới hải quất khô lâu lập tức tới đến bên bờ rừng cây bởi vậy đoán chừng hứa phong thực lực sẽ không quá yếu quá kiêu n ạ o vậy mà cự tuyệt chúng ta mời ha <cười> đoán chừng là lần đầu t i ê n tới không biết trời cao đất rộng đợi đến hắn bị những cái kia sài lang nhân g i ế t ra lúc tới mới có thể biết hắn c ự tuyệt cái gì tên kia cầm trong tay trùy thủ nam tử nhìn qua hứa phong bóng lưng biến mất cười lạnh nói t ử phong không cần nhiều lời nhân ra có lẽ là cao thủ tráng h ắ n trên mặt cũng là lộ ra không sợ t h ầ n sắc t h ấ p giọng nói cường ca ngươi thế nhưng là lộ tinh cường giả một thân bạch ngân sao trang bắp đùi to như vậy tiểu tử này cũng không ôm rõ ràng là ngu ta cũng không tin thực lực của hắn còn cao hơn ngươi trên thân liền kiện vũ khí cũng không có bên cạnh thợ săn cũng là không phục nói tiểu vân ngươi nhìn thế nào cường ca quay đầu hướng trong đội ngũ duy nhất nữ tính vấn đạo có lẽ là cao thủ nhưng nhất định là lần đầu tiên tới không biết sâu cạn tiểu vẫn nghĩ một lát nói thực lực hẳn là cùng cường ca một dạng thậm chí nói không chừng còn có thể so cường ca hơi cao một chút v à n g không sẽ không tự tin như vậy làm sao có thể nữ hoa thành lục tinh cường giả một bạt hai đều có thể đếm ra ta thế nhưng là tình tưởng nhớ kỹ bọn họ hình dạng tuyệt đối không có người này bên cạnh thợ săn không phục nói cũng có khả năng là tế tự c h i thành nhân t ử phong nuốt ruốt dao găm trong tay hai thanh thủy thủ tại giữa ngón tay không ngừng ố l ư ợ n vạch ra từng đạo mạch quang làm thế nào cũng chạm đến không đến bàn tay hắn làn r a có khả năng tiểu vân vậy chúng ta bây giờ làm sao bây giờ tiếp tục đợi thêm một người vẫn là đi theo phía sau của hắn cường ca trên mặt lộ ra vẻ mặt thận trọng vấn đạo đợi lâu như vậy mới tới một người như vậy đoán chừng đang chờ sau đó đi vậy sẽ không có người đến đây tiểu vân thấp giọng nói cái này trong di tích mặt quái vật quá mạnh nếu như là ở kinh thành hay là y ế n kinh phụ cận chỉ sợ sớm đã bị cao thủ săn bằng nhưng mà chúng ta nữ hoa thành cao thủ quá ít đi theo phía sau người kia à vừa vặn nhường hắn đi thăm dò đường một chút nói không chừng hắn phát hiện bên trong quái vật quá lợi hại lui ra chúng ta vừa vặn có thể lần nữa mời hắn t ử phong đem trùy thủ vừa thu lại nói cái gì còn mời hắn thợ săn mở to hai mắt kinh ngạc nói đến lúc đó chính là hắn cầu gia nhập vào chúng ta chúng ta cũng không cần ha ha h ò a khí sinh tài nếu như hắn lui ra ngoài chúng ta lại thêm lời của hắn hắn chắc chắn liền gia nhập đến lúc đó năm người chúng ta người nói không chừng có thể đem cái k i a bột cho xử lý t ử phong cười nói cường ca nhãn tình sáng lên lần trước bọn hắn chính là đánh tới bột thời điểm suýt chút nữa bị đoàn d i ệ t bất đắc di lưu ra chỉ có thể ở bên ngoài rết điểm xài lang nhân lính tuần tra nếu như vừa rồi tiểu tử kia thật là một cái lục tinh cường giả lời nói hai người bọn họ liên thủ lại thêm tiểu vân ba người bọn hắn ở một bên phụ trợ nói không chừng thật sự có thể xử lý cái kia lục tinh tinh anh một hảo chúng ta đi bất quá không nóng nảy c h ậ m d ã i đi trước hết để cho tiểu tử kia ăn chút đau khổ chúng ta tại bên ngoài hang động chờ hắn cường ca vung tay lên nói h h c h í n h là n h ư vậy, coi n h ư muốn gia n h ậ p c h ú n g ta, cũng k h ô n g t h ể cứ n h ư vậy tùy tiện một câu liền để h ắ n gia n h ậ p vào. t h cường ca thấp giọng nói bốn người cửa những g đi c h xài lang nhân h ở, ở nơi này cửa hang tuần sát sao bọn chúng sẽ không đi qua xa cường ca thấp giọng nói cửa những xài lang này người mặc dù đẳng cấp chỉ có ngũ tinh nhưng mỗi một cái đều cực kỳ hung hãn lẫn nhau phối hợp lại liền xem như cường ca một người gặp được cũng sẽ luôn cuống tay chân không cẩn thận còn có thể chịu chút vết thương nhẹ cái tên này gọi cường ca phòng ngự chiến sĩ còn không có tiến hành chuyển trước thông thường nhất c h u y ề n nghề nghiệp cường ca trứng mắt nhưng đặc thù nhất c h u y ề n nghề nghiệp lại cần chuyển trước quần c h ủ chỉ có thể nộ mà không thể cầu bởi vậy cường ca đem hy vọng ký thác vào cái này đột nhiên xuất hiện sài lang nhân hang động di tích bên trên hắn lần đầu tiên tới nơi này thời điểm cũng là bởi vì ỉ vào mình là lục tinh đẳng cấp muốn mạnh mẽ xuống tới kết quả tại cửa h a n g liền bị một đội sài lang nhân cho dạy làm người mặc dù cuối cùng cường ca đem bên ngoài hang động sài lang nhân toàn bộ đánh hết nhưng hắn cũng sắp trong bao đồ tiếp tế toàn bộ tiêu hao sạch sẽ hơn nữa còn bị chút vết thương nhẹ miệng vết thương còn lây nhiễm virus rơi vào đường cùng chỉ có thể một lần nữa trở lại nữ hoa thành khôi phục lúc này mới có hắn cùng tử p h o n g thợ săn tiểu vân ba người bọn họ họp thành đội sự tình phát sinh bằng không lấy hắn lục tinh thực lực người làm sao lại vừa ý một đám chỉ có ngũ tinh thực lực t á t nhân có thể bọn chúng qua bên kia rừng cây tuần tra đi thợ săn thấp giọng nói có thể hay không bị vừa mới đó ra hỏa cho toàn bộ tiêu diệt tiểu vân thấp giọng nói tất cả mọi người biến sắc không thể nào thợ săn không tin nói người kia nhìn cũng không có cái gì g ê gớm trên thân trang bị cũng không có gì đặc biệt còn không có vũ khí nhưng mà nhân ra có một tất h khô lâu mã nhìn rất cao cấp dáng vẻ từ phong tiếp lời nói chúng ta sau khi tiến vào cẩn thận một chút nếu thật là bị dết rơi vậy chúng ta nhất định cẩn thận lại cẩn thận cường ca một mặt nghiêm túc nói gặp phải dạng này một vị cường giả là nguy hiểm cũng là kỳ nộ mộ. một khi chọc người cường giả này mất hứng giết bọn hắn một cái e rằng cùng giết chết một con kiến một dạng nhưng nếu như có thể cùng người cường giả này đắp lên quan hệ về sau bốn người bọn họ lộ liền sẽ dễ đi rất nhiều bốn người thận trọng tiến vào sài lang nhân h a n động cùng nhau đi tới vậy mà không có phát hiện một cái sài lang nhân tại sao có thể như vậy dù cho đều bị hắn đã giết làm sao lại liền thi thể cũng không còn lại từ phong hơi cao mày thấp giọng nói đúng vậy à có chút quỷ dị những cái kia xài lang nhân kết vẽ kết đội cho một cái thường thường sẽ dẫn tới một đám nhưng bây giờ cái huyệt động này quá an tĩnh đơn giản có chút quỷ dị tiểu vân không tự chủ được nắm chặt pháp trượng trong tay cao mày nói không bằng chúng ta trước tiên lui đi ra ngoài hay nói dĩ v a n g xài lang nhân động mỗi cái mấy bước liền có thể nhìn thấy một cái xài lang nhân hơn nữa nghề nghiệp không giống nhau có lang s ó i nhân chiến sĩ s à i lang nhân thợ săn thậm chí còn có thể có s à i lang nhân đạo tặc ẩn thân ở bốn phía du đáng sơ ý một chút coi như bảy tám người tiểu đội cũng có thể là bị những s à i lang này người vây quanh đoàn diệt ngay tại mấy người cảm giác q u ỷ dị chuẩn bị ra khỏi cái này di tích thời điểm đột nhiên nghe được phía trước chuyển đến một tiếng thê lương tiếng giống là cái kia s à i lang nhân kho mát thẹ tư tiếng tê từ phong nhãn tình sáng lên thấp giọng nói xem ra người kia vậy mà đã cùng bột khai chiến tốc độ của hắn thật nhanh tiểu vân kinh ngạc nói cẩn thận một chút đi lên xem một chút cường ca t r o mày ánh mắt lộ ra dãy rủa thân sắc thực lực của đối phương đã vậy còn quá cường hãn v ư ợ quay k h người rời đi tử phong cùng cái kia tên là tiểu vân nữ từ liếc mắt nhìn nhau ánh mắt lộ ra tên là dã tâm hỏa diễm đồng thời khẽ gật đầu đi theo cường ca sau lưng thướng về phía trước đi đến năm trăm hai mươi tám thứ năm trăm hai mươi tám chương kho mặt thẻ tư xài lang nhân động lúc nào cũng tung bay một cỗ nhàn nhạt, nhạt mùi hôi thối hai bên trên vách tường cách mỗi xa mấy chục thước đều sẽ có một cây đ u ố c đang thiếu đốt chiếu sáng con đường động thông đạo rất rộng lớn có thể ba người song hành hơn nữa mặt đất đ ẹ rất chắc chắn vương bước tựa hồ cố ý tu chỉnh qua cường ca mang theo đạo t ạ c tím phong cùng tiểu vân bước nhanh hướng về cái kia lục tinh đẳng cấp một vị trí đi đến dọc theo đường đi vậy mà không có phát hiện một cái xài lang nhân thậm chí ngay cả thi thể của bọn nó cũng không có nhìn thấy quỷ dị như vậy hiện tượng nhường ba người trong lòng chỗ dạ trong lúc nhất thời tiểu vân thậm chí có chút hâm mộ vừa rồi quay người rời đi thợ săn mình bây giờ nếu như cũng học thợ săn lời nói có thể hay không quá rõ ràng quanh một hồi đất rung núi chuyển liền t ự a như đồ vật gì từ trên cao rơi xuống cường cao mấy người sắc mặt trắng bệnh đánh cái bột mà thôi không cần động tĩnh lớn như vậy a nhưng mà bọn chúng không biết là hứa phong lúc này cũng không phải tại đánh bột mà là tại cầm con này bột luyện tập cái k i a tên là kho mặt thẹ tư x à i lang nhân thủ vệ giả căn bản không thể đối với hứa phong tạo thành bất cứ thương tuần gì ngược lại tốt giống hài đồng cùng một cái tráng hán giao thủ mở dạng bị áp chế rất nhiều lợi hại tiếng kêu rên liên hồi cường ca ba người lặng lẽ sờ s o ạ n đi lên đơn giản muốn bị trước mắt thấy hết t h ạ làm c h ấ n kinh lúc này hứa phong không có thi triển bất luận cái gì kỹ năng chỉ là đơn thuần tay cầm phi kiếm thi triển cơ sở kiếm pháp cùng lang sói nhân khố mã tu tư chiến đấu cùng một chỗ có thể được xem như người giữ cửa kho mặt thẹ tư thực lực tự nhiên bất p h ẳ m g bằng không mà nói sớm đã bị người tổ đội từ chối đi tên này xài lang nhân thân cao một mét bảy tám nhìn cũng không cao lớn nhưng ở bình quân c h i ề u cao chỉ có một m hai ba xài lang nhân bên trong đã coi như là khó được tự n h i n nó có loài người thân thể lại mang một cái xài lang đầu người toàn thân mọc đầy bộ lông màu bạc hai con mắt huyết h ồ n g tỏa sáng cơ thể cường t r á n g từng khối cơ bắp đôi lên tràn đầy nổ tính sức mạnh hai tay nắm một chiếc truy sát lúc chiến đấu trong miệng phát ra gào t r ầ m thấp nhìn về phía hứa phong ánh mắt tràn đầy sợ hai thần sắc gào xài lang nhân dơ thẳng lên trời phát ra một tiếng thê lương kêu to như ống sáo đồng dạng vang vọng toàn bộ hang động không tốt nó lại tại phóng thích triệu hoàng kỹ năng cường ca biến sắc cái này xài lang nhân bột có thể t ạ i lượng máu hạ xuống đến một nửa lúc triệu hoán động khác cái hố bên trong xài lang nhân cùng một chỗ tới vây công kẻ xâm lấn ít nhất có ba lần cường ca bọn họ là bởi vì cái này kỹ năng không thể không bông tha cái này bột toàn bộ xài lang nhân trong hang động đường hầm bốn phương thông suốt muốn tại đánh phía trước thanh quan g toàn bộ động du đãng xài lang nhân quả thực là một kiện nhiệm vụ không thể hoàn thành trừ phi là có mấy n g à người n cùng một chỗ tràn vào động mỗi người phụ trách một đoạn đường hầm mới có thể đem các loại du đãng xài lang nhân toàn bộ xử lý rất nhanh cường ca liền nghe được bên trái đường hầm bên trong chuyển đến một hồi tao loạn tiếng bước chân ít nhất có mười mấy cái xài lang nhân nghe được bộ triệu hoán chạy tới những xài lang này người vóc dáng thấp bé nhưng cơ thể nhưng rất mạnh trắng khoác trên người một kiện bẩn thỉu cũ nát ra thú trong tay cầm một cái cốc chim nhìn thấy hứa phong từng cái trên mặt đều lộ ra thần sắc hư phấn có chút trong miệng còn nhỏ xuống thèm thủy những xài lang này người thế nhưng lại ăn t h ị t người tiểu vân sắc mặt trắng bệnh nhịn không được hướng về sau lui hai bước nàng đã từng thấy qua những xài lang này người giết chết người phía sau hưng cao thải liệt đem người này mang tới hang động tách rời phía sau tùy tiện ném tới một ngụm trong nồi sắt nấu c h à n g cảnh ngay sau đó một cái k h ắ c đường hầm bên trong lại t o á t ra bảy tám cái xài lang nhân nhìn thấy hư phong không nói hai lời liền cùng một chỗ nào tới cường ca tay phải hướng về sau lắc lắc ra hiệu hai người khác chầm rãi lui lại lần này liền xuất hiện gần tới ba mươi xài lang nhân cho dù bọn họ gọp đủ cả nhánh năm người tiểu đội e rằng lúc này cũng không thể không từ bỏ tiếp tục đánh buộc mà lựa chọn rút lui cường ca chúng ta có muốn đi lên hay không g ú p hắn một chút ngăn chặn mấy cái xài lang nhân thím phong thấp giọng nói nhiều lắm cường ca lắp lắc đầu nói coi như chúng ta cùng tiến lên đi cũng không có ý nghĩa nói không chừng còn muốn đem ba người chúng ta liên lụy thì nhìn tiểu tử kia thông minh không cơ chí nếu như hắn thừa dịp bây giờ chạy còn có một kia cơ hội sáu vậy chúng ta chờ hắn sau khi ra ngoài lại mời khác tổ đội a tím phong liếc mắt nhìn đang cùng một vật lộn hứa phong thấp giọng nói liền sợ hắn không chịu lui vạn nhất bị những xài lang này người vây quanh đến lúc đó coi như nghĩ lui cũng lui không được tiểu vân có chút đáng tiếc nhìn l i ề u hứa phong một mắt lắc đầu thấp giọng nói lúc này hứa phong đang xa vào đến một loại cảm giác kỳ dị bên trong hắn cảm thấy thân thể mỗi một chỗi chỗ then、chốt. đều tràn đầy nổ tính sức mạnh phi kiếm trong tay có thể từ bất luận cái gì góc độ hướng phía trước đâm tới cơ sở kiếm thuật đã đạt đến mát đẳng cấp không cách nào tiếp tục để thắng nhưng mà phi kiếm ở trong tay của hắn thật giống như thân thể một bộ phận sau đó vung lên chính là một triệu bén nhọn kiếm thức vừa vặn đem lang sói nhân khố mã tu tư công kích đánh gãy đối mặt kho mặt thẹ tư tiến công hứa phong nhất mắt liền có thể nhìn thấy bảy tám chỗ sơ hở đại não thật giống như một đại tinh vi m á y tính tại đối phương còn không có c ẩ thân trong chốc lát hứa phong liền đã có phương án ứng đối cả tràng chiến đấu đều tại hứa phong trong khống chế cảm giác như vậy đơn giản quá sung sướng lan g xói nhân khố mã tu tư toàn thân tản mát ra nhàn nhạt hào quang màu đỏ tốc độ một chút nhanh hơn rất nhiều hét lớn một tiếng song trào huy động hướng về hứa phong nào h tới hứa phong trên mặt không có bất kỳ cái gì biểu lộ hơi hơi hướng bên phải nhồi lối bén nhọn trào phong rắn vào hứa phong bên trái giáp vai gào thét mà qua lại không có cho hắn tạo thành một chút thương tổn cổ tay khẽ đảo phi kiếm đổ cầm tiện tay vung lên một đạo ngân quang xẻ qua lan g xói nhân khố mã tu tư hét thảm một tiếng cánh tay phải dưới nách một đạo huyết tiễn phục tới một cái hơn chín nghìn điểm sát thương bạo kích từ đỉnh đầu hắn bay một kiếm này liền trực tiếp đem hắn cánh tay phải phế đi hứa phong khoe miệng nhịn không được lộ ra một nụ cười loại này trưởng không chiến cuộc cảm giác đơn giản quá sung sướng thậm chí vì nhiều phỏng đoán một chút cảnh giới bây giờ hứa phong tận lực t h ấ p xuống công kích của mình tần suất đem chính mình ra tay lúc sức mạnh cùng tốc độ toàn bộ khống chế ở lục tinh t à hữu bằng không con này lục tinh tinh anh buột căn bản đợi không được cường ca ba người đổi tới cũng sẽ bị hứa phong xử lý vừa rồi cái kia một chút lan g sói nhân khố mã tu tư nào tới thời cơ phương vị đều vừa đúng hứa phong trong đầu linh quang l o ạ lên trở tay một kiếm như linh dương móc sừng đục d không có chút nào kiếm pháp vết tích nhưng cũng lại là một chiêu cực kỳ tuyệt diệu kiếm pháp lúc này kho mặt thẻ tư đối với hứa phong tới nói nhất định chính là một cái hoạt động bao cát luyện kiếm điểm nắm cảm thấy sau lưng hơn hai mươi cái phổ thông xài lang nhân tiếng bước chân hứa phong khẽ nhũ mày nguyên bản còn muốn tiếp tục chơi một hồi nữa hiện tại xem ra hãy nhanh lên một chút kết thúc tốt hơn dù sao dù thế nào áp chế thực lực hứa phong thất tinh tột cùng giá trị thuộc tính ở nơi đó để trên lệnh quá lớn hơn nữa như thế áp chế thực lực đánh cũng có chút bị k u ấ t có một loại tay chân không thi triển được cảm giác chết đi hứa phong nhẹ dọn thì thầm tay phải nhấc một cái Phi k năm trăm hai mươi chín thứ năm trăm hai mươi chín t h ư ơ n g long nhãn thuật sĩ vậy mà thật sự đ ơ n đấu giết chết bột tiểu vân che miệng hai con mắt trận lão đại tựa hồ không thể tin được chính mình nhìn thấy cùng một chỗ thật bất khả tư nghị đây nếu là chuyền đi sợ rằng sẽ kinh động toàn bộ nữ hoa thành cường ca thấp giọng nói cường ca nhân ra mạnh như vậy làm sao lại vừa ý chúng ta điểm ấy chiến l ư c tím p h o n g ánh mắt lộ ra thần sắc mờ mịt nguyên bản còn muốn cùng đối phương phân cao thấp nhưng là bây giờ mới phát hiện thực lực đối phương quá mạnh cái này ngược lại nhường hắn có chút thăng không d ậ y nổi dũng khí khiêu chiến bột mặc dù cút nhưng mà cái kia hơn hai mươi cái xài lang nhân cũng không phải dễ chê ợ bọn chúng chung vào một chỗ thực lực cũng không so bột kém hơn nữa hắn vừa mới giết chết bột tự thân chắc chắn cũng thụ một chút thương lượng máu năng lượng đ ề u bớt m ạ n sáu cường ca tỉnh táo phân tích nói nhưng hắn còn không có phân tích xong chỉ nghe thấy hứa phóng nhất âm thanh than nhẹ đạn kiếm thập tam thức một kiếm phá và pháp siêu, siêu siêu vô số ánh kiếm màu bạc như một mảng lớn tổn thương trị số từ xài lang nhân trên đầu bay lên ở giữa c h í ít có một nửa trị số cũng là hơn vạn sát thương bạo kích đáng kiếm thập tam thức bên trong còn công kỹ năng không thiếu phi mã l i ề n đạc một kiếm đoạn h ạ c thậm chí long ngâm chạm đều có thể đối với tại trên một đường thẳng địch nhân tạo thành tổn thương nhưng muốn nói công kích diện tích lớn nhất kiếm chiêu không phải một kiếm phá vạn pháp không thể đẳng cấp áp chế khiến cho hứa phong công kích phát động bạo kích tỷ lệ gia tăng thật lớn bọn này xài lang nhân còn không có c ẩ thân giống như gặt lúa mạch mử dạng toàn bộ ngã xuống trong vũng máu lúc này cường ca phân tích còn chưa kết thúc nhìn lên trước mắt một màn này cường ca như đột nhiên bị bóp lấy cổ. phân tích tim mặt mà rừng mặt mò đột nhiên đỏ lên phốc phốc tiểu vân thực sự nhịn không được thấp giọng nợ nụ cười tím phong lại không có chú ý những thứ này một đôi mắt phát sáng vậy nhìn qua hứa phong đây là cái gì kiếm pháp quá kinh khủng sáu nhìn trước mắt ngã trong vũng máu xài lang nhân hứa phong đi lên trước tay phải vung lên một đạo bạch quang đem xài lang nhân thi thể bao phủ ở bên trong lập tức một cái lập lòe ngân sắc quang mang tài liệu xuất hiện tại hứa phong lòng bàn tay mà cái kia được thu thập sau xài lang nhân thi thể vậy m à hóa thành điểm, điểm trong suốt bạch quang biến mất không thấy gì nữa tựa hô toàn thân tinh hoa cũng đã dung nhập vào liều hứa phong trong lòng bàn tay viên kia ngân sắc phẩm chất liệu bên trong chỉ chốc lát công phu hứa phong đem tất cả sài lang nhân đều đào được một lần trên mặt đất trở nên sạch sẽ tất cả sài lang nhân thi thể đều biến thành đủ loại tài liệu bị hứa phong thu vào ba o k h ỏ a một màn này cuối cùng nhường cường ca ba người minh bạch vì cái gì một đi ngang qua tới trên mặt đất liền một bộ sài lang nhân thi thể cũng không có phát hiện các ngươi còn phải xem bao lâu hứa phong quay người hướng về cường ca chỗ ở hang động thông đạo vấn đạo rõ ràng hứa phong cường đại cảm giác đã biết rồi cường ca mấy người đến ngượng ngủ chúng ta không phải cố ý đi theo phía sau ngươi chỉ là cái trong phó bản quái vật đẳng cấp quá cao chúng ta sợ một mình ngươi không đối phó được sáu cường ca có chút lúng túng đi ra giải thích nói nhìn ba người một mắt hứa phong mỉm cười đối phương ba người cũng không thể cho mình tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì mặc kệ bọn hắn thật sự lo lắng cho mình hay là muốn theo ở phía sau kiếm tiện nghi cũng không sao cả giết chết cái này giữ cửa xài lang nhân bột hứa phong cũng không có thỏa mãn cất bước hướng về cái kia phiến động thật chặt cửa đá đi đến nhìn thấy hứa phong hướng về cánh cửa kia đi đến cường ca ba người rất là hưng phấn bọn hắn mặc dù tới này di tích rất nhiều lần nhưng mỗi lần đều dừng bước tại thủ vệ bột ở đây cánh cửa đá kia đằng sau đến tột cùng là quái vật gì trong lòng bọn họ tràn đầy hi trước mắt tấm này tảng đá chế luyện đại môn có cao bảy tám mét đem so sánh chỉ có một m hai ba thân cao xài lang nhân tới nói tấm này cửa đá nhất định chính là cự nhân lâu đài đại môn đồng dạng căn bản không phải bọn chúng có thể thúc đẩy đẩy ra cánh cửa này đối với đã thất tinh đỉnh phong thực lực hứa phong tới nói cũng không phải một kiện sự tình khó khăn cỡ nào lực lượng bây giờ của hắn thuộc tính đã vượt qua ngàn điểm chỉ cần một tay liền có thể đem cánh cửa này đẩy ra ở mầm cửa đá ma sát mặt đất phát ra nổ vàng chỉ đẩy ra một cái có thể rung nạp một người tiến vào khe hở hứa phong lách mình bước vào cửa đá sau cửa đá mặt là một cái đại sảnh không nói là đại sảnh còn không bằng nói là một cái q u o n mò mấy trăm tên sài lang nhân đều tay cầm cốc chim tại bốn phía trên vách đá không ngừng đào được lấy bọn chúng sau lưng đều chất đống một cái đống nhỏ lập l o sáng bóng tinh thể đại sành phía trước nhất trưng bày một t r ư ơ n g to lớn ghế đá trống giống trong hầm mò khắp nơi đều là đá vụn nhìn qua rất là đơn sơ duy chỉ có t r ư ơ n g này ghế đá điêu khác cũng rất tinh xảo cao hơn ba em mở ghế đá mặt ngoài điêu khác một cái cự lòng p h ụ điêu rất sống động ngồi ở ghế đá thật giống như tại cự lòng trong lồng n ự c đồng dạng hứa phong nhìn thấy lúc nay một cái ôm ấp mộc trượng sài lang nhân đang nằm tại ghế đá nằm ngáy ho ho ho ho lập lòe đủ loại màu sắc tinh quáng nhìn thấy trước mắt một m à n này trong đan điền phi kiếm vậy mà nhịn không được khẽ rút lên liền chỉ là một cái kiếm song trôi phi kiếm cũng hướng hứa phong để lộ ra một loại khát vọng thậm chí tham lam cảm xúc hứa phong trực tiếp đem phi kiếm triệu hoán đi ra mặc dù dùng long tinh cường hóa thạch đem thanh phi kiếm này cường hóa một lần nhưng nó ưa thích thôn vệ chân quý mỏ sắt bản tính vẫn là không có biến bây giờ lại liền vừa tạo thành kiếm xong một cái k h á c thanh phi kiếm cũng bị nó làm hư đi thôi có thể ăn bao nhiêu ăn bao nhiêu hứa phong tay phải dâng lên phi kiếm như giống như cá bơi hướng về tinh quán g bay đi một hồi sồ sồ soạt soạt thanh â m vang lên tiểu sơn vậy tinh quáng vậy mà lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tiêu giảm lấy hứa phong nhìn chằm chằm ghế đá chính là cái kia x à i lang nhân cái này x à i lang nhân nhìn thậm chí so phổ thông x à i lang nhân còn thấp hơn thấp một ít mặc trên người một kiện pháp sư trường b à o thậm chí có thể đem toàn bộ người đều bao vây lại lúc này nó đang dùng bộ trường b à o này xem như chăn m i ể n đắp lên trên người vừa rồi thôi động cửa đá lớn như vậy thân ảnh vậy mà đều không có đưa nó đánh thức nhưng mà phi kiếm thôn vệ tinh quáng phía sau cái này x à i lang nhân lông mày gắt gao nhữ lại trong lúc ngủ mơ tựa hồ cũng gặp phải cái gì để cho người ta khó chịu sự tỉnh t a khoáng thạch gây nhỏ sài lang nhân nhắm chặt hai mắt thậm chí còn không có triệt để tỉnh táo lại lại đột nhiên giống lớn một tiếng âm thanh c h ấ n thiên toàn bộ đại sảnh đều dì rào văng r ộ i đang tại đào quán g x à i lang nhân từng cái tất cả đều quỳ bỏ tới trên mặt đất run lẩy b ở y hứa phong rất là kinh ngạc nhìn qua cái kia x à i lang nhân không nghĩ tới nhỏ như vậy thân thể lại có thể phát ra lớn như vậy từng giống hơn nữa còn là trong giấc mộng tựa hồ có kẻ trộm đang tại trộm lấy ta chân tặng gây đá sài lang nhân chậm rãi mở hai mắt ra một từ trên người nó tản mát ra ánh mắt nó chậm rãi mở ra hứa phong kinh ngạc phát hiện cái này xài lang nhân con ngươi lại là hai đạo màu vàng thụ đồng kẻ trộm ở đây không phải ngươi có thể đủ càn dỡ chỗ đây là long nhãn thuật sĩ ngói lan tây tác q u ò n mỏ nơi này hết thảy cũng là thuộc về ta vi đ ạ i long nhãn thuật sĩ ngói lan tây tác sáu năm trăm ba mươi thứ năm trăm ba mươi chương n ộ khí thánh liệu long nhãn thuật sĩ là một loại đặc thù nhất chuyển nghề nghiệp so với trước đây hứa phong đánh được tấm kia long mạch thuật sĩ chuyển chức quyển c h ụ tới nói nhỏ yếu hơn rất nhiều dù sao long mạch thuật sĩ là từ huyết mạch bên trên đối với một người tiến hành cường hóa mà long nhãn thuật sĩ chỉ là nắm giữ một đôi cự long con mắt mà thôi chỉ ẩn chứa một tia cự long huyết mạch các ngươi còn đứng ngây đó làm gì giết hắn cái này kẻ trộm xài lang nhân long nhãn thuật sĩ ngói lan t â y t á c chỉ vào hứa phong gầm thét lên nó dáng người thấp bé trong tay một trượng đều phải so với nó cao hơn một cái đầu ngồi ngay ngắn ở ghế đá nhìn khôi hài vô cùng thật giống như một đứa bé con nhưng nó mà nói lại làm cho trong đại sảnh mấy trăm xài lang nhân đều gầm hét lên mặt mũi tràn đầy tức giận vung vẫy trong tay c u ố c chim hướng về hứa phong lao đến những xài lang này người đẳng cấp cũng là ngũ tinh đối với hứa phong tới nói trên trăm con ngũ tinh quái vật đã không đủ để đối với hắn tạo thành bất cứ uy hiếp gì hứa phong thậm chí lời ư n h á t tự mình ra tay đối phó những thứ này phá o hôi trực tiếp triệu hắn ra 10 con thất tinh trùng binh chỉ phí phí hết không đến ba phút đồng hồ sẽ đem hơn 100 con phá o hôi xài lang nhân toàn bộ xử lý nhìn cũng không nhìn trên mặt đất những xài lang này n g ư ờ i thi thể hứa phong đem 10 con thất tinh trùng binh thu vào nếu như không phải là muốn tiết kiệm thời gian chỉ cần một cái thất tinh trùng binh liền có thể đem cái này hơn 100 con phá o hôi toàn bộ xử lý nhưng hứa phong đã có chút không kịp chờ đợi muốn cùng trước mắt con rồng này mắt thuật sĩ chiến đấu vừa rồi đối phương tản mắt nhường hứa phong cảm nhận được thực lực của đối phương đã đ ạ t đến bắt tinh hơn nữa còn là một cái bắt tinh lanh chúa cấp bột gầm nhẹ một tiếng hứa phong thân ảnh loại lên hướng về sài lang nhân long nhãn thuật sĩ vọt tới nhìn thấy hứa phong triệu hồi ra trung binh lang s ó i nhân thuật sĩ ánh mắt lộ ra một tia kinh ngạc vẻ mặt nhưng nhìn thấy hứa phong vậy mà liền dạng này thẳng tắp hướng chính mình lao đến lang s ó i nhân thuật sĩ lập tức trở nên phẫn nộ nó cảm thấy hứa phong đối với hắn khinh thị thậm chí là xem thường ngươi cũng dám xem thường ta ngươi cái này nhân loại nhỏ bé chẳng qua là thất tinh thực lực có tư cách gì dám h ư ơ n g ta vĩ lại long nhãn thuật sĩ ngói lan tây tác khởi lan s ó i nhân thuật sĩ gần thét hai tay ô m m ộ t trượng hướng về hứa phong vung mạnh lên một đạo h à o quan g màu xám hướng về hứa phong lao đến c ả n g thụ long nhãn thuật sĩ sợ hại à sợ hãi chi quang n g õ i lan tây tắc phát ra d í t lên một tiếng sợ hãi chi quang đối với sinh vật tạo thành trực tiếp tổn thương cơ hồ có thể không cần tính nhưng lại có thể từ tâm hồn đem địch nhân đánh bại đối với một cái để cho ngươi sợ hãi người ngươi thậm chí không dám hướng hắn dơ lên vũ khí cái này còn như thế nào chiến đấu phúc màu xám cho sợ hãi chi quang quét chúng liêu hứa phong nhưng lại phán phát h u y n ảnh đồng dạng trực tiếp phá diệt thậm chí ngay cả nhường hứa phong bước chân sùng phong hơi dừng lại một chút cũng không có làm sao có thể ngươi cái này nhân loại nhỏ bé lan g sói nhân thuật sĩ ánh mắt lộ ra t h ầ n sắc kinh ngạc đối phương đẳng cấp so với mình thấp sợ hai c h i quan có hiệu lực tỷ lệ rất lớn nhưng không nghĩ tới kết quả lại là dạng này hứa phong trong bọc vũ trụ chi thư ý chí chi trang tên sách kỹ năng bị động thiết huyết ý chí đối với vượt qua tự thân đẳng cấp một cấp quái vật thả ra bất luận cái gì hiệu quả tiêu cực có tám mươi phần trăm tỷ lệ chống cự lại thêm chuyển chức hỗn độn kiếm tiền phía sau các phương diện thuộc tính cũng lớn đại để thăng áp chế sợ hai tri quan đơn giản không cần quá đơn giản hứa phong lấy mình xuất hiện ở long nhãn thuật sĩ sau lưng tung người v à o lên một cái quét ngang bén nhọn thối phong phát ra gào thét tiếng xẻ rõ, hướng về long nhãn thuật sĩ cái h ố t đá vào hứa phong tốc độ rất nhanh như huyền ảnh đ ồ n g dạng tại hắn đem tốc độ hiện ra đến mức tận cùng thời điểm thân ảnh t r u n g quanh thậm chí nổi lên một vòng nhàn nhạc sương mù màu xám đem hắn bao phủ nhưng cái này lau bụi sắc sương mù xuất hiện nhanh, biến mất càng nhanh khiến người ta cảm thấy phảng phất xuất hiện ảo giác bịch một tiếng hứa phong chân phải hung hăng đá vào lang sói nhân thuật sĩ cái hót lực lượng cường đại vậy mà trực tiếp đem làng sói nhân thu n é m tới tại cứng rắn trên mặt đất lang sói nhân thuật sĩ phát ra tức giận gào thét từ dưới đất bỏ dậy vung vẩy trong tay m ộ t trượng hướng về hứa phong hung hăng đập tới thuật sĩ nghề nghiệp so với thông thường thi p h á p loại nghề nghiệp sức mạnh cùng thể chất cũng cao hơn ra không thiếu nếu như chờ cấp t r ê n l ệ n h quá lớn dù cho cận chiến nghề nghiệp cũng có khả năng sẽ bị thuật sĩ cách dùng trượng cho đập chết lúc này hứa phong phi kiếm trong tay đang nhanh chóng thôn phệ lang sói nhân thuật sĩ chân quý tinh quáng hứa phong tay không tất sát bao khỏa bên trong ngược lại là có mấy cái vũ khí nhưng không có một thanh l ạ kiếm loại nếu như dùng các loại khác giống như trường nào hoặc g i i truy v nói không chừng thực lực ngược lại sẽ hạ xuống không thiếu ngược lại không bằng tay không tới lanh lệ lang sói nhân thuật sĩ m ộ t trượng mặt ngoài đột nhiên lóe ra một tia sáng tốc độ lập tức tăng lên không chỉ gấp đôi bành hứa phong nguyên bản có thể tránh thoát một cách này kết quả lại trực tiếp đập t r ú n g liêu hứa phong cánh tay lực lượng cường đại trực tiếp nhường hứa phong lảo đảo hướng phía trước vọt lên mấy bước lượng máu giảm xuống hơn tám trăm điểm nhìn xem lang sói nhân thuật sĩ trong mắt lóe lên một tia xảo trá thân sắc hứa phong con mắt hiếp lại nguyên bản đối với chiến cuộc trưởng khống đã làm được như tại ngực nhưng thuật sĩ pháp thuật lại làm cho loại này trưởng khống xuất hiện khuyết điểm loại cảm giác này không cách nào tại cấp thấp trên người quái vật tìm được hứa phong thân ảnh không ngừng tại lang sói nhân thuật sĩ bên người loại lên xài lang nhân không ngừng gầm thét đủ mọi màu sắc pháp thuật tia sáng không ngừng sáng lên cho dù là cận chiến thuật sĩ cũng có rất nhiều liên quan tới cận chiến pháp thuật phi kiếm không ở trong tay chỉ dựa vào thân pháp cùng quyền cước hứa phong đối với lang sói nhân thuật sĩ tạo thành tổn thương rất thấp dù cho hoàn toàn m ệ n h t r u n g cũng chỉ bất quá đánh ra hơn một trăm điểm tổn thương đây đối với lượng máu đã vượt qua ba trăm ngàn lang sói nhân thuật sĩ tới nói đơn giản có thể bỏ qua không tính nhưng lang sói nhân thuật sĩ một khi mệnh chung hứa phong liền có thể tạo thành mấy trăm thường thường tổn, rơi cận chiến cái đối với một t xuống mười phần trăm lượng máu phía sau đều có thể tích đầy nội khí tiếp đó khôi phục ít nhất tám phần trăm xung quanh lượng máu hứa phong phát hiện cái này nội khí thánh liệu nhất định chính là thần kỹ không có chút nào thời gian cung đồ chỉ cần nộ khí tích đầy liền có thể trực tiếp phong thích hơn nữa trong quá trình chiến đấu nộ khí tích lũy tốc độ cực nhanh chỉ cần không thể đem hứa phong nhất kích tất sát như vậy chiến đấu kế tiếp chính là một hồi dài đằng đắng lại mệt nhọc chiến đấu đây đối với hứa phong tới nói nhất định chính là một cái niềm vui ngoài ý m u ố n đối với chuyển chức hỗn độn kiếm t i ê n lấy được ba cái nghề nghiệp hắn kỳ thực coi trọng nhất là cái thứ nhất thần kiếm hộ thể không nghĩ tới cái này duy nhất có thể chủ động thả ra kỹ năng đã vậy còn quá cường hắn sáu 531 t h ứ 531 t r ư ơ ờ n g hư không phong bạo nộ khí thánh liệu rất cường lực nhưng hứa phong lượng máu vẫn như c ũ duy trì một cái chậm chạp giảm xuống xu thế sài lang nhân long nhãn thuật sĩ dù sao cũng là một cái bắt tinh l ã n h chúa cấp cực giả đối với một cái tay không tất s ắ t thất tinh định phong tới nói có thể kiên trì thời gian lâu như vậy đã coi như là không tệ nhân loại nhỏ bé ngươi chọc giật ta lang sói nhân thuật sĩ phát ra chấn thiên gà o thét nếu như không nhìn nó thân cao lời nói rất dễ dàng hiểu lầm nó là một cái chiều cao bảy tám m cự nhân hai chúng ta đứng chung một chỗ rốt cuộc là ai nhỏ bé trong lòng không có đếm sao nhìn xem chiều cao chỉ tới chính mình e o hết lang sói nhân thuật sĩ hứa phong tâm trung bất đắc di thẩm nghị ông hai đạo màu vàng tia sáng tại lang sói nhân thuật sĩ trong mắt t ư n g kết tại phía sau của nó trong hư không đột nhiên xuất hiện một đôi kim sắc thụ đồng hư ảnh mỗi một cái thụ đồng đều có cao bảy tám mét nhìn thật giống như một cái tự long đang chậm rãi mở hai mắt ra ta long nhãn thuật sĩ xưng hảo cũng không phải chỉ là hư danh chuẩn bị tiếp nhận cự long tức giận hai con n g ư ơ i a lang sói nhân thuật sĩ phát ra một hồi thanh â m chấm thấp phản phất thần chi tại ngâm tụng chú ngữ hứa phong khoe miệng lộ ra một tia cười lạnh khép hờ hai mắt tiếp đó chậm rãi m một điểm kim sắc hỏa diễm bắt đầu bốc cháy lên xích hỏa mắt vàng vanh xài lang nhân trong mắt bắn ra hai đạo màu vàng tia sáng hứa phong trong mắt cũng đồng thời thả ra hai đạo màu vàng hỏa diễm chỉ b ấ t quá xài lang nhân trong mắt kim sắc tia sáng bên trong mang theo một tia l o n g uy mà hứa phong trong mắt kim sắc hỏa diễm mặt ngoài lại thiêu đốt lên phảng phất có thể thiêu cháy tất cả hỏa diễm bốn đạo xạ tuyến đụng thẳng vào nhau phát ra chấn thiên tiếng va lợ một cổ vô hình sóng xung kích hướng về bốn phương tám hướng khuyết tán mà đi vô số nhan thạch quần quần xuống toàn bộ hang động đều phát ra hùng hùng vang lên cường ca ba người trực tiếp bị trong thông đạo đột nhiên xuất hiện sóng xung kích va chạm đứng không vững cả người đều bay về phía sau hung hang đụng vào bên trong lối đi trên vách đá cường ca lượng máu giảm xuống m ư ờ ba mà đạo tặc tím phong cùng người thi pháp tiểu vân trực tiếp xa vào đến trạng thái hôn mê lượng máu chỉ còn lại không tới một trăm điểm cường ca trong lòng cả kinh chiến đấu như vậy bọn hắn thẩm c h í ngay cả vây xem tư cách cũng không có trong lòng không khỏi hiện ra một cái cỗ chán nản cảm xúc lang sói nhân thuật sĩ h o ả n g sợ phát hiện trong trong mắt mình bắn ra kim sắc tia sáng vậy mà bắt đầu vô căn cứ bốc cháy lên trong lúc nhất thời vậy mà cùng phía trước nhân loại kia kim sắc h ỏ a diễm g i a o d u n g lại với nhau hướng về chính mình phản công tới không có khả năng cự long hai con người thế nhưng là có thể g i ế t tử thần chi tồn tại làm sao sẽ bị n g ư n i một cái nhân loại nho nhỏ phá. làng sói nhân thuật sĩ hoảng sợ giống to nhìn thấy kim sắc họa diễm sắp từng b ố t tới làng sói nhân thuật sĩ vậy mà xoay người chạy hoành kim sắc họa diễm hung hăng đụng vào làng sói nhân thuật sĩ sau lưng của trực tiếp đưa nó đánh bay giữa không trung làng sói nhân thuật sĩ có thể liền đã cấp tốc cứng ắ c cuối cùng đã biến thành một bộ tượng đá hung hăng đụng vào tấm kia ghế đá điệp phải đ ồ g i ế t tử thần chi đôi mắt hứa phong tâm trung cười lạnh vừa định trào phúng hai câu trong đầu lại đột nhiên nhớ lại ban đầu ở viễn cổ trong thế giới thấy cái kia hắc long hai con người e rằng chỉ có dạng như cự long hai con n g ư ờ i mới có thể giống lang sói nhân thuật sĩ nói như vậy giết tử thần chi hứa phong xanh mặt hướng về lang sói nhân thuật sĩ thi thể đi đến mặc dù thân thể của hắn đã biến thành tượng đá té điệp phái đồ nhưng mà trong tay nó chi kia một trượng lại bị ném vào một bên bị hứa phong xích hỏa mắt vàng bắn chúng sinh vật đều sẽ biến thành tượng đá biến thành tượng đá phía sau không có bất kỳ cái gì thu thập giá trị cái này chỉ sợ cũng là xích hỏa mắt vàng môn thần thông này đồng thuật một cái tai hại bởi vậy dưới tình huống bình thường hứa phong rất ít sử dụng chiêu này cũng là bởi vì chiêu này mặc dù lợi hại nhưng mà sẽ để cho chiến lợi phẩm ít rất nhiều mới vừa đi tới mộc trượng trước mặt hứa phong lại đột nhiên phát hiện dưới chân căn này mộc trượng vậy mà như huyết ảnh đồng d ạ n g căn bản vốn không tồn tại thực thể lập tức trong lòng cả kinh đi chết đi khinh nhuẩn cự long nhân loại lan xói nhân t h u ậ t sĩ rít gào trầm trầm đột nhiên tại sao l ư n g xuất hiện không đợi hứa phong phản ứng lại cũng cảm giác được chính mình đột nhiên cùng cảnh vật chung quanh liên hệ đột nhiên bị ngăn trở p h ả n phất bị quăng vào một cái rơi vị diện trong không gian hư không phong bạo lan g sói nhân thuật sĩ hai mắt đỏ bừng trên mặt lộ ra tức giận gào thét hứa phong bên người lập tức xuất hiện từng đạo thời không khe hở như giống như mạng n h ệ trải rộng hứa phong bên cạnh mười m ở trong p h ạ m vi ở nơi này khu vực dù cho sẽ thuần di cũng không cách nào thi triển thời không khe hở đem toàn bộ khu vực toàn bộ bao phủ ở bên trong nếu như thi triển thuần di các loại chuyển vị kỹ năng như vậy sẽ bị những thứ này khe hở trực tiếp đem thân thể cắt đứt di động sau khi rời khỏi đây l i ề n đã đã biến thành một bộ bể tan cành thi thể hứa phong vừa rồi một cách i a trực tiếp đưa nó bản mệnh thú hư không long ảnh ma cho xử lý cái này khiến sài lang nhân trong lòng nhỏ máu nhưng mà nếu như không phải bản bệnh thú tồn tại vừa rồi một c á c h kia lang sói nhân thuật sĩ liền sẽ trực tiếp chết đi hứa phong xích hỏa mắt vàng thế nhưng là có được cùng tức tử ma pháp một dạng uy năng có thể đem người nhất kích dẫn đến tử vong đã mất đi hư không long ảnh ma lang sói nhân thuật sĩ thực lực giảm lớn bởi vậy đối với hứa phong căm hận đã đạt đến đỉnh điểm hư không long ảnh ma chết đi phía sau lăng s ó i nhân thuật sĩ bản thể sẽ có một đoạn thời gian ngắn lẩn thân hư không có thể thừa dịp thời gian này là mệnh nhưng mà lăng s ó i nhân thuật sĩ đối với hứa phong căm hận tới cực điểm từ bỏ cái này cơ hội chạy lấy mạng ngược lại lợi dụng cơ hội này phóng ra một cái uy lực to lớn pháp thuật hư không phong bạo vô số khe hở không gian phong tỏa ngăn cản liêu hứa phong trốn chạy tất cả con đường tiếp đó từ nơi này chút trong cái khe thổi ra vô số vô hình vô ảnh gió lốc phong bạo cho dù là đầu đồng tay sát hợp kim lợi tại dạng này phong bạo phía dưới cũng sẽ bị xé rách thành mạnh vụn Chúng chỉ là một cái con người sống sờ sờ lập tức, hứa phong cảm giác chúng có cắt cắt chính chí hứa phong quanh thân thể, thật như mình, không hạ thậm linh hồn, người sống giống đang lượng ngừng xuống, liền là lập lơi một máu dao sờ sờ số đều vô ẩn Ẩn có một loại bị hút r a bên ngoài cơ thể cảm giác may ở nơi này thời điểm trong đầu linh lung bào tháp chấn áp lại sắp sôi trào lên tinh thần hải bảo hộ lấy hứa phong linh hồn nhưng mà cơ thể bị tổn thương cũng không có thể ra sức hứa phong lượng máu cấp tốc hạ xuống dù cho có nộp khí thánh liệu cũng không có ý nghĩa rất nhanh hứa phong lượng máu liền xuống hạ xuống một nửa phía dưới đi chết đi đi chết đi ha ha thấp bé lang sói nhân thuật sĩ nhìn xem hứa phong lượng máu hấp hối cười lên ha hạ có thể tự tay mình g i ế t cựu địch là một kiện cỡ nào thống khoái sự tình ông một tiếng v a n g nhỏ mấy cái màu bạc mạnh vụn từ hứa phong trong thân thể trôi ra trong hư không một thanh lập lòe l ó a mắt sáng bóng trường kiếm xuất hiện tại hứa phong đỉnh đầu lập tức hứa phong nguyên bản cấp tốc giảm xuống lượng máu cuối cùng đỉnh chỉ hạ xuống chung quanh thân thể xuất hiện một tầng thật mỏng màng ánh sáng bảo hộ lấy thân thể của hắn bang bang bang bang, bang đỉnh đầu bên trong thanh trường kiếm kia vậy mà hướng thẳn đến bốn phía vung chèm tới chung quanh những cái kia thời không khẽ hở trực tiếp bị chặt nát biến mất không thấy gì nữa hư không phong bạo cũng tại trong nháy mắt ngừng lại đó là cái gì pháp thuật lại có thể trực tiếp phá mất hư không phong bạo phải biết liền xem như bắt tinh thực lực sinh vật cũng không khả năng có như thế uy thế ngươi rốt cuộc là ai lan sói nhân thuật sĩ hét lớn ánh mắt lộ ra sợ hai t h ầ n sắc chậm dại hướng về sau thối lui lúc này nó có chút hối hận vừa rồi tại sao mình không có trực tiếp chạy thoát nếu như ném đi trong tay pháp trượng thừa dịp cái k i a trốn hư không qua cơ hội chạy thoát như vậy nhất định có thể giữ được tính mệnh nhưng là bây giờ sáu năm trăm ba mươi hai chương chuyển chức bảo thạch hứa phong hít sâu một hơi trong lòng một trận hoảng sợ nếu như không phải chuyên trách trở thành hỗn độn kiếm tiền thu được thần kiếm hộ thể cái này kỹ năng bị động hắn lần này chỉ sợ cũng muốn cút tại hư không phong bạo loại này kéo dài tính chất tổn thương pháp thuật trước mặt dù cho tiến vào trạng thái sắp chết cũng sẽ bị trực tiếp đánh chết phi kiếm hứa phong tay phải dâng lên hét lớn một tiếng vẹo một tiếng một đạo ngân sắc quang mang bay vào lòng bàn tay của hắn biến thành một cái dài ba thước kiếm n u ố t trừng n h i ề u như vậy tinh quãng phi kiếm ẩn ẩn truyền đến một loại muốn ngủ say tiêu hóa suy nghĩ hứa phong hai chân đập mạnh, hướng thẳng đến sài lang nhân long nhãn thuật sĩ phóng đi phi kiếm trong tay vung đầy từng đạo ngân sắc quang lấp lóe tại lang sói nhân thuật k e n k e n hứa phong phi kiếm không ngừng cùng xài lang nhân trong tay pháp t r ư ợ n g đụng vào nhau vô số tia lửa vang khắp nơi lang sói nhân thuật sĩ trong miệng phun ra một ngụm máu tươi s ắ t mặt trắng bệnh liên tiếp lui về phía sau phốc phốc phi kiếm hung hăng chém vào xài lang nhân trên bờ vai một cái hơn năm nghìn điểm tổn thương từ lang sói nhân thuật sĩ trên thân bay lên hứa phong tròng mắt hơi h í p thân ảnh chất động lang sói nhân thuật sĩ trước mắt đột nhiên xuất hiện ba cái hứa phong thân ảnh trong lúc bối rối hãn căn bản vốn không biết cái kia mới là chân thân phốc phốc phốc lang sói nhân thuật sĩ trên người vết kiếm càng ngày càng nhiều bây giờ nó căn bản bắt giữ không đến hứ cảm xúc phẫn nộ hóa thành công kích phẫn hóa thành nộ động l ự c trước mắt l a n g s ó i nhân thuật sĩ thật giống như một cái bao tiếp tục như giống cắn á i bao c răng thầm nghĩ nó nhất thiết phải phóng thích pháp thuật mới có cơ hội là ậ bản dù sao nó không phải một cái cận chiến nghề nghiệp nhưng mà hứa phong căn bản m u ố n không cho nó phóng thích pháp thuật cơ hội cho dù là thuấn phát pháp thuật nó gót a y hứa phong phi kiếm liền đã ở phía trên t r ờ lấy nó không đợi nó pháp thuật phóng xuất ra vô số ánh kiếm màu bạc liền cắt đứt nó thi pháp một tia nhàn nhạt, nhạt màu xám khí t ư c từ hứa phong trên thân tản mắt ra làng xói nhân thuật sĩ đụng chạm lấy cỗ khí t ư c này lập tức động tác vậy mà trở nên càng thêm cứng ác nhìn thật giống như một cái bị người giác khối lỗi động tác biến có chút hài hước lực cười hứa phong cũng không có phát giác được lang sói nhân thuật sĩ khác thường lúc này hắn vẫn như cũ đắm chìm tại loại này niềm vui tràn trề trong chiến đấu long nhãn thuật sĩ tôn nghiêm không dung ngươi cái này nhân loại nhỏ bé khinh nhuận lang sói nhân thuật sĩ dự cảm được mình diệt vong ánh mắt lộ ra tuyệt vọng điên cùng thân sắc đồng uy vu tận à. một cổ khí tức cường đại từ lang sói nhân thuật sĩ trên thân hiện lên sự uy hiếp mạnh mẽ cảm giác nhường hứa phong tâm bẩn căng thẳng phán phất bị người dùng tay dùng sức bóp một cái bành một cước đá vào lang sói nhân thuật sĩ sau l nhưng l a n g s ó i nhân thuật sĩ cũng chỉ là cơ thể hơi lắc lư một chút hứa phong thừa dịp một cước này đẩy ngược chi lực phiêu nhiên đi xa tiếp đó từ bao khỏa bên trong lấy ra một thanh thủ n ỏ hướng về l a n g s ó i nhân thuật sĩ vọt tới siêu siêu siêu từng cái mười mấy điểm tổn thương từ l a n g s ó i nhân thuật sĩ đỉnh đầu bay lên lúc này l a n g s ó i nhân thuật sĩ ở vào bộ phát trạng thái không cách nào di động cơ thể nhìn xem hứa phong vậy mà lấy tay nọ ở phía xa công kích mình l a n g s ó i nhân thuật sĩ khỏe mắt mười sáu ầm ầm một tiếng oanh minh hứa phong lách mình núp ở một khối nham thạch to lớn đằng sau nổ tung to lớn khiến hứa phong tránh né khối này nham thạch to lớn cũng xuất hiện từng đạo kẽ h hở một bộ lập tức phải tan vỡ bộ dáng đ á n g chết vậy mà tự bạo hứa phong tâm trung ngầm b ự c ghét nhất chính là từ nổ quái vật chẳng những nguy hiểm hơn nữa tự bạo phía sau nếu như không có vận mệnh bảo dương mà nói sẽ không lưu lại bất luận cái gì chiến lợi phẩm liếc mắt nhìn lang sói nhân thuật sĩ tự bạo sau chỗ không có bất kỳ cái gì vận mệnh bảo dương tồn tại hứa phong trực tiếp từ bao khỏa bên trong lấy ra một chương truyền t ố n g quần trụ sẽ mở phía sau hóa thành một đạo bạch quang biến mất không thấy gì nữa cường ca ba người lúc này tránh xa xa tử phong cùng tiểu vân đều tỉnh dậy tới lượng máu cũng đều dùng rực tề kéo căng nhìn thấy hang động lung lay sắp đổ ba người sắc mặt đại biến chạy mau cái sơn động này sắp sợ cường ca r i ố n g to xoay người chạy tử h o n g người đi làm cái gì tiểu vân theo sát phía sau lại đột nhiên phát hiện nguyên bản ở bên người tử h o n g vậy mà hướng ngược lại hướng về nổ t u n g chỗ ở hang động chạy tới sắc mặt đại biến la lớn ta đi chỗ kia hang động xem c ó cái gì tiện nghi t i ê n tâm ta trong bao còn có một trương thuấn di của chủ tử phong la lớn sau đó thân ảnh biến mất tại tiểu vân mi mắt đi mau cường ca lôi kéo tiểu vân hướng về bên ngoài hang động chạy tới ở đây đã là sài l a n nhân hang động chỗ sâu k h o ả ngay cách c ử hàng, còn r tại tử phong thất n vọng l thời điểm đột nhiên phát hiện trong đại sảnh tòa kia ghế đá mặt ngoài phù điêu lấy một cái cự lòng con này cự long long đầu chính là ghế đá chỗ tựa lương đình lúc này cự long mắt phải dần hiện ra một vòng kim sắc quan g mang tử phong lập tức mừng rỡ trong l ò n g hướng về tòa kia ghế đá vọt tới quả nhiên tại ghế đá cự l o n g mắt phải chỗ nạm một cái màu vàng thụ đồng một dạng bảo thạch nguyên bản bảo thạch mặt ngoài còn có một lớp bụi sắc nước sơn nhưng bây giờ lại bởi vì vừa rồi chiến đấu dư ba cùng với chấn động bên ngoài màu xám cho nước sơn bể nát một khối nhỏ lộ ra bên trong chân chính bảo bối không để ý tới xem xét bảo thạch thuộc tính tử phong lấy ra truy thủ đem bảo thạch tải xuống để vào trong bao trực tiếp xe rách một trường truyền tống quân chủ hóa thành một đạo bạch quan biến mất không thấy gì nữa tại hắn biến mất sau một khắc một khối t r ự cường tiếp nát ghế đập đem đá sáu. bấy c ca c an g ủi ể u đúng lúc này một đạo bạch quang tại bên cạnh hai người thoát hiện tử phong một thân chật vẫn xuất hiện ở trước mặt hai người khu cụ tử phong đại thần ho khan toàn thân tất cả đều là bột đá tử phong tiểu vân kinh hỷ nói khu cụ không phải nói ta có thuấn di quyển trục sao t ử phong cười nói đây chính là ta bỏ ra một vạn vận mệnh điểm số mua bảo mệnh g i a hỏa quá nguy hiểm lần sau cũng đừng như vậy dù cho có thuấn di quyển trục cũng không được nguy hiểm đi tới thời điểm nói không chừng ngươi ngay cả quyển trục thời gian sử dụng cũng không có cường ca cũng là một mặt lo lắng nói ha ha đã biết t ử phong cười nói các ngươi còn không biết ta thu được vật gì tốt ta thật sự có đồ tốt cường ca trong lòng hơi động làm sao có thể cường giả kia vậy mà không có lấy đi một cái bảo thạch khảm nạm tại trong ghế đá mặt ngoài còn có che lấp nếu như không phải mặt ngoài che lấp vật vỡ vụn một khối nhỏ ta cũng phát hạ ngươi không được từ phong từ ba o khỏa bên trong lấy ra viên kia kim sắc thụ đồng b ả o thạch bày ra cho hai người nhìn long nhãn thuật sĩ chuyển chức b ả o thạch t i ể u vân phát ra một tiếng kinh hô sáu năm trăm ba mươi ba thứ năm trăm ba mươi ba trường phân thân bị giết long nhãn thuật sĩ so với long mạch thuật sĩ tới nói phải kém rất nhiều nhưng mà đối với rất nhiều người bình thường tới nói chính xác khó được chuyển chức nghề nghiệp k i ế p t r ư ớ c h ứ a phong đến lúc tinh cũng không có thu được bất luận cái gì nghề nghiệp chuyển chức chứng minh cuối cùng rơi vào đường cùng chỉ có thể ở chuyển chức đại sư nơi đó chuyển chức trở thành bình thường nhất nghề nghiệp rất là bất đắc dĩ bây giờ một cái long nhãn thuật sĩ chuyển chức bảo thạch xuất hiện ở ba người trước mặt làm sao có thể không khiến người ta tâm động liền xem như cường ca đều có một loại xóa nít luyện lại xúc động cuối cùng cái này chuyển chức bảo thạch vẫn là không phải phối cấp tiểu vân bởi vì tiểu vân là một cái thi pháp nghề nghiệp trước đây nhậm chức nghề nghiệp chính là người thi pháp bây giờ còn là ngũ tinh đợi đến lục tinh liền có thể sử dụng cái này bảo châu chuyển chức hứa phong trở lại tế tự chi thành thoáng có chút tiếp đ ố i thực lực cảnh giới ngược lại là kiểm nghiệm được lấy hắn bây giờ thất tinh tột cùng thực lực vậy mà chỉ bằng mượn công phu quyền cước liền có thể cùng một cái đem bắt tinh lãnh chúa cấp bột rằng có nhau thời gian lâu như vậy hơn nữa nếu như không phải là bởi vì b ộ t mấy cái uy lực lớn kỹ năng hứa phong thậm chí có lòng tin bằng vào quyền cước liền có thể đem tên này bắt tinh lãnh chúa cấp bột mài chết nếu như phi kiếm nơi tay hứa phong thậm chí có lòng tin tại trong vòng mười phút kết thúc chiến đấu một trận chiến này còn nhường hứa phong thực sự hiểu rõ đến rồi hỗn độn kiếm tiên c h u y ể n trước phía sau ba cái kỹ năng cường đại thần kiếm hộ thể n h ạ cảm trốn tránh nộ khí thánh liệu đối với sinh tồn lực cùng thực lực chiến đấu tăng nhiều hứa phong cũng không biết trong di tích bảo vật chân quý nhất có thể nói xem như nửa cái di tích chi chĩa lòng nhãn bảo thạch bị khắc cầm đi coi như hắn biết chỉ sợ cũng sẽ không để ý s o lòng nhãn bảo thạch càng chân quý hơn lòng mạch thuật sĩ chuyển chức q u y ể n trục đều có thể lấy ra giao dịch lòng nhãn bảo thạch tại hứa phong trong mắt chẳng qua là một kiện phẩm chất bảo vật bình thường thôi xài lang nhân hang động cái này di tích trên thực tế cũng không có tạo thành chân chính di tích bằng không cũng sẽ không mặc cho người ta tự do xuất nhập bởi vậy tên là lòng nhãn bảo thạch chuyển chức bảo thạch chỉ có thể coi là một kỹ bán thành phẩm di tích chi chĩa thành chủ có một tin t lý mẫn vội vàng chạy đến hứa phong vừa trở lại tế tự chi thành lý mẫn nhận được tin tức vội vàng d i ả m đến đem một cái tin tức mới hướng hứa phong hồi báo sự tình gì hứa phong dạo bước hướng về phủ thành chủ đi đến bởi vì tế tự chi thành triệt để hướng người ngoài khai phóng bởi vậy thành thị bên trong rất nhiều người thường trú dân số đã vượt qua mười hai vạn còn có rất nhiều lang thang dong binh đem ở đây xem như một cái tiếp tế địa điểm dù sao hát thủy đầm lầy phủ cận quái vật đẳng cấp cũng là tứ tinh t à h ư u thích hợp thăng cấp nước nhật bản núi phú sĩ bên trong phát hiện một chiếc thời đại viễn cổ vũ trụ phi thuyền dường như là động lực xảy ra vấn、để p hứa o ngoài đảo n giống lấn hành tinh mẹ chỉ thai chiến hạng. Lý Mận thấp dọng nói, nghe nói vạn yêu đảo bên kia, cùng đối chiếc phi thuyền này lên hướng g không cách cầu chỉ chiếc thai hạm. thấp phi rất trụ thú, mới kia, đối phải vừa địa xâm mẹ Lý yêu qua, phong hơi cao mày hồi ước k i ế p t r ư ớ c là có phải có tin tức tương tự kể từ tận thế hàn lâm mà cầu ý chí thất t ỉ n h nhân loại có thể tu luyện phía sau rất nhiều trước đó không người địa phương có thể đi đều rối rít có dấu chân của loài người phát hiện quái dị vật phẩm càng ngày càng nhiều bây giờ rất nhiều người cũng đã tin tưởng vững chắc địa cầu cũng không phải từ đầu đến cuối cũng là một khỏa hoang vu không người hỏi thăm tinh cầu tại v i ế t cổ thậm chí càng xa xưa một chút thời gian trên địa cầu từng có qua vô cùng rực rỡ huy hoàng văn minh thậm chí còn có những tinh cầu khác sinh vật đến qua địa cầu bao quát mẹ t r ị thai trong truyền thuyết núi phú sĩ bên trong xuất hiện trước n à y vũ trụ phi thuyền hẳn là thời kỳ v i ế t cổ đến thăm địa cầu mẹ chị thai phi thuyền bởi vì nguyên nhân nào đó để lại kiếp trước cũng không có nghe nói qua núi phú sĩ có cái gì vũ trụ phi thuyền nghe đồn ngược lại là nghe nói qua đã từng có một đoạn thời k ngoài hành tinh dị hình chiếm lĩnh một trận dẫn đến bị diệt quốc hứa phong lùng tìm ký ức c h o m à y trí nhớ của kiếp t r ư ớ c cùng hiện tại nghe được tin tức sinh ra mâu thuẫn nhường hứa phong nhất thời gian lại có loại không biết làm sao cảm giác ta chết phía trước nước nhật vẫn là ngoài hành tinh dị hình nhóm thiên hạ cũng không có bị loài người thu phục mất đất nhưng lúc đó buộc phát tạ lì hèn thời gian tựa hồ cũng chính là lúc này hứa phong tâm trung thầm nghĩ đã như vậy vậy ta liền đi nước nhật xem hứa phong nói vũ trụ phi thuyền cái gì hứa phong cũng không thèm để ý trừ phi là một chức có thể tiến hành lỗ sâu qua lại chiến tranh thành lũy chuẩn bị tiến vào phủ thanh chủ hơi chút nghỉ ngơi liền đi nước nhật bản thời điểm đột nhiên toàn thân chấn động khí tức trên người lập tức bạo phát đi ra thất tinh tột cùng thực lực trực tiếp ngừng h cả con đường lên cửa hàng đều ẩm vang sụp đổ phảng phất chấn động đồng dạng t h à n h chủ lý mẫn xứng sở không biết vì cái gì hứa phong đột nhiên buộc phát ngươi tới giải quyết tốt hậu quả hứa phong thuận miệng ném đi một câu nhanh chóng rời đi hướng về phủ thành chủ lao đi phủ thành chủ một gian t ĩ n h thất bên trong hứa phong sắc mặt khó coi rất nhanh trên thân hiện ra một đạo v ầ n g sáng màu t r ắ n g đoán một bóng người từ trong thân thể của hắn đi ra chính là hứa phong coi là chính là cái kia phân thân lúc này phân thân thực lực thỉnh lĩnh đã đạt đến tứ tinh mặc dù hứa phong cho hắn không ít thứ nhưng mà có thể tại ngắn ngủi thời gian mấy tháng liền từ một người mình thường tăng lên tới tứ tinh trình độ rõ ràng cái này phân thân lúc rời trong mấy ngày này cũng rất cố gắng vậy mà lại bị người đánh rết thử hứa phong mặt mũi tràn đầy sức lạnh phân thân bị đánh r tất cả ký ức cũng đều cùng hứa phong dung hợp lại cùng nhau hứa phong tự nhiên đã biết phân thân vẫn lạc trước sau phát sinh tất cả mọi chuyện ngân lai phân thân tại tự mình rèn luyện quá trình bên trong cùng một tiểu đội cùng một chỗ phát hiện một chỗ đáy biển di tích vừa tiến vào di tích cũng bởi vì một kiện dị thu chứng cái kia tiểu đội người liên thủ đánh lén phân thân dẫn đến phân thân chết đi bất quá là một kiện sùng vật chứng liền để các ngươi thống hạ sát thủ hứa phong cười lạnh lầm bầm trên thực tế nếu như không phải là bởi vì di tích quan hệ chỉ có thể vào không thể ra phân thân cũng sẽ không đơn giản như vậy bị người liên thủ đánh giết tại phân thân trong trí nhớ hứa phong nhìn thấy đám người kia thực lực cũng không cao. đảng cấp cao nhất chỉ là một ngũ tinh c ự n giả g mấy người khác cũng là tứ tinh mà chỗ kia đáy b i ể n di tích lại là một tòa thuần kim loại kim tự tháp cao tới trăm trượng phương viên mấy trăm mẫu cơ hồ chính là một tòa thành thị một đám người ở bên ngoài nghiên cứu hơn nửa tháng mới tìm được kim tự tháp thấp nhất vỗ một cái cửa nhỏ tại phân thân trong trí nhớ hứa phong thấy được tòa này kim tự tháp hình dạng đây tuyệt đối là một cái không kém gì thượng đế hoa huyện di tích bên trong chỉ sợ sẽ có bắt tinh thậm chí cựu tinh tồn tại tại hứa phong trong trí nhớ kiếp trước cũng không có liên quan tới tòa này đáy biện kim tự tháp bất kỳ tin tức gì mà đám kia vây công hứa phong phân thân người. Hứa phong cũng không biết cái nào rõ ràng cũng không phải kiếp t r ư ớ c tồn tại cường giả nếu như các ngươi thật sự thu được tòa này kim tự tháp trong di tích chỗ tốt tự nhiên sẽ danh tiếng đại c h ấ n hứa phong mặt mũi tràn đầy cười lạnh nói thế nhưng là ta lại cũng không nhận biết trong các ngươi bất kỳ một cái nào xem ra lần này tiến vào di tích các ngươi thật đúng là giữ nhiều lãnh ít một đám tứ tinh năm sau người tùy tiện xâm nhập một tòa có bắt tinh cựu tinh thực lực di tích nhất định chính là tự tìm cái chết trong lúc nhất thời hứa phong vậy mà đối bọn hắn những người này không có hận ý đối với một đám biết do phải chết người làm sao lại có cái gì hận ý đâu hiện tại hứa phong hay là đem lực chú ý đặt ở đánh giết thu yêu chi t ử phía trên dù sao đối với hứa phong tới nói đây mới là chủ yếu nhất đến nỗi tòa kia ẩn sâu dưới đáy biển kim loại kim tự tháp hứa phong chỉ cần tìm thời gian đi tìm tòi một phen liền tốt nói không chừng liền sẽ có niềm vui ngoại ý môn sáu năm trăm ba mươi b ố thứ năm trăm ba mươi b ố trường phi thuyền đối với phân thân hứa phong cho hắn tất cả đang ấn dược trang bị cũng đã di thất thiệt hại ít nhất tại mấy ngàn vạn vận mệnh điểm số nhưng chút tổn thất này đối với hứa phong tới nói cũng không có để ở trong lòng vừa mới khôi phục phân thân lộ ra rất là hề hoại hứa phong lại đem một đấ phân thân chỉ cần ở đây nghỉ ngơi thật tốt tiếp đó tiếp lấy đi mạo hiểm liền tốt đối với phân thân hứa phong áp dụng chính là nuôi thả phương pháp dạng này so với trực tiếp dùng thú tinh t r ù n g t i n h tăng lên một cường giả phải tốt hơn nhiều phân thân trải qua sự tình chính mình lĩnh ngộ được đồ vật cuối cùng đều sẽ chuyển biến thành hứa phong tự thân nội tình đây hết thảy cũng là dùng trùng tinh thú tinh chất đống cao thủ không có cái này cũng là vì cái gì những đại gia tộc kia thế lực lớn dùng thú tinh trùng tinh chất đống cao thủ thường thường không có ngang cấp lang thang tán nhân nhóm sức chiến đấu cao nguyên nhân trọng yếu nhất nhật bản giàu sĩ sơn nhật bản là một cái đạo quốc tứ phía gần biển chịu đến trong biển m o n s t e r tập kích vô cùng thường xuyên mỗi ngày đều ở vào độ cao phòng bị trạng thái bởi vậy nước nhật bản địa cầu cử c h i thương vong số lượng rất lớn nhưng bọn hắn bình quân thực lực cũng rất cao dầu sĩ sơn chỗ sâu cất g i ấ u bảo tàng tin tức này theo một chi từ chỗ chết chạy ra tiểu đội tiến vào tokyo thành phía sau cấp tốc bị chuyển ra rất nhiều người nhao nhao đi tới dầu sĩ sơn chỗ sâu muốn tìm kiếm chỗ này bảo tàng kết quả cuối cùng chính là phảng phất mở ra chiếc hộp b ẹ n đó ra một đoàn sinh vật biến dị đột nhiên từ d à o sĩ sơn bên trong trào lên mà ra bắt đầu một hồi t h á m thiết đồ sắt cuối cùng d à o sĩ sơn t r u n g quanh đã biến thành cấm địa mọi người đối với chỗ này sợ như xa hạn nhưng vẫn không có sợ chết người tạo thành tiểu đội đi tới địa phương này thám hiểm vô luận bao nhiêu tiểu đội tiến vào phiến khu vực này cũng là đoàn diệt hạn t r à n g thỉnh thoảng sẽ có một hai người từ nơi này trốn ra được cũng là một mặt sợ hãi liên xưng ơ phiến khu vực này đã bị ma thần chiếm lĩnh chỉ cần nhân loại tiến vào cũng sẽ bị xem như ma thần tế tự chi vật bị ma thần nuốt chứng nhưng chỉ có số rất ít người mới biết giàu sĩ sơn chỗ sâu cất giấu cái gì cuối cùng vẫn là một cái tên là sơn bản khuyển một người cùng nhật bản lớn nhất một thế lực huyết long hội lao đại thêm đằng thọ dẫn theo một cái ba trăm người đoàn đội tiến vào giàu sĩ sơn chỗ sâu bọn hắn đầu tiên gặp phải là từng cái thân hình to lớn bên trong là khung sương kim loại bên ngoài che một tầng mô phỏng sinh vật ra q u á i thú cũng chính là bị mọi người xưng là ma thần thủ hộ thú những thứ này thủ hộ thú từng cái thực lực phi phạm mặc dù chỉ là lục tinh nhưng mẹ chị thai đặc điểm chính là phòng ngự cực mạnh công kích càng mạnh hơn nếu như không phải thêm đ ẳ n g thọ đem huyết long hội đại bộ phận lục tinh cao thủ đều dẫn tới ở đây ba trăm người đội ngũ e rằng liền g i à u sĩ sơn ngoại vi đều không thông qua khuyển một tiên sinh ngươi thật sự tại g i à u sĩ sơn chỗ sâu phát hiện một chiếc quá không phi thuyền thêm đ ẳ n g thọ mặc dù là huyết long hội lao đại nhưng đối với sơn bản khuyển một cũng rất là tôn kính dù sao sơn bản khuyển một không quang thực lực bản thân cường hãn hơn nữa còn xâm nhập giáo sĩ sơn chỗ sâu lần này cũng tất cả đều dựa vào hắn dẫn đường huyết long hội một b ằ n người mới có thể tiến nhập đến nơi đây không có sai chiếp phi phi so s â m lấn nước ta mẹ c h ị t hai căn cứ phủ còn muốn khổng lồ căn cứ vào nó phụ cận băng liệt nham thạch phán đoán chiếc phi thuyền này ít nhất ở chỗ này tồn tại hơn ba trăm triệu năm đơn giản không thể tưởng tượng sơn bản khuyển một mặt cho g ầ y gò mũi hương mắt sói một bộ âm vụ k ê u hùng khuôn mặt toàn thân lộ ra thấy lạnh cả người liền nói ra đều lạnh như băng không mang theo một kia nhiệt độ quá tốt rồi cái này nhất định chính là trong tin đồn tiền sử di tích nếu như chúng ta có thể thu được chiếc phi thuyền này ha ha toàn bộ đông á e rằng cũng sẽ ở trong lòng bàn tay của chúng ta thêm đằng thọ mặt đỏ lên hương p ấ n nói sơn bản khuyển một liếp mắt nhìn nhìn thêm đằng th khỏe miệng lộ ra một tia cười lạnh nhưng rất nhanh tiêu tất h sở dĩ đem cái này tin tức nói cho huyết long hội chính là muốn mượn bọn hắn lực lượng lần nữa tiến vào giàu sĩ sơn chỗ sâu c h i ế c kia quá không phi thuyền sơn bản k h u y ề n cùng nhau không xem ở trong mắt mục tiêu của hắn là trong phi thuyền tổn chữ đồ vật ha h a vậy ta ngay ở chỗ này sớm cung c h ú c thêm đàng thọ huyết long hội sớm ngày hoàn thành sưng bá đông á hành động vĩ đại sơn bản k h u y ề n cười nói chỉ là dựa theo ước định ban đầu trong phi thuyền vật phẩm ta muốn người chọn đầu tiên tuyển hy vọng cả tủ tiên sinh không nên quên đương nhiên đương nhiên thêm đàng t h ọ rất là cùng kính hướng về sơn bả có thể có được đây hết thảy cũng là nắm tiên sinh phúc chúng ta nhất định sẽ tuân thủ ước định một đoàn người xâm nhập đến g i à u sĩ sơn nội bộ nhìn thấy c h i ế c t i ê nửa nghiêng cắm vào tầng nham thạch bên trong quá không phi thuyền lúc hơn ba trăm người đã chết chỉ còn lại mạnh nhất sáu người mấy người này toàn bộ đều là lục tinh cường giả hơn nữa trên người mỗi một người trang bị đều ít nhất là lục tinh bạch ngân phẩm chất trang bị siêu g i á c đây chính là quá không phi thuyền sao đơn giản quá to lớn cơ hội chính là một tòa vũ trụ thành thành phố không là một tòa vũ trụ thành lũy thêm đẳng thọ cao hứng mừng mừng ánh mắt lộ ra thần sắc tham lam ngang rắt một tiếng trầm tê minh, từ quá không phi trong thuyền vang lên tất cả mọi người nghe thấy âm thanh tê minh đồng thời toàn thân chấn động trong lòng không tự chủ được dâng lên một cỗ cảm giác sợ h ã i phải biết bọn hắn tất cả đều là lục tinh cường giả phóng nhãn toàn bộ địa cầu lục tinh cường giả mặc dù không nói là phượng mao lân giác nhưng cũng là xuất phát từ đỉnh kim tự tháp nhọn một nhóm người nhỏ kia có thể làm cho bọn hắn cảm thấy sợ h ã i sự vật thật sự là quá ít cái này đây là sáu thêm đằng thọ ánh mắt lộ ra sợ h ã i t h ầ n sắc vốn cho là chỉ cần đả thông tiến vào giàu sĩ sơn thông đạo liền có thể dễ như chở bàn tay thu được chiếc này qua không phi thuyền nhưng nếu như qua không phi trong thuyền còn có quen thú vậy bọn hắn đám người này thật đúng là không chắc chắn có thể đủ sống sót chạy đi không tệ chính là nó chính là cái này sáu sơn bản k h u y ề n một mặc dù toàn thân run rẩy nhưng ánh mắt lại như cũ hưng phấn không thôi tinh không cự thú tê minh ha ha đây chính là ta mớn tinh không cự thú huyết mạch chỉ cần có nó ta liền có thể trở thành toàn bộ tinh cầu người mạnh mẽ nhất sơn bản k h u y ề n ha ha cười lớn một cái trong lúc nhất thời vậy mà mừng rỡ như điên toàn bộ tinh cầu người mạnh mẽ nhất thêm đằng thọ ánh mắt lấp lóe sắc mặt trở nên đông trầm nhưng khôi phục rất nhanh thành ngạc nhiên bộ dáng sơn bản k u y ể n một tiên sinh có thể nói cho ta biết cái gì là tinh không cự thú sao thêm đằng thọ một mặt sùng kính nhìn qua sơn bản q u y ề n một phản phất đệ tử tại hướng tôn kính nhất sư phó thỉnh giáo vấn đề đây không phải nguyên tên hiểu rõ sự t ì n h vẫn là nghĩ biện pháp như thế nào tiến vào chiếc này q u á không phi thuyền a sơn bản q u y ề n vừa khôi phục tỉnh táo trong lòng âm thầm hối hận lạnh lùng nhìn thêm đằng thọ một mắt phía sau la lớn đúng vậy sơn bản tiên sinh thêm đằng thọ thật sâu bái cung kính hồi đáp nhưng ở trên mặt của hắn một vòng âm vụ thân s ắ c lõe lên liền biến mất sáu năm trăm ba mươi năm thứ năm trăm ba mươi năm chương nu y bản quyển một núi phú sĩ nội bộ là một cái to lớn động rộng rãi bên trong nhiệt độ rất cao chừng bốn năm mươi độ phán phất một cái lồng hấp đồng d ạ n g sơn bản quyển từng cái người đi đường rất mau t ớ i đến quá không phi thuyền phía dưới lúc này quá không phi thuyền một đầu đâm vào núi phú sĩ động rộng rãi trong vách đá bên kia lại c ắ m ở động rộng rãi một bên khác v á c đá cả chiếc phi thuyền nhìn thật giống như một cây k ẹ t tại trong cổ họng xương cá cả tù tiên sinh chúng ta từ nơi đó tiến vào trong phi thuyền sơn bản quyển một ngón tay lấy vào trong vách đá phi thuyền đầu nói sơn bản quyển chỉ một cái chỗ là một cái không đến một em mở kẽ h hở vốn là một chỗ trong phi thuyền hướng ra phía ngoài dòm ngó thăm dò vị trí nhưng bở vì mãnh liệt va chạm tham dò pha tho lộ ra một cái lối đi hẹp dài lúc đó sơn bản khuyển đều sẽ phát hiện cái này cửa vào nhưng lại không cách nào tới gần vẹn vẹn ngoài phi thuyền bộ những cái kia vừa đi vừa về dò xét người phòng thủ liền để bọn hắn nửa bước khó đi một đoàn người theo sơn bản khuyển một chỉ dẫn hướng về chỗ kia phi thuyền địa phương hư hại đi đến một bên khác mấy chục cái thú yêu ngồi một cái con rơi to lớn hướng về nhật bản đảo núi phú sĩ bay tới thứa phong săn giết mục tiêu thú yêu chi từ tắc tây phổ lộ đang tại con này cực lớn con rơi trên lưng ngồi xếp bằng tắc tây phổ lộ toàn thân mọc da dày đặc lông tóc nhưng lông tóc ở giữa thỉnh thoảng sẽ có một tí hát sắc quang mang lấp lóe nguyên lai tại hắn lông tóc phía dưới lại là từng mảnh từng mảnh màu tím đen lân t h i ế n đem hắn cơ thể toàn bộ bao quanh tắc tây phổ lộ khuôn mặt dữ tợn nhìn thật giống như một cái sói hoang sau lưng nhưng là một đầu thằn l ằ n giống như lớn vĩ đại đại nhân lại có nửa giờ chúng ta liền đem đến chỗ cần đến một cái lục tinh thực lực miêu yêu cung kính nói rất tốt vô luận như thế nào chiếc phi thuyền kia chúng ta thú yêu nhất tộc nhất định muốn nhận được tắc tây phổ lộ mở ra cặp mắt đỏ tươi nhìn chằm phía trước thấp giọng nói đúng vậy đại nhân bất quá sáu miêu yêu hơi có trần trờ đánh chiếc phi thuyền này c h ú ý người có rất nhiều chúng ta là không phải sáu ha ha không cần phải để ý đến những người kia vô luận tới bao nhiêu cuối cùng đều chỉ có thể trở thành chúng ta đã đặt chân tắt cây phổ lộ miệng rộng hơi hơi nước ra lộ ra một cái nụ cười dữ tợn trong miệng răng nanh lập lòe kim loại ánh sáng lộng lẫy bôi đen ảnh xuất hiện ở phía sau lưng của n ó sáu sơn bản khuyển từng cái người đi đường tiến vào trong phi thuyền lại phát hiện vô luận là thông đạo vẫn là gian phòng trong phi thuyền khắp nơi đều là sền sệ vật dạc kia vách tường cùng trên sàn nhà tất cả đều là ngẫu nhiên còn có lớn chừng quả đấm mập mủ run nhẹ nhẹ nhìn thật giống như từng viên trái tim đang không ngừng nhảy lên d n g ở những thứ này sền sệch vật dạng tia bên trên thật giống như d n g ở trên bông đồng dạng thỉnh thoảng còn sẽ có màu xanh lá cây mủ dịch tuân ra phát ra một cỗ kích thích mùi hôi thối sơn bản tiên sinh ngươi xác định ở đây thật sự có bảo vật sao cả tù thọ một mặt lo lắng nhìn chung quanh mặt mũi tràn đầy cảnh giật nói tại sao ta cảm giác ở đây dường như là sinh vật nào đó xào huyệt ha ha không sai được chiếc phi thuyền này bên trong tồn chữ một cái tinh không cự thu trứng xem ra cái này trứng đã trứng nợ đi ra chúng ta vừa vặn có thể thừa dịp nó vẫn là ấu niên kỷ thời điểm đưa nó giết chết sơn bản khuyển từng cái khuôn mặt hưng phân nói tinh không cự thú cả tù thọ vẻ mặt vô cùng nghi hoặc thần sắc đây là hắn lần thứ hai từ sơn bản khuyển một ngụm bên trong nghe được tinh không cự thú bốn chữ này nhưng mà hắn cũng không biết đây rốt cuộc là cái dạng gì sinh vật tinh không cự thú đây chính là có thể nhưng bằng l ụ c thân liền có thể tại trong vũ trụ sinh tồn vĩ đại sinh vật sơn bản khuyển từng cái khuôn mặt ước m ừ a nói một khi trưởng thành trong vũ trụ này căn bản không có cái gì sinh vật là tinh không cự thú đối thủ cho dù là thái dương cũng có thể bị nó một ngụm mất lấy cái gì trên thế giới tại sao có thể có sinh vật như vậy tồn tại Cả tù thọ t sơn, sơn,、e、sơn bản khuyển từng cái khuôn mặt tự tin nói đúng lúc này lối đi phía trước bên trong đột nhiên một đạo hát ảnh hướng về mấy người bay tới sơn bản khuyển một đôi tay vung lên một cái cà tạ nạ phát ra h à o quang săn trói hướng về bóng đen một bổ một vệ ánh đao thoáng qua bóng đen bị đánh thành hai nửa một cái mặt bàn lớn nhỏ toàn thân nham n h e o khoác lên vẫy màu đen quái trùng xuất hiện ở đoàn người trước mắt giá t r í c h quái trùng chỉ có tam tinh thực lực nhưng ở sơn bản q u y ể n một một kích toàn lực phía dưới lại còn không có chết vẫn dây r i a muốn từ trên sàn nhà đứng lên bá sơn bản q u y ể n một tiện tay một đao hung hăng đâm vào con này cổ quái bỏ sát phần lưng c h i t để đưa nó giết chết tinh không cự thú trong xào huyệt làm sao sẽ xuất hiện thấp như vậy cấp sinh vật sơn bản q u y ể n một trong này nhìn chằm chằm cái t i u bị giết chết bỏ sát tinh không cự thú là cỡ nào kiêu n ạ o sinh vật tại sao huyệt của nó bên trong tuyệt đối sẽ không có bất kỳ sinh vật có thể sống chờ tại nó bên cạnh có lẽ là trước đây điều khiển chiếc phi thuyền này nhân cho tinh không cự thú chuẩn bị khẩu phần lương thực sơn bản khuyển vừa đoán chắc đạo nhưng trong lòng ẩn ẩn có một loại tâm t ì n h bất an một mực quanh quẩn tại hắn não hải tiếp tục đi tới tất cả mọi người cẩn thận một chút sơn bản khuyển vừa đi ở phía trước nhất nắm chặt trong tay n m i hồ trước tiên mở đường vừa rồi một màn kia mặc dù dọa mấy người nhảy một cái nhưng thấy rõ quái vật đẳng cấp chỉ là tam tinh phía sau tất cả mọi người thở dài một hơi dạng này đẳng cấp quái vật coi như thật sự bị công kích đến, đến rồi cũng sẽ không có tổn thương gì. thậm chí e rằng ngay cả mình phòng ngự đều không phá được chỉ có sơn bản khuyển một lại cảm thấy sự uy hiếp mạnh mẽ phải biết bên ngoài bảo vệ quái thú đẳng cấp cũng là lục tinh làm sao có thể trong phi thuyền quái vật đẳng cấp thấp như vậy những thứ này tiểu quái hoặc là ấu trùng hoặc là căn bản không phải chiếc phi thuyền này bên trong chân chính quái vật mấy người tiếp tục đi về phía trước lúc này bọn hắn không biết là một cái con rơi to lớn hướng về núi phú sĩ bay tới dọc theo đường đi vậy mà không có bất kỳ cái gì loài chim quái thú hướng nó phát động công kích tất cả trông thấy nó quái thú đều điên cuồng hướng về rời xa phương hướng của nó bỏ chạy ngồi cưỡi tại cực lớn con rơi lên thú yêu môn đối với cái này hết thảy cũng không có lộ ra thần sắc kinh ngạc phản p h ấ t sự tình vốn nên như vậy tuân giả chúng ta đã đến miêu yêu thấp giọng nói vậy thì vào xem một chút đi tất cả mọi người cẩn thận hết thảy chỉ cần thấy được bất kỳ hoạt động gì sinh vật toàn bộ giết chết thắc tây phổ lộ lạnh lùng nói bao quát nhân loại、sao? đại miêu yêu trần trờ nói bao quát nhân loại thắc tây phổ lộ lạnh lùng nhìn miêu yêu một mắt ánh mắt bên trong mang theo một tia tàn khốc 536 t h ứ 536 t r ư ờ n g xúc tu lúc này nhân loại cử tri cùng bị mà cầu ý chí thừa nhận hàng đầu cử tri đã bắt đầu liên thủ vạn yêu trên đảo thú yêu thậm chí có thể tự do xuất nhập nhân loại kiến tạo thành thị cấp trong doanh địa bởi vậy miêu yêu mới có cái này hỏi một chút nếu như bị người ta biết bọn chúng thú yêu công kích l o à i người lời nói sợ rằng sẽ gây nên sóng to gió lớn thậm chí nhân loại cùng thú yêu quan hệ trong đó có thể sẽ trực tiếp phá toái đến lúc đó thú yêu vị trí liền sẽ hết sức khó xử thú yêu thực lực mặc dù tương đối cao nhưng mà số lượng thực sự có ít nếu như một khi giữa hai bên phát sinh chiến tranh không cần hỏi cuối cùng nhất định là thú yêu thất bại hạ tràng tựa hồ i nhìn ra miêu yêu lo nghĩ tắc tây phổ lộ lạnh lùng nói toàn bộ giết chết liền tốt đừng cho tin tức tiết lộ ra ngoài sáu sơn bản khuyển vừa đi tại sền s ệ c h vật dạng k i a bên trong bên hai của hắn p h ả n phất một mực có một tâm thanh nguyên bản là tựa như con mồi hoang non g kêu to căn bản nghe không rõ ràng là nói cái gì nhưng càng đi chỗ sâu tìm tòi thanh â m này vậy mà càng ngày càng rõ ràng tới tới cùng ta hỏa là một thể sáu sơn bản khuyển một ánh mắt dần dần trở nên mê man như bước dưới chân cũng biến thành càng lúc càng nhanh p h ả n phất hắn đã biết rồi phía trước thông đạo đi thông nơi nào không chút do dự sơn bản tiên sinh. n g ư ơ i làm sao những người khác cảm thấy sơn bản khuyển dường như hồ có chút không đúng thêm đ ằ n g thọ sắc mặt khó coi tiến lên kéo lại sơn bản khuyển một thấp giọng nói sơn bản tiên sinh ngươi có phải hay không khó chịu chỗ nào doanh sơn bản khuyển một vậy mà phất tay một q u y ề n đập về phía thêm đ ằ n g thọ bất ngờ không kịp đề phòng thêm đ ằ n g thọ trực tiếp bị một q u y ề n này hướng về sau đập ra xa ba bốn mét tất cả mọi người các ngươi chờ tại chỗ đừng lộn xộn chờ ta trở lại sơn bản khuyển một con mắt bên trong vậy mà bước lên hào quang màu x a n lục tất cả mọi người bị hắn nhìn chằm chằm liền tựa như kim đâm đồng dạng trong lòng nhịn không được dâng lên một cỗ cảm giác chán ghét phản phát hận không thể lập tức vung vẩy vũ khí trong tay chém vào đối phương sơn bản k h u y ể n vừa nói xong trực tiếp đi về phía trước biến mất ở lối đi phía trước q u ẹ o chỗ cả tù tiên sinh chúng ta bây giờ làm sao bây giờ tất cả mọi người đều nhìn phía thêm đằng thọ thêm đằng thọ chùi miệng sừng máu tươi dỉ ra trên mặt thần hiện thần sắc tức giận do dự một chút thêm đằng thọ cười lạnh một tiếng nói chúng ta tiếp tục hướng phía trước tìm tòi bất quá tạm thời đi trước tìm tòi khắc thông đạo trong phi thuyền thông đạo bốn phương thông suốt ai cũng không biết đi thông nơi nào cứ như vậy thêm đằng thọ một nhóm mấy người cứ như vậy cùng sơn bản khuyển vừa chia tay. hướng một bên khác thông đạo đi đến sơn bản quyển một ở trong phi thuyền chẳng có mục đích tiêu xài lấy tựa hồ có đồ vật gì tại chỉ dẫn hắn vô luận hắn đi đến nơi đó thông đạo bị phong bế máy móc môn cũng sẽ ở trước tiên mở ra tùy ý hắn hướng về phi thuyền chỗ sâu đi đến thẳng đến đi đến một gian khoang trước cổng chính sơn bản quyển lúc thì nhiên khôi phục t h ầ n chí thanh minh tới nhưng mà hắn lại quên đi mình lại như thế nào một đường đi đến tới nơi này vừa mới xảy ra sự tình gì sơn bản quyển từng cái khuôn mặt mê mang trái phải nhìn quanh thậm chí còn tra xét trạng thái của mình nhưng cũng không có gì thường gì chỗ thêm đẳng thọ bọn hắn đi nơi nào vì cái gì không có cùng ta cùng một chỗ? sơn bản khuyển một thấp giọng nói hắn phát hiện trong trí nhớ của mình giống như thiếu sót một khối nhỏ đúng lúc này trước mắt phong bế cửa khoang đột nhiên mở ra trong khoang một cái thanh âm quen thuộc lại vang lên đi vào đi vào ngươi sẽ thu được ngươi khát vọng lấy được sức mạnh sáu sơn bản khuyển vừa đứng tại chỗ ánh mắt chăm chú nhìn qua trong khoang lộ ra sợ hai thần sắc không không không phải như thế ở đây không phải tinh không cự thú xào h u y ệ t mà là sáu sơn bản khuyển cả kinh hoàng thất thố liên tiếp lui về phía sau quay người muốn trốn chạy bá một cây màu nâu đen tràn đầy nếp nhăn xúc tu đột nhiên từ trong khoang bắn ra quấn quanh ở sơn bản đem hắn dùng sức hướng về trong khoang kéo đi quái vật đều đi chết đi sơn bản quyển một thân lên khí thế đột nhiên bạo phát đi ra thình lình đã đạt đến thất tình thực lực u n g hống một tiếng sơn bản quyển một mực tiếp rút ra một thanh đoàn nào h u n g hăng hướng về màu nâu đen xúc tu chém tới nguyên bản một mực trong tay hắn n ắ m trường đ a o đã không biết vứt xuống đi nơi nào sơn bản quyển một trước tiên rút ra ba o khỏa bên trong dự bị một cái dao găm mặc dù cái này dao găm không có vũ khí chính trôi này nhí hổ phẩm giai cao nhưng cũng là ngũ tinh ám kim phẩm chất tổn thương không tầm thưởng hơn nữa còn kèm theo một cái kỹ năng trong nháy mắt lôi náo sơn bản khuyển một đại gà khét trong tay dao găm bên trên bước lên cỡ lạc mạ vô số lôi điện c u ố n quanh ở trong tay dao găm bên trên một đạo ngân quang lấp lóe dao găm hung hăng bủ vào chi tiêu màu nâu đen trên xúc tu lập tức một cỗ khét lẹ hương vị tràn ngập ra chi tiêu màu nâu đen xúc tu trực tiếp bị chặt đ á n gãy thậm chí đốt cháy khét còn sót lại gãy chi thật nhanh rụt trở về chỉ để lại một đoạn nhỏ c u ố n quanh ở sơn bản trên cổ xúc tu hô hô sơn bản miệng to thở hổn hển một chiêu này đối với hắn thân thể tiêu hao cũng là rất lớn nhưng hiện tại xem ra vẫn là đáng giá ngay tại sơn bản ánh mắt lộ ra vẻ đắc ý thời điểm. Siêu siêu siêu bảy. tám c h i cùng vừa rồi giống nhau như lúc xúc tu tiễn vậy bắn về phía sơn bản quyển một lần này những thứ này xúc tu cũng không có đem hắn quân quanh mà là trực tiếp bắn thủng thân thể của hắn cánh tay ngực đùi bảy tám c h i xúc tu xuyên thể mà qua sơn bản quyển một đầu đỉnh lập tức t o á t ra liên tiếp tổn thương con số lượng máu b á một chút biến thành tàn huyết nhưng mà để cho người ta hoảng sợ là làm sơn bản quyển một lượng máu hạ xuống đến chỉ còn lại ba phần trăm thời điểm liên tiếp trị liệu con số lại từ đỉnh đầu của hắn bay lên duy trì lấy lượng máu bảo trì tại năm phần trăm tà hữu hiển nhiên là không muốn để cho sơn bản quyển đều sẽ trực tiếp như vậy chết đi cứu mạng cứu mạng a sơn bản khuyển một điên cuồng giấy rủa sơn A, muốn thoát ly chạm tay không chế nhưng cuối cùng lại vô lực giấy rủa vẫn là bị những thứ này x ú ấ t tù chậm rãi lôi vào trong khoang tiếp lấy khoang đại môn đóng lại chỉ để lại một thành ngũ tinh á m kim phẩm chất dao găm an t ĩ n h nằm trên đất trên bảng thêm đằng thọ một nhóm năm người ở trong đường hầm bảy lần quạt tám lần rẽ nơi này thông đạo phảng phất mê cung đồng dạng mở rộng chi nhánh miệng rất nhiều hơn nữa rất nhiều nơi đều có máy móc cửa ngăn cản thường xuyên ngăn chặn con đường của bọn họ khiến cho bọn hàn hướng về một bên khác tiến lên cứ như vậy phảng phất là có không rõ chỉ dẫn thêm đằng thọ một nh phong đang lái hộ vệ chiến cơ cũng hướng về nước nhật bản núi phú sĩ bay tới sáu năm trăm ba mươi bảy thứ năm trăm ba mươi bảy chương thi độc các ngươi có nghe hay không cái gì gọi là âm thanh thêm đảng thọ đột nhiên vẫn đạo cái gì mấy người sau lưng hai mặt nhìn nhau không biết thêm đảng thọ đang nói cái gì tiếng t không có chỉ là bên thai một mực có một kỳ quái vụ vủ âm thanh rất thấp thật giống như ủ thai một dạng đúng vậy ta cũng là cái này vù vù để cho người ta có chút tâm phiền ý loạn có người phụ họa nói ta tựa hầu nghe được núi bản khuyển một đ ê u to sáu thêm đằng thọ n h ư mày lưng thần yên lặng nghe phút chốc trên mặt lộ ra vẻ nghi hoặc t h ầ n s á c có lẽ là ta quá nhạy cảm sinh ra hảo giác ca tu đại nhân ngươi mau nhìn nơi đó một cái miếng vải đen che mặt chỉ lộ ra một đôi mắt mặc trên người màu đen d ắ p g a trên lưng mang theo một thanh loan đao nam tử đột nhiên chỉ vào trước đại sảnh vừa mới cái u ám xó xỉnh thấp giọng hô trong giọng nói mang theo một tia hoảng sợ thêm đằng thọ theo hắn chỉ dẫn chỗ nhìn lại n h ì n không được hít vào một ngụm khí lạnh vậy cái k i a cái ưu ám xó xỉnh mấy trăm nhân loại toàn thân bị sển sạch vật dạng k i a bao quanh có chút cơ thể thậm chí đã h ò a tan cùng vật dạng k i a không phân khác biệt trên mặt mỗi người lộ ra sợ hai t h ầ n sắc thật nhỏ màu ngà sữa bò sát ở tại bọn hắn trong xương cốt bỏ qua bỏ lại để cho người ta kỳ quái là thân thể của bọn hắn bị trong mắt ăn mòn nhưng phần bụng lại tựa như hoài thai tháng chín người phụ nữ có thai cao cao nổi lên có chút thi hải phần bụng thậm chí còn tại quỷ di động lên chúng ta vẫn là ly khai n thêm đằng thọ sắc mặt khó coi một giọt mồ hôi lạnh từ cái chán trượt xuống trong lúc mọi người chuẩn bị quay người rời đi thời điểm lại đột nhiên phát hiện sau lưng cửa khoang không biết lúc nào vậy mà đã đóng lại không có tiếng vang nào đáng chết đập ra nó thêm đằng thọ tức giận kêu lên hắn cảm thấy nguy hiểm bọn hắn tựa hồ bước vào một vùng đất chết đây là một cái cạm b ấ y rầm rầm rầm tất cả mọi người bắt đầu không ngừng công kích cửa khoang đúng lúc này cửa khoang đỉnh đầu đột nhiên xuất hiện một cái thanh máu rõ ràng là mười vạn lượng máu đáng chết tại sao có thể như vậy cái này cửa khoang vì sao lại có nhiều như vậy lượng máu thêm đằng thọc cơ h ộ i là một tòa thành thị thành t ư ờ n g huyết lượng ở này chiếc phi thuyền cũng chỉ là một đạo nho nhỏ cửa khoang lượng máu đơn giản không khoa học tăng cường công kích thêm đẳng thọ la lớn nhưng mà để cho người ta tuyệt vọng là công kích của bọn họ đối với cửa khoang tới nói tổn thương thực sự quá thấp không ai công kích vượt qua năm mươi điểm đây vẫn là một cái chiến sĩ phóng thích kỹ năng tạo thành tổn thương muốn bài trừ tấm này ước chừng mười vạn lượng máu cửa khoang chỉ sợ bọn họ muốn kéo dài không ngừng công kích vượt qua một giờ mới được nhưng mà hiện tại bọn hắn có một giờ sao ở tại bọn hắn không nhìn thấy cửa khoang một bên khác sền s c h vật dạc kia phán phất vật sống đồng、dạng. không ngừng hướng về cửa khoang lan tràn chỉ chốc lát c ô n g p h u liền đem cửa khoang bao k h o a cực kỳ chặt chẽ nhìn tựa hồ cùng cửa khoang đã hòa làm một thể thậm chí còn có chất lỏng sành sệ không ngừng dọc theo khe hở hướng bên trong thấm đi trong lúc nhất thời cửa khoang bị tổn thương tựa hồ có giảm xuống một ba đám người đối với cửa khoang tổn thương nguyên bản là rất thấp giảm xuống một ba phía sau vậy mà không ai phát giác tất cả đều đ i ê n c t n g hướng về cửa khoang thu phát ngay tại trong lòng tất cả mọi người tràn đầy sợ hai thời điểm sau lưng chuyển đến răng rắc răng rắc thanh n m những cái kia tại xó xỉ ngâm vu bên trong thi thể vậy mà lảo đảo đứng lên toàn thân cũng là chất lỏng có ít người thi thể cũng đã hòa tan hai chân biến mất không thấy gì nữa nhưng là dạng này hắn như c ũ tại dùng phần gốc bắp đùi xương cốt ma sát mặt đất không ngừng hướng đ a n g tại công kích cửa khoang mấy người bò tới bọn này thi thể động tác rất chậm nhưng dạng này càng để cho người cảm thấy kinh khủng cùng tuyệt vọng một người mặc màu đen bó sát người bố giáp pháp sư cuối cùng không chịu nổi loại này sợ hãi hét lớn một tiếng b a y người hướng về sau lưng đ á m k i a thi thể phóng ra một cái quần thể công kích hỏa diễm pháp thuật lập tức liệt diễm hưng hực đem đám tia thi thể và đám người ngăn cách lập tức mọi người trong lòng mới hơi yên tâm một chút bất quá rất nhanh đám tất r trong ự c cho tiếp thẳng hướng lên hỏa diễm bên trong đi đến một mặt diễm đi đến hướng hỏa lên bên này, làm cho tất cả mọi người trong lòng p hỏa á quái t thêm đằng thọ nói, trước tiên trước tiên vật giết chết Tất lạnh, lại đằng cắn răng nói, không nên công kích cửa khoang, trước tiên đem quái vật này chết lại nói. Tất cả mọi người kích đem mọi cửa cả bầy lực toàn bộ chuyển hướng hướng về đám kia cách mình càng ngày càng gần thi thể phát khởi mãnh liệt nhất công kích rất nhanh từng cỗ thi thể đều bị đánh bảy lẻ tám t á n nhưng không biết chuyện gì xảy ra những thi thể này tại lượng máu thanh không phía trước lúc nào cũng vô tình hay cố ý bảo hộ cái này bụng của mình cứ như vậy bọn này thi thể cơ hồ đều ngã xuống khoảng cách đám người không đến mười em ở chỗ có thậm chí khoảng cách bọn chúng chỉ có ba mươi m một cái ngày v ọ n liên có thể nhảy đến đám người trước mặt những quái vật này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra rõ ràng đã chết mất vì cái gì còn có thể đậu một cái toàn thân khoác lên nón rộng t à n h màu đen người cao mày nói ta cũng không có theo bọn nó trên thân cảm nhận được vong linh ma pháp khí tức p h ố c đúng lúc này cách bọn họ người gần nhất thi thể đột nhiên từ nội bộ nổ tung bể tan cành ra thịt màu xương giống như bom bắn tung tóe một dạng hướng về bốn phương tám hướng vào tới tất cả mọi người giật mình kêu lên trên thân bị những thứ này bể tan cành ra thịt lan đến gần đây là sáu thêm đằng thọ đang chuẩn bị mở miệng nói chuyện lại nghe thấy một người hoảng sợ、hồ. mau nhìn trạng t đáng i h n thứ này thịt nát vậy mà bám vào thi、độc. Thêm đằng thọ này đằng bám mà cảm kinh, độc. cà trong lòng sợ gì nhưng nhìn thấy cuối cùng có thể điệp ra ba chữ này thời điểm thêm đằng thọ trong lòng phát lệnh phải biết trước mắt hắn thế nhưng là có trên trăm c ổ thi thể rầm rầm rầm quả nhiên một c ổ thi thể nổ tung phía sau liên tiếp vang lên thi thể bắn nổ âm thanh đ ầ y trời cũng là tanh hôi ra thịt máu xương đem tất cả người bao vây lại ở nơi này thu hẹp xó a xỉnh tất cả mọi người vậy mà không chỗ trốn tránh vô luận hướng phía đó tập kích đều nắm chắc mười bộ thi thể tại phía trước chờ ngươi chỉ c h ố c lát công phu mọi người thi độc trạng thái liền đã điệp ra đến rồi năm sáu mươi tầng bắt đầu xuất hiện kéo dài mất máu trạng thái vật phòng cùng ma phòng đã hạ thấp cực hạn năm mươi tốc độ di chuyển cũng là hạ thấp cực hạn sáu mươi dù cho nhiều hơn n ữ a tầng thi độc cũng không biện pháp tiếp tục hạ xuống thấp nhưng ở điệp ra đến năm sáu mươi tầng phía sau tất cả mọi người thi độc trạng thái đằng sau đều xuất hiện một cái kéo dài mất máu trạng thái mỗi giây tổn thất lượng máu cơ hồ đều ở đây tám mươi điểm t ả hữu thuốc giải độc thuốc giải độc có người hoảng sợ la lớn có thuốc giải độc nhân nao nhao từ bao khỏa bên trong móc ra thuốc giải độc hướng về trong miệng r ó t vào nhưng để bọn hắn tuyệt vọng là cho dù là cao cấp thuốc giải độc cũng không cách nào giải trừ thi độc trạng thái bọn hắn chỉ có thể dựa vào bình máu đến bổ sung tồn thất lượng máu lập tức một mảnh tử vong mây đen bao p h ủ tại thêm đ ẳ n g thọ bốn người trong lòng năm trăm ba mươi tám thứ năm trăm ba mươi tám chương thai nạn thi độc mỗi giây thiệt hại tám mươi điểm hp thêm đ ẳ n g thọ những người này cũng là lục tinh đẳng cấp lượng máu thấp nhất cũng đều vượt qua bảy ngàn tại thi độc trạng thái dưới chỉ có thể kiên trì một trăm giây cũng chính là hai phút không tới thời gian mà thi độc trạng thái thời gian kéo dài là một trăm tám mươi giây nếu như không có thủ đoạn khác mà nói thêm đàng thọ bốn người này đem toàn bộ chết ở chỗ này thêm đàng thọ bọ bọn hắn trong bao hồi ph chỉ cần một bình thuận trở về d ự t h liền có thể kháng trụ thi độc bởi vậy mặc dù những người này có chút kinh hoàng nhưng lại cũng không như thế nào sợ bất quá rất nhanh bọn hắn liền phát hiện bọn hắn vẫn là tuổi còn rất trẻ tuổi còn trẻ quá ngây thơ chỉ thấy từng cái toàn thân khoác lên màu đen cứng rắn sắc ngoài quái vật chậm rãi từ dưới đất bò dậy bọn hắn nhìn cùng hư không trùng tộc rất giống nhưng mà giữa hai người khác nhau vẫn là rất đại những q này, này là trùng tộc cái tia người mặc bó sát người bố giáp nam tử hoảng sợ tiêu to trong tay bốc cháy lên một cái to bằng đầu người hỏa cầu chấn định mặc xù mô tô quân chủng tộc có cái gì đáng sợ thêm đằng thọ mặt mũi tràn đầy tức giận hô bọn hắn một đám lục tinh c ứ n giả trên địa cầu thuộc về kim tự tháp tồn tại cao cấp nhất nhưng tôn bản biểu hiện bây giờ nhường thêm đằng thọ đều có chút xấu hổ những quái vật này không phải xâm lấn địa cầu chúng ta những cái kia chủng tộc bộ dáng rất quái dị nhưng nhìn cũng càng thêm dữ tợn kinh khủng bên cạnh cái kia có một thanh loan đao nam tử thấp giọng nói sắc mặt rất là khó coi dắt một tiếng nhọn đâm đâm vào màng nhị của bọn hắn thêm đằng thọ mấy người nao nhao che lỗ thai trên mặt lộ gia thần sắc thống khổ sưu một đạo hấp ảnh chạy tới trực tiếp một bà n h ấ c lên đứng tại trước mặt nhất thêm đ ằ n g thọ dùng sức hướng về sau con r a lục tinh cường giả thêm đ ằ n g thọ vậy mà không có lực phản kháng chút nào phản g phất một khối đá đồng dạng bị ném đến tận bảy quái vật này bên trong bọn này nhìn giống nhau như lúc quái thú trực tiếp đem thêm đ ằ n g thọ vây quanh ở trung ương chỉ chốc lát công phu liền từ bọn này trong quái thú vang lên thêm đ ằ n g thọ không ngừng nôn mửa âm thanh còn lại trên mặt mấy người lộ ra thần s ắ c tuyệt vọng bọn hắn phát hiện bọn này m o n s t e r đẳng cấp vậy mà đều là lục tinh giống như bọ nhưng mà bọn chúng số lượng lại khoảng chừng trên trăm con sáu trong phi thuyền hoàn toàn yên tĩnh phảng phất là một mảnh tử địa lúc này vỗ một cái buồng cơ giới môn nhẹ nhàng trở ra không hề có một chút thanh âm sơn bản k h u y ể n một chậm rãi đi ra hắn túi đầu cước bộ lảo đảo phảng phất một cái mới vừa vặn nắm giữ đi bộ h ả i nhi đang tại tập tính học tập đi đường trên người hắn tản ra một cỗ khí tức cấm lãnh dưới làn da tựa hồ có có đồ vật gì đang không ngừng nhô lên du tẩu sơn bản k h u y ể n một mặc dù đi rất chậm nhưng cước bộ cũng rất kiên định phương hướng của hắn dường như là phi thuyền đình cái tiêu bể tan cành khẽ hở theo hắn đi lại phiến phiến b u ồ n cơ giới môn không ngừng mở ra tiếp đó lại khép kín sơn bản quyển một rất nhanh xuất hiện ở phi thuyền khe h ở chỗ sơn bản tiên sinh ngài đi ra phi thuyền khe h ở chỗ thêm đằng thọ cùng còn lại ba người đều an tĩnh đứng ở nơi đó tựa hồ vẫn luôn đang chờ đợi sơn bản quyển một thêm đằng thọ bốn người sắc mặt tái xanh hai con mắt bên trong tản ra một vòng u lam tia sáng trên người bọn họ mặc rộng lớn đấu đồng màu đen phần bụng hơi hơi n ô lên tựa hồ có đồ vật gì đang tại phần bụng bên trong không ngừng hoạt động làn ra thỉnh thoảng hướng ra ngoài n ô lên một chút sơn bản quyển một chậm rãi ngầm đầu lúc này hắn trở nên càng thêm gầy gò trên gương mặt không có một t i ê màu da làn da chặt chẽ bao vây lấy sơ cốt nhìn thật giống như một cái khô lâu đồng dạng nhìn chằm chằm thêm đàng thọ bốn người nhìn một hồi sơn bản khuyển một mặt bên trên lộ r a nụ cười quái dị rất tốt đi thôi để chúng ta chinh phục viên tinh cầu này để nó trở thành chúng ta hành tinh mẹ dạng này chúng ta cũng không cần sẽ ở trong vũ trụ lưu lạc tuân mệnh sơn bản khuyển một tiên sinh thêm đàng thọ bốn người không lưng túi đầu cung kính nói ở tại bọn hắn lúc không lưng s ư ơ n g cổ sống vậy mà phát ra răng rắc răng rắc thanh âm có một người thậm chí dùng sức quá mạnh xương cổ sống trực tiếp gãy giống như một trường gãy đôi giấy một dạng đầu dính sát đầu gối bất quá rất nhanh hắn dùng hai tay lại lần nữa đem chính mình cơ thể phụ chính một mặt đờ đẫn đứng tại thêm đằng thọ sau l ư n g sơn bản khuyển từng cái đi năm người rất nhanh từ khe hở chỗ rời đi phi thuyền rời đi núi phú sĩ mười phút không tới thời gian trong phi thuyền đột nhiên truyền ra một tiếng nhọn kêu to toàn bộ hang động cũng bắt đầu run lẩy bẫy chỉ chốc lát công phu p h i thuyền bên trái dưới phần bụng vỗ một cái cửa khoang vô thanh vô tức trưởng ra giống như là thủy triều từ trong phi thuyền bừng lên trực tiếp chiếm lĩnh toàn bộ núi phú sĩ nội bộ hang động đồng thời bắt đầu hướng ra ngoài k h u y ế t tán lúc này một cái con rơi to lớn xuất hiện ở núi phú sĩ bầu trời nhìn xem như màu đen giống như thủy triều dị hình thú thú yêu môn nhữ mày lục tinh tất cả đều là lục tinh q u á i thú nhìn số lượng ít nhất vượt qua một n g à n con sáu một cái hổ yêu sắc mặt trắng bệnh thấp giọng nói nét tây phổ lộ đứng tại cực lớn con rơi trên lưng lạnh lùng nhìn dưới chân lũ lượt ra dị hình thú khoe miệng không tự chủ được nổi lên một nụ cười nhưng rất nhanh tiêu thất chúng ta trước chờ một hồi chờ những quái vật này đều chạy hết lại xuống đi. mục tiêu của chúng ta là chiếc phi t h u y ề n kia không phải bọn chúng nhắc tây phổ lộ lạnh lùng nói là tôn giả tất cả thú yêu cung kính nói đối với tại vạn yêu đảo yêu vương bên trong xếp hạng thứ ba yêu vương những thứ này thú yêu phát ra từ nội tâm tôn trọng quốc gia này xong m i ệ n yêu ánh mắt bên trong lộ ra vẻ phức tạp thấp giọng nói mấy ngàn lục tinh thực lực q u á i vật đối với thuộc về đảo quốc nhật bản tới nói tuyệt đối là một hồi diện quốc hai tương không có bất cứ sinh vật nào có thể ở nơi này nhóm dị hình thú công kích đến còn sống cho dù là những cái kia vừa mới hạ xuống nước nhật bản mẹ trịt hai căn cứ phủ cũng giống như vậy trừ phi bọn chúng cũng có thể lập tức l cùng những thứ này dị hình thú l i ề u mạng bằng không căn bản không phải những thứ này dị hình thú đối thủ trên thực tế tại nước nhật chỉ hạ xuống một chiếc mẹ c h ị t hai căn cứ phụ toàn bộ máy móc binh t r ù n g chung vào một chỗ cũng không có vượt qua bốn trăm con mặc dù máy móc binh t r ù n g so với phổ thông sinh vật loại quái vật muốn cường hãn rất nhiều nhưng số lượng t r ê n lệch đủ để san bằng giữa hai bên thực lực t r ê n lệch dị hình thú liên tục không ngừng số lượng sớm đã vượt qua ba ngàn nhét cây phổ lộ sắc mặt cũng bắt đầu trở nên khó coi nó phát hiện tùy tiện một cái dị hình thú đẳng cấp cũng là lục tinh nhiều như vậy lục tinh thực lực dị hình thú sẽ đối với địa cầu thế lực cách cục sinh ra long trời lỡ đất ảnh hưởng e rằng kế hoạch của nó cũng sẽ xuất hiện để cho người ta không tưởng tượng được biến cố những thứ này dị hình thú số lượng khổng lồ như thế e rằng không riêng gì đối với nước nhật đối với toàn bộ địa cầu tới nói cũng là một hồi hai nạ n n h é t tây phổ lộ thấp giọng nói sau lưng thú yêu môn không nói câu nào từng cái sắc mặt khó coi thậm chí có chút hoảng sợ rất nhanh trong phi thuyền dị hình thú tất cả đều chạy ra n h é t tây phổ lộ bọn người lại đợi một hồi bắt đầu chỉ huy cự hình con rơi hướng về núi phú sĩ chân núi rơi đi lúc này nơi xa một chiếc màu bạc trắng chiến cơ phát ra gào thét tiếng xé gió tốc độ cực nhanh hướng về núi phú sĩ bay tới sáu năm trăm ba mươi chín thứ năm trăm ba mươi chín chương mẫu hoàng dị hình thú là trong vũ trụ một cái kỳ lạ lang thang t r ủ n g tộc bọn chúng không có hành tinh mẹ không có đặc định ngôi sao cầu thủ có thể cư trú một mực tại trong vũ trụ lang thang một khi phát hiện có giá trị tinh cầu liền sẽ như cường đạo đồng dạng hùa lên mỗi một c h i cố định dị hình bảy thú tộc bên trong chỉ tồn tại một cái mẫu hoàng có thể nói trong tộc quần khác dị hình thú cũng là cái này mẫu hoàng hậu đại dị hình thú chi cho nên không cách nào tạo thành quốc gia không cách nào tạo thành một cỗ thế lực khổng lồ cũng chính bởi vì mẫu hoàng tồn tại một khi hai cái mẫu hoàng tại cùng một cái tinh cầu gặp nhau bọn chúng kiểu gì cũng sẽ ngay đầu tiên hướng đối phương phát động công kích bởi vậy dị hình thú mặc dù rất cường đại nhưng ở vũ trụ sinh vật chủng tộc xếp hạng bên trong vẫn luôn rất dựa vào sau nhưng mà một cái không cách nào tạo thành hợp lực dị hình chủng tộc lại có thể tại trong vũ trụ ngoan cường sinh tồn tiếp có thể tưởng tượng được thực lực của bọn nó cường đại cỡ nào giống địa cầu dạng này nhất cấp gần đất văn minh nếu như bị một c h i dị hình thú bộ tộc phát hiện đối với địa cầu tờ nói nhất định chính là một hồi hai nạn lúc trước cũng là bởi vì có người trong lúc vô tình xâm nhập đến núi phú sĩ nội bộ phát hiện chiếc này rơi vỡ trên địa cầu thái không phi thuyền tiến vào phi thuyền phía sau đánh thức một mực rơi vào trạng thái ngủ say dị tinh thú mẫu hoàng mẫu hoàng bắt đầu đẻ trứng đổi dưỡng lên thuộc về mình quân đội tiếp đó dị hình thú quân đội như dòng lũ sắt thép đồng dạng quét ngang toàn bộ nhật bản đảo quốc đảo quốc hơn ức nhân khẩu bị toàn bộ đổ xác liền x â m lấn mẹ chị thai đều bị dị hình thú sẽ thành mạnh nhỏ t r i để chiếm lĩnh toàn bộ đảo quốc nhưng là bởi vì tận thế sau đó sinh vật trong đại dương cũng sinh ra biến dị dị dị hình thú quân đội trực tiếp li không cách nào bước ra đảo quốc một bước đối mặt vô cùng vô tận biến dị sinh vật biển dù cho dị hình thú cũng không thể không nhượng bộ lui binh co đầu rút cổ tại nhật bản đảo quốc đây đối với những người khác trên địa cầu loại cử tri tới nói quả thực là niềm vui ngoài ý mớn thẳng đến kiếp trước hứa phong chết đi nhật bản đảo quốc còn vẫn là dị hình thú lĩnh vực đối với cái này chút một thế này hứa phong dù cho biết đến rõ ràng cũng lười đi quản hắn mục đích của chuyến này là hoàn thành chuyển kỳ c h i lộ nhiệm vụ san giết thu yêu tri từ tây phổ lộ trên chiến đấu cơ hứa phong cũng nhìn thấy màu đen dị hình thú triệu lũ lượt hướng về nước nhật địa phương khác lan tràn nếu như những thứ này dị hình thú không có phóng s u ấ t hứa phong cũng không để ý thuận tay đem cái kia mẫu hoàng xử lý thay đổi một chút nước nhật tương lai thê thảm vận mệnh nhưng là bây giờ tất nhiên dị hình thú tất cả đều phóng ra hứa phong cũng không khả năng đuổi theo từng cái đem những cái kia dị hình thú đánh giết coi như c h ú n g minh đều chẳng muốn phái đi ra dù sao cũng là hứa phong một t r ư ơ n g đòn sát thủ át chủ bài càng ít người biết càng tốt nhìn thấy nơi xa đang tại hạ xuống cái kia cực lớn con rơi nhiệm vụ lần này mục tiêu t ắ c tây phổ lộ đang đứng tại con rơi lưng bên trên hứa phong khoe miệng lộ ra một nụ cười gần ý đột đột đột đột chiến cơ rất nhanh khóa chặt lại phía trước cực lớn con rơi bốn hàng năng lượng màu xanh dây đạn hướng về cực lớn con rơi vọt tới thu yêu một đoàn người thậm chí còn không có phản ứng kịp liền bị Gió tháp mưa rào một dạng công kích đánh hôn mê con rơi to lớn giống như một cái hành động chậm rãi bia di đ ộ n g tử bị trực tiếp xé thành mảnh nhỏ mấy chục cái thu yêu trên không trung hốt hoảng hướng mặt đất rơi xuống a cứ mạng xử lý cự hình con rơi phía sau h ứ a phong lại đem mục tiêu chuyển tới những cái k i a thú yêu trên thân từng cái thực lực bất phàm thú yêu tại chiến đấu cơ công kích đến không hề có lực h o à n thủ tiếng gạo tiếng cầu xin tha thứ vang lên liên miên nhưng lại không đổi được hứa phong chút nào mềm lòng tắt tây phổ lộ sắc mặt tái xanh lần này mang theo tới thú yêu cơ hồ tất cả đều là tâm phúc của nó đã trăm phần trăm có thể xác nhận có thể theo nó đi nương nhờ ngoài hành tinh thú yêu tộc nhưng bây giờ cứ như vậy không có chút giá trị nào bị một chiếc không rõ chiến cơ cho toàn bộ tiêu diệt đắm chết rốt cuộc là ai t ắ c tây phổ lộ trong lòng gà o ghét trong mắt tràn đầy l ử a giận hận không thể lập tức xông đi lên cùng đối phương đánh cược một lần sinh tử nhưng lý trí lại ngăn trở nó một đôi năng lượng màu đỏ ngòm cánh chim xuất hiện ở t ắ c tây phổ lộ sau lưng thân ảnh l ó i lên t ắ c tây phổ lộ vậy mà hướng thẳng đến mặt đất rơi xuống không để ý chút nào khác thu yêu bi thảm tiếng đều cứu một phen bắn phá sau đó chỉ có chỉ là cá biệt mấy cái vận khí cực tốt thu yêu không có bị chiến cơ bắn phá đến rơi vào mặt đất những thứ khác tất cả đều biến thành một nắm sương máu tràn ngập ra giữa không trùng trong không khí tản mát ra mùi máu tanh đồng đặc、đạo. hấp dẫn không thiếu loài chim quái thú hướng ở đây bay tới hứa phong hạ xuống chiến cơ lúc này tắc cây phổ lộ đã dẫn theo còn sót lại mấy cái thù yêu tiến vào núi phú sĩ nội bộ không có chút nào ở đây lưu lại báo t h ù ý tứ hứa phong cảnh giác kiểm tra một hồi bốn phía phát hiện cũng không có cái gì mai phục thế là theo tắc cây phổ lộ đám người dấu chân hướng về núi phú sĩ nội bộ đi đến hứa phong biết tắc cây phổ lộ đoàn người mục tiêu là c h i ế c kia thái không phi thuyền nhưng mà hứa phong còn biết tắc cây phổ lộ chẳng mấy chốc sẽ thất vọng tiếp chức căn bản cũng không có chuyển ra cái gì thái không phi thuyền sự tỉnh chỉ có gì hình thú rõ ràng chiếp phi thuyền hướng hoặc là đã bị dị hình thú mẫu hoàng coi là xào huyệt không thể lại bị những người khác thu được tắc tây phổ lộ lần này nhất định sẽ rất thất vọng dị hình thú mẫu hoàng một khi có thể đẻ t r ứ n g đẳng cấp chính là b ắ t tinh theo thời gian trôi qua chỉ cần nàng không ngừng trưởng thành đẳng cấp thì sẽ càng tới càng cao cuối cùng sẽ trở thành một cái siêu việt cựu tinh tồn tại hơn nữa để cho người hâm mộ là dị hình thú mẫu hoàng đột phá cựu tinh trở thành hành tinh cấp tồn tại sẽ không tồn tại bất luận cái gì bình cảnh không giống địa cầu nhân loại cử tri muốn đột phá cựu tinh quả thực là một kiện chuyện không có khả năng hoàn thành kiếp trước có khả năng nhất đột phá cựu tinh đỉnh lũ cũng một mực dừng lại ở cựu t i n h trạng thái đình phong thời gian mười năm cũng không có đột phá trở thành một tên hành tinh cấp cường giả có thể tưởng tượng được muốn đột phá cựu tinh đối với người địa cầu tới nói là một kiện sự t ì n h khó khăn ngỡ nào con này mẫu hoàng hẳn là chỉ là bắt tinh tồn tại nhiều nhất sẽ không vượt qua cựu tinh hứa p h o n g nhất vừa đi một bên trong lòng âm thầm ước đoán vừa mới ấp chứng nhiều như vậy dị hình thú mẫu hoàng hẳn là sẽ tiến vào một cái ngắn ngủi hư n h ư ợ c thời kỳ so với lúc k h á c sẽ tốt hơn riết chỉ cần chú ý nó bên người tinh anh hộ vệ là được rồi nếu như có thể thuận lợi giết chết tắt tây phổ lộ hoàn thành nhiệm vụ như vậy thuận tay đem con này mẫu hoàng cũng xử lý à để tránh tương lai nó làm lớn rất nhanh hứa phong đi tới núi phú sĩ nội bộ một chiếc to lớn thái không phi thuyền cứ như vậy vắt ngang tại hứa phong trước mắt cho dù là hứa phong nhìn thấy như thành thị một dạng thái không phi thuyền cũng không nhịn được hơi hơi thất thần khoa học kỹ thuật như vậy viễn siêu địa cầu mấy trăm năm nếu để cho người địa cầu phát triển e rằng tiếp qua mấy trăm năm cũng không biện pháp chế tạo ra dạng này một chiếc có thể tại thái dương hệ đi phi thuyền trừ phi tất cả các quốc gia trên địa cầu đều liên hợp lại mới có thể liền tại hứa phong hơi hơi thất thần thời điểm nơi xa đột nhiên xuất hiện một k i a chấp s i ê u một tiếng nhọn tiếng xé gió đột nhiên vang lên hứa phong còn chưa kịp phản ứng cũng cảm giác bờ vai của mình bị đồ vật gì hung hăng đụng một chút đ ã kích c ư ờ n g liệt khiến cho hứa phong đứng không vững cơ thể hướng thẳng đến đằng sau vứt ra ngoài một cái hơn tám nghìn điểm sát thương bạo kích từ hứa phong đỉnh đầu bay lên sáu năm trăm bốn mươi thứ năm trăm bốn mươi chương đánh út hơn tám nghìn điểm thương tổn phóng tại hứa phong không có chuyển trước phía trước lần này liền có thể đem hắn đánh tiến vào trạng thái sắp chết thật sự là tốc độ quá nhanh hứa phong cảm giác vừa cảm thấy nguy hiểm liền đã bị thương tổn hứa phong có thể bị hung một cái ngạc nhiên âm thanh ở phía xa vang lên doanh hứa phong cơ thể trực tiếp đem khối kia nham thạch to lớn đụng nát tại một mảnh đá vụn trong sương khói hứa phong chậm dại đứng lên vai trái chỗ xuất hiện một cái lớn chừng miệng chén xuyên qua thương có thể từ chính diện trực tiếp xuyên thấu qua vết thương xem đến phần sau cảnh tượng t r u n g quanh vết thương xuất hiện như giống như mạng n g n vết dạng hướng về t r u n g quanh lan tràn toàn bộ nửa người nhìn thật giống như một tấm b à i đ ấ y vết dạng pha lê đụng một cái liền sẽ bể nát vết thương ở trái tim phía trên một chút từ vết thương vị trí nhìn sang thậm chí có thể nhìn thấy trái tim đang kịch liệt n ả lên trái tim bên cạnh, thậm chí còn có một tia ngân sắc quan g mang đang nhấp nháy lượng máu trong nháy mắt giảm bớt một nửa hứa phong sắc mặt tái nhận lung lay sắp đổ nhất thời sơ xuất không nghĩ tới vậy mà lại chịu đến thương nặng như vậy h ạ i t ắ c tây phổ lộ ánh mắt lấp lóe chậm rãi từ chỗ tối tăm đi ra bên cạnh của nó một cái miêu yêu hai tay ôm một chi tràn đầy như m ộ n g ảo khoa học kỹ thuật súng bắn đĩa cả chi thương chiều dài thậm chí vượt qua miêu yêu chiều cao chỉ là nòng súng thì có gần tới một m bên trong hào quang màu đỏ thám đang dần dần chờ tối thật sự là quá sơ suất vừa dùng mẹ chị thai chiến cơ đem thù yêu phi hành giết ít nhất mười cái thù yêu bây giờ lập tức liền bị tắc tây phổ lộ trả lại hơn nữa sử dụng vũ khí vậy mà cũng là mẹ c h í thai súng bắn tỉa thật là khiến người ta ngoài ý muốn con này súng bắn tỉa đã từng săn giết tám vị yêu vương mỗi một vị yêu vương thực lực cũng không yếu hơn ngươi nhưng chúng nó ở nơi này chỉ súng bắn tỉa trước mặt căn bản chịu không được một kích tổn thương tắc tây phổ lộ khỏe miệng lộ ra một nụ cười gằn ý chậm rãi đi lên trước thấp giọng nói thân thể của ngươi vậy mà so yêu vương còn cường đại hơn nhất định có bí mật của mình bây giờ bí mật này là của ta xoay một đạo hồng quang đảo mắt liền qua t ắ c tây phổ lộ thân ảnh trong chốc lát xuyên qua khoảng cách mấy chục mét xuất hiện tại hứa phong trước người cực lớn sói hoang một dạng đầu người so le răng nanh lập l o ạ hàng q u a n g trong miệng đầu lưỡi như rắn tin đồng dạng đầu lưỡi phân nhánh giống như roi một dạng bắn ra c u ố n lấy hứa phong cổ khoảng cách giữa hai người trong c h ư ớ c mắt liền cơ hồ thiếp thân ngươi giết chết ta nhiều như vậy bộ hạ thời điểm nhất định cũng không nghĩ tới bây Giờ、6. tắc cây phổ lộ trên mặt lộ ra nụ cười quái dị bành tắc cây phổ lộ lợi trào h u n g hàng chục vào hứa phong trái tim bộ vị vừa rồi súng ngắm một cách này cơ hồ hủy đi liều hứa phong trên người toàn bộ p h ò n g ngự một kiện lục tinh phẩm chất á m kim hộ giáp trực tiếp bền bị sẽ vì linh bệ tan cảnh đã không cách nào chữa trị ken lợi trào trào tại hứa phong trước ngực lại h ã i nhiên phát ra kim loại giao kích thanh âm tắc cây phổ lộ sắc mặt thay đổi một cái làm sao có thể trên người hắn rõ ràng đã không có bất kỳ p h ò n g hộ làm sao còn sẽ ngăn cản được công kích của ta tắc cây phổ lộ cúi đầu nhìn lại hứa phong trước ngực một khối lớn chừng bán tại chỗ đang lập lòe ngân sắc qua mang lấy tia sáng lại là từ dưới làn da thấu đi ra c h ặ n lại hắn lợi chào đây là vật gì tắc tây phổ lộ cái chán chảy ra một tia mồ hôi lạnh ngươi không phải nhân loại là mẹ chị thay không không đúng ngươi là nhân loại tắc tây phổ lộ rất nhanh phủ định phỏng đoán của mình ánh mắt rơi vào đàng chậm rãi thu phục trên vết thương nơi đó rõ ràng chính là huyết nhục chi khu thật rất đau à. hứa phong tay phải cầm thật chặt phi kiếm trên mặt lộ ra một tia đau đớn chi sắc kém một chút sẽ chết rồi đâu rất nhanh hứa phong trái tim phần bụng cổ họng hậu tâm chỗ lần lượt lập lòe ra ngân sắc qua mang cả người tự a hồ bị một tầng màu bạc trắng vầng sáng bao phủ đây là cái gì xấu tắc cây phổ lộ mở to hai mắt còn không có biết rõ ràng xảy ra chuyện gì cũng cảm giác được một cỗ kinh khủng cự lực từ đối phương trên thân tuôn trào ra cái này sao có thể tắc cây phổ lộ cơ thể tựa như một khối đá trực tiếp bị ném đi ra xa t bảy tám mét hứa phong t r u n g quanh thân thể ba em mở phạm vi bên trong mặt đất nham thạch đống nhiên toàn bộ thấp có ba tớp rất nhanh ngân quang tiêu thất lần này tự hồ đem thần kiếm sức mạnh toàn bộ tiêu hao sạch sẽ đ á n kiếm thập tam thức long n â m trảm hứa phong diện mục g ữ t ợ n trong miệm giống như ngàn tấn chi trọng mũi kiếm l a o chùi mặt nham thạch vạch ra rực rỡ h ỏ a hoa theo cánh tay vung vẩy một đạo ngân s ắ c quang mang đang phi kiếm bên trên ngưng kết thế a một kiếm này tựa hồ so trước đó thi triển bất luận cái gì một kiếm cũng gian nan hơn một cái ngân s ắ c trường long xuất hiện tại hứa phong d ư ớ i kiếm long đầu sừng rồng dâu rồng thậm chí trên người vải rồng từng mảnh từng mảnh cũng biết tích có thể thấy được hứa phong đối với long ngâm chém lĩnh n ộ tựa hồ lại lên một bậc thang giống ngân s á c trường long g ầ m hét bốn trào vũ động hướng về tắc tây phổ lộ lao đến mười sáu tắc tây phổ lộ căn bản nghĩ không ra hứa phong không kịp nghĩ nhiều t á c tây phổ lộ cấp tốc thi triển phòng ngự bí pháp toàn thân lân phiến lao nhanh lay động cơ bắp tại dưới g a đ i ê n c u ồ n g phun trào ngưng kết tất cả lực lượng hai tay giao nhau che ở trước ngực t á c tây phổ lộ từ trước tới giờ không sử dụng vũ khí cùng hộ giáp nó vẫn cho rằng thân thể của mình chính là sắc bén nhất vũ khí cùng cứng rắn nhất hộ giáp nhưng giờ khác này t á c tây phổ lộ trong lòng tràn đầy hối hận manh ba phản p h ấ t lưu tinh va chạm địa cầu toàn bộ hang động đều phát ra một tiếng rung động thanh â m mà các tây phổ lộ lại cảm thấy chính mình phản phất bị một thanh trọng truy trực tiếp đánh trúng kế tiếp là vô số thật nhỏ l ư ỡ i dao đang đ i ê n cùng cắt thân thể của mình lại hình như mình bị một cái cự thú c ă n xé tại cự thú răng ở giữa chịu được lấy t h ô n g khổ dày vào mấy cái khác thú yêu nhìn trận mắt h ố t mồm nguyên bản bị đánh lén nhân loại kia lại còn có thể b ộ c phát ra lực lượng kinh không như vậy trong mắt bọn hắn tắc cây phổ lộ trên hai cánh tay lân phiến tại cùng đầu kia kiếm khí màu bạc ngưng tụ trường long đụng chạm trong nháy mắt liền toàn bộ bật nát kế tiếp chính là da thịt i ê n huyết văng khắp nơi cả người đều rất giống bị kiếm trận khổng lồ bao trùn vô số máu tươi từ tắc tây phổ lộ trong thân thể s ô n g ra vô số màu xanh đen lân phiến bị rào thành phấn mặt tiếp tục công kích nhân loại kia bên cạnh một cái nhìn tựa như lang yêu thú yêu vội la lên còn tại để ngồi sáu m i ê u yêu cái chán c h à n đầy mồ hôi toàn thân hơi hơi run dày trong tay nó cái này súng bắn tỉa vi lực siêu cường nhưng mà thời gian c u n độ rất dài khoảng chừng mười phút bởi vậy mỗi cuộc chiến đấu cơ hồ chỉ có thể phóng ra một thương trừ phi là tại một hồi khổng l ồ trong chiến lĩnh dịch mới có thể triệt để đèm cái này súng bắn tỉa uy lực phát huy đến lớn nhất long ngâm chém qua phía sau tắc tây phổ lộ cơ hộ trở thành một cái huyết hiện ở k lúc t này nước phía nhật lớn nhất một nhân loại căn cứ thành thị cấp doanh địa tô ký âu thành đã bắt đầu tràn ngập nguy hiểm tường thành bên ngoài mấy ngàn lục tinh thực lực dị hình thú quét sạch sở hữu tất cả khả năng tồn tại sinh vật chỗ không riêng gì nhân loại nhưng mà làm càng ngày càng nhiều dị hình thú tụ tập đến tokyo ngoài thành thời điểm tất cả trốn ở tokyo nhân loại bên trong thành cũng bắt đầu cảm thấy tuyệt vọng lúc này toàn bộ tokyo thành nội lục tinh cường giả đều không đủ mười cái mà bọn hắn phải đối mặt dị hình thú lục tinh thực lực lại vượt qua ba phẩy không không không con nếu như không phải là bởi vì thành tường ngăn cản e rằng những người này ngay cả đứng tại trên tường thành dũng khí cũng sẽ không tồn tại những thứ này dị hình thú cũng là từ núi phú sĩ chạy vừa đi ra ngoài một cái trên mặt có một đạo vết sẹo nam tử trung nhiên, Đứng trong ạ i t thiên h một mặt h long nhị i đao đao. người n trong n Điền Nhị, trong mắt phẫn nộ phun ra nếu như là tại bình thường hắn căn bản không có đảm lượng dám ngay mặt chỉ trích huyết long hội nhưng bây giờ tại dưới sự uy hiếp của cái chết hắn tựa hồ đã không sợ hai trung điền quân bây giờ không phải là chỉ trích thời điểm chúng ta hẳn là chân thành đoàn kết cùng quan nạn quan bên cạnh một cái hơn ba mươi tuổi nhìn phong vận vẫn ậ n v còn người mặc kimono nữ tử bất mãn nói nàng là một nhà khác nhị lưu thế lực hoa anh đào tụ tập hội trưởng khuôn mặt tinh xảo da thịt t r ắ n g đoán nếu như không phải khoe mắt có một tia nhàn nhạt, nhạt nếp nhăn cho dù ai nhìn thấy đều sẽ cho là nàng nhẫn kỷ sẽ không vượt qua hai mươi tuổi theo tin đồn cái tên này gọi ruộng lúa linh hương nữ tử cùng huyết long hội hội trưởng cả tù thọ có đặc thù quan hệ thân mật đều lúc này cả tù hội trưởng vì cái gì vẫn chưa xuất hiện chẳng lẽ các ngươi huyết long hội hội trưởng liền thật sự muốn làm rùa đen rút đầu sao trung điển long nhị bây giờ đã không đếm x ỉ a đến nếu như không phải trong lòng một điểm kia tình yêu nước nghi ngờ đang làm a hắn e rằng đều sớm thông qua truyền tống trận chạy nạn đi cả tủ thọ hộ i trưởng cùng sơn điển khuyển một tiên sinh tại hôm qua liền đã khởi hành đi tới núi phú sĩ do xét bây giờ e rằng đã sáu lúc này phụ trách huyết long hội chính là phó thủ lĩnh thanh mục tá lúc này đang một mặt bất đắc di thấp giọng nói lúc đó cả tủ thọ dòng chống khua c h i ê n cùng núi bản khuyển một đi tới núi phú sĩ do xét cơ hồ tất cả thế lực đều biết chuyện này bây giờ tại bọn hắn dò xét trong lúc đó xảy ra loại chuyện như vậy tất cả mọi người đều biết nhất định là bởi vì bọn họ dò xét mới xảy ra những thứ này chuyện kinh khủng cái n ồ i này thực sự là nghĩ bỏ rơi cũng bỏ rơi không được trong lúc nhất thời thanh ngục tá trong lòng tràn đầy đối với cả tủ thọ oán nghiệm huyết long hội mặc dù là nước nhật số một thế lực lớn nhưng mà đối mặt tất cả thế lực khác chức trách thanh ngục tá bây giờ chỉ cảm thấy rất hoảng thậm chí ở một cái giờ phía trước nước nhật quân bộ đều phái người hướng hắn cặn kẽ h i ể u cả tủ thọ đoàn người kỹ càng dò xét đi qua quân bộ thái độ nhường thanh ngục tá cảm giác huyết long hội tựa hồ đã trở thành nước nhật bản công địch quốc dân bây giờ đã bắt đầu rời đi sao dùng lúa linh hương đột nhiên vấn đạo toàn bộ tokyo thành nội bởi vì đẳng cấp không cao duyên cớ chỉ có thể có năm vạn thường c h ú cư dân nhưng mà bình thường ở trong thành thị dừng lại nhân số vượt qua tám vạn cái này tám vạn người cơ hồ có một ba cũng là không có chút sức chiến đâu nào người bình thường tài chính có hạn chỉ có thể trước hết để cho những cái kia có tiềm lực người rời đi thanh một tá sắc mặt tái xanh nói cái này cũng là chuyện không có cách nào mặc dù truyền tống trận có thể thông hướng toàn thế giới bất kỳ một quốc gia nào nhưng mà truyền tống phí tổn đ ắ t đỏ không là người bình thường có thể gánh vắc lên chư quân không nên nghĩ nhiều như vậy có thể đi bao nhiêu liền đi bao nhiêu à Hy họ vọng bọn họ có trong h hội ể có cơ Nhật thiên long nhị hít sâu một hơi chậm rãi rút ra l ô nào nhìn xem đã bắt đầu hướng về tường thành công tới dị hình thú chậm giọng nói ngọc nát trên mặt tất cả mọi người đều lộ ra k h ẳ n g khái hy sinh t h ầ n sắc rút vũ khí ra nghiêm chỉnh mà đối đại rất nhanh tokyo thành tường thành b ò đầy dị hình thú từ xa nhìn lại thật giống như như thủy triều đem tokyo thành toàn bộ bao phủ sáu không biết qua bao lâu hứa phong tử trong ngủ mê chậm rãi tỉnh lại lượng máu khôi phục hai ba vai trái chỗ vết thương mặc dù còn mơ hồ cảm giác đau đớn nhưng nhìn từ bề ngoài đã khỏi hẳn nguyên bản cái kia vết thương k i n h khủng tại hứa phong siêu cường sức khôi phục phía dưới đã gần như hoàn toàn khôi phục không bao lâu nữa liền có thể hoàn toàn khép lại nộ khí thánh liệu một đạo kim sắc quan g mang đem hứa phong bao phủ sau một lát hứa phong lượng máu khôi phục cả người nhất thời tinh thần nộ khí thánh liệu không riêng gì có thể khôi phục hứa phong trên thân thể đau đớn tựa hồ cũng có thể khôi phục mệt mọi tinh thần mặc dù đang khôi phục trên tinh thần hiệu quả rất yếu nhưng hứa phong lại như cũ có thể cảm thấy tồn tại nhìn xem như quân đội giống như chỉnh chỉnh tề tề thủ hộ tại chính mình chung quanh trung binh hứa phong khe khẽ thở giái, chỉ huy. Trung binh, chậm r i hướng về phi thuyền cửa khoang đi đến rất nhanh trong phi thuyền liền chuyển đến từng đợt dị hình thú gào thét chiến đấu âm thanh nhưng thanh â m như vậy rất nhanh tiêu thất trong phi thuyền vẫn như cũ còn sót lại lấy không thiếu dị hình thú nhưng mà lục tinh dị hình thú tại thất tinh trùng binh trước mặt căn bản không hề có lực hoặc thủ dị hình thú công kích thậm chí ngay cả trùng binh phía ngoài trùng giáp đều không phá hư được thật giống như tại tokyo dưới thành dị hình thú chiếm cứ lấy ưu thế tuyệt đối ở đây thất tinh trùng binh cũng chiếm cứ lấy ưu thế tuyệt đối theo phi thuyền xâm nhập trùng binh số lượng càng ngày càng ít hơn hai nghìn trùng binh tiến vào phi thuyền phía sau. Thật giống như một nắm rất nhanh liền biến mất không thấy gì nữa hứa phong bên cạnh chỉ lưu lại năm cái trung binh hiểm hộ tại hắn cơ thể t r u n g quanh cái thanh k i a súng bắn tỉa uy lực quá lớn hơn nữa tốc độ công kích quá nhanh tại hứa phong cảm ứng lúc tới công kích liền đã đến rồi trước người căn bản liền tránh né cơ hội cũng không có vừa rồi một thương kia đến hiện tại hứa phong trong lòng vẫn tràn đầy nỗi khiếp sợ vẫn còn không có cách nào chỉ có thể nhường trung binh ngăn tại trước người mình dạng này ít nhất có thể cho hứa phong nhất cái cơ hội phản ứng bởi vì không có chỉ dẫn hứa phong chỉ có thể chẳng có mục đích đi về phía trước lấy lúc này một trọi sáu chỉ dị hình thú hướng về hứa phong vị trí đi tới hứ dừng lại phút chốc cái này sáu con dị hình thú cơ thể so với phổ thông dị hình thú càng lớn hơn một vòng toàn thân cư nhiên bị một tầng hào quang màu đỏ thám bao phủ nhìn thật giống như thất tinh tinh anh trùng binh mặt ngoài thân thể tầng tia tia sáng hứa phong k h ẽ nhữ mày mục tiêu của hắn là tắt tây phổ lộ những thứ này không cùng t ầ n g xuất hiện dị hình thú nhường hắn cảm thấy có chút phiền c h á n giết b ọ n chúng hứa phong thấp giọng nói đi ở tuất đằng trước cái tia trùng binh dưới chân đột nhiên đập mạnh cơ thể tựa như tia chấp hướng về sáu con dị hình thú vọt tới sáu năm trăm bốn mươi hai chương tạm thời nhiệm vụ cái tia sáu con dị hình thú phát hiện trùng binh hướng về trung binh nào tới không để ý chút nào giữa hai bên đẳng cấp trên lệnh phải biết đẳng cấp thấp quái thú tại phát hiện so với mình đẳng cấp cao sinh vật lúc trước tiên kiểu gì cũng sẽ rời xa bọn chúng đây là bản năng sinh tồn nhưng dị hình thú tựa hồ vi phạm với cái này bản năng hoặc có lẽ là bọn chúng căn bản cũng không có ý chí của mình lúc này thất tinh trung binh phản phất một cái cao minh kiếm khách trong tay cốt nhận xẹt qua từng đạo bạch quang kèm theo nhọn tiếng x é gió tại dị hình thú ở giữa như như ảo ảnh vừa đi vừa về xuyên qua từng cái tám chín trăm tổn thương từ dị hình thú đỉnh đầu bay lên a lúc nào chúng binh vậy mà học xong cao minh như thế kiếm pháp h ứ a phong nhan tỉnh sáng lên trước kia trùng binh cũng sẽ không dạng này công kích bọn chúng lúc nào cũng như máy móc chiến đấu đồng dạng hoàn toàn bằng vào trùng giáp cứng rán cùng cốt nhận sắp bén không để ý sinh tử của mình phản phất l i ề u mạng tam lang đồng dạng đối với mục tiêu khởi s ư ớ n g tự sát một dạng công kích nhưng bây giờ trùng binh vung v ẩ y cốt nhận tại dị hình thú bên trong t r ô n g tránh công kích hoàn toàn chính là một cái cao minh kiếm khách cái này nhượng hứa phong cảm thấy rất là ngạc nhiên chẳng lẽ là bởi vì ta nguyên nhân cho t r ù n binh một ít kỷ quái tăng thêm hứa phong sờ lên cằm trong lòng âm thầm suy nghĩ một cái tỉnh táo kiếm khách cùng một cái chỉ có thể khởi s ư ớ n g tự sát công kích mã phu giữa hai người sức chiến đấu không thể so sánh nổi người trước sức chiến đấu thậm chí là người sau mấy lần không đến ba phút sáu con dị hình thú đã biến thành thi thể mềm n h ũ n nằm trên mặt đất mà cái kia thất tinh trùng binh lượng máu chỉ rơi mất một kia giết chết cái này sáu con dị hình thú thất tinh trùng binh phản phất chỉ là hoàn thành một chuyện nhỏ chậm rãi lại trở về trong đội ngũ hứa phong không biết là trước mắt cái này con trùng binh tương đối đặc thù vẫn là tất cả trùng binh đều có nó loại này bản sự nếu như tất cả trùng binh đều có dạng này bản hứa phong khoẻ miệng lộ ra một nụ cười đây đối với hắn tới nói thế nhưng là một kiện niềm vui ngoài ý muốn tay phải dâng lên bạch quang lấp lóe rơi vào sáu cố dị hình thú trên thi thể lập tức một đống lập lòe đủ loại màu sắc tài liệu xuất hiện ở tại chỗ mà dị hình thú thi thể cũng chậm dai hóa thành điểm sáng màu trắng biến mất không thấy gì nữa hứa phong nhìn một chút từ dị hình t h â y thú thể bên trên đào được tài liệu cũng là một chút phẩm chất cực tốt rèn đúc tài liệu hơn nữa đại bộ phận đều có thuộc tính đặc biệt kèm theo phẩm dai lục tinh bạch ngân thuộc tính phá g i á hai có thể dùng ở rèn đúc lục tinh phẩm chất vũ khí v cứng rắn dị hình thú lân phiến phẩm d i a i lục tinh bạch n g â n thuộc tính phòng ngự a giá trị hai trăm có thể dùng ở rèn đúc lục tinh phẩm chất lân giáp sáu phổ thông tài liệu thuộc tính chỉ là có thể dùng ở rèn đúc lục tinh phẩm chất vũ khí hay là có thể dùng ở rèn đúc lục tinh phẩm chất hộ giáp nhưng mà những thứ này dị hình thú tài liệu lại ngoài định mức tăng lên thuộc tính đây đối với rèn được vũ khí cùng trang bị tới nói cũng liền mang ý nghĩa có thể tăng thêm một cái quá mức thuộc tính lại là một cái niềm vui ngoài ý mớn hứa phong trên mặt tươi cười hai lòng gật đầu một cái trùng binh xử lý sáu con dị hình thú động tĩnh đưa tới trong phi thuyền k h c dị hình thú chú ý, một đường đi tới, không ngừng khác thường hình thú hướng về hứa phong vị trí đánh tới nhưng đều bị thất tinh trùng binh xử lý trong chiến đấu hứa phong mới phát hiện cái kia có thể thi triển quỷ dị kiếm pháp cùng thân pháp trùng binh lại là một cái dị loại khác trùng binh phương thức chiến đấu vẫn là lúc trước như thế điên cuồng công、Kích. bởi vậy lượng máu tổn thất cũng là rất nhanh hơn nữa những thứ này dị hình thú bị đánh g i ế t phía sau hứa phong lấy được năng lượng linh hồn cơ hồ không có không cũng không phải không có mà là chỉ có một tia đại khái chỉ tương đương với một người bình thường một phần trăm cơ hồ chính là không có linh hồn tồn tại cái này n h ư ợ hứa phong sắc mặt trở nên rất khó coi không có năng lượng linh hồn bổ sung hứa phong cũng không dám tùy ý đem các loại trùng binh xem như pháo hôi sử dụng cũng không đủ số lượng trùng binh nhượng hứa phong cảm thấy cảm giác an toàn ít đi rất nhiều càng nhượng hứa phong cảm thấy thất vọng là những thứ này dị hình thú vậy mà không có bất kỳ cái gì tinh thể năng lượng tồn tại đây cũng chính là nói vô luận viết bao nhiêu dị hình thú hứa phong đều không thể để thăng giá trị thuộc tính không cách nào để thăng tính cấp chỉ có thể thu được một chút thực thể tài liệu đúng lúc này hứa phong bên thai đột nhiên vang lên đinh một tiếng âm thanh nhắc nhở của hệ thống xuất hiện trước mắt một cái đi màu đỏ kiểu chữ hệ thống người thu được mà cầu ý chí ban bố tạm thời nhiệm vụ. d i ệ t s á t một nghìn chỉ dị hình thú nhiệm vụ ban thưởng mỗi giết chết một cái dị hình thú đều có thể làm cho ngũ hành chi tinh phách thu được cường hóa d i ệ t s á t một ngàn con phía sau ngũ hành chi tinh phách vật phẩm phẩm dai cường hóa một vẫn còn có loại chuyện tốt này hứa phong nhãn tình sáng lên lập tức đối với liên tục không ngừng xuất hiện dị hình thú cái kia một kia bực bội biến mất không thấy gì nữa nguyên bản tại viễn cổ trong thế giới hứa phong thu được một cái long tinh cường hóa thạch khiến cho phi kiếm cường hóa nhất gấp thuộc tính trở nên cực kỳ cường hãn nhưng từ viễn cổ thế giới sau khi ra ngoài hứa phong muốn sử dụng phổ thông cường hóa thạch cường hóa phi kiếm vậy mà kiếm tiến hành cường hóa bây giờ mà cầu ý chí vậy mà cho hắn ban bố dạng này một cái tạm thời nhiệm vụ nhượng hứa phong cảm thấy có chút kinh hỷ xem ra địa cầu chi t ử cái danh xưng này vẫn là có chút tác dụng hứa phong trên mặt lộ ra hài lòng nụ cười thấp giọng lẩm bẩm kiếp trước hắn liền nghe nói qua mà cầu ý c h i đối với một ít thu được nó chiếu cố nhân loại cử tri sẽ dành cho một chút ban thưởng tính chất nhiệm vụ nhưng chuyện tốt như vậy chưa bao giờ rơi xuống qua hắn trên đầu không nghĩ tới bây giờ hắn cũng có thể gặp phải chuyện tốt như vậy trong lúc nhất thời hứa phong trở nên hưng phấn lên bắt đầu điên cùng càn quét gì hình thú đồng thời hắn cũng tại trong lòng cho h toàn lực tiêu diệt dị hình thú rất nhanh nhiệm vụ bên trong tiêu diệt dị hình thú một ngàn số lượng bắt đầu từ đầu không ngừng nhảy lên một cái ba con mười con ba mươi con sáu không đến mười phút tiêu diệt dị hình thú số lượng liền đã nhảy lên đến rồi hơn một trăm con lúc này tắt tây phổ lộ cái gì đã bị hứa phong ném ra sau đầu chiếc phi thuyền này mặc dù khổng lồ nhưng hứa phong tin tưởng tại t r ù n g binh như lưới vậy lùng tìm phía dưới không bao lâu nữa liền có thể phát hiện những yêu thú này bằng dáng bây giờ hứa phong đã đem l ự c chú ý đặt ở bắt giết dị hình thú bên trên hứa phong tin tưởng nếu như không phải dị hình thú kinh khủng đẳng cấp số lượng cùng lực chiến đấu mạnh mẽ mà cầu ý chí cũng sẽ không tuyên bố dạng này ban thưởng nhiệm vụ nhiệm vụ khen thưởng như vậy đã rất phong phú hứa phong bây giờ rất chờ mong lại cường hóa một cấp phi kiếm sẽ có như thế nào cường hãn thuộc tính liền tại hứa phong bắt đầu chuẩn bị quét sạch trong phi thuyền tất cả dị hình thú thời điểm tokyo ngoài thành một cái sườn núi nhỏ mấy cái người khoác màu đen toàn thân pháp bảo nhân đang ăn tính đứng ở nơi đó nhìn phía xa dị hình thú điên cuồng c n k công h hắc nhân h mấy cái này hắc bảo nhân mặt k biểu t chỉ ngăn cản không đến nửa giờ đầu liền đã có bị tiêu diệt nguy hiểm trên ngọn đồi nhỏ mấy người này nếu như bị vẫn thủ vững tokyo thành trên tường thành những người kia thấy nhất định sẽ rất kinh ngạc bởi vì này mấy cái đem thân thể cuốn tại trong h á c bào người chính là sơn bản khuyển nhất cùng gia đàng thọ chính là đã từng đi phi thuyền thăm dò mấy người kia những người này không có chỗ nào mà không phải là lâu tại tokyo thành ở người gia đàng thọ thậm chí còn là huyết long hội hội trưởng nhưng mà bọn hắn cứ như vậy trơ mắt nhìn bộ hạ của mình bằng hữu thậm chí là thân nhân tại tokyo thành trên tường thành bị những cái kia dị hình thú cắn xé công kích biến thành từng cố giải rác thi thể tòa thứ nhất sáu thành thị sáu rơi vào đứng thẳng rất lâu một người tiết lộ trường bảo mũ trùm lộ ra một cái thanh lạnh khuôn mặt chính là sơn bản khuyển một trong miệng hắn phát ra quỷ dị âm tiết tựa hồ mới vừa học được ngôn ngữ đồng g i n g có những thi thể này ít nhất có thể đủ chứng n ở ra một vạn đại quân đứng tại sơn bản khuyển một thân sau g a đ ằ n g thọ gật gật đầu trong ánh mắt lộ ra một vòng u lam tia sáng thấp giọng nói một vạn không đủ sơn bản khuyển một thân thể nội phát ra răng rắc răng rắc thanh âm nghe tựa như xương cốt tại từng tấp từng tấp đức gãy nhưng hắn vẫn không có bất kỳ cái gì đau đớn cảm giác sẽ càng nhiều g a đàng thọ ánh mắt chuyển hướng phía tây đó là một vùng biển rộng. thấp nhiều, nhiều. dọng nói, nơi đó, càng nhiều, càng đó, nhiều. sơn bản k h u y ể n nghiêm chuẩn bị nói chuyện lại đột nhiên n ư ớ n m ẩ y há mồm một cỗ tanh hôi xương trắng từ trong miệng hắn tản mắt ra trong miệng hắn nhọn răng nhanh lập loại hạ quang đầu răng vậy mà tản ra hơi thanh sắc quang mang phốc phốc một n g ụ m màu xanh lá cây mù dịch từ sơn bản k h u y ể n một trong miệng p h ơ n l ra trên không trung trôi nổi phảng phất có bản thân ý thức giống như không ngừng r ỗ i ra thật nhỏ xúc tu hướng ra phía ngoài mở rộng chỉ chốc lát công phu một bãi mù dịch liên biến thành một mặt cao cỡ một người lục sắc màng mỏng một dạng tấm gương trong gương phát ra nhức mắt mạch q u n g chung quanh lục sắc dịch nhẩn như cụt tại không ngừng kéo dài ra bên ngoài. tản ra nhàn nhạt mùi hôi thối nhưng thật giống như bị cái gì lực lượng khống chế không thể tiếp tục kéo dài ra bên ngoài một tấc t r o n g gương xuất hiện là núi phú sĩ chỗ sâu chiếc phi thuyền kia nội bộ cảnh tượng từng cái quái dị trùng binh đang không ngừng chém giết trong phi thuyền dị hình thú lục tinh dị hình thú tại thất tinh trùng binh trước mặt không thể chống đỡ một chút nào chỉ cần gặp gỡ rất nhanh sẽ bị đổ sát hầu như không còn sơn bản khuyển một mặt sắc mặt trở nên rất là khó coi bọn hắn năm người bề ngoài vẫn là nhân loại nhưng trên thực tế cũng đã bị dị hình thú mẫu hàng bên người tinh anh hộ vệ t h sinh mục đích đúng là khống chế dị hình thú săn giết càng nhiều sinh v cùng mẫu hoàng vẫn như cũ có cảm giác liên hệ ngủ dịch hình thành trong gương xuất hiện l i ề u hứa phong thân ảnh xuất hiện mấy cái thú yêu thân ảnh càng nhiều là tụ ba tụ năm trung binh tại khổng lồ trong phi thuyền bốn phía du tẩu đ ổ sắt rất nhiều dị hình thú mới vừa từ trứng bên trong trứng nợ đi ra trên người dịch nhờn thậm chí còn không có khâu giáo liền bị mẫu hoàng sai phái ra tới công kích những người ngoại lai này rõ ràng mẫu hoàng cũng có chút giật gấu và vai dùng cảm giác liên hệ thông chi tinh anh bọn hộ vệ nhanh trở lại cứu viện binh hư không chủng tộc đáng chết thế nào lại là bọn chúng những cường đạo này sáu sơn bản khuyển một lũ lục sắc mắt bên trong lộ ra vẻ tức giận có thể chúng ta nên trở về mẫu hoàng bên cạnh ở đây cũng không cần chúng ta sáu r a đ ằ n g thọ mặt không thay đổi nói chúng ta trở về sơn bản khuyển một tay vung lên mũ hóa lỏng vì cái gì tấm gương biến thành một đoàn s ơ n trắng tiêu tan không thấy mấy người nhanh chóng rời đi hướng về núi phú sĩ phương hướng chạy đi sáu hứa phong k h ô n g chế năm cái trung bình không ngừng ở trong phi thuyền r u tẩu chiếc phi thuyền này quá mức khổng l ồ nhất định chính là một tòa cỡ nhỏ thành thị dù cho tận lực tìm kiếm cũng không biện pháp lập tức đem đám kia thú yêu tìm được chỉ có thể trước tiên thanh trừ những thứ này d hoàn thành tạm thời nhiệm vụ lại nói dị hình thú hung hãn không sợ chết căn bản vốn không chú ý đẳng cấp chánh lệnh lũ lượt hướng hứa phong vị trí nào tới năm cái t r ù n g binh trong đó một cái không biết nguyên nhân gì vậy mà học xong kiếm thuật không ngừng trùng s á t ở phía trước kiếm quang lấp lóe hứa phong kinh ngạc phát hiện cái này con t r ù n g b i n h kiếm thuật lại còn đang không ngừng để thăng uy lực càng lúc càng lớn liền tại hứa phong lúc kinh ngạc bên cạnh một cái t r ù n g binh đột nhiên hướng về phía hướng nó xông tới dị hình thú mở ra miệng rộng một đạo ngọn lửa màu đỏ thắm từ trung binh khẩu bên trong phút tới cái này hỏa như nham tương đồng dạng trực tiếp đem ba Con dị hình thú bao phủ ở bên trong dị hình thú phát ra từng đợt thê lương dây l i n h dị bị nham tương vậy hỏa d i ễ m bao khỏa cực kỳ chặt chẽ một phen bất lực dãy rụa phía sau biến thành một đ o ạ n c h o tàn hứa phong con mắt đột nhiên vừa mở hư không t r ù n g binh lúc nào vậy mà tiến hóa ra hỏa d i ễ m binh chủng lúc nào vậy mà tiến hóa ra hỏa diễn binh hư không chủng binh khiến người sợ hãi nhất chính là cứng rắn trùng giáp sắc bén q ố c nhận còn có không sợ chết ý chí chiến đấu cùng với số lượng xuất hiện một cái sẽ kiếm pháp trung binh đã để hứa phong cảm thấy kinh ngạc nhưng mà xuất hiện một cái có thể phun lựa trung binh đây quả thực phá vỡ l i ề u hứa phong đối với hư không t r ù n g tộc nhận thức phun ra lửa sau đó cái này c o n trùng binh biến đến có chút hệ q u i một mặt cảm giác hệ q u i nhưng mà hứa phong lại không hiểu biết không bao lâu nữa cái này con trùng binh liền có thể khôi phục lại kiếm khách trùng binh hỏa diễm t r ù n g binh không biết cái tiếp theo còn có thể xuất hiện loại hình gì trùng binh hứa phong tâm trung tâm h nghĩ đây đối với hứa phong tới nói đương nhiên là một chuyện tốt nhưng mà hơi có vẻ có chút quỷ dị bất kể nói thế nào chỉ cần đã khống chế trùng xào những thứ này trùng binh liền tuyệt đối sẽ không phản bội vì vậy đối với loại này quỷ dị tiến hóa h ứ a phong cũng chỉ có thể tạm thời trước tiên quan sát hơn hai phẩy không không không con t r ù n g binh tán lạc tại trong phi thuyền có chút bị trong phi thuyền phòng ngự thiết bị trực tiếp đánh giết có chút vòng vo mấy giờ cũng không gặp được một cái dị hình thú phản p h ấ t bị vây ở trong mê cung đồng dạng nhưng nói tóm lại ba giờ xuống đánh chết dị hình thú số lượng đã vượt qua tám trăm con nhiệm vụ sắp hoàn thành h ứ a phong thậm chí có thể cảm thấy phi kiếm mặt ngoài ngưng tụ đậm đà tia sáng nó tựa hồ cũng có thể cảm nhận được chính mình sắp nên đón lại một lần tiến hóa có vẻ hơi sao động đây chính là một cái có thể tiến hóa cấp độ c h u y n kỳ vũ khí không biết lại cường hóa một lần phía sau sẽ có được sức mạnh như thế nào cái này khiến hứa phong rất là chờ mong liền tại hứa phong tâm trí hướng về thời điểm lối đi phía trước góc rẽ lại xuất hiện một đợt dị hình thú bọn này dị hình thú bên trong có một con hình thể cực lớn dị hình thú xuất hiện tại hứa phong trong tầm mắt con này dị hình thú so phổ thông lục tinh dị hình thú thân thể lớn một cái vòng chiều cao cũng cao hơn nửa người đầu thậm chí kém một chút liền có thể đội lên phi thuyền lối đi trần nhà thân thể nó mặt ngoài giáp s á t có một vệ rõ ràng ám kim s á c cùng khác dị hình thú nhìn khác nhau rất lớn một hứa phong tròng mắt hơi hít thầm nghĩ trong lòng sáu năm trăm bốn mươi b ố thứ năm trăm bốn mươi b ố chương rất yếu a hứa phong cho cái kia rõ ràng là bột dị hình thú ném đi cái động sát thuật đối phương lại là một cái thất tinh cấp tinh anh thực lực bột nhìn thấy hứa phong con này thất tinh tinh anh bột cấp bậc dị hình thú phát ra một tiếng gào thét trực tiếp đụng vỡ phía trước mấy cái phổ thông dị hình thú hướng về hứa phong lao đến r ầ m r ầ m r ầ m thông đạo sàn nhà cũng hơi rung động con này dị hình thú thể trọng ít nhất vượt qua ba tấn mặc dù hình thể rất lớn nhưng nó động tác cũng rất mạnh mẽ sưu còn chưa c ẩ thân nhọn tiếng sẽ gió nổ lên một đạo hắc ảnh trực tiếp hướng phía trước nhất cái kia thất tinh trùng binh bắn qua hứa phong nhìn phản p h ấ t thương t h é p đồng dạng từng đoạn từng đoạn bày ra trực tiếp từ sáu m m có hơn đâm tới bành một tiếng văng trầm bột dị hình thú cái đuôi trực tiếp đâm thủng cái thứ nhất trùng binh cơ thể thất tinh thực lực trùng binh trùng giáp thật giống như giấy mỏng đồng dạng không có đưa đến bất luận cái gì chống cự hiệu quả một cái hơn sáu nghìn điểm t ổ thương từ trùng sĩ quan đỉnh bay lên bị đâm xuyên thân thể trùng binh không có chút nào biểu hiện ra cái gì đau đớn hoặc d â y rủa thân s ắ c mà là trước tiên r ơ i lên cốt nhật hướng về bột dị hình thú cái đuôi chém tới ken ken ken cốt nhật cùng bột dị hình thú trên đôi lân phiến không ngừng va chạm toát ra từng đoạn từng đoạn hỏ hoa đ hứa phong tâm h h c trung Hứa tâm nghĩ nắm chặt phi kiếm trong tay chuẩn bị tung người tiến lên đem con này bột xử lý ngay tại hắn chuẩn bị động thủ thời điểm cảm giác bén nhạy lại cho hắn c h u y ề n tới một loại cảm giác rất nguy hiểm tựa hồ hắn đã bị đổ vật gì cho l ư t tới đang đứng ở nguy hiểm hoàn cảnh cái kia x u n g ngắm hứa phong tâm đầu cạc kinh ánh mắt hướng về lối đi bên trái nhìn lại quả nhiên một cái miêu yêu đang nửa quỳ, nâng một chi to lớn súng bắn tỉa hướng hắn ngắm tới hứa phong con mắt trợt nhữ lại cái k i a súng bắn tỉa cho hắn một loại cảm giác nguy cơ mãnh liệt lại tới đ â y chiêu hứa phong tâm trung thầm hận trước đây cũng là bởi vì sơ xuất khiến cho hắn vừa tiến vào núi phú sĩ nội bộ liền bị bắn một phát súng từ đó về sau hứa phong nhất thẳng đem cảm giác mở tối đa trước tiên liền có thể phát giác tồn tại nguy hiểm nhìn thấy miêu yêu nhắm chuẩn mình trước tiên hứa phong liền thi triển tật phong đâm thẳng hướng về miêu yêu vị trí lao đến trong lúc nhất thời ba cái bóp lấy có súng thanh một đạo thanh sắt quang mang từ trong súng bắn tỉa bắn đi ra đợi đến n g h e được âm thanh hứa phong liền đã cảm thấy đạn l e o mặt gò má hướng về sau mặt bay đi hoa lạc hứa phong sau lưng một cái trùng binh trực tiếp bị một thương này đem thân thể đánh nát tựa như xếp gỗ tan ra thành từng mảnh đồng dạng vô số hết u y nhục bảy khắp phương viên hai m ở trong phạm vi tất cả địa phương rất nhanh con này trực tiếp bị miêu yêu bên cạnh phi kiếm trong tay hung hăng hướng về miêu yêu đầu người chém xuống con này súng bắn tỉa uy lực quá lớn tuyệt đối không thể để cho nó tiếp tục tồn tại tiếp dù cho ta không lấy được cũng muốn đưa nó hủy đi hứa phong trong mắt lướt qua một tia tàn khốc cứu ta miêu yêu cực kỳ hoảng sợ liền hội vàng đem súng bắn tịa thu về lộn nào h hướng về đằng sau chạy tới tại miêu yêu sau lưng ba cái thu yêu cầm trong tay vũ khí nghiêm chỉnh mà đối đ ã i á n h mắt lộ ra thận trọng t h ầ n s á c nhìn chằm chằm hứa phong n h ấ t hơi một tí phốc hứa phong phi kiếm trong tay xẹt qua một đường vòng cung hung hăng chém vào ở miêu yêu sau lưng của lập tức một đứa hơn ngàn điểm sát thương bạo kích từ miêu yêu trên đỉnh đầu bay lên cường đại lực trúng kích trực tiếp đem miêu yêu thật cao căng lên hướng về mấy cái thu yêu bay đi thật giống như một cái chỗ miêu yêu nặng nề g h rơi đập ở ba cái thu yêu thân trước trên sàn nhà cứu ta cứu ta miêu yêu trong miệng mũi tràn đầy tiên huyết một kiếm này thậm chí trực tiếp chém đứt cuộc sống của nó bây giờ nó ngay cả mình đứng lên khí lực cũng không có một cái lang yêu cúi đầu liếc mắt nhìn miêu yêu lúc này miêu yêu cho bụi trên người màu da giáp đã hoàn toàn pha thoái sau lưng đeo miệng vết thương có thể nhìn thấy bạch cốt xăm xăm đánh gậy gốc dạng thậm chí có thể từ miệng vết thương nhìn thấy bên trong đang tại khiêu động trái tim lăn đến đằng sau đi chớ cản trở chuyện lang yêu lạnh lùng nói một câu tựa hồ đối với miêu yêu chết sống không để ý chút nào sau lưng lưu lại một đạo tản da nồng đậm mùi huyết tinh vết tích đợi đến miêu yêu bỏ tới ba cái thu yêu sau lưng mới chậm rãi từ trong ngực lấy ra một cái màu đỏ đáng dược nhét vào trong miệng nhìn về phía hứa phong ánh mắt lộ ra phẫn nộ lại mang theo một tia thần sắc sợ hãi các ngươi dẫn đầu cái kia gọi là t ắ c tây phổ đựng ra h ọ ở nơi nào hứa phong sách ngược lấy phi kiếm từng bước một hướng về ba cái thu yêu đi tới cái kia còn chưa chết rơi miêu yêu hứa phong thậm chí ngay cả nhìn cũng không nhìn một mắt uy lực to lớn như vậy súng bắn tỉa nhất định tồn tại hẳng một thời gian cu nộ dài bằng không nhất định chính là b cũng kiểm chứng l i ê u hứa phong cái quan điểm này bằng không căn bản vốn không cần tắt t a y phổ lộ ra tay chỉ cần lại nhắm chuẩn hứa phong nã một phát súng e rằng hứa phong liền sẽ lập tức quải điệu tôn giả đã đi thu hoạch chiếc phi thuyền này quyền hạn nhân loại ly khai nơi này một mặt lỗ nhìn có chút đần độn lang yêu trầm giọng nói phía bên phải của nó gương mặt có một vết sẹo nhìn thật giống như bị cái gì mánh thú lợi trào vạch phá chỉ cần ngươi rời đi tôn giả nói giữa chúng ta thù hận có thể xóa bỏ nó bên cạnh một cái vóc người to con gấu yêu lay động toàn thân màu đen da lông la lớn hứa phong khoe miệm lộ ra một tia trào phúng gấu yêu nước da huyết bùn đại khẩu lộ ra một cái sấm nhân nụ cười hét lớn một tiếng toàn thân nổi lên nhức mắt huyết xác phảng phất chiến xa đồng dạng chứng lăng lăng hướng, hướng về hứa phong tay phải dâng lên một chùm kịch độc ô quang nổ tung hướng về hứa phong bao phủ tới trong nháy mắt hứa phong xa vào đến ba người liên thủ trong trạng thái nhưng mà hứa phong xa v o đến ba người liên thủ trong trạng u h á i nhưng mà hứa phong bao phủ tới bao sáu năm trăm bốn mươi năm thứ năm trăm bốn mươi năm chương súng ngắm m ộ ư ơ i phút sau trong thông đạo một mảnh h ữ n nội màu bạc trắng trên sàn nhà tràn đầy tanh hôi huyết dịch cùng chân cụ tay đức có chút vách tưởng thậm chí lon tiến một tảng lớn trên mặt đất cũng xuất hiện vô số nổ tung một dạng khe hở đường vân hứa phong tiện tay đem hồ yêu thi thể ném vào một bên nhìn một chút trên cánh tay đang từ từ khôi phục thu nhỏ miệng lại một vết thương ba con thù yêu lại còn am hiểu bản bạc chi thuật thật là khiến người ta có chút ngoài ý m u ố n hứa phong tự nhủ ba con thù yêu không có một cái đẳng cấp vượt qua lục tinh đối mặt thất tinh hứa phong căn bản không có sức hoàn thủ nếu như không phải cái k i a hồ yêu am hiểu dùng độc trận chiến đấu này vốn nên nên kết thúc sớm hơn lục tinh thực lực ba con thú yêu thân bên trên cũng không có đáng giá gì hứa phong thấy vừa mắt vật phẩm tùy ý nhìn lướt qua phía sau hứa phong đem ánh mắt rơi vào đan g một mặt biểu tình kinh hoàng không ngừng hướng về sau bỏ miêu yêu trên thân mặc dù ăn khôi phục tính chất đan dược nhưng mà cuộc sống toàn bộ bị c h ặ t đứt nặng như vậy thương thế muốn trong thời gian ngắn khép lại đơn giản không có khả năng dù cho có thể chân quý như thế đan dược cũng không phải một cái phổ thông lục tinh thực lực miêu yêu có thể có được lượng máu đã tăng lên tới an toàn tuyến trở lên. nhưng mà cuộc sống đứt gây thương thế như vậy đã chú định miêu yêu bây giờ đã là một khối trên thất thịt nhận hứa phong sâu sẽ đem cây súng bắn tiệ kia kêu, kêu đi ra thà cho ngươi khỏi chết hứa phong lạnh lùng nói mặc dù g i ế t chết nó cũng có khả năng t u ấ n ra nhưng hứa phong không muốn đánh cược cái tia tỷ lệ hứa phong đột nhiên n g n g đầu liếc mắt nhìn miêu yêu trước mặt thông đạo nơi đó trống r i n g một mảnh cái gì cũng không có khỏe miệng không hiểu hiện lên một nụ cười hứa phong gật đầu nói ta bảo đảm chỉ cần ngươi giao ra cây súng bắn tiệ kia ta cũng sẽ không dễ ngươi miêu yêu không tin hứa phong mà nói nhưng lúc này nó đã không có bất kỳ lựa chọn cắn răng do dự một hồi nhìn thấy hứa phong biểu tình trên mặt càng không kiên nhẫn miêu yêu dùng mình một cái dục vọng cầu sinh vẫn là để nó lựa chọn thỏa hiệp hy vọng ngươi có thể đủ nói được thì làm được miêu yêu thấp giọng nói từ trong bao đem cái thanh kia lập lòe như mở ảo kim loại sáng bóng súng bắn tỉa đưa tới mặc kệ là ai nhìn thấy cái này súng bắn tỉa lần đầu tiên liền biết đây là một cái đại hung khí súng n ắ m tràn ngập khí thế ngoại hình gần tới hai em mở thân thương phẩm o người t ộ t loại hình hai tay súng ống loại vũ khí vật phẩm phẩm dai ám kim có thể thăng cấp công kích tổn thương một một trăm bốn trăm l n h vật phẩm thuộc tính một phá giáp ba sưng vỡ hai vật phẩm thuộc tính hai tốc độ công kích để thăng ba trăm phần trăm vật phẩm thuộc tính ba nắm giữ kỹ năng xúc thế kỹ năng chứng minh kỹ năng chủ động đem năng lượng chứa đầy trạng thái giới trong vòng ba mươi phút tiến vào xúc thế trạng thái sau ba mươi phút đối với mục tiêu tạo thành 100% t ỷ lệ gấp tám lần tổn thương kỹ năng này một giờ chỉ có thể phóng thích một lần phóng thích phía sau vũ khí này tiến vào 10 phút để ngồi trạng thái không cách nào tiến hành bất kỳ công kích nào vật phẩm trang bị điều kiện thất tinh vật phẩm khảm n ạ n một sơ cấp hàng cần bảo thạch có thể thấp một cái cấp bậc sử dụng vũ khí này vật phẩm khảm n ạ m g hai khoảng không vật phẩm khảm n ạ m g ba khoảng không ghi chú khi bị nó ngâm trúng thời điểm tử vong liền đã bưng xuống đến trên đầu của ngươi lại là một cái có thể thăng cấp ám kim phẩm chất vũ khí hứa phong ánh mắt lộ ra thần sắc mừng rỡ còn chưa kịp cẩn thận xem xét chỉ nghe thấy sau lưng chuyển đến một tiếng gào thét chói hai gào xoay người nhìn lại cái kia thất tinh cấp tinh anh bột dị hình thú vậy mà đã đem năm cái thất tinh trùng binh toàn bộ đổ s á t nhanh chóng lúc này đang toàn thân đẫm máu từng bước một sông tới chính mình nhìn thấy năm cái trùng binh toàn bộ bị xử lý hứa phong tâm bên trong chầm xuống kiếm khách trung binh hỏa diễm trung binh hai cái này hy hữu trùng loại không biết chết một lần phía sau còn có thể không tồn tại vừa rồi hứa phong chú ý của lực đều bị cái này mấy cái thú yêu hấp dẫn quên đi sau lưng vẫn còn có một cái thất tinh cấp tinh anh bột cái kia, hai cái đặc cùng khác phổ thông trùng binh từ trên ngoại hình đến xem cũng không có bất kỳ khác thường gì hơn nữa bây giờ không ngừng có trùng binh chết đi một lần nữa trở lại trùng x à o dù cho hứa phong lại đem bọn chúng triệu hoán đi ra cũng không nhất định triệu hoán đến cái kia hai cái đặc thù trùng binh trong lúc nhất thời hứa phong lại có một loại tức giận cảm giác nguyên bản còn muốn tiếp tục khai phá cái này hai cái đặc thù trùng binh tiềm năng nhưng bây giờ lại bị con này bột cắt đứt thật giống như đang tại làm thí nghiệm đột nhiên bị người đánh gãy loại này khó chịu nhường hứa phong ánh mắt lộ ra vẻ tức giận nhìn xuống trong tay gột sơn y vơ sơ ú p thế kỹ năng đã dùng qua bây giờ tạm thời không cách nào sử dụng. Nhưng mà thời gian cún đồ đã qua dù cho không thể thi c h i ế n xúc thế nhưng mà đòn công kích bình thường vẫn là không có vấn đề hai tay giơ súng hứa phong hướng về sông tới dị hình bột bóp lấy cỏ súng phanh phanh phanh sáu súng ngắm mỗi một kích đều cho bột dị hình thú tạo thành hơn một nghìn điểm tương h tổn nhưng lượng kích ở giữa khoảng cách nhưng cũng không nhỏ gần tới ba giây thời gian chỉ mở ra năm sáu thương hứa phong liền l ắ t đầu đem cái này gột sờ nỉ bờ g i phân thu vào không có s ú c thế kỹ năng cái này súng bắn kĩa phóng ra tần suất quá thấp hơn nữa hứa phong không có bất kỳ cái gì súng ống loại vũ khí đạ mạ cộng thêm sử dụng súng bắn kĩa công kích còn không bằng bàn sơ cái thanh kia máy móc súng trường bắn phá cuối cùng mức thương tổn cao cuối cùng hay là muốn tay dựa chúng kiếm sao hứa phong nắm chặt phi kiếm trong tay thấp giọng nói ngân quang trợi hiện hứa phong tay cầm trường kiếm hung hăng hướng về bột dị, dị hình thú cường tráng cái đôi từng đoạn từng đoạn bày ra như một cây trường thường giống như hướng về hứa phong đ ô n tới tốc độ cực nhanh th lập l o ạ hát sắc quang mang đôi u gai lau má trái gò má xe qua cách biệt không đến ba c m khoảng cách nhưng hứa phong ánh mắt lại không có mảy may biến động phản p h ấ t hết thể đều tại hắn tính toán bên trong bành hứa phong phi kiếm trong tay xẹt qua một đạo ngân sắc đường vòng cung hung hăng chém vào dị hình thú bột trên bờ vai vừa dày vừa nặng cốt giáp trực tiếp mở ra vết cắt như mặt gương đồng dạng chân nhẵn một cố nồng lục s á t chất lỏng từ vết cắt trô bắn tung tóe mà ra hứa phong lách mình tranh thoát đây là dị hình thú hết dịch có mánh liệt tính ăn mọn hứa phong cũng không mớn lấy thân nếm thử dòng máu màu trắng b phát ra một hồi đốt thực suy suy âm thanh rất nhanh trên vách tường xuất hiện một cái đ ộ n lớn bốn phía b ư ớ c lên khói trắng chuyển ra một hồi mùi gây mũi dị hình thú bột lui về phía sau lùi lại mấy bước tính toán kéo ra giữa hai bên khoảng cách một c h ả o hướng về hứa phong vỗ tới hứa phong tránh đi lợi chảo thân ảnh trùn xuống tay phải từ dưới đi lên vẩy lên trực tiếp cắt ở dị hình thú bột trên cánh tay phải hoạch xuất ra một đạo cực lớn miệng máu dị hình thú động tác rất nhanh nhưng tại hứa phong trong mắt thật giống như một cái vụn về đại bọ sát vô luận như thế nào công kích đều không đả thương được hứa phong một chút thường thường cũng là tại lệnh một ly ở giữa tránh thoát hứa phong ánh mắt càng thêm lạnh nhạt đứng lên lập loẹ ngân sắc qua mang trong đầu trong nháy mắt tính toán tần suất đạt đến ngàn v ạ n cấp dị hình thú bột bất kỳ lần nào công kích q u ý tích đều ở đây trong mắt của hắn không có chút nào ẩ nút n triển lộ ra tiên huyết văng khắp nơi trong thông đạo tràn đầy dị hình thú bột gây mũi tiên huyết hương vị sáu năm trăm bốn mươi sáu thứ năm trăm bốn mươi sáu chương tạm thời nhiệm vụ hoàn thành miêu yêu nhìn thấy hứa phong vậy mà thật sự xoay người đi đối phó cái tia dị hình thú b ộ n ánh mắt lộ ra một tia vẻ may mắn nhìn qua hứa phong ánh mắt lộ ra một tia cửu hận miêu yêu thực lực trong tất cả mọi người xem như thấp nhất có thể trở thành tắc tây phổ lộ yêu vương người tâm phúc ngoại trừ đã vụng trộm chối bỏ mà cầu ý chí trở thành ngoài hành tinh thú yêu nhất tộc bên ngoài bằng vào chính là trôi này gột sờ nỉ v ợ hứa phong theo nó trong tay đem chi này xuống bắn tỉa c ư đi cơ hồ chính là hủy nó tiền đồ sau này miêu yêu trong lòng đối với hứa phong oán hận có thể tưởng tượng được phép lối A, miêu yêu nhìn chằm chằm hứa phong bóng lưng cắn răng nói chỉ cần yêu vương tôn giả thu được chiếc phi thuyền này quyền k h ô n g chế đến lúc đó nhìn ta không đem ngươi b ả y ra mười tám giống như bộ dáng miêu yêu hít sâu một hơi ứa đ è o thân thể đối tiếp bên trên xương cuộc sống bắt đầu hướng về nơi xa bỏ đi t h u yêu sinh mệnh lực ư ơ ngạnh dù cho không thích hợp đan dược dạng này đối với nhân loại bình thường tới nói có thể dâng mạng thương thế đối với bọn chúng chỉ cần tính dưỡng mấy tháng liền tốt nếu có đan dược phụ trợ liền có thể trong khoảng thời gian ngắn khôi phục ở đây quá nguy hiểm một đứa tinh cấp tinh anh dị hình thú b ộ t cũng có thể bị hứa phong đẻ lên lo lắng hứa phong xử lý cái kia bột phía sau sau đó lại đem mình cũng xử lý nhất định phải nhanh chóng rời xa ở đây mới được liền miêu yêu ra sức bỏ về phía trước thời điểm một cái bóng đen đưa nó cơ thể bao phủ miêu yêu trong lòng cả kinh ngẩng đầu nhìn lên một cái to lớn dị hình thú đang đứng tại trước mặt của nó hai con mắt bên trong búc lên thần sắc tham lam trong miệng thèm thủy không ngừng nhỏ dọt trên sàn nhà a n mòn ra mấp mô một m ạ n h không miêu yêu phát ra một tiếng tuyệt vọng la lên ánh mắt bên trong lập tức đã mất đi hảo quang siêu dị hình thú đầu rắn như mũi tên đồng dạng trực tiếp đâm thủng miêu yêu đầu người tiếp đó dùng sức một quyển đem miêu yêu cả người đều k không ngừng n u ố t trưng chỉ chốc lát công phu miêu yêu toàn bộ thân thể đều bị con này dị hình thú ăn vào trong bụng sáu chết đi một kiếm phá vật pháp hứa phong nhất chân đem dị hình thú bột hung hăng đá ra xa năm sáu mét khẽ quát một tiếng phi kiếm trong tay phóng ra hảo quan g trói sáng từng đạo kiếm khí động như lưu tinh vẽ ra trên không trung thẳng quy tích hướng về dị hình thú bột bắn ra rầm rầm rầm vô số lưu tinh nhũ yến về tổ đồng dạng hung hăng nện ở bột trên thân phát ra nổ kịch liệt tiếng nổ đinh thai nhức ó c bên trong chuyến ra dị hình thú bột hư nhược tiêng đều thảm thiết dị hình thú bột lượng máu tồn thất hơn phân n ử a nhìn về phía hứa phong trong ánh mắt vậy mà lộ ra thần sắc sợ hãi kéo lấy một đầu c h â n gãy c h ậ m dai hướng về sau di động à vậy mà nắm giữ bản thân ý thức hứa phong nhãn tình sáng lên tựa hồ phát hiện thứ gì giỏi phải biết dị hình thú cùng hư không trùng tộc rất tương tự đều là do một cái cường đại mẫu thể khống chế tất cả cá thể mà những cái này thể dị hình thú cũng tốt t r ù n g binh cũng tốt cơ hồ cũng không có bản thân ý thức sẽ không nắm giữ e ngại sợ tình cảm như vậy nhưng là bây giờ trước mắt con này dị hình thú buốt lại rõ ràng toát ra thần sắc sợ hãi nhường hứa phong cảm thấy có chút kinh ngạc tính toán ta cũng không phải sinh vật gì nghiên cứu học gia, dị hình thú có ý thức bản thân hay không với ta mà nói không có chút ý nghĩa nào hứa phong lắc đầu thấp giọng nói tốt nhất dị hình thú vẫn là chết rơi dị hình thú hứa phong thân ảnh l ó e lên phi kiếm trong tay xẹt qua một đạo ngân sắc đường v ò n g cung hướng về dị hình thú bột cái chán đâm tới phi kiếm hung hăng đâm vào dị hình thú bột đầu người theo nó cái hót xuyên thấu mà ra tiên huyết phun ra ngoài tản ra mùi gây mũi dị hình thú bột ánh mắt dần dần t ă n g d ã thân thể cao lớn ẩm vàng ngã xuống đất hứa phong mỉm cười xoay người lại một cái phổ thông lục tinh dị hình thú nhìn hắn một mắt vậy mà xoay người chạy hứa phong đang chuẩn bị triệu hồi. lại đột nhiên nhận được hệ thống nhắc nhở hệ thống ngươi đã hoàn thành tiêu diệt dị hình thú nhiệm vụ một nghìn một nghìn hệ thống phi kiếm của ngươi thu được đề thăng cường hóa một lập tức hứa phong phi kiếm trong tay phát ra bạch quang trói mắt đồng thời hướng hứa phong truyền một loại vô cùng hưng ơ phấn vui sướng cảm xúc nguyên bản vật phẩm phẩm dai truyền kỳ một năm đã, đã biến thành vật phẩm phẩm dai truyền kỳ hai năm đồng thời tổn thương cùng thuộc tính tăng lên rất nhiều phi kiếm thuộc tính đề thăng khiến cho hứa phong thực lực bản thân cũng tăng lên rất nhiều phi kiếm đối với kiếm tiên tới nói cơ hội chính là đầu thứ hai sinh mệnh kiếm tiên ngoài ý muốn bỏ mình nếu như phi kiếm không có tiếp tục sinh tồn một đoạn thời gian tiện tay ném đi cái hái tập thuật đến dị hình thú bột trên thân lập tức trên thi thể bay ra khỏi hai cái hoàng kim phẩm chất tài liệu hứa phong tùy ý liếc mắt nhìn liền đem tài liệu ném vào ba lô nếu như đặt ở kết trước dạng này thu hoạch nhất định sẽ làm cho hứa phong cảm thấy vui vẻ nhưng là bây giờ đối với hứa phong tới nói hai cái hoàng kim phẩm chất tài liệu cũng chỉ có thể nói là thu hoạch đồng dạng mà thôi quét dọn xong chiến trường hứa phong tiếp tục đi về phía trước đi khi hắn đi đến một cái chỗ đường rẽ thời điểm lại đột nhiên phát hiện bên tay trái cái lối đi kia đột nhiên đóng cửa cửa khoang dường như là không để hứa phong đi cái kia chỗ hứa phong khoe miệng lộ ra một nụ cười chiếc phi thuyền này nguyên bản là dị hình thú m â u hoàng không chế bây giờ nhìn bộ dáng hắn đã khiến cho m â u hoàng chú ý tựa hồ là đang chỉ dẫn hứa phong hướng về một nơi nào đó đi tới v ộ i vặn ở nơi này trong phi thuyền vòng tới vòng lui ta cũng chuyển có chút phiền trực tiếp đưa ngươi thu thập tiếp đó đi tìm cái kia thú yêu chi tử hứa phong thấp giọng nói quay người hướng về bên phải thông đạo đi về phía trước lấy hai bên vách tường kim loại thỉnh thoảng sẽ có một đạo ánh sáng màu xanh nhạt loẽ lên liền biến mất vách tường kim loại một phía cũng đều cất dâu không thiếu điểm phát sáng chiếu sáng toàn bộ thông đạo một khi xuất hiện chỗ ngã ba chắc chắn sẽ có một cái thông đạo cửa khoang đóng lại dù n g loại phương pháp này chỉ dẫn hứa phong hướng phi thuyền chỗ sâu đi đến cứ như vậy an tĩnh đi đại khái hơn nửa giờ hứa phong đi tới một chỗ đại sành trong đại sành trưng bày rất nhiều điều k h i ể n dụng cụ đủ loại đèn chỉ thị không ngừng lấp lóe đồng thời đại sành cửa vào bên trái một loạt màu bạc trắng người máy chiến đấu đang an tĩnh dừng sắt ở nơi đó bộ dáng tiểu xào khả ái nhưng nhìn đến bọn chúng thời điểm hứa phong con mắt nhìn không được giữ lại thấy lạnh cả người chui lên trong lòng đây là kiếp trước trên địa cầu được xưng là hủy diệt giả hộ mẹ c h ị s à i bờ gì ạ đã từng thành lập nên một tòa tỉnh lỵ cấp thành thị doanh địa vẹn vẹn một đài hứa phong trước mắt cái này được xưng là hủy diệt giả h ồ mẹ chị người liền trực tiếp đem tòa này vượt qua ba trăm ngàn nhân khẩu tỉnh lỵ cấp thành thị doanh địa toàn bộ phá hủy ba mươi vạn người không một thoát khỏi chuyện này lúc đó trên địa cầu ảnh hưởng rất lớn đã từng vượt qua mười người bắt tinh cường giả tổ đội đi chặn giết kẻ hủy diệt này kết quả ba chết thất trọng thương hủy diệt giả cũng không có bị xử lý bây giờ đột nhiên ở này chiếc trên phi thuyền nhìn thấy cùng kiếp trước hủy diệt giả giống nhau như lúc hộ mẹ chị cái này khiến hứa phong cảm thứ năm trăm bốn mươi bảy chương khôi lỗi số liệu bày ra ở đại sảnh lối và o hủy diệt giả hết thệ có sáu đài đứng im trạng thái hủy diệt giả nhìn thật giống như một cái không đến một m mở máy móc s ú n g vật hai mắt thật to viên cổ cổ cơ thể nhìn rất quậy nhưng mà hứa phong biết một khi dạng này hủy diệt giả tiến vào hình thức chiến đấu tuyệt đối sẽ trở thành có thể nửa đêm chỉ gãy tồn tại liền tại hứa phong nhìn chằm chằm hủy diệt giả tâm thần chấn động thời điểm đột nhiên khỏe mắt cảm thấy một chỗ đột nhân chấp lóe hướng về tự bay đi qua đinh hứa phong huy kiếm ngăn lại lại là một cái xinh xắn tên nỏ ngẩm đầu nhìn lại một mặt x Nắm lấy hứa phong đ á nói, nói g chết, cái này ba loại đồ vật đều là đối với tại mẹ chị thai tới nói quả thực là thai họa ngập đầu tồn tại trung thành virus bất kỳ một cái nào nắm giữ bản thân ý thức mẹ chị thai bản thể chỉ cần bị rót vào trung thành vi rút sẽ có một lần cải thiện hạch tâm trình tự cơ hội trung thành vi rút chia làm sơ cấp trung cấp cao cấp ba loại phân biệt đối ứng n g ũ tinh lục tinh thất tinh theo lý thuyết vượt qua thất tinh thực lực máy móc t r ù n g tộc sử dụng trung thành vi rút vô hiệu bất quá trong truyền thuyết còn có một loại siêu cấp trung thành vi khuẩn tồn tại nhưng mà kiếp trước loại này truyền thuyết một mực chỉ là truyền thuyết chưa từng có trên địa cầu xuất hiện qua mà phản bội hát tạp nhưng là có thể thay đổi mẹ trị thai bản thân ý thức để nó từ bỏ bản thân mẹ trị thai thân t h ậ n trở thành một tên kẻ lưu lạc như vậy thì sẽ có tỷ lệ rất lớn đem cái này bị sử dụng phản bội hát tạp mẹ chị thai thuyết phục gia nhập vào đã biết phương đăng doanh bất quá sử dụng phản bội hát tạp có rất lớn tỷ lệ thất bại bởi vậy thường thường sử dụng phía trước sẽ đem mẹ chị thai phá hư rất nghiêm trọng h ư hao độ đạt đến chín mươi phần trăm trở lên mới có thể để cao phản bội hát tạp sát xuất thành công khôi lỗi số liệu trên thực tế cũng là một loại virus nhưng cùng chung thành virus không giống nhau khôi lỗi số liệu là có thể đem mẹ chị thai tạm thời khống chế một đoạn thời gian vượt qua thời gian phía sau liền sẽ hoàn toàn khôi phục một loại tạm thời vi g i ú nhân loại chẳng lẽ ngươi không biết vạn yêu trên đảo thú yêu sớm đã cùng các ngươi kết minh sao vì cái gì ngươi còn muốn tới phá hư chuyện tốt của chúng ta tắc tây phổ lộ trong mắt lóe lên một tia bực bội nhưng lại vẫn rất là kiên nhẫn muốn khuyên giải hứa phong à phải không thế nhưng là khi tiến vào ở đây phía trước các ngươi thật giống như thiếu chút nữa thì g i ế t chết ta hứa phong cười nói chầm dai hướng về tắc tây phổ lộ đi đến đó là bởi vì ngươi trước tiên đánh lén chúng ta tắc tây phổ lộ h é t lớn trong mắt lóe lên một tia hôm quang nếu như không phải là bởi vì hắn bây giờ đang tại phá giải phi thuyền không chế chương trình thời điểm mấu chốt nhất đến, đến rồi hắn cũng sẽ không dễ nói chuyện như vậy thân là vạn yêu trên đảo đệ tam yêu vương nó am hiểu nhất vẫn là dùng vũ lực đến thuyết phục những người khác cả xin lỗi đây chẳng qua là một lá trực tay hứa phong tùng phía dưới bà vai nói tắc tây phổ lộ tức giận đến toàn thân run r u dày nhưng lại vẫn đang kéo dài thời gian vấn đạo nhân loại ta có thể biết dua làm sao hứa phong hứa phong cái tên này nghe rất quen thuộc xem ra người ở đây các người tộc đàn bên trong rất nổi danh tắc tây phổ lộ trên mặt gạt ra một cái mỉm cười nói a phải không có thể a lúc này hứa phong khoảng cách tắc tây phổ lộ đã tiến vào trong phạm vi mười thước hứa phong tốt a sáu a hứa phong tắc tây phổ lộ đột nhiên xứng sở tựa hồ nhớ ra cái gì đó ngươi chính là cái kia tại hiến kinh giết chúng ta thú yêu luyện đan sư cái kia hứa phong đúng không ta đúng là hiến kinh giết mấy cái chọc ta thú yêu trong đó tựa hồ có một con vận giả biết một chút luyện đan thuật a hứa phong nhất xứng sở gật gật đầu nói đáng chết nhân loại ngươi cũng đã biết vạn yêu đảo dây leo yêu vương nếu như không phải là bởi vì một lò đan dược chậm trễ đã sớm đi tìm ngươi ngươi bây giờ lại còn dám ở chỗ này quấy nhiều chuyện tốt của chúng ta tắc tây phổ lộ khí cấp bại phối nói chẳng lẽ ngươi thật sự muốn đồng thời đắc tội vạn yêu trên đảo hai đại yêu vương sao đắc tội thì đắc tội các ngươi lại có thể làm gì được ta hứa phong khinh thường nói đáng chết nếu như không phải phá giải hạch tâm trình tự thời điểm không thể di động ta nhất định phải đem ngươi sáu tắc tây phổ lộ nghiến răng nghiến lợi ánh mắt lộ ra nồng nặc s á t ý biết người trước mắt này loại chính là hứa phong chính là giết chết vạn yêu đảo luyện đan sư cùng nó đồ đệ nhân lúc tắc tây phổ lộ liền biết đối phương là sẽ không bỏ qua cho chính mình liếp mắt nhìn đã đi đến hai ba phân tích tiến độ tắc tây phổ lộ cắn răng một cái trực tiếp bông tha tiếp phía trên tấm k i a tấm thẻ màu đen lập tức hóa thành nắp ấy biến mất không thấy gì nữa đang chết n g ư ơ i biết thu được dạng này một t r ư ơ n g phản bội hát tạp ta tắc cây phổ lộ phải trả giá như thế nào sao tắc cây phổ lộ trên mặt lộ ra một tia đau lòng t h ầ n sắc cùng h ư ớ n g nói ta muốn đưa ngươi xé thành mày nhỏ tắc cây phổ lộ thu được mà t r ư ơ n g hát tạp cũng không phải là phản bội hát tạp mà là chuyên trở khôi lỗi số liệu thẻ tổ c h ữ một khi phá giải hoàn thành tắc cây phổ lộ có thể khống chế cả chiếc phi thuyền ba mươi phút có cái này ba mươi phút tắc cây phổ lộ cơ hồ có thể nói là chiếm cứ tuyệt đối địa lợi đến lúc đó liền vẫn có thể chỉ huy phi thuyền đã ngủ say hệ thống trí năng lợi dụng trong phi thuyền vũ khí phòng ngự đem dị hình thú mẫu hoàng đánh g i ế t thậm chí ở nơi này trong vòng ba mươi phút tắc tây phổ lộ có thể đem chiếc phi thuyền này tất cả số liệu toàn bộ đánh cắp vì phía dưới triệt để trường không chiếc phi thuyền này đánh xuống nền móng vững chắc vì kế hoạch này tắc tây phổ lộ bỏ ra rất nhiều đặc biệt là t r ư ơ n g này đã báo phế khôi lỗi số liệu cơ hồ tiêu hao nó một nửa chân tàng mới đổi lấy đến kết quả là dạng này bị hỏng tắc tây phổ lộ tất cả kế hoạch đều vây quanh khôi lỗi số liệu thiết định bây giờ nó t t n g v ề hứa phong lao đến mỗi bước ra một bước thân thể của nó liền bành trướng một vòng bắp thịt cả người n ô lên tràn đầy nổ tung một dạng sức mạnh gương mặt mặt ngoài cũng xuất hiện một tầng cứng rắn sắp ráp hai bên h u y ệ t thái dương cao cao nổi lên thật giống như một cây dài hơn một thước cây thịt ta muốn n g ư ơ i chết t á c cây phổ lộ thanh â m cũng biến thành thâm trầm phản p h ấ t từ kiểu hữu trong động ma phát ra tới dư ba không ngừng tại k h ô n g chế trong phòng quanh quẩn t r u n g quanh đài điều khiển không ngừng bạo khởi liên tiếp hỏa hoa cứng rắn hợp kim tại các cây phổ lộ khí thế trùng kích vào phát ra kéo kẹt kéo kẹt đứt âm thanh thất tinh thất phản phất một cái đại lực cự hình lạ tắc tây phổ lộ trên mặt lộ ra vẻ mặt kinh ngạc hô tắc tây phổ lộ cường tráng cánh tay phải đột nhiên hướng về hứa phong đầu người đặt xuống kính phong gào thét chỉ là kéo theo không khí lưu động liền quát hứa phong gương mặt đau đớn nó vẫn còn có loại này b ả n sự hứa phong tâm trung t h ầ m than tung người nhảy lên tránh thoát tắc tây phổ lộ nằm đấm lại không nghĩ rằng tắc tây phổ lộ lại đem túi đầu hướng về đang đứng ở giữa không trùng không chỗ tránh né hứa phong một đầu đánh tới sáu năm trăm bốn mươi tám thứ năm trăm bốn mươi tám chương hiệu lầm tắc tây phổ lộ bản thân chỉ có thất tinh thực lực nhưng lại có thể bằng vào bí theo tác tây phổ lộ một quên đợt tới hứa phong t r u n g quanh ba m m phạm vi không gian dường như đều bị đọc lại không khí trở nên sềnh sệnh hứa phong cảm giác chính mình giống như bị nhựa thông bao trùm tiểu công chúng vô luận như thế nào dễ ruộng cuối cùng cũng chỉ có thể theo nhựa thông biến thành một cái hổ phét hứa phong nghiến răng nghiến lợi nâng lên toàn thân kinh lực phi kiếm trong tay thoáng qua một vòng ngâm quang h ô n g hăng hướng về phía trước một bổ cho ta nước ta hét lớn một tiếng hứa phong n đ á y mắt thoáng qua một tia điên cùng sát ý oanh ba mạnh liệt tiếng nổ vang lên hứa phong không gian t r u n g quanh phảng phất thấu kính phá toái đồng dạng phát ra phanh một tiếng vang nhỏ lập tức gò bó hứa phong v ẻ này lực lượng thần bí tiêu thất to lớn khí kình đang phi kiếm cùng tắc tây phổ đường năm đấm ở giữa nổ tung ở vang vang r ộ i một vòng tia chớp màu xanh lam giống như cự xà đồng dạng trên không trung không ngừng bạt mẹo há to miệm phát ra từng đợt không tiếng động gạo thét chung q a n h một chút thật nhỏ vật phẩm mạnh vụn tất cả đều lơ lửng trên không trung run một cái c ự trào từ ánh c h ấ c bên trong rối ra hướng về hứa phong lộ ra bắt tới một đầu lông bầm khoe khoang hung thú hướng về hứa phong bổ nhào tới chỉ bằng ngươi hứa phong mặt lộ vẻ vẻ điên cuồng hai tay cầm kiếm hung hăng hướng về tắc tây phổ lộ bổ tới trong nháy mắt hứa phong con mắt dần hiện ra một vòng ngân s á c lập tức trở nên cực độ tỉnh táo đứng lên chỉ là đáy mắt lại thoáng qua một k i a bạo ngược một phần mười giây hứa phong trực tiếp tiến vào chiến cuộc nắm trong tay trong cảnh giới đối với cảnh vật chúng quanh trường khống trong lúc nhất thời đạt đến đỉnh điểm thân ảnh l o i lên lấy lệnh một ly khoảng cách tránh thoắt tay phổ đường tự trào phi kiếm trong tay, lại tại hai cái cánh tay ra chỉ. hung hăng chém vào tắc tây phổ đường vai trái tắc tây phổ lộ h é t lớn một tiếng toàn thân vậy mà tiến hóa ra cứng rắn giáp sát phảng phất giáp trụ đồng dạng bảo vệ toàn thân đồng thời mặt ngoài còn hiện ra lam sắc quang mang sấm sét ẩn ẩn tản ra nóng này cùng lạnh như băng mâu thuẫn khí tức một kiếm này cũng chỉ là đánh tan giáp trụ bên trên bám vào sấm sét thật sâu cắt vào nơi bả vai giáp sát bên trong đối với tắc tây phổ đường cơ thể cũng không có ảnh hưởng gì bằng vào cường hát đẹp n g ạ n h sinh sinh ngăn trở liều hứa phong công kích thậm chí còn có dư lực phản kích nhất kích không xây công h ứ a phong không tức giận chút nào m ặ t không biểu tình một cước đá vào tắt tây phổ đường phần eo lập tức một đoàn ánh chấp nổ tung thừa dịp lực phản c h ấ n h ứ a phong trực tiếp lướt đi đi xa hơn ba mz cơ hồ cùng một thời gian hai người đều xa vào đến điên cuồng công kích trạng thái hết thể thủ đoạn công kích đều không ngừng hướng đối phương đập tới tiếng nổ mạnh to lớn liên tiếp vang lên đang thao túng trong phòng gây nên rung động rộn rộp màu xanh nhạt lôi điện cùng kiếm khí màu bạc không ngừng dây dưa tiêu hao là truyền kỳ c h i lộ bước đầu tiên nếu như ngay cả bước đầu tiên này đều hoàn thành không được vậy nhiệm vụ này vẫn là sớm một chút từ bỏ tốt hơn bởi vì phía sau nhiệm vụ độ khó nhất định sẽ càng thêm khó khăn phòng điều khiển bên trong tắc tây phổ lộ cùng hứa phong hai người hóa thành màu làm cùng ngân sắc hai trùng sáng điên cuồng đụng nhau dây dưa c h é m g i ế t trong phòng lái khói đặc của cuộn không thiếu bản điều khiển đều bị dư ba hư hao bên trong mạch điện toàn bộ thiêu h ủ tắc tây phổ lộ mặc dù là bắt tinh thực lực so với hứa phong tới nói cũng vẹn vẹn hướng phía trước nhiều đi một bước mặt h ô i thất tinh tột cùng hứa phong mặc dù đang trên lực lượng không bằng tắc tắc lại cùng hắn tương xứng thậm chí cảm giác trên thủ tính còn muốn so bắt tinh tắc tây phổ lộ mạnh hơn không thiếu đồng thời hứa phong tiến vào loại này tuyệt đối n ắ m trong tay trạng thái bị chính hắn mệnh danh là c ự cảnh c ở nơi này trong cảnh giới hứa phong đại não liền tựa như một đài siêu máy tính không ngừng đối với cục diện chiến đấu tiến hành tính toán trường khống giả chiến cuộc mỗi một chỗ chi tiết suy hứa phong lách mình tránh thoát sen lẫn màu lam sấm xét một chảo cơ thể lao nhanh run run, run đột nhiên biến thành ba cái hư ảnh đồng thời vung vẩy phi kiếm hướng về tắc tây phổ đường cơ thể chém tới kèn kèn liên tiếp ba tiếng thanh thúy chạm kích tiếng vang lên, lên t sen lẫn màu lam lôi điện đột nhiên nổ bể ra tới tắc tây phổ lộ điên cùng cười to nói bò sắt ngay cả ta phòng ngự đều không phá nổi như thế nào g i ế ta t hứa phong khỏe miệng lộ ra một tia cười lạnh không tức giận chút nào thân ảnh chấp động tốc độ rốt cuộc lại tăng nhanh một phần tắc tây phổ đường trong mắt dần hiện ra một vòng thận trọng thân s á c hứa phong tốc độ càng lúc càng nhanh vừa mới bắt đầu hai người còn không cùng nhau trên d ư ớ i nhưng bây giờ tắc tây phổ lộ lại có một loại không cách nào bắt được tung tích đối phương cảm giác mỗi một lần công kích đều rơi vào không trùng bây giờ va chạm nhau tiếng nổ cũng dần dần mất đi ngược lại trên thân bị đánh chém vết tích lại càng ngày càng nhiều cực cảnh d ư ớ i trạng thái hứa phong có thể đem một phần sức mạnh phát huy ra hai điểm k i n h đạo có thể hoàn mỹ trưởng khống tự thân kiếm pháp đã khắc cấn đến cốt tủy mỗi một kiếm vung ra đều đi qua trăm ngàn lần tính toán phi kiếm kiểu gì cũng sẽ xuất hiện ở nó cần có nhất xuất hiện vị trí tắc tây phổ lộ càng ngày càng cảm thấy khó mà đón đơn hứa phong công kích chỉ có thể bằng vào vừa dày vừa nặng giáp sát trọng trụ ngành kháng từ từ tắc tây phổ lộ công ít thủ nhiều mà hứa phong phi kiếm lại càng lăng lệ thân ảnh lắc lư phía dưới vậy mà xuất hiện tầng tầng hư ảnh thậm chí không thi triển tật phong đâm thẳng cũng có thể xuất hiện huyền ảnh mê hoặc đối phương chỉ là như vậy huyền ảnh không có ắt lại giao đấu hơn mười hiệp tắc cây phổ lộ trong mắt cuối cùng lộ ra sợ hai thân s á c trên người giáp s á c hiện đầy một ngang vết kiếm mỗi một đạo đều sâu đạt vài tức không có khả năng ngươi chẳng qua là thất tinh đình phong mà thôi sáu tắc cây phổ lộ lời còn chưa nói hết hứa phong nhất quyền hung hăng đập vào bụng của nó ầm ầm một tiếng vang thật lớn tắc cây phổ đường cơ thể hung hăng hướng về đằng sau bay đi trực tiếp đụng vào trên vách tường kim loại vốn là trăm ngàn lỗ thủng phòng điều khiển lập tức lại là một hồi chấn phát rung động vài tòa bàn điều khiển không kiên trì nổi tự nhiên v ă n g r ồ i hóa thành một chồng phế tích b ư ớ c lên một cỗ khói đặc hô sáu hô sáu hô sáu ba tắc tây phổ lộ cảm thấy đau nhức toàn thân sức mạnh tựa hồ đang tại một tia một tia từ trong thân thể tiêu tan dù sao cũng là dựa vào bí pháp đem thực lực mạnh đi tăng lên tới bất tinh bản thân hắn chỉ là một thất tinh tồn tại có thể kiên trì lâu như vậy đã rất đáng gờm rồi nhưng không nghĩ tới phía trước cái này nhân loại lại có thể cùng một cái bắt tinh cường giả đối kháng chính diện thời gian lâu như vậy cuối cùng lại còn chiếm thượng phong nằm ở một cái to lớn kim loại hố sâu lỗ k h n g bên trong tắc cây phổ đường miệng mũi con mắt trong lỗ thai chậm rãi chạy ra tiên huyết khí tức của nó bắt đầu chậm rãi chậm lại lúc này nó mới cảm giác được toàn thân từng tức một đều truyền đến cảm giác đau nhức mặt ngoài thân thể vừa dày vừa nặng giáp sát chỗ cũng bắt đầu chậm rãi chạy ra tí ti huyết ủ y hắn thậm chí có thể cảm nhận được lại vô số lơi dao tại trong cơ thể không ngừng tắt chém ma sắt làm sao lại dạng này tắc cây phổ lộ giấy rủ nó mới phát hiện chiến đấu mới vừa rồi phía trước cái này nhân loại công kích chính mình cũng không có trăm phần trăm toàn bộ ngăn c ả tới trầm trọng giáp trụ phía dưới tí ti kiếm khí cắt đau lớn nói cho nó biết hứa phong kiếm khí sớm đã xâm nhập vào thân thể nó từng tức một hứa phong thực lực của ngươi giành được tôn trọng của ta có thể giữa chúng ta có cái gì hiểu lầm kỳ thực ta rất nguyện ý cùng nhân loại trở thành bạn tắt cây phổ lộ trên mặt gạt ra một nụ cười nhìn qua sách theo phi kiếm hướng nó từng bước một đi tới hứa phong ánh mắt lộ ra một vòng thần sắc sợ hai sáu năm trăm bốn mươi chín thứ năm trăm bốn mươi chín trường chôn vùi lôi hứa phong khỏe miệm lộ ra một tia c ư i lạnh nh ha ha vậy thì cho ngươi mượn đầu người dùng một chút hoàn thành truyền kỳ c h i lộ nhiệm vụ này nhất định phải đem tắc tây phổ lộ xử lý mới được hôm nay vô luận nói cái gì tắc tây phổ lộ cũng khó thoát khỏi cái chết đang hăng dược vận mệnh điểm số thú yêu nô lệ trang bị vũ khí chỉ cần ngươi mở miệng ta đều có thể sử dụng nó tới lấy lại tính mạng của ta tắc tây phổ lộ nụ cười trên mặt cứng ngắc ở giống to nhân loại các ngươi phía trước không phải từng có lấy lại nô lệ lịch sử sao ngươi muốn cái gì ta chỉ muốn đầu lâu của ngươi hứa phong thấp giọng nói ánh mắt bên trong lộ ra một tia sắc ý phi kiếm trong tay dâng lên hướng về khí tức đã rơi vào thất tinh tắt tây phổ lộ lao đến đ á n g chết ta đưa ra hữu nghị c h i thủ nhưng mà ngươi lại đưa nó bỏ đi như giày rách sáu tắt tây phổ lộ ánh mắt lộ ra điên cùng thần sắc giống to như vậy thì cùng chết ta đây là ngươi bước ta tắt tây phổ lộ còn lưng cóng tay phải chậm rãi giơ lên trong lòng bàn tay n â n g một cái trứng vịt lớn nhỏ thủy tinh cầu mặt ngoài không phải kích phát ra thật nhỏ k i a chớp màu xanh lam sâm hứa phong thần sắc ngưng lại rất xa hắn cũng có thể cảm nhận được viên tia màu xanh đậm trong thủy tinh cầu tản mát da đậm đà không ổn định năng lượng kinh khủng trong lòng hắn khẽ n ú c ních chạy nước rút tốc độ không tự chủ được chậm lại nhìn qua viên k i a màu xanh đen thủy tinh cầu cảm giác liên truyền lại cho hắn một loại tín hiệu vô cùng nguy hiểm đây là có thể uy hiếp được t á n h mạng hắn đổ vật đây là vật gì vì sao lại có mãnh liệt như vậy uy hiếp cảm giác hứa phong tròng mắt hơi h í p nhìn chằm chằm viên k i a màu làm thủy tinh cầu thầm nghĩ vì cái gì ngay từ đầu tắt tây phổ lộ không đem nó lấy ra sử dụng thiếp chiếu a t r ô n vùi lôi tắt tây phổ lộ nhẹ bóng cầm trong tay thủy tinh cầu hướng trên không ném đi phá phất chịu đến cái gì lực lượng dẫn dắt màu xanh đậm thủy tinh cầu chậm rãi phủ đến dư quang lại vẫn luôn khóa chặt tại tắc tây phổ lộ trên thân phòng ngừa nó thừa cơ đào tẩu nhưng mà tắc tây phổ lộ một mặt điên cuồng tuyệt vọng biểu lộ nhìn về phía hứa phong trong ánh mắt tràn đầy t r e o tức cái tiêm màu xanh đậm thủy tinh cầu vậy mà chậm dài hướng về hứa phong nhẹ nhàng đi qua hứa phong tâm bên trong trầm xuống phi kiếm trong tay dâng lên một đạo kiếm khí màu bạc hướng về viên kia thủy tinh cầu chém tới kiếm khí còn không có đụng chạm lấy thủy tinh cầu viên kia thủy tinh cầu mặt ngoài mà bắt đầu co vào không chắc một cố màu xanh đen s ư n g ngủ từ trong thủy tinh cầu tràn ngập ra không tốt hứa phong đột sau lưng phát lạnh trên cánh tay nổi ra gà trong nháy mắt điên cuồng bốc lên dưới chân bỗng nhiên đạp xuống đất thân ảnh như mũi tên đồng dạng hướng phía sau vọt tới bây giờ mới phát hiện không cảm thấy đã quá m u ộ n sao ha ha ha tắc tây phổ lộ phát ra một hồi điên cuồng tiếng cười to c ư ờ i nước mắt đều chạy xuống g u a n h ba một vòng sáng chói màu xanh đậm ánh chớp chật từ trong thủy tinh cầu tỏa ra vô số âm cỡ l ạ t mạ giống như x ú c tu đồng dạng hướng về bốn phương tám hương kéo dài đi qua toàn bộ phòng điều khiển bên trong lập lẹ lên nhức mắt lam sắc quan mang tất cả bàn điều khiển đều phát ra một hồi nổ tung một dạng văng lên tại ánh chớp b trên không trung trợt nổ tung màu xanh đen lôi điện lập tức từ trong thủy tinh cầu tràn ngập ra t r u n g quanh đã biến thành một mảnh sấm xét hải dương tại trung tâm vụ nổ lại xuất hiện một mảnh chân không khu vực một cái con mắt màu xám từ chân không trong khu vực hiện lộ ra nguyên bản mấp máy mắt bắt đầu chậm rãi mở ra h n ê ba lại là một hồi kịch liệt nổ tung con mắt màu xám bên trong tràn ngập ra đậm đà màu xám hỗn độn sương mù tất cả sương mù tiếp xúc được đồ vật trong nháy mắt cho bụi hóa thành nhỏ nhất hạt toàn bộ phòng điều khiển phản phát bị c ù n phong đạo qua đồng dạng sương mù trong nháy mắt tràn ngập ra phòng điều khiển hướng về chung quanh khuyết tán toàn bộ phi thuyền thông đạo tất cả buồng nhỏ trên tàu đều lóe lên màu đỏ ánh đèn trong lúc nhất thời lấy thủy tinh cầu làm trung tâm phương viên trong phạm vi trăm mét đều bị bao phủ lên một lớp bụi s á t sương mù tiếng nổ tại trong sương mù liên tiếp nhưng rất nhanh lại rất q u ỷ dị tiêu thất toàn bộ phi thuyền cũng bắt đầu chấn động liền ngoài phi thuyền hang động cũng là nham thạch c u ộ n c u ộ n mà rơi núi phú Sĩ đóng b ă n g trăm ngàn năm miệng núi lửa vậy mà toát ra một tia nhàn nhạt, nhạt màu xám hơi khói trong phi thuyền tất cả sinh vật đều cảm nhận được cỗ này năng lượng ba động k h n g bố trong chém giết trung bình thậm chí trong lúc nhất thời động tác đều ngưng xuống mặt ngoài thân thể xuất hiện một chút xíu vết dạn trong phi thuyền một cái khác nhân vật khủng bố dị hình thú mẫu hoảng ánh mắt bên trong cũng để lộ ra một cô âm thầm sợ hãi một hồi gào thét sau đó vô số cao cở một người khổng lồ chứng trùng bị nàng bài tiết ra ngoài những thứ này chứng trùng thể tích lúc trước chứng trùng mấy chục lần đại mấy cái khoác lên trường b à o màu đen nam tử t i ê n tính đi tới núi phú sĩ chỗ sâu đang chuẩn bị nhấc chân tiến vào ẩn tàng phi thuyền trong huy động lại cùng nhau dừng bước không hiểu ngần đầu u làm ánh mắt bên trong lập lệ kinh nghi bất định thần sắp đây là có chuyện gì mẫu xào bên trong vì sao lại có như thế kinh khủng nổ tung. Sơn Điển khuyển một Tự rất ta nhất thủ tù thọ đứng tại Sơn Điền khuyển một thân tư tốn đủ địch đại, định đối đứng Điền của xâm nhân mẫu mẫu nhập nhìn cường chúng không hắn. Sơn khuyển bên cạnh, nói、mẫu、hoàng An Nguy sao Cả là là vinh ị thứ nhất, vì mẫu hoàng mà chết, là thân là tình hoàng anh hộ vì vệ v mẫu mà là là quang Vinh Quang. còn lại mấy người cùng hô lên sáu t r ô n vùi lôi tại liên tục nổ tung ba lần sau đó cuối cùng dừng lại t r u n g quanh nhàn nhà s ư ơ n g ngủ màu xám cũng giống như ảo giác đồng dạng chậm rãi tiêu tan không thấy hết thẻ t r u n g quanh lại xảy ra biến hóa nghiêng trời l ệ đất lấy nguyên bản phòng điều khiển làm trung tâm phương viên trăm mét tất cả vật phẩm đều hư không tiêu thất thật giống như trong phi thuyền xuất hiện một cái không nhìn thấy hư không quả cầu đem trong vòng phạm vi đổ vật toàn bộ thôn vệ không thấy trong hư không một cái lập lòe màu đỏ xích huyết trái tim mặt ngoài bị một vòng đậm đà kim sắc quang mang bao quanh trong ánh sáng ẩn hiện vô số không rõ p h ù văn tựa như một cái vòng phòng hộ giống như bảo hộ lấy bên trong một khỏa đ à n g chậm rãi khiêu động trái tim trái tim mặt ngoài hiện ra t ắ c tây phổ lộ gương mặt hắn điên cùng tiêu to gào thét lớn phát tiết phẫn nộ trong lòng ta thắng cuối cùng vẫn là ta thắng ha, ha hứa phong ngươi cự tuyệt ta hữu nghị thì phải b ỏ ra cái giá bằng cả mạng sống. a tác tây phổ lộ phát ra một hồi điên cuồng gầm rú đúng lúc này trong hư không đột nhiên xuất hiện một đạo kiếm khí màu bạc hướng về phiêu phủ ở giữa không trúng trái tim bổ tới giống một đạo nhọn tiếng long ngâm vang lên một đầu màu trắng cự long xuất hiện ở hư không một c h ả o chụp vào trái tim trực tiếp bóp nát trái tim bên ngoài kim sắc lồng phòng ngự phốc phốc cự long hơi hơi dùng sức, c h ả o ở giữa một đoàn huyết mục theo đầu ngón tay khe hở hướng xuống mặt rơi xuống sáu năm trăm năm mươi thứ năm trăm năm mươi chương nhiệm vụ ban thưởng lúc này hứa phong một mặt m ệ n mỏi đứng tại một gian nửa hủy diện trong k a n g hắn cả người trang bị cũng đã đã biến thành mạnh vụn chỉ có m vẫn như cũ còn bảo tồn cái này tương đối hoàn chỉnh vẻ ngoài chỉ bất qua phía trên cũng là đầy vết dạn ở vào bào phê biên giới hứa phong mặt ngoài thân thể hiện ra vài miếng lớn chừng bàn tay ngân sắc mảnh kim loại còn cuốn thân thể của hắn mặt ngoài vạch ra từng đạo hình bầu d ụ n đường vòng cung quỹ tích tại những n à y thần bí mảnh kim loại mặt ngoài mơ hồ có thể nhìn thấy một tầng trong suốt màn sáng đem hứa phong một mực bao bọc tại bên trong lúc này hứa phong lượng máu đã hạ xuống đến một cái tình cảnh nguy hiểm toàn bộ thanh máu đầu đều lập lòe nhức mắt hào quang màu đỏ lượng máu của hắn đã hạ thấp đáng sợ một cơ hồ chính là ti trực tiếp đưa hắn vào trạng thái sắp chết thậm chí ngay cả thần kiếm hộ thể cũng không kịp phát động khi hắn tiến vào trạng thái sắp chết phía sau thần kiếm hộ thể cái này kỹ năng bị động mới đột nhiên phản ứng lại đem hắn một mực bảo vệ được không để hắn tiếp tục bị thương tổn hứa phong mặc dù ánh mắt k i ê n định nhưng trong lòng vẫn như c ũ không nhịn được nghĩ lại mà sợ đây là hắn cách tử vong gần gữ i nhất một lần ngay tại long ngâm trạm hiện hình thành cự long một chảo đem tắc tây phổ đường trái tim bẻ vụn một khắc này hứa phong trước mắt xuất hiện một nhóm màu đỏ k i ể chữ hệ thống chúc mừng ngươi hoàn thành chuyển kỳ chi lộ bài vòng t h ỉ n h tại phía dưới nhiệm vụ ban thưởng bên trong tùy ý tuyển một dạng ban thường một thu được tám trăm điểm điểm thuộc tính tự do ban thường hai trong cột kỹ năng kỹ năng đẳng cấp ngẫu nhiên tăng lên một cấp ban thường ba ngẫu nhiên thu được một kiện thất tinh ám kim phẩm chất bảo vật ban thường bốn thu được sa đoạ thú yêu chi tử sử dụng qua vật phẩm một kiện có thể lựa chọn tám trăm điểm tự có điểm thuộc tính hiện tại hứa phong đã là thất tinh đỉnh phong thực lực muốn bước vào b á t tinh cảnh giới tùy tiện một cái thi đơn thuộc tính liền vượt qua hơn ba nghìn điểm tám trăm điểm tự có điểm thuộc tính hạt cắt trong sa mạc cũng không khả năng ngừng hắn lập tức trở thành bắt tinh tồn ít nhất như thế nào cũng sẽ không cảm thấy thua thiệt hạng thứ hai ngẫu nhiên để thẳng trong cột kỹ năng kỹ năng đẳng cấp hiện tại hứa phong trong cột kỹ năng kỹ năng cũng không nhiều thần cấp hái tập thuật tôi in ấu nướng thuật cao cấp t ậ t phong đâm thẳng mưa phùn kiếm pháp đáng kiếm thập tam thức ngẫu nhiên để thẳng một hạng thần cấp hái tập thuật là không thể nào tăng lên thần cấp đã là đạt đến cao cấp nhất không cách nào tiếp tục để thẳng đáng kiếm thập tam thức mỗi một thức tại trong cột kỹ năng cũng là một loại kỹ năng coi như để thẳng cũng chỉ có thể để thẳng trong đó một thức nhưng buồn khổ là h ứ a phong đã phát giác đáng kiếm thập tam thức dường như là tự do trên mặt đất cầu ý chi khống ch dù cho mặt ngoài tăng lên một cái cấp bậc t h i triển phía sau uy lực gia tăng nhưng mà đây chẳng qua là mặt ngoài nếu như hứa phong không thể chân chính lĩnh ngộ c h i ê u thức nội hàm phát huy ra được uy lực vẫn là cực kỳ có hạn đến nội những kỹ năng khác tăng lên tác dụng cũng không phải rất lớn hứa phong trực tiếp đem cái này ban thưởng từ bỏ thất tinh á m kim phẩm chất bảo vật cái này hứa phong có chút động tâm nhưng là rất có thể cho hắn một kiện không thích hợp bảo vật cái tỷ lệ này quá lớn hứa phong cũng không dám đánh cược đến nỗi sa đọa thú yêu chi tử sử dụng qua vật phẩm vừa rồi viên kia trôn vùi lôi uy lực có thể so với cớ nhỏ đạn hạt nhân phương viên trong phạm vi trăm mét vật phẩm trong nháy mắt toàn bộ t r ô n g vùi tiêu tán vô tung vô ảnh liền cùng chưa từng có một dạng khủng bố như vậy tổn thương mặc kệ là ai đều sẽ cảm thấy sợ mất mật tuyệt đối là đòn sát thủ nhưng mà hứa phong lại để ý hơn một kiểu khác vật phẩm nghĩ nửa ngày hứa phong cuối cùng quyết định lựa chọn hạng thứ tư ban thưởng bá lập tức hứa phong xuất hiện trước mắt một cái danh sách đem các tây phổ lộ sử dụng qua vật phẩm toàn bộ liệt cử đi ra hứa phong cẩn thận lật xem một lượt vậy mà so với mình trong tưởng tượng nhiều hơn nhiều liên tiếp lật ra bảy tám trang Mới r ố trong cuộc kết thúc hứa phong phát hiện, tắc cây cuối cùng kết phát thể tại t hứa phong hiện, phổ lộ có ô lôi n bên vùi t r còn cũng có sống mắn sót, một vật là mà may p hai ẩ m khác, vĩnh hẳng thù hộ, thể h có Trong tại. nạn bảo tồn trái tim của mình tiếp đó có thể trong điều kiện đặc biệt phục hoạn trùng sinh chỉ bất quá loại này phục hoạn trùng sinh cũng có giá cao phục sinh phía sau tất cả kỹ năng đẳng cấp thuộc tính toàn bộ thanh không biến thành một người bình thường muốn cường đại lên còn nhất thiết phải làm lại từ đầu một lần cũng chỉ có dạng này bảo vật mới có thể phối hợp trôn vùi lôi sử dụng bằng không trôn vùi lôi chỉ có thể xem như đồng quy vô tận thủ đoạn cuối cùng nhưng mà hứa phong bởi vì có thần kiếm hộ thể cho nên cũng không cần món bảo vật này tới tới lui lui nhìn hồi lâu hứa phong do dự đ ư a n g à y m ớ i rốt cục đem khôi lỗi số liệu tuyển đi ra đó là một tấm màu đen tấm thẻ tấm thẻ mặt ngoài miêu tả lấy một cái bị dây thường dẫn dắt thân thể khôi lỗi con rối toàn thân tản ra quỷ dị hát sắc quan g mang chính là chỗ này trường có thể phá giải bất luận cái gì cựu tinh phía dưới đẳng cấp mẹ c h ị t hai trí năng hạch tâm tiếp đó khống chế thứ tháng ba năm một không phút thời gian hứa phong sở lấy nắm giữ cứng rắn sắc ngoài tấm thẻ màu đen khoe miệm lộ ra cuối cùng một nụ cười trôn bùi lôi chỉ có thể tiêu diệt phương viên trong phạm vi trăm mét tất cả vật mất sợi đông căn bản đụng vào không đến hạch tâm mà khôi lỗi số liệu đen như vậy tạm chỉ cần có đầy đủ thời gian phá giải ra trí năng hạch tâm phía sau liền có thể cho nó hạ đạt bất cứ mệnh lệnh gì trong đó liền bao quát tự bạo mặc dù khôi lỗi số liệu khuyết điểm rất nhiều nhưng đối với mẹ chị thai tới nói đây tuyệt đối là một trường t h í mạng vương bài lựa chọn song ban thượng phía sau chuyển kỳ tri lộ nhiệm vụ này cũng theo đó phát sinh thay đổi hệ thống chuyển kỳ tri lộ mở ra Vòng không có ả n cách nào chỉ có thể tạm thời để trước qua một bên bất quá chiếc phi thuyền này bên trong dị hình thú mẫu hoàng ngược lại là có thể thuận tay xử lý nếu như có thể tuân ra một cái mẫu hoàng chứng chủng vậy thì thật sự phát tài dị hình thú mẫu hoàng cơ hồ thì tương đương với hư không trùng tộc mẫu xảo bản thân thì tương đương với là một cái tộc đản có thể xa xa không ngừng phát triển ra một bộ tộc đi ra chỉ bất quá muốn thu được một cái mẫu hoàng chi loãn cùng trực tiếp bắt được mẫu hoàng một dạng tỷ lệ cực kỳ nhỏ tâm niệm vừa động tất cả tại phi thuyền bên trong trung binh tất cả đều hóa thành một đạo sương mù màu xám từ bốn phương tám hướng hướng về hứa phong tụ tập tới hứa phong hơi nhắm hai mắt lại trong đầu hiện ra một vài bức hình ảnh từ trung binh trong trí nhớ hứa phong trực tiếp đem chiếc phi thuyền này vượt qua tám mươi phần trăm n h i độ toàn bộ miêu tả ra rồi đi qua phân tích phía sau hứa phong mỉm cười chuyển hướng hướng về một phương hướng cất bước đi tới năm trăm năm mươi thứ năm trăm năm mươi mốt trương mẫu hoàng hứa phong đi đến một chỗ cuối lối đi vỗ một cái vừa dày vừa nặng cửa khoang động thật chặt ngăn chở hắn tiếp tục đi về phía trước xuống tấm này cửa khoang cùng khắc khoang phổ thông môn một dạng tất cả đều là từ vừa dày vừa nặng hợp kim tạo thành một đầu tinh tế màu đỏ lượng máu đường cong xuất hiện ở cửa khoang phía trên lượng máu thình lình đã vượt qua mười vạn đồng thời tấm này cửa khoang mặt ngoài tràn đầy giống như mạng nhện sền sệt vật dạng kia đem cửa khoang bao k h ỏ ả rất kỳ não thậm chí ngay cả chúng quanh trên vách tường cũng dính đầy rất nhiều dạng này vật dạng kia nhìn xem những cái kia giống hứa phong mỉm cười chỉ bằng mượn thủ đoạn như vậy cũng nghĩ ngăn cản ta sao hứa phong thấp giọng tự nhủ mẫu hoàng ngươi có phần đánh giá quá t h ấ p ta đ a m kiếm thập tam thức phá nối truy vanh tiếng nổ kịch liệt vang lên lại là một phen để cho người khiếp đảm chấn động t r u n g quanh cửa khoang t r u n g quanh vật dạng kia phản p h ấ t bị giống như lửa thiêu dần dần biến thành cháy đen tiếp đó bị kình phong đào qua đều biến mất hết không thấy trên cửa khoang xuất hiện một đạo to bằng miệng chén lô lớn đã có thể từ bên này thấy được phía trước nhưng dạng này cửa hàng không thể chứa nổi một người thông qua lại đến hứa phong nhẹ nói long n g chảm một tiếng thanh thúy long âm kiếm khí màu bạc ngưng kết thành một cái trông rất sống động trường long gào thét lên hướng về cửa khoang phóng đi ẩm ẩm lại là nổ vàng cùng rung động toàn bộ cửa khoang đệm phái đổ lộ ra hướng ra ngoài phát ra hình dáng hứa phong lạnh r ê n một tiếng cất bước đi về phía trước đi vỗ một cái vượt qua mười vạn lượng m á u cửa khoang chỉ hai kiếm liền trực tiếp phá vỡ lập tức trong thông đạo lại vang lên một hồi còi báo động chói hai đạp đạp đạp thông đạo nơi xa chuyển đến một hồi thanh âm hồn loạn tựa hồ có rất nhiều sinh vật tại triệu bên này sông lại hứa phong nhữ mày mấy chục cái thất tinh trung binh xuất hiện ở trước người hắn chỉ chốc lắc cơ phu phía trước liền chuyển đến chém giết vật lộn âm thanh hứa phong chậm rãi đi về phía trước đi chỉ chốc lắc cơ phu liền thấy phía trước c h à n g cảnh mấy chục cái trùng binh chỉnh tề đứng tại hai bên lối đi hơi hơi cúi đầu hướng hứa phong thăm hỏi trùng binh dưới chân tất cả đều là dị hình thú tán loạn thi thể đối với lục tinh dị hình thú tới nói thất tinh t r ù n g binh nhất định chính là không thể ngăn cản tồn tại mẫu hàng o t r ỗ ở phòng khách rộng lớn một mảnh đen kịt chỉ có một đôi to lớn con mắt tàn mắt da màu vàng nhạt tia sáng một hồi thê lương gầm thét tại đen nhánh trong đại sành quanh quần răng rắc răng rắc mẫu hàng ph tiếp theo từ trứng bên trong chui ra từng cái thân hình cao lớn dị hình thú mỗi một cái dị hình thú trên thân đều tản ra thất tinh đ ỉ n h phong thực lực mẫu hoàng chứng nợ dị hình thú thời điểm thường thường đều sẽ trước tiên chứng nợ ra từng cái ấu thú tiếp đó ấu thú bắt được con n mồi bổ sung dinh dưỡng phía sau dần dần trưởng thành cuối cùng trở thành lục tinh dị hình thú quá trình lớn lên rất ngắn chỉ cần có đầy đủ đồ ăn liền có thể rất nhanh trưởng thành dạng này bồi dưỡng phương thức đối với mẫu hoàng tới nói một lần có thể đẻ trứng mấy t r ắ n miếng hơn nữa đối tượng thân hao tổn cực nhỏ nhưng mà giống như bây giờ trực tiếp chứng nợ chính là thất tinh tột cùng dị hình thú dạng này đẻ không ngừng một lần sản xuất số lượng cực ít hơn nữa đối với m â u hoàng tới nói thư hao đặc biệt lớn đây là đang tiêu hao tự thân tinh huyết tới bồi dưỡng dị hình thú không phải dưới tình huống vạn bất đắc dĩ m â u hoàng là tuyệt đối sẽ không dùng loại này hao tổn cực lớn phương thức để trứng ông một tiếng vang nhỏ toàn bộ đại s ả n h chung quanh sáng lên vô số đèn lớn đem toàn bộ đại s ả n h đều chiếu sáng lúc này đại s ả n h biên giới xó a xỉnh chất đống cao hơn mười m thi cốt bên trong không chỉ có nhân loại còn có rất nhiều những sinh vật khác thi hài cái này bọn này thi hài chung quanh là mấy trăm miếng chỉ có cánh tay lớn nhỏ chứng trùng nửa trong suốt chứng trùng bên trong có một đoàn bóng tối đang không ngừng gì. c h u y ể n cơ thể tựa hồ là đang không ngừng cào lấy vỏ trứng mà ở trong đại sành cơ hồ chiếm cứ nửa cái đại sành vị trí là một cái cực lớn đến để cho người ta cảm thấy khủng hoảng sinh vật con này sinh vật từ phần eo trở lên cũng là dị hình thú bộ dáng sắc bén chân trước lợi trạo vừa dày vừa nặng màu đen giáp s á c đầu lâu dữ tợn k h u n g tàn đến khiến người sợ hãi rắc hút thậm chí còn có chiếc kia trong n u i phun ra ra như lục sắc đồng vụ vậy khí tức nhưng là từ phần eo phía dưới lại cùng dị hình thú hoàn toàn khác biệt thật giống như một tòa núi t h ị đồng dạng khổng lồ cổng c à n mẫu hoàng phần bụng v à n g e o có vài chục mét rộng từng từ s ủ i lơ cơ bắp từ giáp s á t khe hở bên trong chạy ra nỗ lực hướng ra ngoài chất đống tại p h ầ n bụng phía dưới là vô số như bạch t u ộ t một dạng xúc tu mỗi một chi xúc tu đều nằm chắc dài m ộ mươi mét phía trên răng đầy tất cả lớn nhỏ rác hút rác hút bên trong là ba vòng s á t bén răng không ngừng chậm chạp nọ ngoậy vô số cường tráng xúc tu chống đỡ lấy mẫu hoàng cơ thể chậm dại hướng phía trước di chuyển tựa hồ muốn rời khỏi đại sảnh này nhưng chật hẹp cửa ra vào lại làm cho mẫu hoàng không thể làm gì không có cách nào từ nơi này tọa trong đại s ả n h ra ngoài từng đ ợ t tức giận tiếng gào thét từ trong đại s ả n h truyền ra tại phi thuyền trong thông đạo không ngừng quanh quần hứa phong nghe được càng ngày càng gần mẫu hoàng tiếng gầm gừ tức giận trên mặt đã lộ ra vẻ tươi cười đường hoàng hốt đường hoàng hốt ta lập tức liền đến sáu hứa phong nhẹ g i ọ n g thì t h ầ m dưới chân lại không tự chủ được tăng nhanh tốc độ nhưng mà ngay tại hắn cách mẫu hoàng chỗ đại s ả n h chỉ có xa mấy chục thức thời điểm lại đột nhiên dừng bước trên mặt đã lộ ra thần sắt do dự làm sao lại dạng này hứa phong thấp giọng thì thầm mánh liệt cảm giác đang cảnh cáo hắn phía trước tồn tại có thể uy hiếp được hơn nữa loại này cảnh cáo cùng vừa rồi t r ô n vùi lôi lúc xuất hiện cảnh cáo giống nhau như lúc s ở lấy trên cánh tay nô ra mục nhỏ cảm nhận được làn da mặt ngoài từng trận nói nói h hứa phong nhịn không được do dự chẳng lẽ nói mẫu hoàng đẳng cấp rất cao hứa phong thấp giọng thì thầm chỉ có thể sản xuất lục tinh thực lực chứng trùng mẫu hoàng thực lực có thể có bao nhiêu cao thất tinh vẫn là bắt tinh mắt nhìn thần kiếm hộ thể kỹ năng này tạm thời vẫn còn để n g ộ i trạng thái hứa phong ánh mắt lộ ra thần sắc do dự đã mất đi thần kiếm hộ thể kỹ năng này bảo hộ nếu như tại gặp phải chôn vùi lôi khủng bố như vậy vật phẩm hứa phong e rằng thật sự sẽ chết mất nhìn một chút thì nhìn một mắt nếu như không nhìn một mắt cứ như vậy rút đi mà nói ta đây cả một đời đều sẽ sống ở trong hối hận hứa phong thấp giọng thì thầm cất bước đi về phía trước đi ánh mắt bên trong lộ ra một tia thần sắc kiên định hứa phong cất bộ bỏ vào nhẹ nhất chậm dài hướng về phía trước x ê dịch bước chân không phát ra một điểm âm thanh rất nhanh hứa phong liền đi tới vỗ một cái cửa khoang phía trước hắn có thể đủ cảm thấy cửa khoang sau đó chính là mẫu hoàng chỗ ở khu vực liền tại hứa phong không nhịn được muốn rút kiếm chém vào cửa khoang thời điểm cửa khoang đột nhiên vô thanh vô tức trực ra một chi cơ hồ vượt qua cánh cửa này độ rộng xúc tu đe xuống từ cửa khoang bên trong đưa ra ngoài trực tiếp c u ố n chặt lấy hứa phong cơ thể đưa nó dùng sức hướng bên trong cửa khoang kéo đi sáu năm trăm năm mươi hai thứ năm trăm năm mươi hai chương trở về tế tự chi thảy nhờ trường này không có hoặc đang được cập nhật bạn vui lòng thử lại sau ba giây năm trăm năm mươi ba thứ năm trăm năm mươi ba chương giám thị trường này không có hoặc đang được cập nhật bạn vui lòng thử lại sau ba giây năm trăm năm mươi bốn chương dây leo yêu v ư ợ n g trường này không có hoặc đang được cập nhật bạn vui lòng thử lại sau ba giây năm trăm năm mươi lăm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 thứ năm trăm sáu mươi chương tỉ t h ị trường này không có hoặc đang được cập nhật bạn vui lòng thử lại sau ba giây năm trăm sáu mươi mốt thứ năm trăm sáu mươi mốt chương mười cập trường này không có hoặc đang được cập nhật bạn vui lòng thử lại sau ba giây năm trăm sáu mươi hai thứ năm trăm sáu mươi hai chương chú ý dạng sáng hôm sau hứa phong đi tới cắt tăng cỡ ấ sĩ học viện lúc này ở trong sân huấn luyện đã tới không thiếu học viên từng cái lộ ra rất là hưng phấn hứa phong nhìn thấy từng chiếc xe ngựa lần lượt từ cửa học viện đi vào dừng sát ở cỡ ấ sĩ học viện chủ lầu trước cổng chính xuống xe ngựa không ít người những người này quần áo hoa lệ thần sắc tiêu căng trên mặt từ đầu đến cuối mang theo nụ cười nhàn nh trên thân lại tản ra giống người lạ chớ vào băng lãnh khí tức hắc tang la nhìn thấy cái kia mặc áo giáp màu bạc nhân sao cái kia chính là lôi ưng kỵ sĩ đoàn phó đoàn trưởng ke di tư đại nhân gối vụn trộm chỉ vào một cái mới từ trên xe ngựa đi xuống nam tử trung n i ê n tại hứa phong bên thai thấp giọng nói hứa phong ngẩng đầu nhìn lại đó là một cái vóc người khôi ngô nam nhân bởi vì khoảng cách quá xa thấy không rõ hình dạng chỉ cảm thấy đối phương hai cái cánh tay rất dài hơn nữa rất là trắng kiện sau lưng cong lấy một thanh tượng như, như cánh cửa rộng lớn cự kiếm cơ sĩ học trong viện học viện hai tay kiếm cũng là rút lại bản trường kiếm vô luận là chiều d r ộ n gội đều nhỏ n rất chỉ ô n vào một cái mới từ một chiếc xe ngựa màu đen bên trên xuống tới nam tử thấp giọng nói trong mắt tràn đầy hâm mộ tên kia các tăng trấn nhỏ kẻ thống trị còn mang theo gia quyến hai cái mười hai mười ba tuổi nam hải cùng một cái hơi lớn một chút nữ hải dạ tổng nam tức một mặt vẻ mặt nghiêm túc mà ba cái tiểu hải nhưng có chút dáng vẻ hưng phấn xuống xe ngựa phía sau nhìn đông nhìn tây lẫn nhau khe khẽ bàn luận nhưng không bao lâu ba người trên mặt liền lộ ra thần s ắ c thất vọng đi theo nam tức sau l ư n g tiến vào cơ ư sĩ học viện chủ lầu lục tục no ngoe nghe tiến vào cơ ư sĩ học viện có mười mấy cỗ xe ngựa lại đợi chừng nửa canh giờ cũng không còn xe ngựa tiến vào trong học viện tới mặt giáo quan từ lầu chính bên trong đi ra la lớn tụ tập xếp hàng rất nhanh tất cả học viên xếp thành một cái hình chữ nhật đội hình mặt một mặt tâm trầm nhìn tâm tình có chút không tốt cũng không nói lời nào trực tiếp hô xuất phát đi ngoài chấn nhỏ bờ sông tất cả học viên nhìn qua đều rất t i ế n tĩnh nhưng trong lòng lại rất là kích động đây chính là một lần có thể cơ hội thay đổi vận mạng mình nhất định muốn chắc chắn hảo rất nhiều học viên đều ở đây trong lòng âm thầm hạ quyết tâm tất cả học viên tại màn huấn luyện viên dẫn đầu dưới đi ra học viện đại môn hướng về ma vật c h i địa đi đến có vài học viên nhịn không được kích động hưng phấn nhỏ giọng cùng bên cạnh đồng bạn nghị luận chỉ chốc lát công phu nguyên bản còn rất là an tĩnh đội ngũ trở nên ồn ào đứng lên nếu như là tại bình thường mặt giáo quan nhất định sẽ thật tốt dạy dỗ một chút bọn này không tuân thủ đội ngũ kỷ luật nhân nhưng hắn lúc này giống như có tâm sự cao mày đi ở đội ngũ phía trước nhất một bộ không yên lòng bộ giang cơ sĩ học viện chủ lầu dạy học bên trong một cái phòng tất cả lanh chúa cùng lôi ưng kỵ sĩ quân đoàn người đều ngồi cùng một chỗ mỗi người trước mặt đều có một cái đầu người lớn nhỏ thủy tinh cầu phía trên biểu hiện ra trong đội ngũ tất cả mọi người tình huống nhóm này học viên bên trong trong đó có sáu tên đã đạt đến cơ sĩ học đồ trình độ hơn nửa tuổi của bọn hắn cũng không có vượt qua mười sáu tuổi các vị có thể cường điệu quan sát một chút bọn hắn một cái tóc trắng xóa lao giả mặt đầy nếp nhăn trên mặt mang nụ cười n h ạ t nhạt nhẹ nói lao giả này là c ư i sĩ học viện tam đại kỵ sĩ một trong sao tô địch kỵ sĩ bản thân thực lực là trắng ngân kỵ sĩ nhưng nhiên kỷ đã vượt qua sáu mươi không có tiếp tục lên cấp tiềm lực hắn nguyên bản là c á t tang chấn nhỏ người lớn tuổi phía sau về tới đây khai trương cái này chỗ c ư i sĩ học viện bởi vậy hắn cũng là cái này chỗ c ư i sĩ học viện viện trường trong thế giới này kỵ sĩ vũ lực đẳng cấp chia làm c ư i sĩ học đồ dự bị kỵ sĩ hát t i ế t kỵ sĩ bạch ngân kỵ sĩ hoàng kim kỵ sĩ s ư n g hào kỵ sĩ trở mỗi một cảnh giới đều có nghiêm ngặt phân chia mười cấp phía trước thậm chí ngay cả cưỡi sĩ học đồ đều không phải là đột phá mười cấp phía sau tương đương với trên địa cầu nhất tinh thực lực mới có thể s ư n g là kỳ thực học đồ hứa phong bây giờ đã cắm ở cái điểm này chỉ cần có đầy đủ điểm kinh nghiệm liền có thể đột phá trở thành một tên cưỡi sĩ học đồ mà c á t tăng cưỡi sĩ học viện học viên ưu tú nhất bây giờ cũng chỉ là một cái lục cấp cưỡi sĩ học đồ tại c á t tăng c h ấ n cái này địa phương nhỏ đã coi như là siêu quần xuất chúng nhân tài tại sao tô địch dưới sự chỉ dẫn trường báo bao phủ người đang nhỏ giọng lẫn nhau nghị luận hai người kia một cao một thấp thấp bé cái kia thoạt nhìn là một danh thiểu nữ mái tóc dài vàng nóng từ màu đen mũ trùm bên trong lộ ra lòng lánh quang mang nhàn nhạt, nhạt nhìn niên kỷ cũng không lớn chỉ có mười hai mười ba tuổi bộ dáng lúc này cái này danh t i ể u nữ đang nhỏ giọng hướng về bên cạnh cái kia thân cao chọn nữ tử phàn là nói khát h ù y nhi ta tại sao muốn ở đây chọn lựa tùy tùng thực lực của bọn hắn đều t ố t yếu đây là lao sư quyết định ta cũng không biết vì cái gì kha thụy nhi nhỏ giọng giải thích đạo trên thực tế ở cách lao sư ma pháp t h á p không đến mười dặm ca tắc thành chúng ta có thể chọn lựa đến càng thêm c ư ờ n g đại nghiên kỷ cũng càng nhỏ một chút người đúng vậy à ta nhớ được ca tắc thành kia cái gì thiên tài không phải chỉ có mười ba tuổi liền đã đạt đến tam cấp dự bị kỵ sĩ trình độ sao hắn không phải liền rất tốt vì cái gì lao sư còn muốn cho chúng ta đến cái trấn nhỏ này tới chọn lựa tùy tùng ở đây buổi tối con mũi nhiều lắm hôm qua ta trên cánh tay đều bị cắn ba cái bao tiểu nữ hài ngầ dùng một đôi như p h ỉ t h ủ y giống như màu xanh biết con mắt nhìn chằm chằm kha t h ủ y nhi nhữ mày nhỏ giọng phàn nàn nói lao sư quyết định cũng không phải chúng ta có thể gớt đoán tiểu lệ mù nhiều kha t h ủ y nhi cưng chịu sờ một cái lệ phạ dẹo nhiều béo mập gương mặt vừa cười vừa nói tốt ta ố t t ta đã sớm minh m ạ c h chúng ta không cần hỏi vì cái gì chỉ cần tuân theo liền tốt lệ mù nhiều nâng lên vai hàm cái mũi nhỏ hơi n h ữ lên tự mình hiện lên oi bức kha t h ủ y nhi mỉm cười xoay đầu lại nhìn chằm chằm thủy tinh cầu ánh mắt của nàng tại mỗi một cái học viên trên thân từng cái đảo qua cho dù là trình độ cao nhất tái la kha thụy nhi cũng không có ở trên người hắn dừng lại thêm nửa phần đem tất cả người đều nhìn một lần kha thụy nhi nhớ mày lần này tới c ắ t tăng tiểu chấn cho lệ mù nhiều chọn lựa tùy tùng thế nhưng là lao sư cố ý chỉ định lệ mù nhiều có thể không thèm để ý nhưng nàng không thể được nhất thiết phải chọn lựa ra tiềm lực lớn nhất cái kia hy vọng sẽ xuất hiện kinh hỷ gì à kha thụy nhi khe khẽ thở dài hơi hơi nhắm hai mắt sáu năm trăm sáu mươi ba thứ năm trăm sáu mươi ba chương điên cuồng tại mặt huấn luyện viên dẫn đầu dưới một đoàn người đi nhanh chóng chỉ tốn mười mấy phút liền đi tới các tăng ngoài chấn nhỏ con sông kia lưu tốt đến chỗ rồi các ngươi có thể riê phần mình tổ、đội. cũng có thể in i d m v ẹ n d e n t a t i o n tận các ngươi toàn lực đi săn g i ế t ma vật đất những quái vật kia nhớ kỹ tất cả đại nhân đều đang nhìn chăm chú các ngươi nhất cử nhất động của các ngươi tất cả biểu hiện đều sẽ thay đổi bọn hắn thái độ đối với ngươi biểu hiện tốt một chút không muốn ném các tang kỵ sĩ học viện khuôn mặt mắt quét tất cả học viện một mắt lạnh lùng nói do dự một chút m ặ t tiếp tục nói còn có một chút ta muốn không thể không nhắc nhở các ngươi một chút chú ý lượng sức mà đi chỉ có thể ở ma vật tri địa biên giới đi săn cách con sông này một trăm em ở chỗ có một đầu người vì vạch da dây đỏ không muốn vượt qua sợi tơ h ồ n g này bởi vì dây đỏ bên kia quái vật thực lực sẽ càng mạnh hơn có thể dễ dàng giết chết các người nhớ kỹ biểu hiện đồng thời cũng đừng tùy tiện đem mình mạng nhỏ đ ư a xong đã biết m ặ t giáo quan tất cả mọi người rối bời hồi đáp rõ ràng đối với sau cùng lời khuyên cảnh báo không có mấy người nghe b ả o bọn hắn bây giờ hận không thể lập tức giết đến ma vật đất trung tâm nhất san giết bên trong cường đại nhất quái vật tốt tảng ra riêng phần mình hành động a m ặ t cũng n g ư ờ i nói tiếp vung tay lên la lớn tất cả mọi người phát ra xung kích một dạng hò hét n a o n a o đạp lên trên bờ sông nham thạch to lớn cái này g về b tiểu mập mạp tên là lợi mẫu bản thân thực lực không cao nhưng lại rất thông minh muốn từ phương diện khác bày ra mình tài hoa nhưng mà rất rõ ràng đề nghị của hắn cũng không có người hưởng ứng tất cả mọi người chỉ là yên lặng nhìn hắn một cái tiếp đó từ bên cạnh hắn đi qua này liền rất lúng túng lợi mộ gương mặt từng đỏ nguyên bản ở trong học viện thành tích đội sổ nhân lúc này coi như đứng ra v u n g cánh tay hô lên cũng không có ai nguyện ý cùng khác tổ đội lợi m ẫ tỉnh lại đi cùng ngươi tổ đội có chỗ tốt gì có người ở nơi xa lớn tiếng cười n ạ o nói vẫn có chỗ tốt ít nhất gặp phải ma vật thời điểm chạy trốn lợi m ẫ chạy không nhanh có thể dây dưa chút thời gian một người khác la lớn ha ha ha ha tất cả mọi người liếc mắt nhìn lợi m ẫ thân thể trên d ư ớ i quan sát một chút nao nhao cười ha hả c h á t lơ ngươi cẩn thận một chút chúc phúc ngươi gặp phải lịch sử lai m ẫ tri vương tiếp đó bị nó một ngúm lướt vào lợi m ẫ huy vũ phía dưới mập mạp cánh tay Hướng về vừa rồi lợi ê n tiếng chế rêu phương hướng của hắn la lớn tất cả mọi người tất vọt vào ma vật mọi chi chế của cả rêu đều la ma địa, l vào mẫu chuẩn trên người lưng, bả một mặt lập tức lộ ra thần sắc mừng rỡ trở nên hưng p h ấ n lên quay đầu hô hắc tiểu nhị đây là ngươi tối sáu tại sao là ngươi nguyên lai là hứa phong đang quay vở vai của hắn thấy là hứa phong lợi mẫu mặt của lập tức sụt xuống tăng la tại sao là ngươi lợi m ẫ phủi hạ miệng nói tăng la xâm nhập ma vật c h i địa kết quả bị sợ rơi xuống sông đã bị học viện tất cả mọi người đều đã biết dù là hôm qua hắn cùng học viện khác tỷ thí toàn thắng cũng rửa không sạch trên thân đồ hèn nhát xương hào tăng la ngươi sẽ không phải thật sự giống chát lơ nói như vậy nghĩ là thời điểm chạy trốn đem ta bỏ vào đằng sau hấp dẫn quái vật chú i a lợi m ẫ thấp giọng hỏi làm sao lại đi thôi lợi m ẫ bọn hắn cũng đã đi xa hứa phong vô xuống lợi mẫu bà vai cờ ư i nói ánh mắt rơi vào lợi m ẫ trên cổ treo một cái màu trắng dây chuyển phía trên sợi dây chuyền kia nhìn tựa như là phổ thông bạch ngân dung luyện m à thành nhưng trên thực tế như n g là một loại đặc thù bí ngân tinh túy nếu như không phải trong tim hứa phong bản thể phát giác được dây chuyền bên trên tán phát đi ra ngoài yếu ớt ba động chỉ sợ cũng phải ngộ nhận là đó là một đầu phổ thông bạch ngân dây chuyền tốt ta xem ra chỉ có cùng ngươi tổ đội lợi m ẫ túi thất đầu một bộ bị đả kích bộ giàn sáu ma vật chi điệu rất lớn dù cho ngoại vi biên giới cũng đầy đủ so mười cái cắt tăng tiểu chấn còn lớn hơn rất nhiều tất cả học viên vượt qua tiểu hà phía sau cấp tốc phân tản ra bắt đầu săn giết bên trong ma vật lịch sử lai m ộ có rất ít cơ hội có thể có đại quy mô như vậy người cùng một chỗ tiến vào ma vật chi địa nhân số nhiều tính an toàn tự nhiên tăng lên rất nhiều rất nhiều rất nhiều có tự mình hiểu lấy biết thực lực mình không mạnh không cách nào bị những đại nhân vật kia nhìn t r ú n g học viên đều đem ánh mắt k hóa chặt ở lịch sử lai mộ trên thi thể dù sao một cái lịch sử lai mộ thi thể có thể bán hơn mười lăm đồng tệ đối với c á t t ă n g trong c h ấ n nhỏ người bình thường tới nói cũng là một bút quá mức n g o ạ i ý muốn chi tài hứa phong mang theo lợi m ẫ nhìn cũng không nhìn những cái kia thông thường lịch sử lai m ẫ hướng thẳng đến ma vật chi địa chỗ sâu đi đến ai ai tăng là ngươi sẽ không phải muốn vượt qua mặt giáo quan nói đầu kia dây đỏ tiến vào ma vật chi địa chỗ sâu、so、a nhìn xem hứa phong động tác lợi mộ biến sắc cảm giác tăng la hành động có chút quỷ dị tựa hồ cũng không muốn tại biên giới làm quá nhiều dừng lại ngoại vi có ý gì cũng chỉ là một chút thông thường lịch sử lai mẫu muốn gây nên những đại nhân vật kia chú ý nhất định phải làm ra người bình thường không cách nào làm ra thành tích tới hứa phong tùy ý nói trời ạ n g ư ơ i làm sao sẽ có ý nghĩ như vậy lợi m ộ xoắn lại tóc của mình một mặt kinh ngạc nhìn qua hứa phong chậm rãi dừng lại đi theo các bộ giống to ngươi có thực lực kia sao ngươi biết bên trong quái vật mạnh bao nhiêu sao? Đây chính là ma vật. Ma vật n g lợi mẫu không, biết, biết lắc thành thành thật thật đầu ngừng lại tự đủ đúng lúc này đột nhiên từ một khối cao bảy tám m nham thạch to lớn đằng sau bắn ra mười mấy cái phổ thông lịch sử lai mẫu bọn chúng phát ra nhọn chít chít âm thanh hướng về hứa phong nào tới trời ạ làm sao lại ẩn giấu nhiều như vậy tang la cháy mau lợi mẫu trên mặt lộ ra thần sắc kinh khủng la lớn mười mấy cái lịch sử lai mẫu dù cho chỉ là phổ thông thực lực lịch sử lai mẫu cũng không phải một cái còn không có đạt đến kỵ sĩ cấp học đổ phổ thông học viên có thể đối phó cho dù là cắt tăng trong chấn nhỏ dân mình một lần đối mặt mười mấy cái phổ thông lịch sử lai mẫu cũng sẽ không t ù y tiện xông đi lên nhưng mà càng làm cho lợi mẫu kinh ngạc chính là tăng la trên mặt vậy mà lộ ra thần sắc mừng rỡ hai tay nắm chặt trường kiếm không lùi mà tiến tới vậy mà chủ động hướng về mười mấy cái lịch sử lai mẫu phát khởi xung kích trời ạ tăng la thật là điên rồi lợi mẫu che mắt không dám nhìn tăng la bị mười mấy cái lịch sử lai mộ phân thây tràng thành sáu năm trăm sáu mươi b ố thứ năm trăm sáu mươi b ố trường kiên nhẫn là một loại mỹ đức mỗi một cái trưởng thành ma vật lịch sử lai mộ thực lực cũng sẽ không so một người trưởng thành yếu bao nhiêu tại tăng thêm bọn chúng cơ thể nắm giữ trình độ nhất định tính ăn mòn dù cho bị đánh thành hai nửa cũng có thể tiếp tục sinh tồn tiếp tục công kích sinh mệnh lực rất mạnh bởi vậy dù cho một cái nghiêm chỉnh huấn luyện dân binh muốn đơn độc săn giết một cái ma vật lịch sử lai mộ cũng không phải một chuyện dễ dàng đồng thời đối phó hai cái mà nói tại huấn luyện như thế nào có làm dân binh cũng chỉ có thể miễn cưỡng ngăn cản nếu như vượt qua ba con cái kia phát hiện trước tiên chạy trốn là một cái vô cùng quyết định anh minh một khi bị bà con ma vật lịch sử lai mô c ấ n lên các t ă n g chấn nhỏ bất kỳ một cái nào dân mình đều khó có khả năng còn sống trở về lợi mẫu nhìn thấy hứa phong vậy mà hướng về mười mấy cái lịch sử lai m ô u nào tới trong lòng đã cho hắn xuống tử vong thông chi liền xem như trong học viện mạnh nhất học viên tái la đã có kỵ sĩ học đồ tiêu chuẩn nhưng hắn cũng nhất định không dám đồng thời đối mặt mười mấy cái ma vật lịch sử lai mô đang chết tăng la đầu góc nhất định lá nước vào hy vọng đừng bị hắn liên lụy những cái kia lịch sử lai mộ ăn hắn sau đó có thể bông tha ta lợi mẫu sắc mặt khó coi chậm động tác rất là nhẹ lịch sử lai mộ thị lực rất yếu bình thường là dựa vào mặt đất chấn động tới phát giác chung quanh con n g ồ i lợi mẫu cũng không muốn bọn này lịch sử lai mộ ăn tăng la phía sau đuổi nữa chính mình vừa lui hai bước một mực đang quan sát đ á m kia lịch sử lai m ộ động t ĩ n h lợi mẫu đột nhiên che miệng lại một mặt vẻ mặt sợ hãi hắn nhìn thấy tăng la đối mặt mười mấy cái lịch sử lai m ộ vây công lúc vậy mà một kiếm một cái đưa chúng nó tất cả đều đánh thành hai nửa tăng la lúc nào lợi hại như vậy lợi mẫu kinh ngạc thầm nghĩ chít chít đem mười mấy cái lịch sử lai mỗ toàn bộ chém thành hai khúc phía sau hứa phong cũng không có ngừng công kích mà là tiếp tục hướng về những cái kia vẫn đang động đánh lịch sử lai mộ chém tới mà những cái kia cơ thể tán thoái lịch sử lai mộ vẫn không có từ bỏ công kích hứa phong hướng về thân thể của hắn không ngừng ngại đánh muốn bám vào tại hắn trên thân thể lịch sử lai mộ công kích chính là dựa vào thân thể tính ăn mòn đem mục tiêu bao trùm tiếp đó chậm chạp tiêu hóa dùng cái này tới tiêu diệt đối thủ hứa phong dưới chân quỷ dị di động tới có đôi khi rõ ràng nhìn xem là ở hướng về phía trước lại đột nhiên chuyển đến bên trái cái này khiến đám kia lịch sử lai mộ rất là nổi nóng mỗi lần tấn công đều thất bại thậm chí ngay cả hứa phong bên cạnh một em mở phạm vi bên trong đều dựa vào không gần được kiếm này ảnh bộ hiệu quả không tệ hứa phong thân ảnh không ngừng c h ấ p động hai tay kiếm phát ra gào thét thanh âm chém vào tại lịch sử lai mộ trên thân thường thường cũng là nhất kích mà đoạn chỉ là cùng hai tay kiếm phối hợp lại hơi chút chậm chạp phối hợp kiếm ảnh bước vũ khí tốt nhất là trọng lượng hơi nhẹ tề kiếm hứa phong nhũng mày quay người lại nhất chuyển đem một cái nhảy lên thật cao lịch sử lai mộ lại chém xuống lúc này trên mặt đất không ngừng nhảy đánh mấy chục đoàn lịch sử lai mộ mạnh vụn b Hướng、hứa ư ớ n g h phong đánh tới nhìn loạn thành một bầy liền cùng đánh không chết tiểu cường một dạng đáng ghét hứa phong nhũng mày thân ảnh không ngừng chất động hai tay kiếm trong tay không ngừng b a y múa xét qua từng đạo đường vòng cung chính xác chém vào tại lịch sử lai mộ trên thân thể nếu như có thể thi triển đáng kiếm thập tam thức chỉ cần một chiều liền có thể triệt để d i ệ t s á t những vật nhỏ này trong cơ thể sinh mệnh lực căn bản sẽ không để bọn chúng tiếp tục sinh tồn hứa phong mắt nhìn trong cột kỹ năng lộ ra màu xám tự dạng thanh liền kiếm điện trong lòng không tự chủ được dâng lên một cỗ phiền nao cảm xúc phá phá phá phá, phá, phá. hứa phong đột như giót xâm nhập lịch sử lai mỗ trong đám không ngừng chuyển động gào thét kinh phong trực tiếp đem tới gần hắn lịch sử lai mỗ kéo thành phấn vụn chỉ chốc lát công phu trên mặt đất liền trồng chất lên thật cao một tầng lịch sử lai mỗ thi thể tất cả đều đã biến thành cao su một dạng tàn p h i ế n hảo thật là lợi hại lợi mỗ cổ họng không tự chủ được làm một cái động tắc ướt t r ậ n mắt hốc mồm nhìn xem hứa phong bên cạnh đầy đất nồng lục sắt m ạ n h vụn có chút không dám tin tưởng con mắt của mình lại có thể đồng thời giết chết mười mấy cái lịch sử lai mỗ chẳng lẽ tăng la thực lực mới là học viện cao nhất nghĩ tới đây lợi mỗ trên mặt lộ g a thần sắ Tăng lợi à là thật l là hại, ha ha, không hổ là ta lợi đồng đội. Hôm nay liền để chúng ta là mẫu hiện tốt một chút một chút、đi. Ha ha, đi. lợi tốt một một mỗ xông đi lên muốn vô xuống hứa phong b ả vai tay vừa g ơ lên có do dự dụ trở về đứng tại hứa phong bên cạnh một mặt c ư ờ i ngựa tốt đem các loại mảnh vụn đều chứa vào giúp ta đeo bên trên giá trị không thiếu tiền đâu hứa phong lấy ra sớm đã chuẩn bị xong một cái túi lớn đưa cho lợi mẫu hôm qua tới săn g i ế t thời điểm cũng bởi vì bao khỏa cột bị phong ấn lại không có cách nào đem tất cả lịch sử lai mộ thi thể tất cả đều nhặt về đi hứa phong vừa nghĩ đến biện pháp này cố ý tìm một cái túi lớn mang theo tới hôm qua nguyên bản dết rất nhiều lịch sử lai、like、m ộ nhưng mà hôm nay đi tới nhìn một chút đã tất cả đều không thấy đều sớm bị khắc lịch sử lai、like、m ộ nhóm nuốt chứng ăn hảo t ố t lợi m ộ tiếp nhận túi bắt đầu không lưng lục tìm trên mặt đất những cái kia lịch sử lai、like、m ộ thi thể mạnh vụn ế u như đặt ở trước đó lợi m ộ mới không muốn làm chuyện như vậy nhưng là bây giờ chỉ cần có thể nhường hắn cùng tại hứa phong bên cạnh làm cái gì hắn đều nguyện ý kỵ sĩ học viện trong lầu chính tất cả đại nhân vật trước mặt trong thủy tinh cầu đều phơi bảy cái kia sáu tên đã đạt đến kỵ sĩ học đồ tài nghệ học viên sáu người này không thiếu học viên khác đang thận trọng bắt giết lấy hướng bọn họ nhào tới lịch sử lai mô cái tên này gọi c ả l ụ học viên không tệ mặc dù chỉ là vừa đột phá tới kỵ sĩ cấp học đồ nhưng kiến thức cơ bản rất vững chắc rất có tiềm lực x ấ u dạ tống nam tức trên mặt lộ ra nụ cười vui mừng chỉ vào trong thủy tinh cầu một cái trên mặt hơi có vẻ non nớt thiếu niên nói cái này cũng là tất cả đột phá kỵ sĩ cấp học đồ học viên bên trong niên linh một cái nhỏ nhất bên cạnh một người mặc khôi giáp nam tử trung niên mặt tươi cười nói rất có tiềm lực một cái tiểu hoạ tử nếu như có thể đem hắn thu nạp vào gia tộc sẽ có giá trị b ồ dưỡng nhìn lại một chút、xấu. gia tông nam tức cười nói mặc dù ngoài miệng nói nhìn lại một chút nhưng trong lòng hắn đã quyết định mời chào tên này gọi là cạ lì thiếu niên khác l ã n h chúa cũng đều hướng về phía thủy tinh cầu chỉ trỏ khe khẽ b à n luật lấy chỉ có lôi ưng kỵ sĩ đoàn ke di tư phó đoàn trưởng một mặt vẻ mặt không sao cả nửa hít mắt dường như đang nhắm mắt dưỡng thần nước của hắn tinh cầu bên trong không có bất kỳ bóng người nào chỉ là hiện ra ma vật chi đ ị a bên trên một đầu rất rõ ràng dây đỏ sa o tô địch viện trưởng không ngừng dục dịch nghe được chung q u n h các lanh chúa nghị luận trên khuôn mặt chất đầy nếp nhăn cũng hiện ra vẻ tươi cười khi hắn đi đến l i kè di tư n đột nhiên mở hai mắt ra vẽ tàn khốc từ đáy mắt nổi lên thấy là sao tô địch kè di tư mắt liếc thủy tinh cầu cười nói kiên nhẫn là kỵ sĩ mỹ đức ta cũng hy vọng có thể từ nơi này phê học viên bên trong tuyển ra một hai cái chiến sĩ chân chính sáu năm trăm sáu mươi năm thứ năm trăm sáu mươi năm chương dũng khí sao tô địch viện trưởng tao mày lại liếc mắt nhìn bày ra tại kè di tư phó đoàn trưởng trước mặt thủy tinh cầu nghĩ một lát biến sắc hắn rốt cuộc hiểu rõ ke di tư là có ý gì hắn nhìn chúng cũng không phải nhóm này học viên cấp bậc thực lực mà là đang chờ chờ những cái kia có can đảm vượt qua cảnh giới tuyến đi tới ma vật c h i địa thâm chỗ học viên trong thủy tinh cầu hiện ra đầu kia rõ ràng màu đỏ cảnh giới tuyến chính là phân chia phổ thông ma vật lịch sử lai mỗi khu vực cùng lịch sử lai m ộ chiến sĩ khu vực đường danh giới dù cho nắm giữ cơ sĩ học đồ thủy bằng phản người cũng không dám dễ dàng vượt qua sợi tơ hồng này ke di tư liếc mắt nhìn sao tô địch viện trưởng lạnh ngạn nói thiên phú đẳng cấp tất nhiên trọng yếu nhưng mà thân là một cái kị sĩ nhất thiết phải nắm giữ một khoảng không s liền vượt qua đầu kia dây đỏ dũng khí cũng không có dạng này người không cách nào trở thành một tên chân chính kỵ sĩ trên chiến trường chỉ là đi chịu chết sao tô địch minh bạch ke di tư chọn lựa tiêu chuẩn phía sau hờ hững không nói gật gật đầu rời đi lần này hoạt động nhất định sẽ có người muốn tiến vào ma vật c h i địa thâm chỗ kiến thức một phen nhưng mà biểu hiện của bọn hắn có thể hay không bị ke di tư nhìn chúng sao tô địch trong lòng một điểm thực chất cũng không có sáu hệ thống ngươi ở đây trong chiến đấu giết chết ma vật lịch sử lai mỗ thu được điểm kinh nghiệm một trăm hai mươi chín điểm sáu liên tiếp hệ thống nhắc nhở như là thác nước từ hứa phong trong tầm mắt rơi xuống ước chừng mười sáu con ma vật lịch sử lai mỗ mang cho l i ề u hứa phong gần tới hai n g h n điểm điểm kinh nghiệm cách hắn đột phá chỉ có k đến bảy nghìn điểm điểm kinh nghiệm xem ra hôm nay liền có thể trực tiếp đột phá đến cơ ư sĩ học đồ t h ủ y bình hứa phong tâm trung tâm h nghĩ hai ngày thời gian từ một người bình thường đạt đến địa cầu nhất tinh trình độ tốc độ cũng không tính quá chậm tăng tăng là chúng ta thật muốn vượt qua đầu kia dây đỏ tiến vào ma vật c h i địa thâm chỗ sao lợi mỗ vẫn còn có chút sợ có một cái túi gắt gao cùng tại hứa phong sau lưng bất ăn nói ta nghe nói đi vào trong nữa liền sẽ gặp phải chân chính ma vật đây chính là biết ma pháp quái vật yên tâm hết thệ có ta hứa phong cười nói nói xong lơ đãng nhìn lướt qua lợi mộ trên khẩu ngân sắc dây chuyền vấn đạo ngươi dây chuyền nhìn không tệ à ở nơi nào mua ngươi là nói đầu này sao lợi mộ xứng sở sau đó đem dây chuyền t ú n đi ra nói đây là ta phụ thân tại ta mười tuổi sinh nhật thời điểm tặng cho ta ta cũng không biết hắn từ nơi nào mua được hứa phong tùy ý nhìn lướt qua hắn bây giờ chỉ có thể bằng vào bản thể cường đại cảm giác tới cảm thụ kiện vật phẩm này bao quả cột bị phong ấn phía sau vũ trụ chi thư lên tất cả kỹ năng đều không thể sử dụng không có cách nào sử dụng động sát thuật dò xét vật phẩm thuộc tính bất quá liếc mắt nhìn sợi dây c h u y ể n kia phía sau hứa phong lại càng thêm kiên định đây là một đầu có được lực lượng thần bí dây c h u y ể n ý nghĩ có thể cho ta xem một chút không hứa phong vấn đạo không thể rời người lợi mẫu nghi ngờ liếc mắt nhìn hứa phong nhẹ nói t ố ta t hứa phong gật gật đầu không có tiếp tục truy vấn hai người tiếp tục hướng về ma vật c h i địa thâm chỗ đi đến rất nhanh tại hoàn toàn t r ố n g trải đất hoang bên trong xuất hiện một đầu hơn một thức rộng nhìn không thấy cuối màu đỏ tiêu ký tuyến hứa phong túi đầu liếc mắt nhìn màu sắc này tựa hồ sử dụng đặc thù thuốc màu tiêu ký dù cho gió táp mưa xa cũng sẽ không tiêu tan tiêu ký tuyến biên giới có chút mơ hồ nhưng màu sắc lại không chút nào bạc màu dấu hiệu thật sự thật muốn n g ả y tới sao lợi mẫu nhìn xem nhức mắt màu đỏ vẫn còn có chút lo lắng hỏi không cần sợ hứa phong mỉm cười trước tiên vượt qua đầu kiêm màu đỏ tiêu ký tuyến cơ hồ tất cả học viên đều ở đây tiêu ký tuyến một bên khác săn rết ma vật lịch sử lai mỗ đầu này mà làm cho tất cả mọi người đều thấy mà sợ dù cho tới gần cũng không dám mấy cái đã nắm giữ c y sĩ học đồ thực lực học viên một mực tại do dự phải chăng muốn vượt qua đầu kia tiêu kỳ tuyến tiến vào ma vật c h i địa thâm chỗ đi tìm tòi một phen mặc dù trong lòng bọn họ minh bạch làm như vậy nhất định sẽ cho những cái kia quan sát bọn hắn người lưu lại ấn tượng tốt thế nhưng là từ đầu đến cuối do dự nhìn thấy hứa phong vậy mà mang theo lợi mô cư như vậy trực tiếp bước đi qua lập tức mấy người biến sắc sau đó lộ ra nụ cười dễu cận thực sự là cuộc vọng cũng dám vượt qua đường sinh tử c h ắ t lơ nhìn liều hứa phong cùng phía sau hắn lợi mẫu một mắt h ừ lạnh nói lấy tái la lục cấp gây sĩ học đồ tiêu chuẩn cũng không dám tùy tiện vượt qua đầu kia dây đỏ tăng la tiểu tử kia ăn hùng tâm báo t ử đàm n g ư ờ i xem liền lợi mẫu đều đi vào thật là vì biểu hiện ngay cả mạng cũng không cần tất cả mọi người nghị luận ở mỹ tất cả đều là đang dễu cợt hứa phong cùng lợi mẫu mắt lạnh nhìn bọn hắn tiến vào ma vật chi địa sâu hơn chỗ tái la đem một cái ma vật lịch sử lai mộ chém nát phía sau yên lặng liếc mắt nhìn hứa phong bóng lưng chầm tư một lát sau vậy mà cũng không chút do dự h có người hoảng sợ nói đáng chết tái la tất nhiên dám nhảy tới ta lại có cái gì không dám các ly nhúm mày không chút do dự đi theo tái la sau lưng bước nhanh hướng phía trước rào bước tiến lên chỉ chốc lát công phu tất cả cơ sĩ học đồ thủy bên trong học viên vô luận là đã tổ đội vẫn là một thân một mình tất cả đều vượt qua đầu kia màu đỏ cảnh giới tuyến hướng về ma vật c h i địa thâm chỗ đi đến cơ sĩ học viện chủ lầu dạy học bên trong lôi ưng kỵ sĩ đoàn phó đoàn trưởng khỏe miệng hiện lên một nụ cười không nghĩ tới ở nơi này chấn nhỏ hẻo lãnh tử lại có nhiều như vậy d ũ n khí mười phần thiếu niên lôi ưng kỵ sĩ đoàn phó đoàn trưởng ánh mắt không tự chủ được rơi vào thứ nhất vượt qua đầu kiêm màu đỏ cảnh giới tuyến trên người thiếu niên vậy mà không có đạt đến cơ sĩ học đồ thủy chuẩn liền dám xâm nhập ma vật tri địa nếu như hắn không phải lỗ mãng lời nói đó nhất định là đối với mình có mười phần lòng tin đến có thể thật tốt quan sát một phen k e di tư phó đoàn trưởng tự nhủ nhìn thấy nhiều như vậy học viên vượt qua cảnh giới tuyến đang quan sát bọn họ rất nhiều người đều kinh hô đứng lên c ắ t t ă n g tiểu chấn tọa lạc tại ma vật tri địa b i ê n giới đầu tiêu cảnh cáo tuyến đại biểu cái gì bọn hắn những thiếu niên này không có khả năng không biết có thể chủ động nhảy tới thiếu niên mặc kệ thực lực như thế nào ít nhất can đảm lắm sao tô địch viện trưởng thấy cảnh này lại cho mày đối với có thể bồi dưỡng được sáu tên cơ sĩ học đồ thủy chuẩn học viên hắn một mực ứng cho là ngạo ở trong mắt hắn chỉ có cái kia nắm giữ lục cấp cơ sĩ học đồ thủy chuẩn tái la có tư cách tiến vào sâu hơn ma vật chi địa tìm tòi một phen những người khác căn bản liền tiến vào tư cách cũng không có đáng chết những thiếu niên này thực sự là trẻ tuổi n n g tính chẳng lẽ không biết đầu kia dây đỏ đại biểu cho cái gì sao tô địch viện trưởng thẩm nghĩ trong lòng ánh mắt khóa chặt tại hứa phong trên thân trong mắt tràn đầy nộ khí nếu như không phải hứa phong mang theo lợi mộ trước tiên xông vào e rằng dám vào đi người sẽ không quá nhiều nếu như các ngươi không có chết tại ma vật chi địa ta nhất định sẽ thật tốt trừng phạt n g ư ơ i loại này xung động tự động sao tô địch thẩm nghĩ trong lòng sáu năm trăm sáu mươi sáu thứ năm trăm sáu mươi sáu chương trang bị tăng la nơi này quái vật thật sự rất cường đại chúng ta không phải là đối thủ nếu không thì vẫn là mau trở về đi thôi lợi m ũ u vẻ mặt đưa đám khiến một cái túi lớn đi theo tăng la sau lưng một bên, bên thắp giọng nói không sao theo sát ta liền tốt hứa phong cười nói hắn trước tiên ở cấp thiết muốn muốn săn g i ế t ma vật tăng cường chính mình thực lực chỉ có săn g i ế t cao cấp hơn ma vật lấy được điểm kinh nghiệm tài cao hơn nữa hứa phong cũng muốn biết cái này tiểu mập mạp beo trên cổ đầu này b ị ngân tinh phách chế tạo dây chuyền tại lúc gặp phải thời điểm sẽ buộc phát ra như thế nào uy lực đúng lúc này đột nhiên một cái màu xanh đen lịch sử lai m ẫ từ một gốc cây khô phía sau c h u i r a khi nó phát hiện hứa phong cùng lợi m ỗ thời điểm lộ rõ ra một cái thần sắc c h ầ n chờ sau đó phát ra một hồi c h í chít, chít i ế n g mừng như điên hướng về hứa phong nào tới a ma vật ma vật biết ma pháp quái vật chạy mau a lợi m ỗ nhìn thấy phía trước cái này màu xanh đen lịch sử lai mẫu lập tức bị h ù kêu to lên xoay người chạy hứa phong lại nắm chặt hai tay kiếm dưới chân đột nhiên đậm mạnh không lùi mà thế tới hướng về con này lịch sử lai mẫu vọt tới nhiên ta xem một chút nắm giữ cơ s i học đồ tiêu chuẩn lịch sử lai mẫu rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại hứa phong tâm trung thầm nghĩ lịch sử lai mẫu nhìn chằm chằm hứa phong thân hình đột nhiên tăng lên gấp đôi tựa h ồ là đang tụ lực tiếp đó đột nhiên hướng hứa phong phun ra một mụ dịch lớn chừng quả đấm mụ dịch giống như đạn một dạng cái này mù dịch thậm chí ngay cả không khí đều có thể ăn mòn đi một khi bị đánh chúng lấy hứa phong bây giờ cái này yếu ớt thân thể chỉ cần chúng vào cũng một chút liền sẽ lập tức chết đi hứa phong thậm chí không dám dùng hai tay kiếm đi nó nữa chỉ có thể tung người hướng bên trái bổ nhào về phía trước lách mình tránh thoát đoàn k i a mù dịch trực tiếp bắn t h ủ n g liễu hứa phong sau lưng một khóa cây khô tiếp đó lại bắn t h ủ n g một khối cao hơn một thước n h a m thạch tiếp tục vẩy ra năm sáu m ở phía sau rơi trên mặt đất ăn mòn ra một mảng lớn đen tủi lùi cái hố nhỏ hứa phong tâm bên trong vi kinh uy lực này đã có thể sánh ngang trên địa cầu súng bắn tỉa ngoại trừ tốc độ chấm rất nhiều uy lực lại tuyệt không nhất định súng bắn tỉa kém thậm chí càng hơi mạnh một chút nhìn thấy cái k i a một bãi bị ăn mòn đen thủi lùi cái hố nhỏ hứa phong liền cảm thấy làn ra một hồi thít chặt hứa phong dưới chân một điểm lực lượng toàn thân đột nhiên một phát dưới chân doanh một tiếng vậy mà trực tiếp bước ra một cái hố sâu thân ảnh tựa như tia chấp hướng về cái k i a ma vật lịch sử lai m ộ vọt tới trong mắt thoáng hiện một tia tạc khốc trong tay hai tay kiếm không chút lưu tình hướng về lịch sử lai mỗ chém qua kiếm vào lịch sử lai mỗ thể nội h é t lớn một tiếng lực khí toàn thân đặt ở hai tay trên thân kiếm phốc phốc cuối cùng lịch sử lai mô vẫn là bị hứa phong nhất cắt làm hai hai mảnh lịch sử lai mô không ngừng ngày đánh phát ra một hồi chít chít tiếng đều thảm thiết giữa lẫn nhau c u ố n quít lấy nhau tựa hồ muốn một lần nữa dung hợp thành một thể g i ế t hứa phong trường kiếm trong tay như gió táp mưa rào đồng dạng bổ về phía lịch sử lai mô không ngừng từ trên người nó cắt đứt xuống lớn chừng bàn tay mạnh vụn chỉ chốc lát cơ phu lịch sử lai mô dần dần trở nên cứng n ắ c đã biến thành một tảng lớn màu xanh đen tàn thi sáu cưới sĩ học viện lầu dạy học bên trong hứa phong biểu hiện cơ hổ rơi vào trong mắt của tất cả mọi người tất cả trong thủy tinh cầu xuất hiện tất cả đều là hứa phong hình dạng một trang thốt lên từ cưới sĩ học viện trong gian phòng truyền ra cho dù là lôi ưng kỵ sĩ đoàn phó đoàn trưởng trên mặt cũng hiện ra thần sắc tán thượng không tệ có gan khí thứ nhất bước vào cảnh giới tuyến lại lấy người bình thường tiêu chuẩn giết chết một cái cưới sĩ học đồ tiêu chuẩn ma vật cái này học viên tiềm lực không tệ ta hoa mắt sao lúc nào người bình thường cũng có thể giết chết một cái chân chính ma vật cái này học viên thật là lợi hại nếu như có thể mà nói ta rất nguyện ý mời chào hắn trở thành cơ cả hồ tất cả mọi người đều đang đều phát ra tán t hiện, hiện hứa phong đã mười cấp nhân trong lòng đều có giống ý nghĩ như vậy hô hô giết chết con này ma vật sau đó hứa phong mới phát hiện chính mình tựa hồ đã thoát lực trong tay hai tay kiếm chỉ một cái trở nên càng thêm trở nên nặng nề hệ thống ngươi giết chết một cái tinh ma vật lịch sử lai mỗ thu được điểm kinh nghiệm một nghìn hai trăm điểm nhìn thấy đầu này hệ thống nhắc n h hứa phong trong mắt buộc phát ra trói mắt kinh h ỉ tia sáng gấp mười giết chết một cái nắm giữ cơ sĩ học độ tiêu chuẩn cũng chính là nhất tinh thực lực ma vật lịch sử lai mỗ lại có thể thu được phổ thông lịch sử lai mỗ kinh nghiệm ít mười giá trị cái này khiến hứa phong lập tức toàn thân tràn đầy sức mạnh nếu thật là như vậy như vậy ta lần nữa khôi phục thất tinh thực lực chỉ sợ cũng sẽ không quá lâu hứa phong tâm trung ngạc nhiên thầm nghĩ con này chân chính ma vật lịch sử lai mỗ sau khi chết một kiện hơi có vẻ cũ nát giáp ra vậy mà chậm dai theo nó trở thành cứng ngắc thực lực bên trong nổi lên hứa phong ánh mắt lộ ra thần sắc kinh ngạc cái thế giới này quái hứa phong tâm trung thầm nghĩ đi đến lịch sử lai m ộ bên cạnh thi thể đưa tay nhặt lên cái này giáp ra ở trên người khoa tay múa chân một cái thoáng có chút đại bất quá giáp ra dưới xương sừng có mấy cái điều tiết chỗ có thể đ i ề u tiết lớn nhỏ hứa phong trực tiếp đem căn này giáp ra đeo vào trên người mình tăng la n g ư ơ i n g ư ơ i thật lợi hại thật sự giết chết một cái ma v ậ t lợi mỗ trốn ở một khối nam h thạch đằng sau tận mắt thấy hứa phong giết chết một cái ma v ậ t phía sau miệng há đại lao đại cơ hồ có thể nhét vào một quả trứng gà nói cho ngươi ngươi còn không tin hứa phong l ư ờ n lợi mỗ một mắt chỉ vào đã ngưng kết thành một đoàn lịch sử lai mỗ thi thể、nói. nhanh đưa nó thu lại chúng ta muốn tiếp tục càn quét cái này một mảnh ma v ậ t ai ai hảo hảo lợi mẫu hưng cao thải liệt bắt đầu lục tìm ma vật lịch sử lai m ẫ mảnh vụn loại này nắm giữ cơ sĩ học đ ồ thực lực lịch sử lai m ẫ thi thể giá trị so phổ thông lịch sử lai m ẫ lớn hơn nhiều dù là một mảnh nhỏ cũng có thể bán không thiếu đồng tệ bởi vậy lợi mẫu nhặt rất c ẩ n t h ậ n hắc ta nói t a là ngươi cũng là vận khí tốt lịch sử lai m ẫ có thể nuốt trứng bất kỳ vật gì cái này g i p ra nhất định là vậy chỉ lịch sử lai m ẫ trước đó nuốt trứng còn không có tiêu hóa song trang bị không nghĩ tớ liền bị ngươi đụng phải lợi mẫu cười hh nói nhìn xem hứa phong mặc trên người giáp ra ánh mắt lộ ra thần sắc âm mộ à, là thế này phải không hứa phong tâm trung k h ẽ động xem ra thế giới này cùng địa cầu cũng không giống nhau giết chết quái vật sẽ không rơi xuống trang bị lịch sử lai mộ cái chủng tộc này quái vật bởi vì quái dị chủng tộc đặc tính mới có thể rơi xuống giống áo giáp trang bị đúng vậy à, như vậy một kiện hoàn chỉnh giáp ra ít nhất có thể giá trị mười cái ngân g tệ t ă n g la ngươi phát tải lợi m ô nói hứa phong liếc mắt nhìn lợi m ẫ lợi m ẫ có phụ thân là cắt tang trong trấn nhỏ duy nhất thợn đối với cái này chút trang bị giá trị hiệu rất rõ lợi m ẫ mưa dầm thấm đ đối với cái này chút trang bị cũng có một chút hiểu rõ tất nhiên nói cái này giáp ra giá trị mười cái ngân tệ vậy khẳng định là tám chín phần mười bất quá tương tự như vậy t â n thủ trang bị đồ vật hứa phong cũng không có để ở trong mắt bọc đồ của hắn cột bên trong so với cái này tốt trang bị chỗ nào cũng có chỉ bất quá bây giờ tạm thời phong ấn không cách nào mở ra mà thôi tốt tiếp tục đi tới a hứa phong nói hảo hảo lập tức lợi mẫu bây giờ đối với hứa phong lòng tin tăng nhiều lại cũng không còn vừa rồi ý xúc xúc tư thái yên tâm to gan cùng tại hứa phong sau lưng một bộ dương dương đắc ý bộ giáng sáu 567 t h ứ 567 t r ư ơ n g động tinh hứa phong biểu hiện rơi vào quan sát trong mắt người của hắn lại là đưa tới một mảnh tiếng than thở có đảm lượng vượt qua cảnh giới tuyến chứng minh có đầy đủ dũng khí nhưng có thể giết chết một cái cơ i sĩ học đồ thủy chuẩn ma vật thực lực mẹ đây cũng không phải là cái gì dũng khí dũng cảm các loại đồ vật mà là chân chân thực thực thiên phú chiến đấu để cho người ta sợ hai thán phục cha một chút cái tên này gọi t ă n g la học viên toàn bộ tư liệu dạ t ổ n g nam tức trong mắt sáng lên nói khe với vẫn đứng ở bên cạnh cái kia danh nam từ nói tuấn bệnh nam tước đại nhân rất nhanh tăng la toàn bộ tư liệu đã đến dạ tông nam tức trong tay từ xuất sinh mãi cho đến tại cơ ấy sĩ học viện học tập tất cả ghi chép toàn bộ rõ ràng lộ ra tại hắn trước mắt đương nhiên phần tài liệu này cơ hồ tất cả lãnh chúa bao quát lôi ưng kỵ sĩ đoàn phó đoàn trưởng đều yêu cầu một phần đối với cái này loại yêu cầu sao tô địch viện trưởng tự nhiên sẽ không cự tuyệt cười khanh khách đem tất cả tư liệu công khai lệ mù nhiều ngươi xem người này như thế nào chỉ là người bình thường tiêu chuẩn liền có thể tự mình săn giết một cái cơ ấy sĩ học đồ thủy chuẩn ma vật lịch sử lai mẫu có rất bén nhạy chiến đấu trực giác kha thụy nhi cẩn thận tra xét một lần tăng la tư liệu đưa cho bên cạnh lệ mù nhiều trong mắt tràn đầy khen ngợi thần sắc chỉ là một cưới sĩ học đồ thủy chuẩn ma vật mà thôi có gì ghê gớm đâu lệ mù nhiều phủi hà miệng nhìn qua trong thủy tinh cầu tăng la non nớt gương mặt giật mình đây là một cái so với mình còn muốn nhỏ ba tuổi nam hải nhưng mà trên mặt cũng lộ ra một tia đại nhân tài có cảm giác tăng thương cảm giác đặc biệt là cặp mắt trong suốt kia nhường lệ mù nhiều cũng cảm thấy có chút tâm động gương mặt không khỏi hưởng đỏ ân vậy chúng ta nhiều hơn nữa quan sát ta bởi vì mũ chủ nguyên nhân kha nhi cũng không có phát giác lệ mù nhiều thường lơ lễnh nhẹ nói lần này đi ra cũng là vì lệ mù nhiều chọn lựa tùy tùng nếu như lệ mù nhiều không hài lòng dù cho tiềm lực lại lớn thực lực lại cao hơn kha thụy nhi cũng sẽ không lựa chọn hắn tô cúng ngươi viên trưởng tên học viên này chúng ta lôi ưng kỵ sĩ đoàn muốn có thể lập tức ký kết thuê khế ước kè di tư phó đoàn trưởng đột nhiên hô thân là lôi ưng kỵ sĩ đoàn phó đoàn trưởng điểm ấy nhãn lực vẫn phải có có thể thứ nhất lấy người bình thường thực lực liền vượt qua đầu kia cảnh giới tuyến đã chứng minh cái tên này gọi tang la thiếu niên có được mười phần dũng khí cùng đối với mình tự tin lại thêm lấy người bình thường thực、lực. liền có thể chiến thắng một cái cơ i sĩ học đồ thủy chuẩn ma vật lịch sử lai mẫu thực lực tự nhiên cũng không vấn đề càng quan trọng chính là ke di tư đã đã nhìn ra cái tên này gọi tăng la học viên bản thân thực lực đã đạt đến cái q u a n khẩu chỉ cần đột phá liền có thể nắm giữ cơ i sĩ học đồ thực lực hơn nữa ke di tư có bảy tám phần chắc chắn tăng la có thể ở nơi này chẳng ma vật c h i địa trong thực tập đột phá đến cơ i sĩ học đồ thủy chuẩn biểu hiện như vậy đã vượt ra khỏi ke di tư mong muốn bởi vậy ở những người khác còn đang do dự ngắm nhìn thời điểm ke di tư chuẩn bị đánh bất ngờ nhất cử cầm xuống gã thiếu niên này ke di tư tiếng la kinh động đến tất cả mọi người những cái kêu nguyên bản do dự bất định các lãnh chúa đồng thời trong lòng cả kinh tới cắt tăng cưỡi sĩ học viện chiêu nạp nhân tài lãnh chúa cũng là rất thiếu nhân thủ hàng năm cơ hồ tất cả lãnh chúa lãnh địa đều sẽ phát sinh một chút tất cả lớn nhỏ ma vật xâm l ấ n sự kiện một khi ma vật xâm l ấ n sự kiện bộc phát thương vong kiểu gì cũng sẽ rất lớn bởi vậy cơ hồ tất cả lãnh chúa đều vĩnh viễn ở vào một người tay không đủ hoàn cảnh bởi vậy rất nhiều lãnh chúa trên thực tế lãnh địa khoảng cách cắt các tăng cưỡi sĩ học viện vượt qua hơn ngàn km nhưng bọn hắn vẫn là chạy tới chính là vì chọn lựa một hai cái có tiềm lực học viên tiến hành b ồ dưỡng dạng này ch Có thể nói, bản thân đã có nói, thể thân trở thành một tên bản đã kỵ sao ĩ tiềm lực rất tư trưởng, thí kết thúc xin lỗi. Kezi lực luyện chàng có đoàn trưởng, ở nơi này chàng thí luyện không phó p h ở í trước, tại trước, tăng thì Kết bất được cưới có học cá các học cái viên viện, không không ký. khế nhân phía đồng luận gì ý a sĩ sẽ s tô đ ị c h viện trưởng cười híp mắt từ chối nói lấy tăng la biểu hiện bây giờ nhất định sẽ trở thành lần thí luyện trong đứng đầu nhân viên dù cho đứng tại tối đại hóa lợi ích góc độ sao tô đ ị c h viện trưởng cũng không khả năng cứ như vậy qua loa đem tăng la ký ra ngoài la hồ ly kè di tư thấp giọng mắng một câu nhưng vẫn là bất đắc dĩ lại ngồi trở xuống Sáu, hứa phong cũng không biết c ư i sĩ học trong viện rất nhiều đại lao đã đem ánh mắt của bọn hắn đặt ở trên người mình nhưng cho dù hứa phong biết cũng sẽ không để ý hắn cũng không phải trong thế giới này nhân tới đây cũng chỉ bất quá là vì hoàn thành mà cầu ý chí cho hắn ban bố cưỡng chế nhiệm vụ cưỡng chế nhiệm vụ nếu như không có hoàn thành liền sẽ trực tiếp gạt bỏ chỉ cần hứa phong không có đạt đến hành tinh cấp căn bản là không có cách chống cự mà cầu ý chí uy năng bởi vậy tiền k ỳ hứa phong chỉ có thể chậm rãi tăng cường chính mình thực lực tiếp đó hoàn thành săn giết một ngàn con lục tinh thực lực sinh vật nhiệm vụ chỉ là dạng này tăng cao thực lực thật sự là thật chậm、A. hứa phong t ừ bắt đầu chậm dai trở thành cứng ngắc lịch sử lai mộ trong thi thể chậm dai rút ra hai tay kiếm hai tay kiếm thế đại lực nặng có thể đem cơ sở trong kiếm phát bủ ổ uy lực phát huy đến lớn nhất cái này cũng là hứa phong sử dụng phi kiếm thường thường sẽ sơ sót chỗ phi kiếm thuộc về một tay kiếm dù cho uy lực lại lớn đi cũng là nhẹ nhàng đường đi cho dù là đ n g kiếm thập tam thức cũng phần lớn là đông trêu t r ọ c gọt các loại kiếm chiêu diện hóa tổ k ẹ n tăng la thực lực của ngươi thật mạnh ta xem tranh tài la đều mạnh hơn một chút lợi mẫu trong mắt sáng lên nếu như giết chết một cái cơ sĩ học đồ cấp ma vật lịch sử lai mỗ có thể nói vậy cũng chỉ có thể là thực lực hứa phong mỉm cười cũng không thèm để ý lợi mộ a n h mắt sùng bái hắn chỉ là đối với lợi mộ trên cổ dây chuyền có chút hứng thú nhiều nhất chính là tìm một thay hắn con túi lao l ự c tốt tiếp tục ca hứa phong t ừ tồn ó i lúc này kinh nghiệm của hắn giá trị cái d a n h đã đến chín mươi ba phần trăm giám v ẻ chỉ cần tại r ế t một cái liền có thể đột phá mười cấp đạt đến cấp mười một cũng chính là thế giới này cưới sĩ học đồ tiêu chuẩn cùng trên địa cầu nhất tinh tiêu chuẩn không kém đều đoạn đường này gặp phải ma vật lịch sử lai mẫu cũng có một chút quỷ dĩ năng lực phun g a hòa diễm phun g a độc thủy thậm chí còn gặp phải một cái có thể tự bạo ma vật lịch sử lai nếu như không phải hứa phong bản thể cảm giác siêu cao sớm dự cảnh cái k i ê m một chút tự bạo đoán chừng hứa phong lần này cưỡng chế nhiệm vụ liền muốn sớm kết thúc ngang ngang ngang lúc này cách đó không xa rừng cây khô bên trong đột nhiên truyền ra một hồi tiếng kêu c á i gì đồng thời kèm theo một tiếng tiếng kêu thảm thiết đau đớn vậy rét âm thanh nhận lẩn chuyển đến tiếng kêu này rất kỳ quái không giống như là thông thường ma vật lịch sử lai mô sáu lợi mô nhón chân lên hướng về gào to phương hướng nhìn lại nhưng chỉ có thể nhìn đến một mảnh cây gỗ khô rừng cây cái gì cũng không nhìn thấy tăng la có phải hay không là những người khác tại khiêu chiến cường đại hơn ma vật lợi mẫu trên mặt lộ ra t h ầ n s ắ c hưng phấn có tang la ở bên người lá gan của hắn trở nên cũng lớn lên hứa phong trầm ngâm chốc lát gật gật đầu thấp giọng nói vụ trộm đi qua không nên động thủ tùy tiện trước tiên quan sát một hồi lợi mẫu bắt đầu cười hắc hắc liên tục gật đầu hai người hướng về cái kia phiến rừng cây héo chạy tới lúc này cùng hai người bọn họ một dạng cử động nhân không thiếu cơ hồ xông qua cảnh giới tuyến tất cả học viên đều nghe được cái kia quái dị từng giống từng cái sắc mặt q u ỷ dị hướng về cái kia phiến rừng cây khô tới gần sáu năm trăm sáu mươi tám thứ năm trăm sáu mươi tám chương lùi bước nhìn thấy những học viên kia lén lén lút lú cơ hồ tất cả quan sát bọn hắn thủ lĩnh chủ trên mặt đều lộ ra nụ cười q u ỷ dị đây là thiên tính nhân loại không cách nào gạt bỏ nếu như là những cái kia linh châu gặp phải tình huống như vậy chắc chắn cũng sẽ làm ra cùng những học viên này một dạng cử động rừng cây khô bên trong một người bên trên nhuộm vết máu lanh khốc thiếu niên trên mặt lộ ra vẻ lo lắng thần sắc tăng thêm tốc độ nó tiếng giống quá lớn nhất định kinh động đến không ít người đừng để những người k h ắ t đoạn thiếu niên thấp giọng hô c h á t lơ, con này ma vật quá cường đại nó tựa hồ hấp thu trong cơ thể món kia vật phẩm thực lực đã đạt đến dự bị kị sĩ trình độ bằng vào chúng ta căn bản là không có cách chiến thắng nó một cái nhìn tuổi khá lớn một chút thiếu niên một bên không ngừng vung vẩy hai tay kiếm chém vào một cái khổng lồ ma vật trên thân một bên la lớn lúc này rừng cây khô bên trong ba bốn học viên đang vây quanh một cái dưới nhiều người cao lịch sử lai m ẫ không ngừng phát động công kích con này ma vật lịch sử lai m ẫ nhìn từ bề ngoài tựa như một cái thủy cầu thể nội tràn đầy nồng lục sắp chất lỏng né nhanh qua trình bên trong thỉnh thoảng sẽ dôi ra một cái màu xanh lá cây sốc tu từ thủy c ầ u vậy lịch sử lai m ẫ mặt ngoài thân thể bắn ra hướng về vây công học viên của nó đập tới ở nơi này cao cỡ một người thủy cầu thể nội mơ hồ có thể nhìn thấy có một cái bao quanh ngân s ắ c quan g mang vật phẩm tại ẩn ẩn phát sáng dù cho nồng lục sắc lịch sử lai mẫu cơ thể d à y nữa trọng cũng có một tia ngân s ắ c quan g mang thấu thể mà ra hấp dẫn lấy ánh mắt của mọi người vây công nó trong đội ngũ này chỉ có chát lơ một người nắm giữ kỵ sĩ học nghề tiêu chuẩn những người khác đều chỉ là người bình thường thực lực hơn nữa mới vừa rồi tiếp xúc đến con này ma vật lịch sử lai mẫu lúc có một cái học viên không có phòng bị nó sẽ rôi ra xúc tu công kích bất ngờ không kịp đề phòng trực tiếp bị đột nhiên xuất hiện xúc tu đập t r ú n g mệnh vẫn tại chỗ cái kia nhìn giống như cánh tay trẻ con một dạng xúc tu vậy mà nắm giữ người trưởng thành đều chưa từng có lực lượng khổng lồ trực tiếp đem người học viên tiêm ngược xương cốt toàn bộ đập gãy giống như bị một cái trọng truy h u n g hăng đánh tại n g ư ợ c một dạng lúc này tên học viên này thi thể đang nghiêng dựa vào cách đó không xa một gốc cây khô bên cạnh tiên huyết thủ cục chảy ra tên học viên này lại không có mảy may động tác nhìn kỹ lại hắn sớm đã không có sinh khí chất lơ đây không phải chúng ta có thể đối phó tồn tại ta cũng không muốn cùng lỗ xe m à m ở t dạng đem mệnh bỏ ở nơi này ta rút lui trước một người học viên càng đánh trong lòng càng là bối rối cuối cùng vẫn lựa chọn lùi bước đáng chết các ngươi chẳng lẽ liền chút can đảm này sao đừng quên những lãnh chúa kia nhóm đang tại nhìn chăm chú lên chúng ta chát lơ trên mặt lộ ra thần sắc tức giận đáy mắt thoáng qua một vẻ bối rối la lớn các ngươi cho rằng có người sẽ mời chào một cái lâm trận chạy trốn đổ hẹn nhát sao nghe được chát lơ mà nói hai người khác đều trở nên do dự thế nhưng là cái kia lùi bước học viên vẫn mất vi sở động chậm rãi thoát ly chiến đấu Thay tuyến hướng cảnh đầu liền giới bên cạnh một cái lãnh chúa phụ họa nói thế nhưng là cũng có người đưa ra ý kiến khác biệt lôi đốn nam tức sắc mặt khó coi lạnh lên một tiếng nói đối mặt khó khăn phải có vượt khó tiến lên dũng khí nếu như gặp phải địch nhân cường đại liền như thế lùi bước như vậy mời chào hắn l ã n h chúa trong lãnh địa gặp phải cường đại ma thu xâm lấn đến lúc đó c h ỉ sợ hắn sẽ thứ nhất chạy trốn dạng n à y người không có tác dụng lớn có mấy cái l ã n h chúa nghe được lôi đốn nam tước mà nói nguyên bản thần sắc tán thưởng cũng bắt đầu trở nên do dự lôi đốn nam tước mà nói cũng không phải không có đạo lý các l ã n h chúa tới mời chào học viên chủ yếu nhất chính là vì chờ đến bọn hắn trưởng thành phía sau trở thành gia tộc kỵ sĩ ngăn cản trong lãnh địa ma thu xâm lấn ha, ha lôi đốn nam tước ngươi có phần quá hà khắc、rồi. sao tô địch viện trưởng cười nói đây chỉ là một lần thông thường thí luyện hơn nữa tại thí luyện phía trước liền đã rõ ràng nói không đề nghị bọn hắn vượt qua cảnh giới tuyến tiến vào sâu hơn lĩnh vực tên học viên này có thể kịp thời nhận rõ thực tế kịp thời rời đi đã coi như là không tệ sao tô địch viện trưởng quét mắt một vòng phía sau đạm nhiên cười nói nhưng mà nếu như tương lai hắn trở thành một danh lĩnh m à kỵ sĩ như vậy trên người của hắn trách nhiệm tự nhiên sẽ nói cho hắn biết làm như thế nào mới là chính xác nhất ha ha hy vọng như thế đi lôi đốn nam tức cười lạnh một tiếng cũng không có tranh luận chỉ là đem ánh mắt từ cái kia rời đi học viên trên thân rời đi đặt ở trên người những người khác không thiếu lanh chói u lựa chọn cách làm cùng lôi đốn nam tức một dạng đều đem ánh mắt từ tên kia rời đi học viên trên thân rời đi s a u tô đ ị c h viện trưởng trong lòng k h ẽ thở dài một cái cắt tăng kỵ sĩ học viện các học viên mặc dù cũng là miễn phí nhập học ở trong học viện học thợ nhưng mà nếu quả như thật muốn trở thành một cái kỵ sĩ lời nói tiêu xài là rất lớn cho dù là một cái giàu có gia đình cũng không nhất định có thể gánh vác lên một cái kỵ sĩ tiêu xài vũ khí áo giáp chiến mã một cái kỵ sĩ mỗi một năm tiêu hao ít nhất phải tiêu phí một trăm mai k í n tệ đây đối với không có lãnh địa người bình thường tới nói thật sự là khó mà gánh nổi gánh vác mà mỗi một vị có thể cùng những lãnh chúa này ký kết thuê hiệp nghị học viên cũng sẽ ở tiếp xuống học tập trong kiếp sống thu được các lãnh chúa giúp đỡ này lại để bọn hắn đem toàn bộ tinh lực đặt ở học tập cùng tăng cường chính mình trên thực lực mà sẽ không vì kìm tệ phát sâu nhưng là bây giờ xem ra hẳn là không có lãnh chúa nguyện ý giúp đỡ tên này l ầ m trận rời đi học viên cho dù ở sao tô địch viện trưởng xem ra tên học viên này làm ra lựa chọn cũng không có sai lầm gì sáu lúc này g i n g cây khô bên trong chiến đấu càng kích liệt chung q u n h khô héo đại thụ bên trong một chút đã ch Đang chất ẩ n t ậ n c giấu dưới chiến đấu. quan thân thể trộm sát vật mình, phía đến của Ma vụ lơ ị c chi súc tù, quét về phía trong đó một cái học viên tạp chát, Chắt h thân thể, nhiên phía tránh hình sử lai l ra mau ra. ngoài viên mô mặt một một đột tu, quét trong tạp bắn đó về biến sắc hô lớn tạp chất là bọn hắn trong cái tiểu đội này thực lực yếu nhất một cái nhìn thấy lịch sử lai mô công kích hắn chất lơ trong lòng chầm xuống nếu như lại chết một người chỉ sợ hắn đang nói cái gì cũng sẽ không có người lưu lại tiếp tục đ ồ i tiếp hắn công kích tạp chất dáng người gầy gò nhìn tựa hồ có chút dinh dưỡng không đầy đủ nhưng động tác cũng rất nhạy cảm cái kia màu xanh lá cây xúc tu hướng hắn đập tới thời điểm thân thể của hắn khé hơi chầm xuống một cái hướng về bên cạnh một k h o ả cây khô đằng sau lăn lộn đi qua anh xúc tu trực tiếp đập về phía viên kia cây khô một người miễn cưỡng có thể bao bọc đại thụ trực tiếp bị hung hăng đập chúng nửa khúc trên chậm rãi rơi xuống phát ra răng rắc gây âm thanh hướng về đằng sau ngã xuống vốn cho là tránh thoát một kích tạp chát có chút bối rối vội vàng từ cây khô phía sau chui ra ầm ầm một tiếng vang thật lớn cây khô gãy nửa khúc trên thân những cây vừa vặn rơi vào tạp chát vừa rồi trốn đút chưa tình hôn tạp chất trong lòng may mắn còn chưa tiêu thất chỉ nghe thấy chắc lơ một thân kinh hâu nguyên bản n ô ra một cái chạm tay tạp chất cũng lại trốn tránh không được mạnh liệt sinh tồn dục vọng nhường tạp chất hướng về cơ thể bên trái n g ã xuống lớn bằng cánh tay nồng lục s á t xúc tu trực tiếp đập về phía tạp chất đ u ổ i một tiếng thanh t h ú y tiếng gãy xương tạp chát trên mặt lộ ra thần s ắ c dữ tợn một tiếng tiếng têu t h á m thiết đau đớn từ trong miệng hắn phát ra sáu năm trăm sáu mươi chín thứ năm trăm sáu mươi chín chương mạ xỉ ẩn một đầu chân trái bị nệ đánh gãy đối với một cái mười bốn mười lăm tuổi thiếu niên t ớ i nói cái này đau đớn tuyệt đối là để cho người ta khó mà chịu được hơn nữa là một tên kỵ sĩ học viện học viên nặng như vậy thường đã có thể làm cho hắn gián đoạn việc học về đến nhà dưỡng thương. dù cho cuối cùng thương thế khôi phục chỉ sợ hắn cũng không cách nào tiếp tục kỵ sĩ học viện việc học đ ờ i này nếu như không có kỳ ngộ e rằng căn bản không có biện pháp trở thành một tên kỵ sĩ có thể đã dự liệu được tương lai mình kết quả thê thảm t ạ p đâm trên mặt lộ ra thần s ắ c hối tiếc trong mắt là nồng nặc hối hận nhìn về phía chát lơ trong ánh mắt thậm chí mang theo một chút k i ự u hận nếu như không phải chát lơ mà nói hắn chỉ sợ cũng phải cùng vừa rồi người học viên kia m ở t dạng quay người rời đi như vậy hắn cũng sẽ không phải chịu thương nặng như vậy lịch sử lai mẫu công kích cũng không có kết thúc cầu sinh dục cực mạnh tạm đâm vẫn là kéo lấy một đầu chân gãy nỗ lực hướng về bên ngoài chiến trường khu vực bỏ đi chát lơ cùng khác một người học viên ra sức ngăn cản vung vẩy trong tay hai tay kiếm hướng về lịch sử lai mộ i chém vào đi qua ép buộc nó thu hồi hai cái xúc tu ngăn cản công kích của bọn họ này mới khiến tạp đâm có cơ hội thoát đi chát lơ không được thể lực của ta tiêu hao quá nhanh đã có chút không chịu nổi một tên khác học viên la lớn đầu l ầ y mồ hôi mặc dù cũng t ạ i ra sức vung vẩy hai tay kiếm nhưng sức mạnh đã giảm xuống không chỉ một bậc chát lơ mặt mũi tràn đầy cũng là vẻ dữ tợn giống như không có nghe được lời của hắn đồng dạng điên quần gào thét lớn dùng sức hướng về lịch sử lai mộ trên thân chém vào đi qua. đã nắm giữ kỵ sĩ học đồ thực lực hắn đối với con này ma vật vẫn có nhất định uy hiếp lịch sử lai mộ đem phần lớn tinh lực đều đặt ở c h á t lơ trên thân một tên khác học viên cuối cùng vẫn bởi vì thể lực chống đỡ hết nổi thừa dịp lịch sử lai mộ công kích c h á t lơ thời điểm thoát ly chiến đấu nhìn cũng không nhìn c h á t lơ một mắt xoay người rời đi lúc này chỉ còn lại c h á t lơ một người đang ra sức cùng cái k i a ma vật đánh nhau chết sống các ngươi các ngươi chẳng lẽ cứ như vậy nhìn xem sao các ngươi cho là ta giết không được nó các ngươi liền có thể giết rồi chứ trát lơ cắn răng liều mạ cả người quần áo đã bị mồ hôi thâm thấu hắn sớm đã phát giắt được bốn phía rừng cây khô bên trong cái kia từng đôi ánh mắt không có ý tốt đang theo dõi chờ đợi hắn ngã xuống một khắc này chát lơ ngay từ đầu còn tin tâm tràn đầy muốn triệu hắn mấy cái vây xem đồng bạn cùng một chỗ giết chết trước mắt cái này ma vợ nhưng mà bất luận hắn nói thế nào cũng không có một người nguyện ý xuống giúp hắn một chút cuối cùng chát lơ đơn giản muốn hỏng mất hắn hiểu được những người vây xem này đang đợi hắn thể lực chống đỡ hết nội ngã xuống một khắc này chát lơ điên cùng lên trong miệng không ngừng chửi t ì n h phong kịch liệt con này ma vật lịch sử lai mỗ vậy mà trong lúc nhất thời bị hắn chặt liên tiếp vài kiếm nhưng mà hắn c ố này n h i ệ t hết u y xúc động phẫn nộ c h i tình chỉ kéo dài mười phút không đến liên hệ v à i xuống liên tiếp lui về phía sau cuối cùng ở nơi này chỉ ma vật lịch sử lai mộ bắn ra cái thứ bà chạm tay thời điểm c ũ n g q u y ế t chạy trốn đứng lên mặc dù không có cam l ò n g nhưng mà chát lơ cũng không nguyện ý đem tính mệnh bỏ ở nơi này nhìn thấy chát lơ đào tẩu con này lịch sử lai mỗ vậy mà cũng không có đuổi theo mà là chậm rãi n g ạ n h ệ cơ thể hướng về vừa mới đó chết mất học viên bỏ đi chỉ chốc lát công phu lịch sử lai mộ gián cơ thể đem cái kia học viên thi thể hoàn toàn bao vây lại từ từ ăn mòn tiêu hóa các ngươi thật sự nguyện ý nhìn như vậy nó khôi phục sao một thanh âm tại rừng cây khô bên trong vang lên h ứ a phong nghe ra đó là tái la thanh âm lịch sử lai mỗ có thể thông qua nuốt chứng đồ ăn khôi phục lượng máu nếu như chờ đến nó đem cái kia học viên thi thể hoàn toàn tiêu hóa xong tất như vậy vừa rồi cái kia tiểu đội làm cố gắng liền hoàn toàn buồn phí tái la tình huống hiện tại tất cả mọi người rất rõ ràng ai cũng không nguyện ý làm làm những người khác bàn đạp cách đó không xa một khỏa cây khô bên trên các ly thân ảnh hiện lộ ra thật chặt đứng tại một gốc chạc cây bên trên lạnh lung nói không tệ tái là, tại chỗ trừ ngươi ở ngoài e rằng không có ai có lòng tin đơn độc đối phó con ma thú này nó thế nhưng là hấp thu một kiện thần bí luyện kim sản phẩm bản thân thu được siêu phạm lực ma v ậ t một cái vóc người cao lớn khoảng t r ừ n g một m bảy mươi tám nam tử từ một gốc cây khô phía sau lộ ra thân ảnh nhìn không d á n g người ai cũng không dám tin tưởng nam tử này niên kỷ lại còn không đến mười sáu tuổi hắn là cắt tăng kỵ sĩ trong học viện thực lực gần với tái là một cái học viên tên là dốt đi nghe nói phụ thân của hắn chính là một vị h ắ t thiết kỵ sĩ hắn ngoại trừ tu luyện học viện truyền thụ cho kiếm pháp bên ngoài còn có thể một bộ gia truyền tên là đen mũi nọ con kiếm pháp tái la mu hai chúng ta nhất định có thể đem cái này ma vật đánh giết rót đi la lớn nếu như có thể đem cái này thực lực không kém gì dự bị kỵ sĩ ma vật xử lý tại những cái tia đại nhân vật trong suy nghĩ nhất định có thể thu được tốt điểm số tại các tăng kỵ sĩ trong học viện học tập có thể tại ba mươi tuổi đạt tới trước dự bị kỵ sĩ đã là cực hạn muốn tiếp tục tăng cao thực lực nhất thiết phải thu được các lãnh chúa giúp đỡ chỉ dựa vào các học viên chính mình là rất khó tăng lên ngươi cũng đã nói một mình ta liền có thể xử lý nó tại sao muốn liên thủ với ngươi tái la khỏe miệm lộ ra một tia nụ cười d ễ cận rút ra hai tay kiếm cứ như vậy xông thẳng xông hướng về cái kia đang tại tiêu hóa thi thể ma vật lịch sử lai mộ phóng đi ngươi sáu r ố t đi mặt mũi tràn đầy nộ khí nhìn chằm chằm tái la b ó n g lưng trên mặt hiện lên một tia q u ỷ dị vẻ trào phúng lạnh r ê n một tiếng vậy mà xoay người rời đi tái la ra tay rồi sợ là chúng ta không có cơ hội lợi mẫu buồn nản nói hứa phong mỉm cười vấn đạo ngươi biết cái kia ma vật lịch sử lai mộ thể nội là cái gì vật phẩm sao vậy mà lại tản mát ra ngân sắc quang mang đó là ma pháp luyện kim trang bị được xưng là ma khí giá trị liên thành lợi mẫu thấp giọng nói mỗi một kiện cũng là ma xỉ ẩn luyện chế người bình thường căn bản không có biện pháp chế tác được dạng như vật phẩm bọn chúng bản thân ẩn chứa ma lực dù cho người bình thường nắm giữ bọn chúng phía sau cũng có thể thi triển đủ loại bất khả tư nghị ma pháp ma khí hứa phong nhữ mày trước đây dây leo yêu vương lựa chọn tiến vào thế giới này chính là vì tìm một cái tên là dung hợp chi hạt bảo vật có thể có được dung hợp lực bảo vật trong thế giới này hẳn là cũng chính là cái gọi là ma khí đi ma xỉ ẩn rất lợi hại hứa phong vấn đạo đương nhiên lợi mẫu kinh ngạc liếc mắt nhìn hứa phong đạo tang là người khi đi học chẳng lẽ đều đang ngủ sao những khóa này công đường đều nói qua. dù là một cái vừa học tập hai ba năm ma pháp học đồ đều có thể có đối kháng chính diện hát thiết kỵ sĩ thực lực t ă n g la nếu như về sau ngươi gặp phải ma s ỉ ẩn mà nói nhất định muốn tại hắn không có niệm tụng chú ngự phía trước nhanh chạy thoát là thế này phải không sáu hứa phong nhẹ dọn g thì thầm xem ra cái thế giới này ma pháp lực lượng thực sự quá cường đại e rằng không có bất kỳ người nào nắm giữ cùng ma s ỉ ẩn chống đỡ được sức mạnh e rằng toàn bộ thế giới tất cả quốc gia sau lưng đều có ma s ỉ ẩn cái bóng vẹn vẹn một cái ma pháp học đồ liền có thể nắm giữ cùng hát thiết kỵ sĩ cũng chính là tam tinh tài nghệ cường già chống lại hứa phong khoe miệng hiện lên một nụ cười thật sự rất chờ mong thực lực của ta hoàn toàn sau khi khôi phục cùng mạn xì、sì、ẩn gặp nhau lúc tình cảnh sáu năm trăm bảy mươi thứ năm trăm bảy mươi chương ma khí kiếp trước hứa phong liền biết thế giới này đối với mạn xì、sì、ẩn có một loại đặc thù thiết v ị những nghề nghiệp khác trời sinh tại mạn xì、sì、ẩn trước mặt liền kém một bậc đang học đ ồ cấp mạn xì、sì、ẩn cấp có thể có cường đại thực lực mà những nghề nghiệp khác đang học đ ồ cấp thường thường vẫn là tại trong học viện học tập ngay tại c á t tăng cơ sĩ học viện các học viên tiến hành thực tập lúc khoảng cách cắt các tăng tiểu chấn hơn một trăm km bên ngoài h á cám xâm lâm chỗ sâu không hiểu xuất hiện một cánh cửa ánh sáng t r u n g quanh tản ra sương mù màu đen quang môn không ẩn ẩn hiện lên vô số nhân loại thi thể lẫn nhau dây dưa trên mặt làm đ ê u trên biểu lộ tấm này quang môn thật giống như một cái h ấ p động ở giữa xuất hiện một cái chậm chạp chuyển động vòng xoáy từng sợi màu đen tuyền khí lưu không ngừng từ trong cánh cửa ánh sáng s u n g ra tiến vào trong rừng rậm lũ dã thú, thú từng cái con mắt trở nên tinh hồng thân thể giống như thổi khí cầu một dạng so trước kia lớn gấp mấy lần có chút thậm chí ngay cả da lông đều bị căng nứt tiên huyết không ngừng chạy xuôi phát ra kêu gạo thê lương khí lưu màu đen càng tuân ra càng nhiều phương viên trong phạm vi trăm mét rất nhanh bị hãm hại sắc x ư ơ n g mù bao phủ hơn nữa không ngừng hướng ra ngoài k h u y ế t tán bị hãm hại sắc x ư ơ n g mù bao phủ dã thú tất cả đều xảy ra quỵ dị biến hóa hình thể trở nên càng thêm khổng lồ càng cường trắng hơn cũng biến thành càng thêm khát ngò đứng lên một cái bị hãm hại sắc khí lưu tiến vào thân thể con thỏ vậy mà dài ra sắc bén r ă n g nanh phát ra một tiếng kinh khủng gào thét những thứ này đã không thể xưng là dã thú quái vật từ từ hướng về hắc cám xâm lâm bên ngoài chạy tới bắt giết lấy có thể thấy hết thể sinh vật lập tức khắp rừng rậm đều bị một cỗ kinh khủng bầu không khí bao phủ l tái la không hổ là c á t tăng cưỡi sĩ học trong viện mạnh nhất học viên đối mặt nắm giữ thần bí ma pháp vật phẩm ma vật cũng không hề rơi xuống hạ phong một chút nào hai tay kiếm không ngừng chém vào tại ma vật lịch sử lai mộ trên thân đồng thời nhịp bước dưới chân linh động dù cho nắm giữ ba đầu xúc tu lịch sử lai mộ cũng không cách nào bắt được tái la linh hoạt thân ảnh không tệ để cho người ta kinh ngạc không nghĩ tới c á t tăng c h ấ n như thế cái địa phương nhỏ vậy mà lại nắm giữ tiềm lực như thế thiếu niên một danh l ĩ n h chủ nhìn xem trong thủy tinh cầu tái la không ngừng lợi dụng bước chân né tránh ma vật lịch sử lai mỗ lần lượt công kích trên mặt toát ra thần sắc mừng rỡ lại là thiếu niên e rằng có thể sánh ngang lò hựa thành những đại gia tộc kia tự đệ dạng này tiêm lực thật sự rất là hiếm thấy bên cạnh một cái l ã n h chúa hâm mộ nói lò hựa thành khoảng cách cắt tăng tiểu chân không xa chỉ có hơn ba mươi cây số bộ dáng thuộc về lôi đốn nam tức phạm vi lãnh địa trên thực tế lôi đốn nam tức lãnh địa chính là lấy lò hựa thành làm trung tâm phương viên một trăm dặm phạm vi nghe được những lanh chúa kia nhóm mà nói lôi đốn nam tức trên mặt đã lộ ra vẻ đắc ý nụ cười cái lúc đó hay là hắn tự mình hạ lệnh đồng ý không nghĩ tới vậy mà lại bồi dưỡng được nhiều như vậy có tiềm lực thiếu niên trong lúc nhất thời lôi đốn nam tước lại có chút hối hận sớm biết rằng này nên đem c á c tăng c ư c i sĩ học viện thu về danh nghĩa chuyên môn vì hắn cung cấp hợp cách chiến sĩ phải biết gần nhất ma vật x â m lớn tần suất là càng ngày càng cao thân là một cái có trách nhiệm bảo vệ lãnh thổ nam tước cảm thấy áp lực rất lớn nếu như dạ tổng nguyện ý ta có thể cung cấp một cái gia tộc kỵ sĩ danh ngạch mời chào hắn lôi đốn nam tước lớn tiếng nói ánh mắt nhìn chằm chằm sao tô địch viện trưởng đà tạ nam tước đại nhân tán thưởng ta tin tưởng cái này cũng là tái sao tô địch viện trưởng hướng về lôi đốn nam tức hơi hơi không lưng thi lễ một cái nói lôi đốn nam tức nhẹ nhàng gật đầu gật đầu mỉm cười đối với sao tô địch viện trưởng biểu hiện hắn rất hài lòng từ sao tô địch trong giọng nói hắn có thể đủ cảm nhận được đối phương đối với mình tôn trọng bất kể nói thế nào cắt tăng cưỡi s i học viện vẫn là tại lôi đốn nam tức trong lãnh địa cùng hắn bảo trì quan hệ tốt đẹp là rất có cần thiết hơn nữa lôi đốn nam tức có thể cung cấp một cái ra tộc kỵ sĩ danh lệch đây đối với một thường dân c h i tử tới nói đã coi như là rất tốt đãi ngộ k h á c các lãnh chúa mặc dù có chút không cam l ò n g nhưng vẫn là tuân thủ giữa hai bên trong âm thâm ước định đó chính là đối với học viện học viên chọn lựa nơi đó lãnh chúa nắm giữ ưu tiên quyền chọn lựa chỉ bất quá loại này ưu tiên quyền chọn lựa đối với một cái học viên hữu hiệu rừng cây khô bên trong chiến đấu vẫn còn tiếp tục nuốt chửng một cỗ thi thể ma vật lịch sử lai mỗ hành động rất là chậm chạp không cách nào chống cự tái la công kích lượng máu đang không ngừng hạ xuống thậm chí lại một lần suýt chút nữa bị tái la một kiếm đánh thành hai nửa bất quá lịch sử cũng không có biện pháp trong thời gian ngắn đưa nó giết chết chiến đ ấ u bắt đầu tiến nhập giai đoạn rằng co tan g la ngươi liền thờ ơ sao chẳng lẽ ngươi thật sự cứ thế từ bỏ lợi mẫu có chút kinh ngạc nhìn vẻ mặt bình tĩnh hứa phong thấp giọng hỏi không nóng nảy chờ một chút hứa phong trên mặt hiện ra nụ cười quý dị con này ma vật lịch sử lai mẫu biểu hiện ra thực lực quá thấp ngoại trừ khí lực so phổ thông cưỡi sĩ học đồ cấp học viên khí lực lớn một chút bên ngoài cũng không có biểu hiện ra cái gì những gì thường khác chỗ phải biết đây chính là có được dự bị kỵ sĩ thực lực ma vật như thế nào có thể có chút bản l ã n h quả nhiên tại chiến đ ấ u tiến hành hơn mười phút sau con này ma vật lịch sử lai mẫu vậy mà phát ra một hồi tiếng kêu c h ó i t h a i tất cả b ố n phía chung quanh q u a n người đều nhao nhao che lỗ t h a i trên mặt lộ ra thần sắt thống khổ có hai cái đứng tại cây khô bên trên ngắm nhìn học viên thậm chí một đầu ngã rơi lại xuống đất máu chảy đầy mặt xa vào đến trong hôn mê lợi m trực tiếp x ỉ u ngay tại lúc hắn k é x ỉ u trong nháy mắt đó trên cổ dây chuyền tản mát ra một hồi bạch sắc qua mang đem hắn cả người bao vây lại tựa hồ là đang chủ động bảo hộ lấy hắn quả nhiên là một đầu năm giữ lực lượng kỳ dị dây chuyền hứa phong tâm trung tâm h nghĩ không biết đây có phải hay không là chính là trên cái thế giới này đặc hưu ma khí có thể tự động bảo vệ vật phẩm cho dù ở trên địa cầu cũng không nhiều gặp nhường hứa phong rất là hâm mộ nhọn tiếng la nhường hứa phong nhữ n g mày nhưng loại trình độ này sóng âm công kích hứa phong còn không để ở trong mắt tùy y kéo xuống tới hai đầu vải vỏ thành một cục nhét vào lỗ thai quả nhiên tổn thương trở nên nhỏ rất nhiều tái la cách ma vật lịch sử lai mỗi nhảy vào bất ngờ không kịp đề phòng trên mặt vậy mà lộ ra đờ đẫn tân sắc trong lỗ hai c h ầ m dai chạy ra vết máu a n h một cái xúc tu hung hăng nện ở tái la trước ngực lập tức đem hắn đập ra xa t bảy tám mét đụt vào một khỏa cây khô bên trên hứa phong liếc mắt nhìn tái la k h ẽ lắc đầu lần này dù cho nắm giữ cơ sĩ học đồ thực lực cũng tuyệt đối không dễ chịu e rằng thụ thương nghiêm trọng phát ra một kích này ma vật lịch sử lai mỗi nhìn cũng không dễ chịu toàn bộ thân thể rút nhỏ một vòng hành động cũng biến thành chậm hứa phong tung người nhảy lên hướng về nó vào tới kiểm chếm phong cũng có chút không thể chờ đợi như là đã thăm dò ra con này lịch sử lai mộ át chủ bài h ứ a phong cũng không nguyện ý tiếp tục chờ tiếp tục chờ đợi dưới chân hơi d ấ m h ứ a phong thân ảnh lập tức trở nên mở đi hai tay kiếm không ngừng công kích tại ma vật lịch sử lai mộ trên thân liên tiếp n g u n ảnh nhường lịch sử lai mộ căn bản không mỏ ra hứa phong bản thể đến cùng ở nơi nào chỉ có thể phát ra từng đợt tức giận kêu to phí công cơ ba đầu lục s á t xúc tu quật không khí bên n g ư ờ i sáu năm trăm bảy mươi mốt thứ năm trăm bảy mươi mốt chương ma vật sâm lần hứa phong biểu hiện nhường tất cả lãnh chúa hai mắt tỏa sáng nguyên bản là đối với hắn cái tên này gọi tang la thiếu niên so mới vừa tái la tiềm lực còn lớn hơn bây giờ thấy h ứ a phong vậy mà cùng con này ma vật liều chết tương xứng ẩn ẩn còn chiếm tại thượng gió ke di tư phát hiện vừa rồi chính mình đối với g ã thiếu niên này đánh giá còn có chút thấp lấy người bình thường thực lực lại có thể đối kháng nắm giữ dự bị kỵ sĩ thực lực ma vật lại là thiếu niên đã có thể xưng là thiên tài ke di tư thấp giọng thì t h ầ m không tệ e là cho dù là ở lò vừa thành cũng sẽ không xuất hiện nắm giữ tiềm lực như thế thiếu niên bên cạnh một cái tóc trắng p h ơ l ã n h chúa phù hợp đạo ánh mắt cũng là khóa chặt tại liêu hứa phong trên thân lập tức k e di tư ánh mắt lộ ra cảnh giác t h ầ n sắc xem ra chính mình phải có một đối thủ cạnh tranh nhìn thấy k e di tư ánh mắt cái kia danh l ĩ n h chủ cũng không thèm để ý mỉm cười đối với có tiềm lực thiếu niên tiến hắn một cái gia tộc kỵ sĩ danh lạch cũng không tính là gì đem so sánh thường xuyên cùng ma vật chiến đấu mỗi ngày đều sinh hoạt tại bên bờ sinh tử lôi ương kỵ sĩ đoàn tới nói mỗi cái lãnh địa gia tộc kỵ sĩ không khác bị đáy nộ và phúc lợi muốn tốt rất nhiều cái tên này gọi tang là thiếu niên thì triển rốt cu một danh lính chủ trên mặt lộ ra thần sắc n g h i hoặc quay đầu liếc mắt nhìn bên cạnh đứng kỵ sĩ ánh mắt lộ ra hỏi thăm thần sắc tên kia người mặc áo giáp màu bạc kỵ sĩ nhữ mày con mắt chăm chú nhìn c h ầ m c h ầ m trong t h ủ y tinh cầu thứa phong linh động thân ảnh nửa ngày mới khẽ lắc đầu nói khẽ đây là một loại chưa bao giờ xuất hiện qua kiếm thức trên thực tế kiếm trong tay hắn thức cũng không trọng yếu quan trọng là bước tiến của hắn nguyên bản ta cho là hắn là bằng vào thân thể cường hát tô chất tiến hành di chuyển nhưng là bây giờ xem ra hắn là một loại đặc thù bộ pháp nếu như chỉ bằng vào tố chất thân thể mà nói chỉ sợ cũng liền Cái、gì? Cái có gì? này sao tên h ể c á a kỵ sĩ n h chủ t kêu n lắc đầu giải thích nói đây là một loại kỳ diệu bất chân không thể phủ nhận bộ này quái dị bất chân nhường hắn có cùng đen đặc biệt kỵ sĩ liệu mạng thực lực nhưng là chỉ là tạm thời chống lại e rằng không chỉ như vậy khe di tư phó đoàn trưởng hai mắt tỏa sáng lắc đầu nói đừng quên hắn bây giờ đối phó mục tiêu là sinh mệnh lực cường đại ma vật dù cho cơ thể chém thành hai đoạn cũng có thể tiếp tục sống sót nếu như mục tiêu của hắn là cái hát thiết kỵ sĩ mà nói tốc độ như vậy chỉ cần thời gian rất ngắn là hắn có thể giết chết đối phương đương nhiên điều kiện tiên quyết là hắn nhất thiết phải nắm giữ một cái có thể phá vỡ hát thiết kỵ sĩ tự thân phòng ngự vũ khí tên tiêu mặc áo giáp màu bạc kỵ sĩ nghe xong khe suy tư một lát sau trên mặt đã lộ ra sợ hai thân xác lạnh cả người mồ hơi nhỏ dọn hắn đem mình thay vào đến hứa phong đị sau đó lại nhường hứa phong thu được một cái có thể phá vỡ chính mình phòng ngự vũ khí trong đầu mô phỏng chiến đấu phía sau vậy mà phát hiện nếu thật là như vậy cái này chỉ là người bình thường thiếu niên sợ rằng sẽ tại ngắn ngủi mười phút bên trong đem chính mình giết chết thật là đáng sợ kỵ sĩ lau mồ hôi lạnh trên trán thấp giọng nói này thiên tài như vậy thiếu niên là không thể nào bị ta chiêu mộ kỵ sĩ bên cạnh l ã n h chúa t i ế c nối liếc mắt nhìn trong thủy tinh cầu hứa phong lắc đầu thở dài nói trong lúc nhất thời lôi đốn nam tức sắc mặt cũng biến thành có chút khó coi trong lòng tràn đầy hối hận sớm biết liền đem quyền ưu tiên danh lạch dùng tại cái tên này gọi hắn nhìn chúng t á i la bây giờ đang dựa vào tại một k h o a cây khô bên cạnh thổ huyết xem ra đã không có tái chiến thực lực tiểu lệ mù i nhiều ngươi xem hắn như thế nào có thể trở thành tùy tùng của ngươi sao kha thụy nhi thấp giọng hỏi cũng tạm được ra cần tiếp tục quan sát lệ mù i nhiều thấp giọng nói trên mặt lại nổi lên một nụ cười kha thụy nhi s ư ơ n g sở tựa hồ minh bạch cái gì phát ra một tiếng khanh khách cười khe đúng lúc này một cái mặt mũi tràn đầy hốt hoảng nam tử đột nhiên xông vào trong gian phòng động tác của hắn rất gấp đáp khôi giáp trên người phát ra một hồi rầm rầm tạp â m lôi đốn nam tức n ầ n đầu chân mày cao lại Đây là hắn lãnh địa định đại quân là lãnh là mà, hắn thủ hộ nhất thể nhường hắn như thế thất kinh. Nhưng mà, hắn ra một mới cái có kỵ sĩ, sự gì, dù ạ tại đại n này xuống cũng thân phận không kém gì hắn đại nhân、vật. động tác này, nhường hắn lan, chuyện g gì gì vào, là là thấy xảy quá vật, thật thất tác rất mất mặt phất chỗ sự lễ, cảm kém ra. d sao cũng là dưới tay mình một cái kỵ sĩ lôi đốn nam tức cũng không có lập tức nổi giận mà là trầm giọng vấn đạo nam tức đại nhân h á c ám xâm lâm c h ỗ sâu xuất hiện dị thường sao động tên kỵ sĩ kia thần sắc có chút bối rối thấp giọng nói dị thường sao động bốn chữ này đại biểu cái gì Cơ cả hồ tất lenken ã n tên này thanh nhưng không người bình thường.、Tự、nhiên n h chúa hấp, chỗ phải h mặc đều đều biết, tại rất Tự âm mà dù là kỵ sĩ g t i ế g từng hướng biết, cái lôi trên mặt, lộ ra thần tức nhau nhau hướng về lôi đốn nam tức nhìn n sắc ra lộ l quỷ qua. dị, về e lôi đốn nam tức trong tay nguyên bản nắm một mai kim tệ tại không ngừng thưởng thức đây là một cái mấy ngàn năm trước cổ lão nhọt tờn đế quốc kim tệ số lượng rất ít một mực là lôi đốn nam tức chân ái c h i vật nhưng bây giờ hắn lại mặc cho nó ngã xuống đất làm sao có thể về khoảng cách lần ma vật xâm lấn mới qua không đến thời gian ba năm tại sao lại xuất hiện sao động lôi đố nam n tức sắc mặt khó coi không tin hỏi ma vật xâm lấn bình quân mười năm một lần nhưng cũng không phải nói mỗi lần cũng là khoảng cách mười năm có khả năng mười năm hai mươi năm thậm chí ba mươi năm mới có thể bộc phát một lần ma vật xâm lấn nhưng là có khả năng một hai năm bên trong liền bộc phát sao tô địch viện trưởng chậm rãi đứng lên một mặt nghiêm túc nói xem ra lần luyện tập này muốn sớm kết thúc nhất thiết phải toàn lực ứng đối tràng thái nạn này khoảng cách thời gian càng ngắn hai nạn lúc bộc phát ma vật đẳng cấp càng thấp thời gian càng dài ma vật đẳng cấp càng cao nếu như lần này ma vật bộc phát thật là khoảng cách không đến ba năm mà nói ma vật đẳng cấp h ẳ n là sẽ không rất cao một cái l ã n h chúa thấp giọng nói lôi đốn nam tước giật mình liền vội vàng hỏi c h a xét xong lần này thai nạn cấp bậc là bao nhiêu ma vật xâm lấn thai nạn đẳng cấp là dựa theo q u á i vật phân chia thực lực từ nhất cấp đến chín cấp đồng dạng vượt qua lục cấp ma vật xâm lấn liền có khả năng hủy diệt một cái công quốc giống lôi đốn nam tước dạng này tiểu quý tộc chỉ có thể chống cự cấp bốn trở xuống ma vật xâm lấn lại cao hơn l ã n h địa thì có bị tiêu diệt nguy hiểm trước mắt d o xét tin tức những cái kia đi ra ngoài ma vật hẳn là chỉ có dự bị kỵ sĩ trình độ kỵ sĩ hồi đáp dự bị kỵ sĩ thực lực sao lôi đốn nam tước nhẹ nhàng thở ra thấp giọng nói xem ra chỉ có năm trăm bảy mươi hai thứ năm trăm bảy mươi hai chương thí luyện kết thúc hát thiết kỵ sĩ thực lực lôi đốn nam tức sắc mặt lập tức biến đổi ít nhất là tam cấp thai nạn a bên cạnh một cái lãnh chúa lắc đầu nói hy vọng đừng có lại xuất hiện đẳng cấp cao hơn ma vật bằng không mà nói lôi đốn nam tức bên cạnh lãnh địa cũng sẽ nhận ảnh hưởng một người thóc giọng nói tiếng nói của hắn vừa ra l một cái này ba danh lĩnh chủ cũng là nam tước lĩnh lãnh địa tới gần lôi đốn nam tước lãnh địa một khi lôi đốn nam tước chống cự không được như vậy lũ lượt ra ma vật cũng mặc kệ bọn hắn xâm lấn là ai lãnh địa sẽ như châu chấu mượn dạng giết chết gặp phải tất cả sinh vật còn sống ngay sau đó lại có vài tên nam tước lần lượt rời đi mặc dù lãnh địa của bọn hắn cách nơi này rất xa nhưng mà lôi đốn nam tức lãnh địa đã biến không an toàn tiếp tục tiếp tục chờ đợi có thể sẽ bị ma vật vây quanh đến lúc đó muốn đi cũng đi không được cuối cùng chỉ còn lại có năm sáu cái cùng lôi đốn nam tức quan hệ tốt hơn bản thân lại có kỵ sĩ thực lực l ã n h chúa lưu lại biểu thị nguyện ý hiệp trợ chống cự bên ngoài cũng chỉ còn lại có hai tên mặc t r ư ờ n g b à o màu đen tiếu nữ kha t h ủ y nhi tiểu thư lãnh địa xảy ra chuyện như vậy là tất cả người đều không muốn thấy còn xin các ngươi thừa dịp bây giờ ma vật không có đến trước đó sớm rời đi a lôi đốn nam tức thấp giọng với kha thụy nhi nói ma vật xâm lấn mặc dù đáng sợ lôi đốn nam tức còn có lòng tin chống cự thế nhưng là kha thụy nhi hai người tại hắn lãnh địa xuất hiện bất kỳ vấn đề e rằng lấy hắn một cái nho nhỏ nam tức thân phận là không có biện pháp tiếp nhận một cái gờ mạt xỉ ẩn l ử a giận không có quan hệ lôi đốn nam t ứ c chúng ta có thể chiếu cố tốt chính mình kha thụy nhi đối mặt những người khác sắc mặt rất lạnh một bộ dáng cao cao tại thượng tiếp tục nói vừa vặn thừa dịp lần này ma vật xâm lấn xem bọn này học viên tại chính thức trong chiến đấu biểu hiện a gia tộc nhữ mày mặc dù có chút không yên lỏng nhưng mà cũng không có biện pháp chỉ có thể phái ra bên cạnh một cái gia đi ma vật tri đ ệ u tuyên bố kết thúc trận này thí luyện tất cả mọi người chuẩn bị đối kháng sắp đến ma vật xâm lấn chiến tranh mà lúc này rừng cây khô bên trong s á t lục vẫn đang tiếp tục hứa phong mặc dù thân thể các hạng thuộc tính không đạt được yêu cầu tuyệt đại đa số kỹ năng đều bị phong ấ n nhưng mà bằng vào mượn cơ sở kiếm pháp đối phó cái này liền nhị tinh đều không đạt tới quái vật vẫn là dư xài lại thêm vừa học được kiếm ảnh bước con này ma vật lịch sử lai mỗ căn bản sờ không tới hứa phong thân ảnh liền bị đuồng ị c h xoay quanh chỉ có thể nóng này vung vầy ba đầu xúc tu không ngừng đập vào không khí bôi phía vô số cự chung quanh truyền đến ủng ủng tiếng nổ hứa phong đi sắc mặt không thấy thật giống như tại trên dây thép khiêu vũ đồng dạng hai tay kiếm càng ngày càng linh động đứng lên trên không trung s ẹ t qua từng đạo chính xác đường vòng cùng chém vào lịch sử lai mộ trên thân muốn trong thời gian ngắn đem con này ma vật giết chết là không thể nào sinh mệnh lực của nó quá cường hãn hứa phong không có chút nào hấp tấp cảm xúc bình tĩnh lại một chút tiêu hao sinh mệnh lực của nó cuối cùng con này lịch sử lai mộ không cam lòng phát ra gầm lên giận dữ cơ thể đột nhiên bành trướng chạy mau nó muốn tự bạo chắt lơ hét lớn một tiếng xoay người chạy chu vi con nhân vốn là muốn thừa dịp ma vật lịch sử lai mộ sắp chết mất thời điểm tiến lên cướp đoạt trong cơ thể nó món kia ma khí nhìn thấy lịch sử lai mộ lại muốn tự bạo từng cái cũng đều thất kinh hướng về nơi xa chạy tới quanh một tiếng vang thật lớn ma vật lịch sử lai mộ thân thể khỏe mạnh giống như một quả bom nổ tung phương viên trong phạm vi mười thước tất cả vật thể toàn bộ bị tạc bay lên ma vật nguyên bản đứng yên chỗ lúc này đã đã biến thành một cái hố sâu t r u n g quanh tản ra thứ kích tính ngụi hứa phong liếc mắt nhìn trên thân có vài chỗ bị lịch sử lai mộ trong cơ thể dịch acid bắn tung t u i đến trên bị giáp ăn mòn ra từng cái hố nhỏ. đang bốc lên khói trắng hứa phong ngẩng đầu nhìn lại lịch sử lai mộ tự bạo chỗ một cái lập lòe ngân sắc quan g mang giới chỉ đang l ẳ n g lặng nằm ở trong hố sâu s ô n g đi lên một tay lấy giới chỉ đ o ạ t vào trong tay lúc này bốn phía đã đứng ra bốn năm cái c ư i sĩ học đồ thực lực học viên một mặt không có hảo ý nhìn qua hứa phong g i a o ra à t ă n g l à ngươi không xứng nắm giữ dạng như ma khí chắt lơ một mặt lạnh lùng nói ra không tệ ngươi sử dụng nó nhất định chính là lãng phí sáu các lì cũng là mặt coi thường nhìn qua hứa phong thế nhưng là các ngươi hết thệ có bốn người giới chỉ chỉ c ó một cái ta nên cho các ngươi ai đây hứa phong nhẹ nhàng vút ve trong tay giới chỉ m cười nói chiếc nhẫn này hứa phong nhất nắm bắt tới tay bên trên liền lập tức cảm nhận được nó bên trong lẩn chứa bành trướng sức mạnh loại lực lượng này cùng hắn trước đó tiếp xúc qua hoàn toàn khác biệt là một loại mới tinh năng lượng hứa phong đem giới chỉ nhẹ nhàng beo ở trên ngón trỏ tay trái trong đầu đột nhiên vang lên một cái từ đơn cờ a a thanh â m này thật giống như một thiếu nữ dùng một loại mị hoặc ngự khí ở bên thai nhẹ nhàng khẽ ngầm nhường hứa phong có chút khí huyết dâng lên vũ trụ chi thư trang tên sách bị phong l ớ n phía sau ý chí thuộc tính vậy mà trở nên mỏng như vậy yếu đi hứa phong mặt mo mặt mo hơi đỏ lên thầm nghĩ trong lòng h vây quanh hắn bốn người trên mặt lập tức biến sắc bắt đầu cảnh giác hướng về ba người khác nhìn qua ha ha tang là ngươi cái này khích bác thủ đoạn quá thô lậu c h a t lơ, r e carly tây sóng chúng ta bốn người trước tiên đem ma khí đoạt lấy tiếp đó tại thương lượng cái phân phối phương án như thế nào một thiếu niên cười ha ha hai con mắt hẹp dài lộ ra xảo trá thần sắc bất quá là một cái liền cưỡi sĩ học đồ cũng không có đạt tới g i a hỏa vận khí không tệ giết cái kia ma vật lịch sử lai mỗ còn nghĩ dùng thấp kém như vậy thủ đoạn châm n g ò i chúng ta thừ c h a t t e cười lạnh nói nhanh g a o ra ngươi một cái phổ thông học viên là không có, có tư cách cùng chúng ta nói điều kiện hệ thống người giết chết một cái tinh tinh anh ma vật lịch sử lai mỗ thu được điểm kinh nghiệm ba nghìn chín trăm điểm âm thanh của hệ thống vì sự chậm chế này hứa phong xuất hiện trước mắt nghề này màu đỏ kiểu chữ thời điểm một cố minh ngông khí tức từ trong thân thể của hắn tản mát ra ngượng ngùng ta bây giờ cũng là một cái cưới sĩ học đồ hứa phong cười nói lại có thể trong chiến đấu đột phá cái này sáu các l ì trận mắt h ố t mồm loại này chỉ có tại trong truyền thuyết mới có thể xuất hiện sự t ì n h lại ở trước mắt mình xảy ra coi như người có cưới sĩ học đồ thực lực nhưng là chỉ là vừa mới tăng lên chúng ta bốn người đều là cưới sĩ học đồ nhanh chóng nhanh ma khí giao ra nếu bị trách chúng ta cùng một chô vây công ngươi chắt lơ tiến lên một bước giống to đây chính là một kiện ma khí cho dù là hát thiết kỵ sĩ đều sẽ thấy thèm bảo v ậ n bốn người tận mắt thấy hứa phong thực lực được phá nhưng vẫn là có chút không cam tâm cờ à à. hứa phong tay trái nhấc lên một chút trong miệng nhẹ giọng thì t h ầ m vừa thu được chiếc nhẫn này đột nhiên phóng ra chói mắt ngân sắc q u ả mang một đạo bạch quang bắn đi ra trực tiếp đánh vào xa xa một khối nham thạch to lớn bên trên một tiếng ầm vang khối kia cao năm sáu mét nham thạch vậy mà trực tiếp vỡ vụn ra âm thanh chấn trong đầu mọi người hoang vang uy lực đã vậy còn có đại c h á t lơ ánh mắt lộ ra thần sắc kinh khủng sau đó một màn điên cuồng chi xác hiện lên ở trong mắt hay không từ bỏ sao hứa phong kinh ngạc nói uy lực như vậy căn bản không phải mấy người bọn hắn có thể chống cự nhưng c h á t lơ trong mắt điên cuồng lại làm cho hứa phong tâm sợ tham lam nguyên lai thật sự có thể nhường một người đánh mất lý trí mấy người kích động đúng lúc này đột nhiên nơi xa chuyển đến một hồi tiếng vó ngựa r ồ n dập thí luyện kết thúc tất cả mọi người tại mười hơi bên trong toàn bộ chạy về học viên tụ thợ một cái cơi chiến mã nam tử la lớn từ rừng cây khô biên giới vút qua sáu năm trăm bảy mươi ba thứ năm trăm bảy mươi ba trường phỉ dệ bản kỵ sĩ học việ lúc này toàn bộ đều đứng tại các tang trấn nhỏ tường thành bên ngoài lần luyện tập này học viên hết thảy một trăm ba mươi b ố tên nhưng mà trở về cũng chỉ có chín mươi bảy tên còn lại cũng đã vĩnh c ử u lưu tại ma vật tri địa bị ma vật s ờ lạnh xem như đồ ăn nuốt trứng cho dù là phổ thông thực lực ma vật s ờ lạnh một khi số lượng nhiều đứng lên cũng là một c ố khiến người sợ hai sức mạnh chớ đừng nói chi là còn rất nhiều thực lực theo không kịp giã tâm người tuy tiện vượt qua cảnh r ơ i tuyến cuối cùng chỉ có thể nuốt hận tại chỗ lần này ma vật xâm lấn đẳng cấp chỉ có tam cấp mạnh nhất quái vật cũng chỉ là nắm giữ hát thiết kỵ sĩ thực lực đừng sợ còn lại phần lớn cũng chỉ là dự bị kỵ sĩ và kỵ s lợi mẫu đứng tại hứa phong bên cạnh trong tay cầm một thanh trường cúng cơ thể hơi rút run dậy thấp giọng hỏi sẽ không la đốn nam tức lĩnh nhất định có mình tư quân chỉ bất quá muốn từ lò hựa thành chạy tới gần tám khắc đồng hồ thời gian chúng ta nhiều nhất làm cái tác dụng phụ trợ k é o tới tư quân chạy tới liền tốt hứa phong ở một bên an ủi ta biết ta biết l à đốn nam tức tư quân có hơn một ngàn người toàn bộ đều là dự bị kỵ sĩ thực lực giết sạch xâm lấn ma vật chắc chắn không có vấn đề không có vấn đề lợi mẫu thấp giọng lẩm bẩm tựa hồ khôi phục một chút lòng tin nhưng mà cái này vừa mới lên một chút lòng tin trực tiếp tại lũ lượt tới ma vật trước mặt c h i t để hỏng mất một tiếng gào thét thảm thiết vô số diện mục g ữ tợn quái vật giống như là thủy triều hướng các tăng tiểu chấn nào tới những quái vật này vốn chỉ là hắc cám xâm lâm thông thường giá thú nhưng là bởi vì ma khi xâm lấn d lúc này hình thể cũng biến thành như linh cầu đồng dạng lớn nhỏ trong miệng dài hơn nửa thước như lưỡi dao đồng dạng nhọn răng n a n h lập l o à hạt q u a n g ánh mắt đỏ thắm bên trong lộ r a khát máu qua n mang nhìn về phía trên tường thành tất cả thủ hộ giả trong mắt tràn đầy vẻ tham lam quá nhiều lắm số lượng này nhiều quá rồi đấy một chút lợi mẫu sắc mặt trắng bệnh phóng tầm mắt nhìn tới hướng về tường thành lũ l ư ợ t tới ma vật số lượng ít nhất tại ba ngàn trở lên lợi mẫu tự lẩm bẩm hắc ám xâm lâm thật sự có nhiều như vậy g i thú sao c h ắ t lơ thăm dò từ các tang chấn thấp lùn trên tường thành thăm dò hướng phía trước nhìn lại lập tức một mảnh hải dương màu đen xuất hiện ở trước mắt của hắn mỗi một cái ma vật mặt ngoài thân thể đều tản ra động đà khí tức màu đen mấy ngàn con ma vật cùng một chỗ xung kích thật giống như màu đen t ù y c h i ề u hướng về các tang chấn c u ố n tới thật là đáng sợ c h ắ t lơ tâm thần câu chiến rụt trở về cơ thể nhịn không được khẽ run lên ầm ầm vô số ma vật dùng tốc độ cực nhanh hướng về tường thành v à chạm tới tới gần tường thành cũng không có mảy may giảm tốc trực tiếp dùng huyết mục chi khu vọt tới tường thành trong lúc nhất thời tiên huyết bắn tung tóe tường thành vậy mà run lung lay sắp đổ mới vừa từ ma vật tri địa rút lui trở lại c ắ t tăng trấn học viên vậy mà từng cái liền đầu cũng không dám vươn ra trốn ở tường thành đằng sau rút lệ bảy ngược lại là trong thành trấn dân binh không ngừng ném trường mâu đâm vào ma vật thân thể bên trong không được đại nhân c ắ t tăng trấn tường thành quá thấp é、e、rằng không kiên trì được thời gian bao lâu sáu một người mặc giáp bọc t o à n thân giáp kỵ sĩ tại lôi đốn nam tức bên cạnh thấp giọng nói có thể hay không đem trong chấn nhỏ người rút lui ra ngoài lôi đốn nam tức vấn đạo quá khó khăn lần này ma vật xâm lấn tốc độ quá nhanh tới quá đột ngột căn bản không có lưu cho chúng ta bao nhiêu thời gian chuẩn bị toàn bộ rút nói nói bộ nào, nào lôi đốn nam tức trầm giọng nói cái tia nam tức g ư ờ i sáu kỵ sĩ kinh ngạc ngần đầu nhìn xem lôi đốn nam tức làm hết sức mà thôi dù sao cũng là ta lánh địa con dân lôi đốn nam tức thở dài nam chặt trường kiếm trong tay vừa dứt lời liền thấy kha thụy nhi hai người xuất hiện ở trên tường thành lôi đốn nam tức sắc mặt đại biến vội vàng hô kha thụy nhi tiểu thư mời ngươi mang theo vị cô nương này mau mau rời đi cắt tàng trấn ở đây thực sự quá nguy hiểm kha thụy nhi nhìn cũng không nhìn dạ tồng một mắt ngược lại quay đầu hướng về phía lệ mục nhi đa thấp giọng nói lệ mục nhi đa thử xem ngươi gần nhất học được ma pháp tương lai một ngày nào đó ngươi cũng sẽ gặp phải so bây giờ hiểm ác gấp mười 10, gấp trăm lần tình huống Tốt, kha thụy nhi lệ mục nhi đa nhìn xem dưới tường thành dữ tợn quái thú sắc mặt trắng bệnh nhưng vẫn là hít sâu một hơi thấp giọng n i ệ m tụng lên chú ngữ một chi dài hơn một thước phát xuất hiện ở tay phải của nàng pháp trượng đỉnh một k h ỏ a màu đỏ thấm bảo thạch chiếu lấp lánh theo lệ mục n h ị đa niệm tụng chú ngữ một cố lực lượng thần bí tại bên người nàng hội tụ pháp trượng đỉnh đa quý màu đỏ phát ra hào quang trói sáng một cái đầu người lớn nhỏ h ỏ a cầu trống rông xuất hiện ổn định đừng bị hoàn cảnh ảnh hưởng tới tâm cảnh là một m tên pháp sư vô luận gì tình huống đều phải tỉnh táo kha thụy nhi nhìn thấy hỏa cầu tựa hồ có chút không ổn định biên giới xuất hiện một tiếng rung động chậm rãi nói sưu lệ mục nhĩ đa tay phải dâng lên pháp trượng vẽ ra trên không trung một đạo màu đỏ đường vòng cung không trung hỏa cầu hướng về dưới tưởng thành ma thú bay đi. quay một tiếng trực tiếp nổ bể ra tới bị đánh trúng ma thú cơ thể trực tiếp nổ điệp phái đồ t r u n g quanh ma thú cũng đều bị tung tóe hỏa hoa nhóm lửa toàn thân bốc cháy lên lửa lớn rừng rực phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương cái này một k h ỏ a h ỏ a cầu ít nhất giết chết bảy tám cái ma thú thấy cảnh này lôi đốn nam tức lập tức trong lòng bung lòng thực sự là thần kỳ chẳng qua là một cấp học đồ phi dạy b ả n vậy mà liền có như thế lớn uy lực e rằng đã có thể sánh ngang hát thiết kỵ sĩ một kích toàn lực đi hứa phong nhãn tình sáng lên nhẹ nói tựa hầu nghe được hứa phong mà nói lệ mục nhị đa hướng về hứa phong nhìn lại nhìn thấy hứa ph khuôn mặt nhỏ dương lên nghiêng đầu lại lệ mục nhĩ đa cẩn thận kha thụy nhi đột nhiên hô lệ mục nhĩ đa ngẩng đầu nhìn lại lại có một cái trên lưng mở ra một đôi cánh ma lang nhảy lên thật cao hướng về nàng nhào tới nhìn thấy ma lang ánh mắt hung ác sắc bén răng n anh cùng với chạy thèm thủy mở ra miệng rộng lệ mục nhĩ đa lại có một loại hai chân như nhút ra cảm giác trong lúc nhất thời trong đầu trống dốc sáu năm trăm bảy mươi b ố thứ năm trăm bảy mươi b ố chương một chiêu diện địch cờ a một cái thanh â m trầm thấp tại lệ mục nhĩ đa vang lên bên t a i một đạo mũi tên ánh sáng màu bạc hướng về nàng bay vụt mà đến trực tiếp đem đã bổ nhào vào giữa không trung ma lang thi thể cắt thành hai nửa ma lang huyết dịch giống như một chậu nước một dạng hướng về lệ mục nhị đa đổ ập xuống dắt tới a lệ mục nhị đa phát ra một tiếng thét cũng u quyết hướng về sau thối lui khanh khách một hồi nhẹ giọng tiếng cười ở bên người vang lên lệ mục nhị đa đột nhiên phát hiện trước người nhiều hơn một tầng n ũ bạch sắt m à n sáng đem tanh h hôi lang huyết chắn bên ngoài kha thụy nhi người sáu lệ mục nhị đa tức giận khuôn mặt nhỏ đỏ bừng dùng sức chừng mắt liếc bên cạnh kha thụy nhi lấy kha thụy nhi thực lực làm sao có thể nhuồn một cái ma vật tới gần nàng kết quả để cho nàng giật mình kêu lên cu đơn giản mất mặt chết hứa phong mới vừa rồi bị lệ mục nhị đa ma pháp hấp dẫn nhìn thấy ma lang hướng nàng nào tới một cách tự nhiên sử dụng vừa mới lấy được ma khí hướng về cái kia ma lang bắn tới đợi đến hứa phong nhìn thấy kha thụy nhi mới phản ứng được đã biết sao làm tựa hồ có chút tự mình đa t ỉ n h nhìn xem trong tay giới chỉ trong lòng có chút hối hận chiếc nhẫn này có thể phóng thích uy lực to lớn q u a n tiễn so với vừa rồi lệ mục nhị đa thi triển p h ì dễ bạn uy lực còn lớn hơn rất nhiều thế nhưng là có lần đ ế n hạn chế chỉ có thể phóng thích năm lần năm lần phía sau chiếc nhẫn này liền cần tiêu phí thời gian ba ngày tới bổ sung năng lượng sau đó mới có thể tiếp tục sử dụng có kha lệ mục nhĩ đa thì sẽ không bị thương tổn cứ như vậy lãng phí c h ấ c nhận số lần nhường hứa phong có chút đau lòng lệ mục nhĩ đa lại nhịn không được quay đầu nhìn liêu hứa phong một mắt nhìn thấy hắn nâng c h ấ c nhận trên tay phải một mặt đau lòng bộ dáng không khỏi tức giận nhịn không được ở trong lòng mắng nhà quê một cái cấp thấp nhất ma khí có gì đặc biệt hơn người kha t h ủ y nhi người theo đuổi của ta liền tuyển hắn a lệ mục nhĩ đa tiện tay chỉ một chút hứa phong khuôn mặt nhỏ ừng đỏ làm bộ ra một mặt không nhịn được bộ dáng nói rời đi pháp sư tháp đã lâu như vậy ta cũng có chút nghĩ lao sư ngươi ra tay đem các loại quái vật toàn bộ giết chết tiếp đó chúng ta liền trở về a. khanh khách kha thụy nhi nhẹ g i ọ n g nợ nụ cười hiện gấp rút nhìn lệ mục nhĩ đa một mắt nhìn thấy lệ mục nhĩ đa g ò má càng ngày càng đỏ sắp thẹn quá thành g i ậ n thời điểm kha thụy nhi ho khan hai cái nghiêm trang gật gật đầu ân như là đã từ lệ mục nhĩ đa tự mình chọn lựa ra tùy tùng như vậy chúng ta liền mau chóng đuổi trở về a dạ t ổ n g nam tức kha thụy nhi lớn tiếng hô tôn kính kha thụy nhi tiểu thư ta ở đây dạ t ổ n g nam tức đang ra sức vung vẩy hai tay kiếm đem một cái bò lên m a vật xử lý nghe được kha thụy nhi gọi hắn vội vàng đáp ứng nói dạ tống nam tước cảm tạ chiêu đại của ngươi chúng ta đã chọn Tăng dạ tống h nam g t tức có chút hơi khó nói nhưng trong lòng có chút phàn nàn vừa rồi để các ngươi rời đi các ngươi không đi bây giờ ma vật cũng đã vây quanh tiểu chấn các ngươi bây giờ phải ly khai nguyên bản nhân thủ sẽ không đủ phòng thủ đã quá cực lực còn muốn hộ tống các ngươi rời đi cái này muốn hướng bên trong lớp bao nhiêu mạng người không quan hệ trước khi đi vì cảm tạ chiêu đ á i của ngươi ta sẽ đem các loại ma vật toàn bộ giết chết kha thụy nhi c ư ờ i nhạt nói ngươi nói cái gì x ấ u dạ t ô n g nam tức trận mắt h ố t m ồ m trong mắt hoài nghi mình lỗ thai ra khuyết điểm tại tất cả mọi người hoảng sợ ánh mắt bên trong kha thụy nhi chậm rãi lơ lửng như là thần tiên đứng ở bên trong hư không thờ gì á ma x ấ u liên tiếp cổ quay phát âm từ kha thụy nhi trong miệng phát ra bốn phía s ô i t r à o mánh liệt lực lượng thần bí như cồn u phong bao phủ đ ồ n g dạng hướng về nàng họp lại trong mắt người c u n g quanh kha thụy nhi cơ thể bốn phía tựa hồ đột nhiên thổi lên cồn phong nhưng mà tại hứao cảm giác lại có thể cảm nhận được. vùng thế giới này đang cùng nàng sinh ra cộng minh không khí bốn phía đều sao động bất an đứng lên nhiệt độ không khí bắt đầu t r ợ t đề t h ẳ n g trên bầu trời xuất hiện một màn sáng ngời màu đỏ hủy diệt ra mặt nhật lưu tinh kha thụy nhi thanh â m tại toàn bộ c á t t ă n g c h ấ n quanh quẩn trên bầu trời cái k i a xóa đỏ đậm sắc càng ngày càng xinh đẹp khí tức càng nồng nặc lên trên bầu trời sóng mây lăn lộn chỉ chốc lát cơm vu liền biến thành như nham tương giống như cổn động bộ g á n g oanh oanh liên tiếp hoa cầu như lưu tinh truy lạc đại địa hướng về tường thành bên ngoài bảy ma thú đập tới hơi nóng quần quần đập vào mặt tất cả mọi người đều trốn ở được vùng đất rung động cùng với tường thành ngoại ma thú phát ra tê tâm liệt phế gầm rú khói đặc c u ộ t quận sóng nhiệt tập kích người trong không khí tràn ngập hết u y lục đốt cháy hương vị hơn ba phẩy không không không con ma thú tư n h i ê n bị một trận này kéo dài mười mấy phút mặt nhật lưu tinh tất cả đều giết hứa phong nhìn xem dưới tường thành đã đốt không còn hình dạng ma thú thi thể k h ẽ thở dài một cái vốn cho là có thể thừa dịp lần này ma thú xâm lân có thể nhường đẳng cấp tại tăng lên một bậc thang không nghĩ tới cuối cùng sẽ trở thành cái dạng này thả ra ma pháp này phía sau kha thụy nhi trong mắt cũng lộ ra vẻ bài tri sắc đang chuẩn bị trở lại tường thành nơi xa hát cám xâm lâm bên trong lại đột nhiên chuyển ra một tiếng tức giận gào thét khắp rừng rậm đều tiếng này gào thét phát ra sóng xung kích bao phủ tất cả cây cối toàn bộ hướng về cắt tăng chấn phương hướng l ộ i ngược có chút thậm chí trực tiếp từ trong bộ gãy răng rắc răng rắc đứt g ậ y âm thanh bên thai không rứt h à thụy nhi ánh mắt lập tức trở nên sắc bén vốn không muốn để ý đến ngươi không nghĩ tới vậy mà trở nên cản rỡ kha thụy nhi lạnh rên một tiếng tay phải d ư n g lên một chi ngắn nhỏ tay trượng xuất hiện ở lòng bàn tay của nàng chi này thủ trượng nhìn cực kỳ nhỏ xảo chỉnh thể chiều dài chỉ có dài hơn một thước toàn thân tinh ánh sáng long lanh. phản phất thủy tinh cẩn thận điêu khắc thành phía trên nạm đủ loại đủ kiểu bảo thạch nhìn thấy kha thụy nhi cầm ra trưởng lệ mục nhĩ đa trong mắt lập tức xuất hiện vô số ngôi sao nhỏ hai cánh tay nâng ở ngực ánh mắt điềm đạm đáng yêu nhìn qua kha thụy nhi đáng chết liền biết có thể như vậy kha thụy nhi sắc mặt lập tức biến đổi làm bộ không nhìn thấy lệ mục nhĩ đa biểu lộ lại hướng trên không trung thăng lên một khoảng cách phía sau vung vẫy thủ trượng bắt đầu ngâm sướng lên chú ngự chỉ chốc lát công phu trên bầu trời tịu ra hiện một cái to lớn hoa cầu xa xa nhìn lại đường kính đã vượt qua mờ m m vẫn còn tiếp tục bành trừng lấy nhìn th tản ra nóng bỏng ánh sáng cùng nhiệt tắc đặt m ẫ mặt trời lặn kha thụy nhi khé quát một tiếng vung vẩy thủ trưởng hướng về hắc cám xâm lâm chỗ sâu một ngón tay hạ ỏ a cầu bắt đầu chậm c đầu bắt h p di động, hát cám xâm lâm bên trong lại chuyển ra một tiếng kêu gào tuyệt vọng nhưng để cho người ta kỳ quái là cái này hỏa cầu thật lớn tốc độ cũng không nhanh hắc cám xâm lâm tiếng gào thét cũng không có thay đổi vị trí thật giống như bị cái gì giam cầm ngay tại chỗ q a n h hỏa cầu bay vào hắc cám xâm lâm xâm nhập đột nhiên rơi xuống một đoá to lớn mây hình n ấ m đằng không mà lên ngọn lửa cuồng bạo khí tức dù cho cách thật xa các tang chấn trên tường thành mọi người cũng cảm thụ được gương mặt một hồi cực nóng Thứ 575 chương k h ế ước kha thụy nhi lạnh lùng nhìn một cái hắc cám xâm lâm cái đó kia mây hình nấm đằng không mà lên chỗ trên mặt lộ ra một cái nụ cười tàn nhẫn phía sau chậm rãi rơi xuống về tới trên tường thành đi đến lệ mục nhĩ đa bên cạnh kéo tay của nàng lại nhìn chằm chằm hứa phong nhìn hứa phong tâm bên trong run r à y kha thụy nhi đột nhiên hướng về hứa phong lộ ra một nụ cười quyến rũ cho tay phải vung lên hứa phong đột nhiên phát hiện người chung quanh cùng vật tựa hồ bắt đầu chậm rãi trở nên cực lớn đứng lên thật giống như tự mình tới đến rồi một cái cự nhân quốc đ ô nhìn thấy người chung quanh hoảng sợ nhìn lấy mình hứa phong mới đột nhiên làm hứa phong thu nhỏ tới bàn tay lớn nhỏ thời điểm kha thụy nhi đi lên phía trước không lưng đem hắn nhặt lên giữ tại trên tay hứa phong chỉ nghe được một hồi khanh khách tiếng cười phía sau lập tức mắt t ố i sầm lại cái gì cũng không nhìn thấy x ấ u cũng không biết qua bao lâu hứa phong cối u cùng cảm giác mình tựa hồ từ trong lúc ngủ mơ tỉnh táo lại phát hiện mình vậy mà nằm ở một cái xa lạ gian phòng ngươi tỉnh lại một cái trung tính thanh âm trong phòng vang lên ngươi là ai đây là địa phương nào hứa phong nhớ mày lớn tiếng hỏi đây là gờ ma xỉ ẩn ke di lợi ma phát tháp ta là tòa này ma phát tháp tháp linh ngươi có thể gọi ta là adam thật cao hứng có thể vì ngươi phục vụ adam tốt ta bụng ta có chút đ ó i bụng có thể cho ta lộng chút đồ ăn sao còn có có thể nói cho ta biết ta ngất mê thời gian bao lâu sao hứa phong vẫn đạo nhớ lại trước khi hôn mê tình cảnh hứa phong sắc mặt rất là khó coi loại này sinh tử điều khiển ở người khác cảm giác trong tay quá khó tiếp thu rồi một cái trước mắt chính mình vậy mà đã rời đi c ắ t tăng trấn không biết trên đường hao phí thời gian bao lâu nếu như chỉ hoãn quá dài làm trễ n ả i hắn tăng cao thực lực kết thúc không thành m à cầu ý chí cho ban bố cưỡng chế nhiệm vụ hứa phong sẽ cảm thấy h a n buồng chết người đã tỉnh lại cửa phong đầy ra một cao một thấp hai danh t i ể u nữ đi đến kha thụy nhi trên giới nhìn lướt qua h ánh mắt lộ ra một chút thất vọng tựa hồ một chút đối với hắn liền đã mất đi hưng thú tới đem cái này ký kha thụy nhi đưa qua một chương tấm g a dê chế luyện vật chụp ánh mắt lạnh lùng nhìn c h ầ m c h ầ m hứa phong hứa phong từ đối phương trên thân cảm nhận được nhàn nhạt uy hiếp cảm giác hơn nữa từ đối phương trong thân thể tản mát ra năng lượng ba động cũng nói cho hứa phong thực lực của đối phương ít nhất tại lục tinh trở lên hắn hiện tại căn bản không phải đối thủ của đối phương nếu như muốn hoàn thành cưỡng chế nhiệm vụ vẫn là tận lực không nên chọc giận đối phương cho thỏa đáng yên lặng kết quả quyển g a cựu t r ụ hứa phong mở ra nhìn lại nửa ta không quá nhận biết họ ngọc kha thụy nhi sau l ư n g tuổi còn nhỏ một chút thiếu nữ đột nhiên cười ra tiếng tiếp đó nhanh chóng che miệng lại giả vờ một mặt bình tĩnh bộ dáng hứa phong đoạt sắc cỗ thân thể này tại kỵ sĩ học viện học tập cũng là lớn lục thông dụng văn tự mà mở quyển t r ụ c lên văn tự nhưng là một loại khác liền xem như t ă n g la trong trí nhớ cũng là rất xa lạ văn tự kha thụy nhi tức giận t r ừ n g mắt liếc hứa phong không nhịn được nói ký lên tên của mình hay là theo cái thủ ấn sau này ngươi chính là lệ mục nhi đa tùy tùng phải biết trở thành một tên mạt xỉ ẩn tùy tùng thế nhưng là rất nhiều hoàng kim thậm chí xưng hảo kỵ sĩ mới có thể có vinh hạnh đặc biệt. Tùy tùng. hứa phong tâm bên trong k h ẽ động tại tang la trong trí nhớ kỵ sĩ tốt nhất tiền đồ chính là trở thành một tên mạ t s ỉ ẩn tùy tùng cái này xa xa muốn so gia nhập vào kỵ sĩ quân đoàn hay là trở thành cái nào đó quý tộc gia tộc kỵ sĩ phải tốt hơn nhiều càng quan trọng chính là tại tang la trong trí nhớ trở thành mạ t s ỉ ẩn tùy tùng phía sau thực lực sẽ tăng lên rất nhanh đây đối với cấp thiết muốn muốn khôi phục thực lực hứa phong tới nói nhất định chính là ngủ gật đưa cái gối tốt ký ở nơi nào hứa phong m ấ n đạo kha thụy nhi tiện tay chỉ cái địa phương hứa phong đem ngón tay n h â lên lập tức tấm da dê trong quần t xuất hiện một cái đỏ tươi chỉ ấn kha thụy nhi gật, gật đầu. Đem quyển t cái. Cái song song lúc này hứa phong đột nhiên cảm thấy trong cõi u minh tựa hồ có một loại sức mạnh kỳ quái chui vào đến trong mi tâm lập tức cảm giác trong đầu tựa hồ nhiều hơn một tầng gông xiềng tầng này gông xiềng cũng không ảnh hưởng cái gì nhưng hứa phong biết một khi không tuân theo tấm ra d ề trên quyển trục viết điều khoản nhất định sẽ chịu đến trừng phạt nghiêm khắc nhất chỉ bất quá chương này khế ước hạ định cũng chỉ là tăng la cổ thân thể này cùng trong tim hứa phong cũng không có bất kỳ quan hệ gì chỉ cần hoàn thành cưỡng chế nhiệm vụ dù cho trái với điều ước cũng là tăng la bộ thân thể này tiếp nhận nhưng mà liền tại hứa phong không thèm để ý chút nào thời điểm đột nhiên cảm thấy nguyên bản trói buộc tăng la trong đầu lực lượng thần bí đột nhiên phân ra một ba hướng về vị trí trái tim hứa phong bản thể chui tới hứa phong cực kỳ hoảng sợ tại sao có thể như vậy nội thị bên trong hứa phong bản thể phát hiện cái kết quái dị năng lượng vậy mà cụ hiện ra một cây màu vàng xiềng xích trên xiềng xích tràn đầy thật nhỏ p h ù văn nhìn kỹ chính là trên khế ước viết những cái kia điều khoản cái này màu vàng xiềng xích thật chặt quấn quanh tại hứa phong trong trái tim đem trong tim bản thể trói rắn rắn chắc chắc hứa phong thử một chút đầu này kim sắc xiềng xích đối với bản thể cũng không có tạo thành cái gì cũng ảnh hưởng nhưng mà nếu như hứa phong không tuân theo khế ước như vậy nó sẽ buộc phát ra như thế nào uy lực đó cũng không biết có lẽ là phát giác được hứa phong sắc mặt có chút khó coi lệ mục nhĩ đa nhẹ dọn an ủi ngươi yên tâm đi phần này trong khế ước cũng không có cái gì quá đáng điều ước chỉ là quy định riêng mình trách nhiệm cùng nhiệm vụ. nếu như ngươi muốn ta có thể cho ngươi phiên dịch một chút như thế nào sợ chúng ta hấu ngươi sao kha thụy nhi tức giận nói yên tâm đi loại kia đối đầu phương không bình đẳng khế ước là ma quỷ am h i ể u sử mạnh khóe ma xì ẩn khế ước nếu như không bình đẳng mà nói ma pháp c h i thần cũng sẽ không thừa nhận có công hiệu tính chất chính là giấy lộn một chương nghe được hai nàng mà nói hứa phong tâm bên trong mới hơi hơi trầm tĩnh lại cái kia ta cần làm những gì hứa phong vấn đạo hiện tại sao thực lực của ngươi quá nhỏ bé cần mau chóng tăng cao thực lực mới được kha thụy nhi trên giới đánh giá hứa phong khoe miệng hiện ra nụ cười quái dị nếu như thực lực ngươi một mực yếu như vậy như vậy rốt cuộc là ngươi bảo hộ lệ mục nhi đa vẫn là nàng bảo hộ ngươi đây kha thụy nhi nhẹ nói bất quá cũng may lão sư lúc rời đi cho phép chúng ta sử dụng hắn thí luyện tháp muốn tăng cao thực lực nhất định phải trong thực chiến để thăng như thế tốc độ mới có thể nhanh thí luyện tháp kha thụy nhi lão sư lúc nào nói qua muốn sử dụng thí luyện tháp đến để thăng thực lực của hắn lệ mục nhi đa kinh ngạc vấn đạo k h cụ ngay tại lao sư rời đi một ngày trước nàng tự mình nói cho ta biết kha thụy nhi ho khan một tiếng nghiêm trang nói、xấu. 576 t h ứ 576 chương ma pháp tháp hứa phong ước chừng hao tốn một ngày công phu mới đưa chỗ ở mình tầng n à y ma pháp tháp chuyển xong lúc này hắn mới phát hiện gợt ma xì、si、ẩn ma pháp tháp cùng một tòa tòa thành không hề khác gì nhau vô luận là trên diện tích vẫn là công năng bên trên một ngày công phu hứa phong cùng tháp linh lẫn vào cũng quen thuộc đương nhiên đây là hắn cảm giác của mình trên thực tế cái gọi là tháp linh cùng mẹ chị thai cấp thấp trí tuệ sinh mệnh rất giống tuần hoàn theo nhất định quy tắc làm việc một số thời khắc sẽ có vẻ cứng nhắc không biết biến báo nhưng là cái có thể làm cho chủ nhân yên tâm quản ra đối với mở ra quyền h ạ n người chỉ cần không dính đến cơ mật trọng yếu đều cũng có hỏi nhất định đáp thông qua tháp linh hứa phong cũng biết chính mình từ các tang tiểu c h ấ n đi tới nơi này tòa ma phát tháp ước chừng hao tốn gần một tháng thời gian lấy kha thụy nhi thực lực còn cần tiêu phí thời gian một tháng giữa hai người khoảng cách rõ ràng cũng không phải là hứa phong tưởng tượng gần như vậy cái này tầng lầu là chủ nhân chuyên môn phân phối cho lệ mục nhị đa tiểu thư sử dụng diện tích đại khái có hơn một nghìn mẫu dùng tinh d i ệ u mạt xỉ ẩn công hội nghiên cứu mới nhất đi ra ngoài không gian áp xúc kỹ thuật từ bên ngoài nhìn vẹn vẹn một tầng cao hơn ba m phổ thông tầng lầu nhưng thực tế diện tích có thể sánh ngang một cái thành trấn tháp linh a d a m g chậm rãi nói quả thật không tệ hứa phong gật đầu nói thật ở ma pháp tháp bên trong căn bản cảm giác không thấy mình là ở một tòa trong tháp ngược lại giống như là tại một chỗ thành t h ấ n đủ loại kiến trúc so lân thứ tiết chỉ là chống giống lộ ra rất đơn đ i ệ u ngẩng đầu nhìn lại hứa phong thậm chí ở trên không phát hiện một cái giống mặt trời tồn tại ký kết khế ước sau đó kha thụy nhi bảo là muốn chuẩn bị mở khải thí luyện tháp tài liệu vội vã rời đi mà lệ mục nhĩ đa rõ ràng không quen cùng hứa phong một chỗ ý, ý thông báo hắn hai câu cũng lấy làm thí nghiệm làm lý do vội vã rời đi bởi vậy dẫn đến hiện tại hứa phong chỉ có thể một người ở tầ ngoại trừ mấy chỗ rõ ràng có cơm chế kiến trúc không cách nào tiến vào bên ngoài tầng lầu này cơ hồ đối với hứa phong hoàn toàn mở ra hứa phong cơ hồ đem toàn bộ giống tiểu chấn một dạng tầng lầu vào một lượn nhưng không có phát hiện thông hướng những tầng lầu khác cửa ra vào thẳng đến hắn tại biên giới tường rào vị trí phát hiện một đầu thâm thúy kéo dài thông đạo hứa phong cất bước đi vào thông đạo bên trong rất rộng rãi hai bên mang theo một vài bức quỷ dị tranh sân dầu nội dung bên trong cổ quái kỳ lạ hơn nữa hứa phong phát hiện những bức họa này tựa hồ cũng là sống hắn tận mắt thấy tại một bức họ bên trong một cái tại trời đầy mây đánh ô m nhưng hứa phong cũng không có cảm nhận được cái uy hiếp gì đã thấy nhiều cũng liền không cảm thấy kinh ngạc đó là cái gì tại sao muốn trong phòng trồng trọt một khỏa to lớn như vậy cây hứa phong ngẩng đầu nhìn lại phát hiện cuối thông đạo lại là một gốc ba người ôm hết đại thụ trên mặt không khỏi lộ ra thần sắc kinh ngạc đó là tầng này tháp lâu thủ hộ giả cũng là tiến vào những tầng lầu khác cửa ra vào tháp linh nói hứa phong ngẩng đầu nhìn cây này cây to này khoảng chừng cao mười mấy mét tán cây đã đội lên lối đi trên cùng giống cây dù nắp một dạng hướng về bốn phương tám hướng lan tràn cơ hồ đem toàn bộ cuối thông đạo đều che lại trên cành cây pha tạp không chịu nổi từng cái đẽo cây treo đầy toàn bộ thân cảnh đẽo cây trung ương toàn bộ đều đã nứt ra một cái khe hở nhìn thật giống như một cái hơi hơi khép lại con mắt rất là quỷ dị ta có thể ly khai nơi này đi những tầng lầu khắc đi loanh quanh sao hứa phong vấn đạo đương nhiên có thể ngươi chỉ cần không ly khai tòa này mà pháp tháp mười lăm km pha bi liền không có vấn đề tháp linh nói muốn đi những tầng lầu khác chỉ cần lấy tay đ ể lại thủ hộ giả cơ thể đưa nó kích hoạt phía sau cũng có thể đi những tầng lầu khác hứa phong dựa theo tháp linh nói như vậy đưa tay đặt tại trước mắt cây đại thụ này trên cành cây rất nhanh một hồi nhỏ nhẹ r u n động từ trong lòng bàn tay chuyển tới đại thụ chậm rãi phát sinh biến hóa thật giống như mới vừa từ trong ngủ mê tỉnh táo lại trên thân cây những cây đó l i ề u từng cái cũng toàn bộ nứt ra bên trong vậy mà thật sự có con mắt chỉ là chút con mắt không giống nhau có lớn có nhỏ con ngươi cũng là màu sắc khác nhau nhìn thật giống như đem vô số sinh vật con mắt tấy ghép đi lên đồng dạng lít nha lít nhít trên trăm con con mắt nhìn chằm chằm hứa phong để cho người ta có chút dùng mình ngay sau đó tại cây khô chính giữa lộ ra một cái rất thật nhân mặt ngũ quan một mặt bình tĩnh nhìn chằm chằm hứa phong là lệ mục nhị đa tiểu thư mang về tiểu gia hỏa từ trên người của ngươi ta cảm nhận được tù thiếu niên chúc mừng ngươi có thể trở thành lệ mục n h ị đa tiểu thư tùy tùng là của ngươi vinh hạnh đại thụ trầm giải nói ách c h á u ngươi ta muốn đi những tầng lầu khác xem hứa phong nói đương nhiên có thể ngươi nắm giữ tự do xuất nhập tầng lầu này quyền hạn cái di lợi hạn mã m à pháp tháp hết thể có tầng mười chín hiện tại nhà là chuyên môn chuyển cho lệ mục n h ị đa tiểu thư sử dụng tầng thứ chín xin hỏi ngươi muốn đi tầng thứ mấy đại thụ trầm giải nói đương nhiên có một chút tầng lầu thiết trí cơm chế hạn chế tín vào ngươi không có quyền hạn lời nói những cái kia tầng lầu không cách nào tiến vào bằng vào ta bây giờ quyền hạn có thể ti hứa phong v ấ n đạo lệ mục nhi đ a không có gì cả giao phó liền trực tiếp rời đi tất cả mọi thứ đều cần hứa phong chính mình đi tìm tòi ô ta đây cần tra duyệt một chút xin chờ một chút đại thụ trầm rãi nhắm mắt lại nhưng trên cành cây những cây đó l i u bên trong con mắt lại như cũ tò mò theo dõi hắn nhìn từ trên xuống dưới rất nhanh đại thụ liền tra duyệt h o à n tất trầm rãi nói lấy ngươi bây giờ quyền hạn ngươi chỉ có thể đi sáu lầu một công cộng đại s ả n h hứa phong sáu tuốt ta vậy thì mang ta đi lầu một công cộng đại sành a hứa phong nói răng rắc răng rắc đại thụ thân thể gốc đột nhiên đã nứt ra một cái có thể rung nạp tầ ta đem dẫn người đi lầu một công cộng đại sảnh đại thụ nói hứa phong đi vào sau đó đại thụ thân thể chậm dài khép kín trong không gian sáng lên điểm điểm hình quang có thể nhường hứa phong quan sát được cảnh tượng chung quanh rất nhanh hứa phong có mất trọng lực cảm giác thật giống như đi thang máy một dạng chỉ chốc lát công phu đại thụ thân thể nứt ra hứa phong hai mắt tỏa sáng vô số đèn đ u ố c sáng trong công trình kiến trúc xuất hiện tại hứa phong trước mắt đại sảnh lầu một so mới vừa lầu chín rộng r i ít nhất gấp mười vô số cửa hàng tọa lạc tại ở đây người đến người đi như nước chảy đại sảnh lầu một đến rồi đại thụ trầm r a i nói hứa phong cất bước đi xuống nhìn lại một gốc cùng lầu chín giống nhau như lúc đại thụ xuất hiện ở trước mắt nhìn thấy hứa phong từ đại thụ bên trong đi ra người trong mắt đều lộ ra vẻ ngạc nhiên nhưng cũng không có tiến lên hứa phong cũng không có quản những thứ này mà là cất bước hướng về đại sảnh mở miệng đi đến đại sảnh mở miệng là vỗ một cái hoa lệ cánh cổng kim loại hai bên đứng sừng sững lấy hai cỗ cao hơn mười m võ sĩ pho tượng hứa phong có thể từ nơi này hai cỗ pho tượng trên thân cảm nhận được bọn chúng trong thân thể ẩn chứa bành trướng sức mạnh cái này hai cỗ tượng đã thể nội ít nhất ẩn chứa thất tinh thực lực lực lượng kính kh 577 t h ứ 577 t r ư ơ n g mật thất hứa phong đi đến pháp sư tháp bên ngoài mới phát hiện cả tòa pháp sư tháp vậy mà tọa lạc tại một đỉnh núi phía trên một đầu tấm đá bình thường lộ từ đỉnh núi một mực hướng xuống kéo dài đến chân núi lúc này không thiếu người mặc t r ư ờ n g báo pháp sư đi theo phía sau một hai cái mặc trầm trọng khôi giáp kỵ sĩ đang chậm dài hướng về ma pháp tháp đi tới quay đầu nhìn lại hứa phong vậy mà phát hiện chính mình đứng tại ma pháp tháp phía dưới vậy mà không nhìn thấy đỉnh tháp không biết tòa này tháp cao độ cao rốt của có bao nhiêu cao một trăm m h t vẫn là ba t m m từ bên ngoài nhìn lại đây chỉ là một tọa độ cao dứt hoa trương ma pháp tháp Cũng không có ở bên trong thấy như thế rộng lớn bên ngoài thân tháp toàn bộ là từ màu xám xanh nham thạch to lớn cấu thành tối tăm mở mịt nhìn không chút nào thu hút có nhiều chỗ thậm chí đã có một chút phong hóa vết tích tràn đầy lịch sử tăng thương cùng trầm trọng cảm giác tựa hồ đã trên đỉnh núi xúc lập ngàn năm lâu liền tại hứa phong ở bên ngoài quan sát ma pháp tháp thân tháp thời điểm kha thụy nhĩ thanh âm ở bên thai đột nhiên vang lên tiểu gia hỏa ngươi chỉ có ba lần cơ hội tiến vào đây là lần thứ nhất nếu như không thể đạt đến hát thiết kỵ sĩ thực lực cũng không cần đi ra vì bên trong ma thú ăn hết tính toán hứa phong phát hiện tay trái mình trên cổ tay lại có một cái phù hiệu phép thuật tại kha thụy nhi lúc nói chuyện phát ra hơi mặc quáng ma pháp này ký hiệu giống như là khắc ở dưới làn da mặt bất vậy tồn tại đây cũng là một cự ly xa thông tin ký hiệu nhưng vượt qua nhất định phạm vi phía sau sẽ không tác dụng ta không phải là lệ mù nhiều tùy tùng sao vì cái gì ngươi có thể tùy ý như vậy liên lạc với ta hứa phong bất đắc dĩ vấn đạo khanh khách tự nhiên là lệ mù cho thêm ta trao quyền thực lực ngươi bây giờ quá thấp căn bản là không có cách đưa đến bảo hộ lệ mù nhiều tác dụng bởi vậy lệ mù nhiều đưa ngươi giao cho ta nhờ và ta đối với ngươi tiến hành cả hớn kha thụy dương, dương đắc ý nói tốt, t ố t đã biết lập tức tới ngay hứa phong nói nghe được hứa phong đáp lời phía sau trên cổ tay phủ hiệu phép thuật mới chậm rãi mất đi hào quang đã biến thành một cái giống hình xăm v ậ y tồn tại đi nhanh tiến ma pháp tháp lầu một đại s ả n h kha thụy nhi đã đứng ở thủ hộ giả chi thụ bên cạnh một đám hơn hai mươi tuổi trẻ tuổi ma pháp học đổ vây quanh bên người nàng không ngừng nói khen tặng kha thụy nhi mà nói kha thụy nhi rõ ràng hơi không kiên nhẫn dáng vẻ tùy ý ứng phó nhìn thấy hứa phong đi tới nhãn tỉnh sáng lên trực tiếp một cái nữ lại hứa phong cánh tay nói chờ ngươi thật lâu tốc độ ngươi thật chậm muốn tham quan ở đây về sau chính là có thế gian bây giờ mau cùng ta đi. Nói, hai người cùng một chỗ tiến vào thủ hộ giả chi thụ bên trong đây là chỉ có người nội bộ viên mới có thể đi vào thông đạo những người khác chỉ có thể ở ma pháp tháp trong đại sành tiến hành hoạt động đi trước đồi ta đến tài liệu phòng lấy chút mở ra thí luyện tháp tài liệu kha thụy nhi nói rất nhanh hai người tới lầu ba nhìn thấy hứa phong cùng kha thụy nhi đi ra thủ hộ giả chi thụ cũng không có nói cái gì nếu như là hứa phong nhất người không có quyền hạn hán căn bản là không có cách từ thủ hộ giả chi thụ bên trong đi ra cái gọi là tài liệu phòng cũng là từng cái cao lớn kiến trúc có chút thậm chí có ba tầng lầu phòng cao như vậy hứa phong phát hiện càng là cao lớn trong kiến trúc cất giữ tài liệu càng là chân quý hứa phong đi theo kha thụy nhi sau lưng nhìn xem nàng không ngừng đem từng kiện bảo vật lấy ra thu vào đem hứa phong mang theo tiến vào căn này phòng tài liệu kha thụy nhi chú ý của lực trên thực tế vẫn luôn phóng tại hứa phong trên thân cái này từ các tang tiểu chấn đi ra ngoài tiểu nam hải chắc chắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua nhiều như vậy bảo vật vừa vặn có thể thừa cơ nhìn một chút tính cách phẩm hạnh như thế nào nhìn thấy hứa phong kinh ngạc nhìn đông nhìn tây trong mắt nhưng thủy trung duy trì thanh minh c h i sắc không có một tia tham lam kha thụy nhi mới thoáng nhẹ nhàng thở ra vốn là muốn khuyên bảo một phen kha thụy nhi suy nghĩ một hồi lắc đầu cuối cùng cũng không nói gì bắt đầu chuyên tâm điều kiện tài liệu nơi này mỗi một kiện tài liệu đều có c ấ m chế người bình thường không cần nói đụng chạm coi như tới gần cũng là một kiện chuyện rất nguy hiểm ngôi sao chui hoa hồng tính kim sao bắt đầu thạch sáu mỗi nhận ra một kiện tài liệu hứa phong tâm t r u n g đều một hồi kinh ngạc đây là thời không châu trời ạ lúc nào thời không châu lấy trọng tài đơn vị hứa phong nhìn cách đó không xa một tòa nhà t r ệ t bên trong chất đầy lớn nhỏ cỡ nắm tay hạt trâu màu nhũ bạch ở trong phòng phía ngoài một khối nhãn hiệu trên viết thời không trâu số lượng 2 a i tấn tinh vân hỏa d i ễ m châu hứa phong đột nhiên nhìn cách đó không xa một cái thấp lùn thạch đàn chính giữa trưng bày một cái mặt ngoài thiêu đốt lên l à m sắc hỏa d i ễ m bảo châu n h ì n không được hô lên âm thanh đây là một cái chỉ có tại s ắ p vẫn diệt tinh vân chỗ sâu còn có thể đào được bảo vật muốn thu được bảo vật như vậy không chỉ muốn cường hạ thực lực còn có công h ị c h thiên vận khí tại một ít trong mắt cường giả e rằng toàn bộ địa cầu cũng chưa từng như vậy một cái hạt trâu đáng tiền lúc tương tại một cái lưu lãng thương nhân nơi đó gặp qua dạng này một cái bảo c h â u là cái kia thương nhân tất cả hàng hóa bên trong đắt tiền nhất một kiện vật phẩm hứa phong không nhớ rõ cái này bảo c h â u giá trị bao nhiêu chỉ là bị đằng sau cái kia một chuỗi dài linh sợ ngây người hứa phong nhất thẳng cho rằng cái kia lưu lãng thương nhân tướng tinh mây hỏa diễm châu biểu diễn ra cũng không phải vì bán mà là vì khoe khoang có thể thu được dạng này bảo vật chủ nhân ít nhất cũng là hành tinh cấp cửa giả hứa phong tâm kinh trở nên càng thêm cẩn thận một chút như thế một ngôi sao mây hỏa diễm châu bên trong lận chứa năng lượng một khi phóng xuất ra có thể đem nửa cái địa cầu đều nổ rớt bây giờ lại bị gò bó ở một cái nho nhỏ thạch đàn bên trong thật là khiến người ta cảm thấy kinh ngạc a ngươi lại có thể nhận ra cái này tài liệu kha thụy nhi trên mặt lộ ra thần sắc kinh ngạc phải biết dù cho học thức bên bắc các ma pháp sư cũng đại đa số không biết cái này bảo châu lần thứ nhất nhìn thấy nó chính là bị nó mặt ngoài cháy hừng hực h ỏ a diễm hấp dẫn lại không nghĩ rằng một cái địa phương nhỏ đi ra ngoài thiếu niên vậy mà một ngụm liền kêu ra tên của nó trước đó có một lưu lạc điên rồ đi ngang qua tiểu chân lúc đã từng vẽ qua một chương loại tự vật phẩm đồ án ta là từ cái người điên kia trong miệm biết nó tên hứa phong tâm bên trong cả kinh trên mặt không chút biểu tình nói à điên rộ khanh khách thật đúng là một cái so bác pháp sư còn muốn bác học điên rộ a kha thụy nhi c ư ờ i nói h i ệ n nhiên là không thể nào tin được hứa phong mà nói nhưng cũng không có tiếp tục hỏi nữa hứa phong hít sâu một hơi xem ra tòa này pháp sư tháp chủ nhân cái kêu tên là ke di lợi gos mà s ỉ ẩn thực lực muốn so chính mình tưởng tượng còn cao hơn rất nhiều đúng lúc này hứa phong đột nhiên cảm thấy một cô không rõ năng lượng ba động đang không ngừng hướng hắn ư ớ n g h phát ra đặc thù tần suất n h ư n g hắn có một tí cảm giác quen thuộc hứa phong nhữ mày loại này tần suất thực sự quá q u e n thuộc vậy mà nhường hắn trong lúc nhất thời nghị không、ra. Là lúc này, cái gì đúng trong đầu đem cái này dài ngắn không đồng nhất năng lượng mạch súng tín hiệu một lần nữa tổ hợp phía sau hứa phong trận mắt hốc mộm ngẩng đầu nhìn chung quanh sáu 578 t h ứ 578 chương giao dịch mật mã mặc xê xem như trên địa cầu một cái lẫn nhau truyền lại tin tức thủ đoạn là một người duy nhất có thể đủ phát động năng lượng tần suất để diễn tả ẩn nấp giao lưu thủ đoạn kiếp trước xem như địa cầu cử tri đặc định một cái truyền lại thủ đoạn cơ h ồ tất cả mọi người đều sẽ tại một chút không thể dùng ngôn ngữ nói do dưới tình huống phải dùng sử dụng phát động năng lượng tần số thủ đoạn tới ẩn nấp truyền lại tin tức thậm chí tại trong một đoạn thời gian rất dài loại phương thức này bị gọi là thiên lý truyền âm cứu ta cứu ta rốt cuộc là ai tại hướng ta cầu cứu hơn nữa còn sử dụng là loại này chỉ có địa cầu cử tri mới sẽ sử dụng thủ đoạn hứa phong nhìn đông nhìn tây cẩn thận phân biệt mỗi một cái tài liệu cảm thụ trên người bọn họ tản mát ra năng lượng ba đậu ngươi ở đây làm cái gì kha thụy nhi nhìn thấy hứa phong nhìn đông nhìn tây tựa hồ là đang tìm cái gì đồ vật kinh ngạc vấn đạo ở đây bảo vật thật nhiều hứa phong v ộ i vàng biểu hiện ra một mặt ngạc nhiên bộ dáng vấn đạo nơi này có sống tài liệu sao ta nghe nói có chút mạt xì、si、ẩn sẽ dùng một chút chân quý sinh vật xem như thi pháp tài liệu ngươi nghe nói là những cái kêu đùa bỡn linh hồn g a ác pháp sư sáu kha thụy nhi một mặt chán g h e nói đồng dạng chính thống m ạ xì ẩn thì sẽ không tùy ý dùng sinh mệnh tới thi triển mã pháp đó là đối với linh hồ à, là kha thụy nhi có chút đắc ý nói cái thế giới này nước thuốc phép thuật cùng trên địa cầu ma pháp dược tề không sai b t lắm chỉ bất quá hiệu quả mạnh hơn không thiếu nghe được kha thụy nhi mà nói hứa phong tâm chúng không hiểu rung động sẽ không phải là nó a quả nhiên kha thụy nhi mang theo hứa phong đi tới một chỗ mật thất bên trong đơn giản liền cùng hoa viên đồng dạng tràn đầy kỳ hoa dị thảo tiến vào căn mật thất này, cái căn này, vào kha i a mật mã mọt sẽ xuất sẽ i ệ n tần càng ngày càng rõ ràng suất t cứu rõ ta. cứu thụy a ứ a phía quan、sát. Kha phong h ngẩn bốn đầu sát, t nhi nhưng là thận trọng ngắt lấy lấy trong mật thất đủ loại thực vật trên người cành lá hoặc vị hoa không nói mỗi gốc thực vật lên cơm chế chỉ là những thực vật này bản thân cũng là một chút cường hãn vô cùng tồn tại kha thụy nhi thu thập thời điểm cũng là cẩn thận từng ly từng tí không dám có chút qua loa hứa phong nhưng là giống tản bộ một dạng cẩn thận từng ly từng tí tại lối đi an toàn bên trong bốn phía đi dạo lúc này kha thụy nhi nhưng không cách nào đem đ ư c chú ý đặt ở trên người hắn hơn nữa từ hứa phong biểu hiện xem ra hắn cũng không phải là một cái không biết nặng nhẹ người liền tại hứa phong đi qua một lùm mang theo ngọn đèn nhỏ lồng giống như màu đỏ tím trái t â y thực vật lúc một chi thật nhỏ sợi đ ằ n g đột nhiên đưa ra ngoài c u ố n lấy hắn ngón tay con này sợi đ ằ n g mặt ngoài là nhàn nhạt, nhạt lục sắc như thủy tinh óng ánh trong suốt hứa phong theo nhỏ bé sợi đ ằ n g cuốn qua tới phương hướng nhìn lại chỉ thấy một gốc phảng phất cổ thụ vậy thanh sắc gốc cây phảng phất trúc long đồng dạng bị cố định ở một gốc c ự đại bạch ngọc trụ thượng gốc cây mặt ngoài có một tầm kim quang nhàn nhạt, nhạt mà chỉ quân lấy hứa phong ngón tay nhỏ bé sợi đẳng chỉ là nhô ra. đến như vậy ngắn ngủn một hồi lan tràn ra màn ánh sáng màu vàng bộ phận đã bắt đầu biến thành màu đen phát tiêu chỉ chốc lát c ô n g p h u liền đứt gây hóa thành bụi bất quá nó đã thành công gây nên liều hứa phong chú ý của dù cho con này ngưng tụ phần lớn tinh hoa sợi đang bị hủy diệt cũng coi như đang giá dây leo yêu vương hứa phong dùng miệng hình vấn đạo hắn cũng không có gặp qua dây leo yêu vương bản thể bởi vậy mới muốn xác định một chút nhàn nhạt màn ánh sáng màu vàng bên trong gốc kia thanh đặc biệt gốc cây hơi r u n nhẹ lại tựa hồ là đang đáp lại hứa phong cứu ta cứu ta dây leo yêu vương không ngừng cầu xin nguyên bản đẳng cấp so hứa phong còn cao hơn một cấp dây leo yêu vương lúc này lại túi người hạ khí hướng hứa phong cầu xin trợ giúp trong lòng nổi giận tự nhiên có thể tưởng tượng được bởi vậy nàng cũng không muốn nói nhiều chỉ là phát ra đơn giản tin tức trước đây dây leo yêu vương sử dụng l ử a gạt tinh cầu ý chí đạo cụ có thể so sánh hứa phong cao cấp không thiếu không cần đoạt xá trực tiếp có thể dùng bản thể bông xuống thế giới này còn không biết gây nên nơi này tinh cầu ý chí chú ý bản thân thực lực cũng sẽ không có bất luận cái gì cắt giảm bảo vật như vậy dù cho toàn bộ vạn yêu đạo cũng chỉ có không đến ba kiện dây leo yêu vương cũng là hao t có đôi khi cũng không phải thực lực cường đại liền nhất định an toàn so với muốn đoạt xá người bình thường mới có thể lừa qua tinh cầu ý chí hứa phong tới nói dây leo yêu vương vận khí thật là không thế nào tốt nó phủ xuống chỗ vừa vặn khoảng cách tòa này pháp sư tháp không xa bị ma pháp sư cường đại ke di lợi cảm nhận được sự cường đại của nó tự mình ra tay đưa nó xem như một gốc gần như diện tuyệt chân quý thực vật thu thập được trong pháp sư tháp thế là dây leo yêu vương vượn khổ thời gian cứ như vậy bắt đầu mỗi ngày ke di lợi đều sẽ theo nó trên thân thể ngắt lấy một bộ phận tiến hành đủ loại thí nghiệm nghiên cứu dây leo yêu vương thực lực mặc dù cường đại nhưng mà tại g giúp m t x i ẩn ke di lợi trước mặt cái kia cũng cùng đứa bé cùng giữa người lớn với nhau khác nhau hơn nữa còn là tay không tất sắc đứa bé đối mặt với võ trang tận rằng trắng hán thân là vạn yêu ở trên đảo xếp hàng thứ hai yêu vương lúc nào bị khuất mục như vậy cứ như vậy thẳng đến hứa phong đi tới nơi này tọa pháp sư t h ắ p lúc dây leo yêu vương bất đắc dĩ mới hướng hứa phong cầu cứu hứa phong cũng không biết dây leo yêu vương đi tới thế giới này phía sau gặp phải cái gì bất quá nhìn nó bị giam cầm ở, ở đây xem như tài liệu liền biết kết quả của nàng bi thảm đến mức nào hứa phong mỉm cười, dùng ngón tay nhẹ nhàng gõ lấy hắn bây giờ chỉ bất quá vừa mới đạt đến nhất tinh thực lực sử dụng kích phát năng lượng tần suất truyền lại mật mã mọt sệ phương pháp hắn bây giờ không có biện pháp thi triển chỉ có thể dùng loại này nguyên thủy nhất phương pháp hứa phong ngón tay của tại đùi cạnh ngoài không ngừng nhẹ nhàng búng ra lấy nhìn liền tựa như vô ý thức cử động nhưng dây leo yêu vương lại có thể rất rõ ràng minh bạch hắn ý tứ ta sáu vì cái gì sáu muốn cứu ngươi hứa phong ngón tay nhẹ nhàng búng ra dây leo yêu vương sáu phải biết hứa phong cùng dây leo yêu vương ở giữa cũng không phải là minh hữu ngược lại là định nhân bây giờ dây leo yêu vương bị nốt đây đối với hứa phong tới nói là một kiện không thể tốt hơn sự tình không có thừa cơ hội này bỏ đá xuống giếng đưa nó diệt trừ đã coi như là xem ở cùng là sinh vật địa cầu mặt trên ta đã tìm được d u n g hợp chi hạt manh mối nếu như ngươi nguyện ý cứu ta ly khai nơi này ta nguyện ý đem manh mối nói cho ngươi để cho ngươi thu được d u n g hợp chi hạt dây leo yêu vương biểu đạt đạo lần này dây leo yêu vương sở dĩ muốn tới thế giới này cũng là bởi vì d u n g hợp chi hạt muốn trong thế giới này thu được nó hiện tại có thể đem dạng này một phần bảo vật đưa cho hứa phong dù cho chỉ là manh mối cũng biểu đạt ra nàng cực lớn thành ý phải biết nếu như dây leo yêu vương nói là sự thật lời nói vậy nó tới này một chuyến thiệt hại nhưng lớn lắm không riêng gì lãng phí một kiện so lửa g ạ t trâu còn chân quý hơn bảo vật hơn nữa còn không có bất kỳ cái gì thu hoạch nghĩ tới đây hứa phong hơi nết khoe môi lên lên k h ẽ gật đầu xem như đáp ứng cuộc giao dịch này sáu năm trăm bảy mươi chín thứ năm trăm bảy mươi chín chương mở ra thí luyện tháp tan hợp c h i hộp đối với hứa phong tới nói tác dụng cũng không có tưởng tượng lớn như vậy đem ba kiện giống nhau vật phẩm hợp thành một kiện cao một cấp vật phẩm nghe rất tốt đẹp nhưng muốn tìm ba kiện giống nhau như lúc vật phẩm cũng không phải một kiện đơn giản sự tình đối với sinh hoạt trức nghiệp giả tới nói tan hợp tri hộp có thể là một kiện thật khí nhưng mà đối với hứa ph cái này tan hợp c h i hộp cũng không có dây leo yêu vương tưởng tượng trọng yếu như vậy chỉ bất quá bây giờ dây leo yêu vương cũng không thể đưa ra khác mua mạng bảo vật đến nôi hứa hẹn hiện tại hứa phong nhưng không có năng lực c a m đoan dây leo yêu vương lại thoát khốn phía sau còn có thể tiếp tục tuân thủ hứa hẹn gửi hy vọng ở dây leo yêu vương chính mình tuân thủ hứa hẹn cái này không khác nào là một cái chê cười nói cho ta biết giúp thế nào giúp ngươi hứa phong ngón tay điểm nhẹ vấn đạo ngầm đầu nhìn một mắt kha t h ủ y nhi nàng đang không ngừng từ từng cây thực vật bên trên ngắt lấy một vài thứ không có chút nào chú ý tới hứa phong bên này dây leo yêu vương cũng không nói lời hướng về hứa phong rồi tới lại vượt qua tầng kia màn ánh sáng màu vàng cấm chế lúc thanh s á c sợi đ ằ n g không ngừng run r u dậy một chút xíu kim sắc h o a tinh không ngừng nổ i hiện sợi đ ằ n g mặt ngoài đã bắt đầu biến thành màu đen phát tiêu gốc kia thật nhỏ sợi đ ằ n g vẫn là cố gắng xuyên tấu màn ánh sáng màu vàng cấm chế vươn ra phía sau sợi đ ằ n g đỉnh bắt đầu xuất hiện một cái móng ngón tay nắp lớn nhỏ nụ hoa cơ hồ là vừa xuất hiện liền lập tức n ở hoa k ế t trái một hạt hạt vừng lớn nhỏ trái cây màu xanh rơi xuống hứa phong đưa tay tiếp lấy một tiếng thấp rồi, cả cây nhô ra tới nhỏ bẽ dây leo biến thành Ngầm đầu kha ì n n lại, h thụy nhi vẫn là không yên lòng nhắc nhở một câu hứa phong ngẩng đầu nhìn kha thụy nhi một mắt gật gật đầu cũng không có nói cái gì tốt ta cần tài liệu đều thu thập không sai bị lắm phải biết mở ra thí luyện thắp cũng không phải một chuyện dễ dàng hao phí rất lớn kha thụy nhi trên mặt lộ ra một tia vẻ mệt mỏi tiếp tục nói chúng ta đi thôi ở đây quá nguy hiểm hứa phong đi theo kha thụy nhi sau lưng đi ra ngoài lòng bàn tay của hắn một hạt màu xanh hạt v ừ n g lớn nhỏ trái cây đang cố gắng phá vỡ bàn tay làn da chui vào trong rất nhanh chui vào lòng bàn tay trong máu thịt ta đã đem bản thể toàn bộ tinh hoa ngưng kết thành một quả này trái cây gốc kia dây leo bản thể không bao lâu nữa liền sẽ mất đi sức sống chết đi trong đầu vang lên dây leo yêu vương âm thanh thanh âm này tràn đầy mọi mệnh xem ra loại này t h o á t t h â n thủ đầy o mọi mệnh xem ra loại này tràn đầy mọi mệnh xem ra loại này tràn đầy mọi mệnh x n m ra loại này tràn đầy mọi mệnh x p m ra liền triệt để không cảm ứng được chỉ có hứa phong có thể cùng nó tự do giao lưu bây giờ dây leo yêu vương đã hoàn toàn không có uy hiếp được hứa phong năng lực coi như trở lại địa cầu e rằng trong thời gian ngắn cũng không cách nào khôi phục lại như trước đ ỉ n h phong thực lực chuyến này đối với dây leo yêu vương tới nói nhất định chính là mất cả chi lẫn trải tan hợp c h i hộp là ma pháp sư nhóm luyện kim sản phẩm chỉ có những ma pháp kia cao thâm mà xì ẩn mới sẽ đem tinh lực đặt ở phía trên dây leo yêu vương trong lời nói lộ ra mọi mẹ tiếp tục nói ma pháp này tháp chủ nhân ke di kim chính là nắm giữ dạng này thực lực mà xì ẩn chỉ cần đi theo hắn liền có thể thu được tan hợp tri hộp tin tức hứa phong sáu ke di đến giờ này dạng gmaxi ẩn căn bản không phải bây giờ hứa phong có thể tiếp xúc được dây leo yêu vương chỉ sợ cũng là tại bị ke di kim bắt được sau đó mới từ đôi câu vài lời thu hoạch được liên quan tới tan hợp c h i hộp tin tức tin tức như vậy thân là lệ mù nhiều tùy tùng hứa phong tới nói thu được cũng chỉ là thời gian sớm muộn mà thôi rất nhanh hai người cùng một chỗ về tới lầu chín lệ mù nhiều cũng từ phòng thí nghiệm đi ra đi theo hai người cùng một chỗ hướng về trong kiểu lâu cao nhất một cái kiến trúc đi đến đây là một tòa chín tầng cao kiến trúc tầng thứ nhất diện tích lớn nhất càng lên cao diện tích càng nhỏ phía trên nhất một tầng thật giống như một hình tam giác ngọc tháp toàn bộ kiến trúc nhìn p h ẳ n g phất là đem một tòa kim tự tháp hướng về trên dưới hai bên dùng sức kéo ruôi tại hứa phong trong mắt lộ ra rất là quái dị đây chính là thí luyện tháp t ầ n g thứ nhất là kỵ sĩ cấp học đồ t ầ n g thứ hai là dự bị kỵ sĩ cấp t ầ n g thứ ba là h ắ c thiết kỵ sĩ cấp kha thụy nhi chỉ về đằng trước nhà này kiến trúc nói mỗi lần mở ra thí luyện tháp đều cần hao phí rất nhiều tài nguyên bởi vậy trong thời gian ngắn ngươi là đừng nghĩ đến tiến vào cơ hội lần này nhất định muốn chắc chắn tốt cũng đừng mới vừa đi vào đã bị đánh đi ra thí luyện tháp bên trong đến cùng có đồ vật gì có thể nhanh chóng để thăng thực lực của ta hứ từ cấp thấp nhất săn giang chuột đến thôn thiên kim lân mãng đều có nghe nói cao cấp nhất bên trong còn có một chỉ đ ạ t tới thần thanh kỵ sĩ tại nghệ ma thú số lượng thế nhưng là rất nhiều a người sau khi tiến vào thỏa thích dứt đi chỉ có trong thực chiến mới có thể tăng cao thực lực kha thụy nhi trong mắt lóe lên một k i a hài hước thần sắc Thí tháp, mạt trướng theo tăng thực chuyên cho những nhanh chóng luyện là lợi lực đuổi ẩn môn môn người dùng. gờ giới sỉ ke di cao vì đổ chỉ cần săn giết ma thú liền có thể thu được điểm kinh nghiệm đếm thăng cấp nếu như chỉ dựa vào tu luyện không muốn biết tiêu phí bao nhiêu năm mới có thể lần nữa khôi phục đến thất tình cũng chính là trong thế giới này xưng hào kỵ sĩ trình độ nguyên bản tại các t ă n g c h ấ n hứa phong liền đem ánh mắt k hóa chặt ở ma vật c h i địa muốn bằng vào ma vật đất ma vật sợ l n h thăng cấp t i ế p trước hắn nhưng là biết những thứ này sợ l n h đẳng cấp t ừ yếu nhất n h ấ tinh t đến cường đại nhất c i u tinh đều có hoàn toàn có thể dựa vào săn giết bọn chúng nhanh chóng để thăng không nghĩ tới đến sau này vậy mà lại có một có thể so với ma vật đất thí luyện tháp đây quả thực là niềm vui ngoài ý muốn bây giờ mà bắt đầu sao hứa phong không khỏi nắm chặt trong tay hai tay kiếm trên mặt lộ ra thần sắc mừng rỡ nhìn thấy hứa phong biểu tình nhau nhau muốn thử kha thụy nhi trên mặt hiện lên một nụ cười cơ hồ tất cả chuẩn bị tiến vào thí luyện tháp nhân cũng là hứa phong dạng này một bộ biểu tình nhưng mà đợi đến bọn hắn lúc đi ra nhưng là mặt khác một bức thần sắc kha thụy nhi bây giờ rất là chờ đợi hứa phong từ thí luyện tháp đi tới lúc sẽ có như thế nào biểu lộ l u i ra phía sau một chút ta muốn mở ra thí luyện tháp kha thụy nhi niệm tụng chú ngữ đem từng kiện tài liệu quý hiếm lấy ra ngoài rất nhanh nguyên bản yên lặng thí luyện tháp mặt ngoài mông thượng một l ệ mù nhiều khắp khuôn mặt là lo lắng t h ầ n sắc nhỏ giọng đối với hứa phong nói sáu năm trăm tám mươi thứ năm trăm tám mươi chương tầng thứ nhất thí luyện thí luyện tháp mặt ngoài tầng kia hào quang màu đỏ theo tài liệu trần bảo càng ngày càng t i ê n diễm thật giống như tiên huyết đồng dạng nhường hứa phong có một tí cảm giác quỷ dị liền phảng phất thí luyện tháp là vẫn còn sống đ a n g t ạ i ăn đồng dạng mười cái hai mươi kiện ba mươi kiện sáu mỗi một loại tài liệu đều giá trị liên thành kha thụy nhi khắp khuôn mặt là thịt đau thân sắc nhưng phóng tài liệu thời điểm lại không có một tia trần trờ cuối cùng không biết hướng về thí luyện tháp ném đi bao nhiêu tài liệu quý hiếm t h í luyện tháp đột nhiên phát ra một tiếng giống ở một cái thanh âm kha thụy nhi trên mặt mới lộ ra một tia v ẻ giải thoát tốt thí luyện tháp mở ra chỉ có ba mươi giây thời gian ngươi chuẩn bị kỹ càng kha thụy nhi thấp giọng nói hứa phong kinh ngạc nhìn thí luyện tháp một tầng cửa tháp hiện ra một khuôn mặt người ngũ quan đây là nắm giữ một đôi cặp mắt đào hoa ngũ quan nhìn xem nó vậy mà cho người ta một loại yêu mị cảm giác một tòa thí luyện tháp vậy mà lại cho người ta một loại cảm giác như vậy thực sự là kỳ quái hứa phong tâm trung thầm nghĩ lần này là ai muốn tiến hành thí luyện một cặp mắt đào hoa không ngừng tại ba người trên thân quét mắt cuối cùng đem ánh mắt khóa chặt tại liêu hứa phong trên thân khách khách là cái này tiểu ca ca sao thí luyện tháp thấp giọng cười d u ê n nói nghe được thí luyện tháp kiểu m ị âm thanh hứa phong nhịn không được dùng mình một cái t ă n g la đừng lãng phí thời gian chuẩn bị sẵn sàng kha thụy nhi thấp giọng nói ta đã chuẩn bị xong hứa phong hồi đáp ma di ạ keo ly chính là hắn muốn tiến hành thí luyện nhường hắn đi vào đi kha thụy nhi chỉ vào hứa phong nói tốt không biết lần này hắn lại có thể kiên trì bao lâu đây ta thế nhưng là rất chờ mong a khách thí luyện tháp cười nói cái này thầy quả nhiên là một cái sống kiến trúc quá thần kỳ hứa phong trên mặt lộ ra một tia kinh ngạc vẻ mặt trên địa cầu hắn cũng đã gặp không ít y ê u vật có chút bản thể chính là t à g đá hay là châu đ á o các loại nhưng nguyên một tòa nhà kiến trúc trực tiếp nắm giữ bản thân ý thức sống lại này liền có chút không thể tưởng tượng nội s i ê u t h í luyện tháp hiện ra ngũ quan đại môn từ từ mở ra trực tiếp từ bên trong bắn ra một cái thật dài đầu lưới đem hứa phong c h ặ n ngang c u ố lên lại nhanh chóng rụt trở về hứa phong căn bản không kịp phản ứng nhìn thấy thi luyện tháp đại môn chậm rãi đóng lại thi luyện tháp tầng thứ nhất phát sáng lên kha thụy nhi bình thường có rất ít người tại kỵ sĩ học đồ thực lực thời điểm tiến vào thí luyện tháp những ma pháp sư khác truy tùy giả đồng dạng thấp nhất cũng là hắc thiết kỵ sĩ thực lực trực tiếp từ tầng ba bắt đầu thí luyện chỉ có lệ mục nhĩ đa cái này truy tùy giả là từ tầng thứ nhất bắt đầu thí luyện hy vọng hắn có thể hoàn thành thí luyện sống sót ra đi lệ mục nhĩ đa nhẹ giọng thở dài nói sáu cửa tháp sau khi mở ra hứa phong chỉ cảm thấy chính mình tựa hồ bị một đầu dây l ư n g quân lấy eo tiếp đó không có lực phản kháng chút nào liền bị kéo vào thí luyện tháp bên trong t r ớ c mắt một vùng tầm tối n ô tiểu gia hỏa thực lực của ngươi rất yêu a bốn phía đen ở trên không đ u n g đưa t ầ n g thứ nhất trong đại sảnh v ă n g lên tự nhủ lần thứ nhất nếm trước thử một chút thực lực của người a liền phóng một cái kỵ sĩ cấp học đồ ma thú khát máu cho tốt nói xong hứa phong bên cạnh trong phạm vi mười thước đột nhiên phát sáng lên cảm giác thật giống như một chủ net pha thẳng tắp soi tới rất nhanh mười em ở phạm vi bên ngoài trong bóng tối chuyển ra một hồi chi chi tiếng t một cái dưới nhiều người cao chuột chậm rãi xuất hiện tại hứa phong trước mắt con chuột này chiều cao chừng cao hơn một mét hình thể không tính cái đôi cũng có gần tới ba em ở trong miệng lộ ra răng n a n h chừng dài hơn một thước liền tựa như hai thanh sắc bén truy thủ hai con mắt tràn đầy kh nhìn thấy hứa phong mắt chuột bên trong tràn đầy thần sắc tham lam tựa như muốn một ngụm đem hứa phong nuốt lấy một dạng dạng này thực lực ma thú tự nhiên không phải hứa phong đối thủ vung vẩy hai tay kiếm chỉ phí phí hết không đến ba mươi giây liền đem nó giải quyết hệ thống ngươi giết chết một cái tinh thực lực ma thú thu được kinh nghiệm ba nghìn bốn trăm điểm một đầu màu đỏ hệ thống nhắc nhở xuất hiện tại hứa phong mi mắt lập tức nhường hứa phong trên mặt đã lộ ra vẻ vui mừng quả nhiên ở đây giết chết quái thú cũng là có thể thu được điểm kinh nghiệm hứa phong tâm trung thầm nghĩ dạng này một cái nơi trốn có thể so sánh ma vật tri địa muốn tốt hơn nhiều ít nhất không cần chính mình ph nhìn bộ dáng rất lợi hại lần này vậy thì đồng thời thả ra hai c á i a thí luyện tháp bên trong lại chuyển ra tháp linh ma di ạ keo li thanh â m sáu lệ mục nhĩ đa lẳng lặng đứng tại thí luyện tháp bên ngoài một mặt lo lắng bộ dáng kha thụy nhi thấy được nàng p h ả n phất thấy được mười mấy năm trước chính mình khi đó mình thứ nhất truy tùy giả tiến vào thí luyện tháp lúc nàng cũng từng dạng này một mặt lo lắng tại ngoài tháp thủ hộ lấy nhưng đằng sau nàng truy tùy giả nhiều sau đó liền sẽ không có một mực đang ở bên ngoài bồi tiếp lệ mục nhĩ đa kỳ thực ngươi không cần một mực đang ở bên ngoài phụ bồi tháp linh sẽ căn cứ vào thực lực của hắn biểu hiện từng bước thả ra ma thú sẽ không vượt qua thực lực của hắn phạm vi kha thụy nhi cười nói nói cái gì sẽ chết ở bên trong chỉ là nhường hắn có chuẩn bị tâm lý mà thôi chỉ cần hắn không phải mình tự tìm cái chết làm ra một chút vượt qua bản thân phạm vi năng lực ra sự t ì n h thì sẽ không thật sự chết mất thế nhưng là ta vẫn rất lo lắng hắn lệ mục nhi đa cúi thấp đầu thấp giọng nói đúng vậy à dù sao cũng là ngươi thứ nhất truy tùy giả kha thụy nhi thấp giọng nói đứng tại lệ mục nhi, đa bên cạnh, cầm tay của nàng kha nhi đại nhân nguyên lai ngươi ở nơi này sáu một cái vóc người cao lớn kỵ sĩ người mặc đơn giản giáp ra đi tới nhìn thấy kha thụy nhi trên mặt lộ ra vẻ vui thích khải văn Là người、à. kha thụy nhi cười nói hướng về tới tên này kỵ sĩ khẽ gật đầu ra hiệu khải văn là kha thụy nhi đợi thứ ba kỵ sĩ phía trước hai vị kỵ sĩ đều bởi vì bảo vệ kha thụy nhi hy sinh kha thụy nhi chọn lựa khải văn thời điểm khải văn nghiên kỷ đã vượt qua ba mươi thực lực đã đạt đến nhị giai bạch ngân kỵ sĩ tiêu chuẩn kể từ khải văn cùng kha thụy nhi ký kết khế ước sau đó thực lực của hắn cấp tốc tăng trưởng ngắn ngủi thời gian ba năm liền từ nhị giai bạch ngân kỵ sĩ đột phá đến cựu giai bạch ngân kỵ sĩ khoảng cách hoàng kim kỵ sĩ cũng chỉ có cách xa một bước có thể tại ba mươi lăm tuổi ph đây đối với khải văn tới nói cũng là một kiện đáng giá t i ê u ngạo sự tỉnh kha thụy nhi đại nhân đây là đang vì lệ mục nhị đa tiểu thư truy tùy giả mở ra t h í luyện tháp sao khải văn nhìn xem t h í luyện tháp bên ngoài bao phủ tầng kia đậm đà hào quang màu đỏ như máu cười vấn đạo trước đây ký kết khế ước chi hắn liền tiến vào qua t h í luyện tháp từng tại t h í luyện tháp bên trong chờ đợi ba giờ sau khi ra ngoài trực tiếp từ bạch ngân cấp hai tăng lên tới bạch ngân cấp năm nếu như là tại hắn không có cùng kha thụy nhi ký kết khế ước phía trước muốn đề thăng ba đẳng cấp e rằng ít nhất phải tiêu phí thời gian năm sáu năm cũng chính bởi vì lần kia thế luyện tháp hắn mới có thể tại đặt đến hoàng kim kỵ sĩ thực lực bất quá sẽ nghĩ đến trước đây lần kia thí luyện tháp kinh lịch khải văn vẫn còn có chút lòng còn sợ hãi vô số lần trong giấc ngậu giật mình tỉnh giấc thí luyện tháp cho dù đối với thực lực đ ể thăng trợ giúp rất lớn nhưng đối với tiến vào bên trong kỵ sĩ tôi nói cũng là một loại đối với thân tâm cực độ hủy hoại khải văn đến nay đối với thí luyện tháp còn có thích vừa hận tùy ý liếc mắt nhìn thí luyện tháp khải văn trên mặt lộ ra t h ầ n sắc kinh ngạc vậy mà từ một tầng bắt đầu thí luyện cái này đây là chỉ có kỵ sĩ học nghề tiêu chuẩn khải văn thất thanh hô lên sáu t đề cử một bảng hữu sách vũ em ăn gà kiếp sống, mầm non, cầu chú ý. năm trăm tám mươi mốt thứ năm trăm tám mươi mốt chương gián đoạn thí luyện lệ mù bao lớn người vì sao lại chọn một chỉ có kỵ sĩ học đồ tiêu chuẩn tùy tùng khải văn kinh ngạc nói kha thụy nhi sầm mặt lại nhìn chằm chằm khải văn nói đây là lao sư phân phó làm người đối với cái này có ý kiến gì không khải văn nghe xong sắc mặt t r ắ n g bệnh hai vội vàng gùy một gối xuống trên mặt đất đối với lệ mù nhiều cùng kha thụy nhi nói xin lỗi là ta lỗ mãng không nghĩ tới vậy mà lại là ke di lợi gờ ma xỉ ẩn phân phó đứng lên đi kha thụy nhi nhàn nhạt nhìn khải văn một mắt nói đây là lệ mù nhiều thứ nhất tùy tùng ý nghĩa phi phạm về sau không muốn tại như vậy lỗ mãng là kha thụy nhi đại nhân khải văn đứng dậy nhìn qua thí luyện tháp trên mặt vẫn như cũng là một bộ muốn nói lại thôi biểu lộ còn có gì muốn nói không kha thụy nhi liếc mắt nhìn hắn phía sau vấn đạo ngươi đã từng cũng từng tiến vào thí luyện tháp biết tình cảnh bên trong cùng lệ mù nhiều lời nói đi mặc dù chúng ta biết tòa này thí luyện tháp vận hành cơ chế nhưng bên trong đến cùng sẽ phát sinh thứ gì không có tự mình trải qua vẫn sẽ có một chút không biết rõ khải văn liếc mắt nhìn kha thụy nhi cùng lệ mù nhiều do dự lượng à y mới thở dài nói là tất nhiên đại nhân để cho ta nói vậy ta liền nói một chút ta tiến vào thí luyện tháp cảm thụ ta là tại bạch ngân nhị giai tiến vào thí luyện tháp lúc đó tiến vào là lầu ba bên trong ma thu thực lực vẹn vẹn tương đương với h ắ c thiết kỵ sĩ cũng chính là so với ta còn thấp hơn một cái đại cảnh giới thế nhưng là tại lầu ba ta cũng vẹn vẹn chờ đợi chừng ba giờ sáu khải văn cúi đầu thần sắc trên mặt không hiểu tựa hồ xa vào đến trong hồi ức lệ mù n g h e nhiều trên mặt lộ ra thần sắc kinh ngạc nhẹ giọng à tại sao có thể như vậy là như vậy lệ mù bao lớn người dù cho đối mặt so với mình thấp một cái đại cảnh giới hát thiết kỵ sĩ ma thú ta cũng vẹn vẹn giữ vững được ba giờ Phải i b ế tại có đ khi lại, lại sao lượng n quá h i có n thể ạ t như n g h i vậy cái kia tăng la hàn sáu lệ mù nhiều lập tức trở nên càng thêm khẩn trương lên thế nhưng là lão sư rõ ràng nói qua chỉ cần kỵ sĩ học đồ tiêu chuẩn người liền có thể tiến vào thí luyện tháp hơn nữa còn sẽ có được tăng lên cực lớn tại sao có thể như vậy kha thụy nhi trận mắt hốc mồm kỵ sĩ học nghề lời nói đi vào cấp thấp nhất ma tú h cũng là giống như hắn thực lực e rằng hắn không kiên trì được bao lâu sáu khải văn lắc đầu nói đáng chết sớm biết nên sáu kha thụy nhi sắc mặt khó coi mỗi lần mở ra t h í luyện tháp cần tiêu hao số lớn tài liệu quý hiếm những tài liệu này e rằng chỉ có lao sư mới sẽ không để ý nhưng mà kha thụy nhi mỗi lần mở ra t h í luyện tháp đều phải đau lòng nửa ngày lấy một cái kỵ sĩ học đồ tiêu chuẩn tiến vào một tầng e rằng tối đa chỉ có thể đủ kiên trì chừng mười phút đồng hồ a chừng mười ph liền muốn đột phá đến mười con khải văn thấp giọng nói mười con khải văn bây giờ lấy trình độ của ngươi có thể cùng bao nhiêu con cùng d a n h giới ma thú chống lại kha thụy nhi vẫn đạo lệ mụ nhiều cũng là một mặt khẩn trương nhìn chằm chằm khải văn bằng vào thực lực bây giờ của ta có thể đồng thời giết chết ma thú số lượng lớn tất cả chỉ có năm đến sáu chỉ nếu như chỉ là ngăn chặn một đoạn thời gian vậy ta cực hạn là tại mười ba con đã từng trong âm thầm ta thử qua khải văn một mặt tự tin nói mười ba con sáu kha thụy nhi sắc mặt lập tức trở nên khó coi kỵ sĩ thực lực là không cách nào cùng mạ xỉ ẩn tương để tị luận nếu như là cùng ranh giới đối thủ kha thụy nhi chỉ cần tại pháp lực không có tiêu hao hết phía trước căn bản không sợ hãi dù cho pháp lực tiêu hao hết còn có đủ loại bổ sung ma dược nếu như nhất định phải nói một con số mà nói kha thụy nhi tin tưởng chính mình dù cho đối mặt hàng trăm hàng ngàn đối thủ cũng không sợ hãi nhưng mà pháp sư bộc phát là rất c ứ n g hãn nhưng mà một khi pháp lực tiêu hao hoàn tất cái kia hoàn toàn liền cùng một người bình thường không có gì khác biệt tố chất thân thể cực kém cái này cũng là tùy tùng kỵ sĩ sở dĩ tồn tại nguyên nhân chỉ có bọn hắn mới có thể bảo vệ lấy các pháp sư tại pháp lực tiêu hao hết phía sau có thể tiếp tục sinh tồn đương nhiên cũng sẽ không có tên pháp sư kia sẽ thật sự đem pháp lực toàn bộ tiêu hao hoàn tất đồng dạng tại tiêu hao đến chỉ còn lại một ba thời điểm pháp sư sẽ thu tay từ trên chiến trường rút lũy tùy tùng kỵ sĩ tác dụng chân chính một mặt là bảo hộ các pháp sư từ trên chiến trường an toàn rút lui một phương diện cũng là vì ứng phó bình thời ám sát có thể đồng thời đối phó mười mấy cảnh giới ngang hàng định nhân đối với một cái bạch ngân cấp hai kỵ sĩ tới nói đã coi như là khó lường thành tựu kỵ sĩ trong thế giới này dù sao cũng là không cách nào cùng pháp sư tương để tị luận chỉ có thể trở thành pháp sư phụ thuộc tồn tại bây giờ trải qua bao lâu kha thụy nhi đột nhiên vấn đạo không sai biệt lắm đã nhanh mười hai phút sáu lệ mù nhiều lập tức nói hắn chỉ sợ cũng sắp không kiên trì nổi a kha thụy nhi thở dài một tiếng nói đã từng cũng không phải không có tiến vào thí luyện tháp tùy tùng vì truy cầu thực lực cường、đại. không để ý ma thú số lượng t r ê n lệnh một mực tại bên trong kéo lấy cuối cùng thể lực chống đỡ hết nổi bị thí luyện tháp bên trong ma thú giết chết ă n hết phải biết thí luyện tháp bên trong ma thú đều là chân thật tồn tại là năm đó g ậ t m à xỉ ẩn ke di lợi tự mình bắt bởi vậy thí luyện tháp còn có một cái khác tên tên là ma thú chi lồng bên trong tự thành thế giới tất cả ma thú đều ở vào nuôi thả trạng thái mười ba phần giờ sáu kha thụy nhi thấp giọng nói hắn hắn sẽ không chết đi a lệ mùi nhiều khẩn trương bắt đầu vô ý thức cầm lên góc áo đều tại ta là ta nói không để hắn đạt đến hát thiết kỵ sĩ tiêu chuẩn không cho phép từ bên trong đi ra ngoài e rằng thiếu niên hướng kia sẽ một mực kiên trì đến sáu kha thụy nhi mặt mũi tràn đầy tự trách biểu lộ lúc này khải văn lẳng lặng đứng tại phía sau hai người trên mặt mặc dù mặt không biểu tình nhưng trong lòng lại có chút bi a i đây chính là thân l à kỵ sĩ vận mệnh có đôi khi kiên trì đến cuối cùng lấy được nhưng là tử vong hạ tràng mười lăm phút sáu kha thụy nhi thấp giọng nói ánh mắt lộ ra một tia bi a y hắn thấy thiếu niên kia e rằng bây giờ đã toàn thân vết thương miễn cưỡng kha n g c thụy n g nhi kinh á ngạc nói phải biết thí luyện tháp tháp linh tại lao sư ma pháp tháp bên trong là thực lực gần với adam tồn tại cho dù là các nàng những thứ này gớm ma xì ẩn học sinh cũng cầm nàng không có cách nào nếu như không thể thỏa mãn yêu cầu của nàng căn bản không có khả năng sử dụng thí luyện tháp kha thụy nhi ta đã quyết định nhất định phải gián đoạn trận này thí luyện không thể để cho tăng la chết ở bên trong hắn vẫn chưa tới mười sáu tuổi lệ mù nhiều ánh mắt lộ ra một tia thần sắc kiên định thế nhưng là đi lấy tài liệu cũng là muốn tiêu tốn thời gian tăng la e rằng đợi không được lâu như vậy kha thụy nhi vẫn còn có chút do dự không còn có một loại phương pháp không cần tài liệu, liền ệ u l i có thể nhường tháp linh lập tức gián đoạn thí luyện lệ mù nhiều kiên định nói cái gì ngươi sao có thể dạng này tuyệt đối không được cho dù là lao sư ở đây cũng sáu ẽ k năm trăm tám mươi hai thứ năm trăm tám mươi hai trương dự bị kỵ sĩ lệ mục nhị đa nói biện pháp kia chính là hiến tế đem chính mình linh hồn hiến tế cho t h á p linh này tới hối đoái t h á p linh lập tức gián đoạn thí luyện n g ờ n g nhiên loại này hiến tế cũng không phải lập tức tiến hành mà là phải chờ tới lệ mục nhị đa sau khi chết mới có thể thực hiện đến lúc đó vô luận lệ mục nhị đa tử vong địa điểm cách nơi này có bao xa bởi vì khế ước sức mạnh linh hồn cũng sẽ ở trước tiên về tới đây trở thành tháp linh ma di a kelly đổ cất giữ thậm chí là lương thực lệ mục nhĩ đa đừng nghĩ như vậy ma di a kelly cũng không dám cùng ngươi làm dạng này giao dịch nếu như nàng thật sự làm lao sư sau khi trở về thì sẽ không đúng than à n g kha thụy nhi nói xong hung hăng trận mắt nhìn một mắt thí luyện tháp cái này nhưng không liên quan ta sự tình từ đầu tới đuôi cũng chỉ là các người đang lẩm bẩm l ồ bẩu ta có thể không nói câu nào sáu thí luyện tháp phía trước vậy mà xuất hiện một người mặc màu đỏ áo đầm thiểu nữ cái này danh tiểu nữ có được một đầu hỏa diễm giống như màu đỏ thâm tóc dài trong tay cầm một mặt cái gương nhỏ chính đôi tấm gương tao thủ lập tư dùng ngón tay c u ố n lấy một tia như gợn sóng tóc dài một mặt bất đắc dĩ nói ma di a kelly ngươi cũng đừng đánh lệ mục nhĩ đa chú ý của ta cảnh cáo ngươi bằng không đợi đến lao sư trở về lao sư nhất định sẽ phá hủy ngươi tòa này tháp đổ nát kha thụy nhi một mặt cảnh giác nói ha ha tháp đổ nát ma di a kelly khỏe miệng lộ ra một tia quyến rũ ý cười nhẹ nhàng giúp đỡ phía dưới eo nói ngươi gặp qua so ngươi còn mỹ lệ hơn tháp đổ nát sao lệ mục nhi đa đi lên t r ư ớ c nhẹ giọng hỏi ta sẽ dùng ta một năm tài nguyên tu luyện xem như bồi thường cho ngươi có thể chứ cái gì lệ mục nhi đa ngươi không thể dạng này dạng này sẽ chậm trễ ngươi tu hành kha thụy nhi n h ư mày mặc dù lệ mục nhi đa một năm tài nguyên tu luyện rất nhiều nhưng so với linh hồn của nàng tới đại giới nhỏ hơn rất nhiều chỉ là không biết ma di a kelly có thể đáp ứng hay không hì hì ngươi thật muốn dùng một năm tài nguyên tu luyện đổi lấy tiểu tử kia bây giờ từ thí luyện tháp đi ra không ma di ả kelly ánh mắt lộ ra một tia rào hòa thần sắc nhẹ giọng cười nói ngươi cũng không nên hối hận à sẽ không sẽ không ma di ả kelly nhanh lên à chậm một chút nữa ta sợ hắn liền sẽ x ấ u nghe được ma di a keo ly trong giọng nói tựa hồ có đồng ý giao dịch lý tứ lệ mục n h ị đa trên mặt lộ ra thần sắc mừng rỡ vội vàng nói phải không thế nhưng là thiếu niên kia bây giờ đang đứng ở đột phá q u a n khẩu e rằng chẳng mấy chốc sẽ trở thành dự bị kỵ sĩ tiến vào t ầ n g thứ hai thí luyện này lệ mục n h ị đa n g ư ơ i cái này khiến ta rất khó khăn à rốt cuộc muốn làm như thế nào đâu kha t h ủ y nhi bằng không ngơi ư tới nói cho ta biết được không ma di ạ keo ly giả vờ một mặt biểu tình khổ sở nhưng trong mắt đã từ từ cũng là ý cời đúng lúc này Thí luyện tháp tầng thứ nhất tia sáng đột nhiên dập tắt theo tới chính là tầng thứ hai tháp sáng lên hào quang trói sáng không nghĩ tới vậy mà so với ta dự tính nhanh hơn ma di a keo ly trên mặt cũng lộ ra một tia kinh ngạc vẻ mặt ta vào xem nói xong ma di a keo ly hóa thành một đạo hồng quang chui vào t h í luyện tháp biến mất không thấy gì nữa kha thụy nhi cùng lệ mục nhĩ đa liếc mắt nhìn nhau đồng dạng mặt mũi tràn đầy kinh ngạc tiếp đó hai người chậm dại xoay đầu lại nhìn chằm chằm khải văn ánh mắt lộ ra nghi hoặc thần sắc khải văn ánh mắt lộ ra nghi hoặc thần sắc khải văn sáu lý luyện tháp bên trong hệ thống đẳng cấp của ngươi đề thăng nhanh nhẹn thuộc tính tăng ra năm điểm thể lực thuộc tính tăng ra ba điểm tinh thần thuộc tính tăng ra một điểm cảm giác thuộc tính tăng ra hai điểm hệ thống vũ khí của ngươi kiếm ảnh bước sách t h ă n g trí trung cấp hứa phong xuất hiện trước mắt hai hàng màu đỏ hệ thống nhắc nhở đại cảnh giới tăng lên gia tăng là toàn thuộc tính mặc dù cũng có chỗ thiên bề nhưng so với cùng cảnh giới ở dưới tiểu đẳng cấp đề thăng muốn toàn diện rất nhiều đồng thời kiếm ảnh b ư ớ c độ thuần thục đã gia tăng không thiếu trực tiếp từ sơ cấp tăng lên tới trung cấp sau khi tăng lên hứa phong chỉ cảm thấy thể nội một dòng nước nóng từ phần bụng dâng lên hướng chạy toàn thân nguyên bản mọi m ệ n quét sạch sành xanh, xanh một lần nữa thay đổi thần thái sáng láng đứng lên. Đơn giản không thể tin. ngươi vậy mà tại trong chiến đấu đột phá cảnh giới hơn nữa còn không phải tiểu đẳng cấp để thăng trực tiếp vượt qua một cái đại cảnh giới a thí luyện tháp bên trong vang lên tháp linh ma di a keo li thanh âm ha ha vật khí của ta kỳ thực ta còn có thể ở lầu một kiên trì một đoạn thời gian sáu tháp linh g n ó ma di ạ kelly nói tốt ngươi vừa mới tăng lên tới dự bị kỵ sĩ cấp có phải hay không tới trước một cái luyện tay một chút ma di ạ kelly vẫn đạo một cái đại cảnh giới tăng lên là đối một người toàn diện đề thăng rất nhiều người tại mới vừa rồi đề thăng lúc đi ra đều sẽ đối với mình đột nhiên để thăng thực lực không cách nào chắc chắn kết quả trong chiến đấu tạo thành thương tổn vô í c h không cần trực tiếp thả ra mười con a ta muốn đánh mười cái hứa phong tràn đầy lòng tin nói nhất định chính là chê cười làm một tên thất tinh đỉnh phong tồn tại còn có thể chắc chắn không được nhị tinh sức mạnh sao đơn giản khôi hài ha ha lại là yêu cầu của ngươi vậy ta nhất định phải thỏa mãn ngươi sáu tháp linh ma di a kelly đối với lệ mục nhị đa người theo đuổi này hứng thú càng n ồ n g n ặ t lên quan sát sau khi ma di a kelly yên lặng ra thí luyện tháp trên mặt lại tràn đầy thần sắc nghi hoặc ma di ạ k e l l thì chuyện gì tăng la chân ở trong chiến đấu đột phá đến dự bị kỵ sĩ cấp sao lệ mục nhĩ đa nhìn thấy ma di a k e l ly xuất hiện vội vàng hỏi t r ầ mặt m một hồi phía sau ma di a k e l ly nói đúng vậy tại lâu một hắn chỉ đợi không đến ba mươi phút liền trực tiếp từ nhất cấp kỵ sĩ học đồ tăng lên tới dự bị kỵ sĩ vượt qua cả một cái đại cảnh giới hơn nữa sáu thêm gì nữa chuyện gì không tốt tình phát sinh sao lệ mục nhĩ đa nhìn thấy ma di a k e l ly sắc mặt có chút không đúng liền vội vàng hỏi ma di a k e l ly lắc đầu nhẹ nói hơn nữa hắn tựa hồ đối với đột nhiên để thang thực lực, cũng không có biểu hiện ra cái gì khó chịu trực tiếp yêu cầu duy nhất một lần đối mặt mười con cùng danh giới ma thu sáu mười con tất cả mọi người hoảng sợ nói khải văn sắc mặt cũng biến thành rất kém cỏi cùng thiếu niên này so ra chính mình lúc trước đang thử luyện thắp bên trong biểu hiện đơn giản liền cùng chiến t ặ n bã một dạng lệ mục nhi đa có thể ngươi thật là n h ạ t được bảo kha thụy nhi trên mặt lộ ra thần sắc kinh ngạc tiếp tục nói e rằng cái tiêu tiểu chấn chọn lựa ngươi thứ nhất tùy tùng là ke di lợi mạt xỉ ẩn sớm đoán trước sau nói như vậy hắn hẳn là không có vấn đề là ta đa tâm ma di ạ keo ly thấp giọng tự đủ sáu 583 t h ứ 583 chương nhanh chóng đề thăng có lẽ là bởi vì hắn trước đây tu luyện đã có đầy đủ tích lũy cho nên mới sẽ nhanh chóng như vậy tăng lên khải văn đột nhiên nói đối với dạng này một cái trực tiếp đang thử luyện tháp bên trong đề thăng vượt qua một cái đại cảnh giới thiếu niên tới nói thiên tư như vậy đơn giản nhường khải văn cảm thấy chấn kinh phải biết từ kỵ sĩ học đồ đến dự bị kỵ sĩ khải văn tu luyện ít nhất thời gian năm năm mới hoàn thành giai đoạn này vượt qua mà thí luyện tháp bên trong thiếu niên kia vậy mà chỉ dùng ngắn ngủi nửa giờ cho dù là khải văn cũng không nhịn được đối với hắn bắt đầu ghen tị thực sự là mong đợi đấy không biết hắn lệ mục nhĩ đa trên mặt hiện lên vẻ hàm đạm là chúng ta quá gấp kha thụy nhi cũng là một mặt nghiêm túc vốn cho là hắn cùng người khác không có gì khác biệt không nghĩ tới lại có tiềm lực như thế chúng ta sáu khải văn nghe xong lời của hai người trong lòng cũng không nhịn được nghĩ đến nếu quả như thật giống lệ mục nhi đã nói như vậy đợi đến hứa phong xưng là hát thiết kỵ sĩ sau đó khi tiến vào thí luyện tháp như vậy hắn đang thử luyện tháp bên trong sẽ tăng lên đến đẳng cấp gì bạch ngân vẫn là hoàng kim khải văn không dám tưởng tượng nắm giữ dạng này tiềm lực thiên tài sẽ có như thế nào biểu hiện bây giờ cũng không tệ a ít nhất tiết kiệm a bốn năm công phu lệ mục nhi đa cười nói chỉ hy vọng hắn bình an ra đi đúng vậy a lấy thiên phú của hắn bình an đi ra hẳn là không có vấn đề kha thụy nhi nói nói không chừng hắn sẽ tiếp tục tiếp tục tăng lên a Tiếp tục, tiếp tục có thể? Có thể e、m tiếp tục, tiếp tục cho tới bây giờ cũng chưa từng xảy ra chuyện như vậy liên tục đề thăng hai cái đại cảnh giới nhìn xem khải văn nghiêm trang biểu lộ ma di ạ kelly nhẹ giọng nở nụ cười lại không có cùng hắn tranh luận mà là giống như những người khác đứng tại thí luyện tháp phía trước lẳng lặng đứng chờ lấy ma di ạ kelly ngươi không ở thí luyện tháp nhìn cho thật kỹ tan la cùng chúng ta đứng ở chỗ này làm gì kha thụy nhi nhìn xem ma di a kelly một bộ bộ dáng không thèm để ý chút nào n ế u mày vấn đạo không cần thí luyện tháp một khi mở ra thật giống như từ trên núi cao đẩy tới một tảng đá lớn chỉ có thể càng lăn càng nhanh căn bản không dừng được cũng không cần tiếp tục thực hiện ngoại lực chúng ta có thể làm chỉ là yên lặng chờ chờ mà thôi ma di a kelly nói cái gì chẳng lẽ liền ngươi cũng không cách nào tạm thời gián đoạn thí luyện sao lệ mục nhĩ đa kinh ngạc nói làm tên thiếu niên kia tăng lên một cái đại cảnh giới phía sau cả tòa thí luyện tháp vận hành liền đã vượt ra khỏi sự khống chế của ta pha bi dù sao ta chỉ là một cái tháp linh mà không phải tòa này thí luyện tháp chủ nhân chân chính ma di ạ keo ly trên mặt lộ ra một nụ cười khổ không cần lo lắng lệ mục nhi đà tăng la là thi ê n tài nhất định không có chuyện gì kha thụy nhi thấp giọng an ủi thí luyện tháp bên trong là một mảnh rừng cây rầm rạp lúc này hứa phong thân ảnh nhanh như t h i ề m điện phảng phất một cái chân chính thợ săn lợi dụng bóng tôi che chắn nhanh chóng tiếp cận từng cái cùng d a n h giới con mồi một cái hai cái ba con sáu điểm kinh nghiệm nhanh chóng tích lũy lấy không ngừng nghe được hệ thống chuyển tới đẳng cấp đề thăng tin tức ngư dạng này nhanh chóng tăng cao thực lực sẽ dẫn tới người khác cảnh giác dây leo yêu vương cũng không nhịn được mở miệng nhắc nhở nàng bây giờ đã bỏ mấy bước chín mươi phần trăm sức mạnh biến thành một hạt giống nàng lúc này không có bất kỳ cái gì sức tự vệ chỉ có thể gửi hy vọng tại hứa phong trên thân nếu như hứa phong thân phận bại lộ bị đánh chết lời nói nàng một dạng cũng chạy không thoát số chết người cho rằng ta là cam tâm tình nguyện đi tới thế giới này sao phải biết cái thế giới này sức chiến đấu cao nhất e rằng đã vượt qua cựu tinh coi như lấy bản thể bông xuống cũng không thể cam đoan an toàn của mình hứa phong trong đầu thì thầm ta phải, phải nhanh một chút tăng cao thực lực hoàn thành mã cầu ý chí giao cho ta cưỡng chế nhiệm vụ ly khai nơi này cái gì ly khai n dây leo yêu vương tại hứa phong trong đầu thép to chẳng lẽ ngươi không muốn lấy được dung hợp chi hạp phải biết thế giới này mặc dù nguy hiểm nhưng mà bảo vật một dạng nhiều đếm cũng đếm không suy ệ dung hợp chi hạp ở cái thế giới này chỉ là rất phẩm dai bảo vật bình thường so với nó càng thêm chân quý vô số k ể ngươi thật c a m lòng rời đi dây leo yêu vương đi tới thế giới này sau đó mới phát hiện dung hợp chi hạp ở cái thế giới này cũng không tính là đứng đầu nhất bảo vật nhưng bởi vì nàng b ả n thể là một gốc thực vật nguyên nhân bị cái thế giới này cứng giả gót ma xi ẩn ke di lợi nhìn chúng không có cách nào tiếp tục tìm tòi bởi vậy hắn hiện tại đem tất cả hy vọng đều đ ặ thời ở liều ứ a p h gian trên thân. c á k i c g chậm i c rãi trôi qua kha thụy nhi cùng lệ mục nhĩ đa bọn bốn người đang thử luyện thắp bên ngoài đã chờ đợi hơn hai giờ hai tầng lầu tia sáng vẫn không có tiêu tan bây giờ tầng hai trong tháp m a thú đã biến mất rồi hơn ba trăm con ma di a kelly nhẹ nói mặc dù không cách nào gián đoạn thí luyện nhưng mà xem như tháp linh giám thị trong tháp phát sinh nhất cử nhất động vẫn là không có vấn đề ma di a kelly có thể hay không để cho chúng ta cũng xem tăng la hiện tại chiến đấu hình ảnh lệ mục n h ĩ đa đột nhiên vấn đạo có thể bốn ngôi sao khoảng không bảo thạch ma di a kelly nói không có vấn đề kha thụy nhi trực tiếp móc ra bốn cái lập lòe đỏ trắng tím tam sắc quang mang bảo thạch ném cho ma di ạ kelly ma di ạ kelly tiếp nhận bảo thạch mỉm cười tay phải hướng trên không gạch một cái lập tức một cái màn sáng xuất hiện ở mấy người trước mặt bên trong hiện ra chính là lúc này hứa phong chiến đấu chẳng cảnh rừng rậm địa hình khó trách hắn có thể kiên trì lâu như vậy nguyên lai làm ư ợ n địa hình tới săn g i ế t ma thú khải văn nhìn xem hứa phong vọt đến một cây đại thụ phía sau tránh ra một cái ma thú tấn công mỉm cười nói khải văn ngươi chỉ chú ý tới cái này sao ngươi xem một chút tăng la bây giờ đẳng cấp kha thụy nhi nhữ mày nói cấp bậc của hắn hắn không phải vừa đột phá đến nhất cấp dự bị k ỵ sĩ bây giờ n h i ề đến nhất đến cấp hai không được rồi thật chẳng lẽ cho là sáu khải văn con mắt đột nhiên trận lão đại làm sao có thể vậy mà đã chín cấp dự bị kỵ sĩ làm sao có thể thăng nhanh như vậy sáu năm trăm tám mươi b ố thứ năm trăm tám mươi b ố chương hát thiết kỵ sĩ khải văn trên mặt vẻ mặt kinh ngạc còn không có tối lui trong màn sáng tăng la khí thế trên người đột nhiên lại tăng lên một mảng lớn sức mạnh tốc độ lại lên một bậc thang cái này đây là có thăng cấp khải văn gương mặt không thể tin được trên thế giới này tại sao có thể có kinh khủng như vậy thiên tài lại có thể trong chiến đấu liên tục thăng cấp những người khác dù cho thiên tài đi nữa trong chiến đấu có thể so với người khác có càng nhiều lĩnh ngộ nhưng mà loại này lĩnh ngộ muốn chuyển hóa thành thực lực、mình. không cần thời gian tiêu hóa sao hứa phong biểu hiện đơn giản lật đổ khải văn đối với kỵ sĩ thực lực tăng lên nhận thức nhìn hắn biểu hiện thật buông lỏng kha thụy nhi nói có thể thật sự giống khải văn nói như vậy là bởi vì rừng rậm địa hình như vậy nhường hắn chiếm tiện nghi ma di a kelly có thể cho hắn thay cái địa hình sao kha thụy nhi ngươi tại sao có thể như vậy sáu lệ mù nhiều tức giận nói ha ha thí luyện tháp chính là muốn kích phát chiến sĩ tiềm lực giống như vậy cơ hồ nghiền ép vậy chiến đấu làm sao có thể để thăng tăng la thực lực đâu hắn nhưng là một tiên tài a kha thụy nhi cười nói tại dạng này trong rừng rậm số lượng nhiều hơn nữa cũng kha ô n g c thụy n nhi ớ trừng mắt cuối cùng vẫn là bất đắc dĩ khuất phục thay cái hoàn cảnh đối với tháp linh ma di a kelly tới nói cơ hội không tốn sức chút nào dù cho kha thụy nhi không yêu cầu nàng cũng sẽ tùy tâm tình đối với trong tháp hoàn cảnh tiến hành thay đổi không đợi lệ mù nhiều kháng nghị ma di a kelly liền nhanh chóng thu lấy kha thụy nhi mười cái đế quốc ma pháp kim tệ sau đó tay vung lên màn sáng bên trong trang cảnh lập tức xảy ra thay đổi nguyên bản một mảnh rừng rậm bộ dáng trang cảnh lập tức đã biến thành bùn n h a o đầm lầy tốc độ của hắn quá nhanh hơn nữa bước chân rất là quỷ dị địa hình như vậy có thể đem hắn tốc độ hạn chế đến lớn nhất sáu ma di a keo ly cười duy nói đối với thí luyện tháp bên trong thiếu niên này nàng cũng rất tò mò đối phương cực hạn đến cùng ở nơi nào các ngươi sáu h ử một đám người xấu lệ mù i nhiều tức giận nói nhìn qua trong màn sáng hứa phong ánh mắt lộ ra lo lắng thần sắt thí luyện tháp bên trong trang cảnh biến hóa nhường hứa phong hơi x ư n g sở nhưng cũng không hề để ý tiếp trước mười năm hứa phong dạng cảnh tượng gì chưa từng gặp làm sao sẽ bị dạng này nho nhỏ mà hình sở khốn nhiều khải văn lắc đầu nói đầm lầy hình là tất cả chiến sĩ không muốn nhất gặp phải địa hình không riêng gì bởi vì kỵ sĩ chiến giáp trầm trọng hơn nữa mất đi tốc độ kỵ sĩ thật giống như một cái b i ế n n ắ m có đôi khi chỉ có thể bị động bị đánh liền cơ hội đánh trả cũng không có kha thụy nhi gật gật đầu p h u hoa nói đúng vậy à không c ẩ n t h ậ n lại dâm đến đầm lầy trong cặp ấy không cần ma tú h e rằng đầm lầy liền có thể đem hắn nuốt hết ma di ạ keo ly cười nói nếu quả như thật là rơi vào trong đầm lầy ngược lại cũng sẽ không b ỏ n ệ n h chỉ bất qua thí luy Thí luyện tháp bên trong thiết lập chính là như vậy nếu như bị ma thú giết chết liền thật sự chết nếu như là bị tháp linh thiết t r í địa hình giết chết như vậy chỉ là sớm kết thúc thí luyện mà thôi hứa phong nhìn xem chúng quanh hiện ra q u ỷ dị nồng lục sắc bùn nhão bọt biển đầm lầy lập tức cảm thấy kỳ quái đứng lên tại sao đột nhiên biến đổi địa hình nga ô cách đó không xa một mực tại trong rừng cùng hứa phong đánh g i ế t mười mấy cái ma lang cả đám đều đã dẫm vào đầm lầy bùn nhão bên trong chậm rãi bị bùn nhão nuốt hết hứa phong ngươi biểu hiện ra tiềm lực quá lớn hiện tại bọn hắn đã bắt đầu có ý thức cho ngươi thi chỉ bằng cái này đầm lầy hình liền muốn cho ta tăng thêm độ khó các ngươi có phần cũng quá coi thường ta a h ã y chờ xem ta liền để các ngươi kiến thức một chút tại trong đầm lầy là thế nào s ă n g i ế t những quái vật này hứa phong cười lạnh một tiếng xách theo hai tay kiếm xông về một cái chậm rãi nổi lên đầm lầy ma tú h đây là một cái đầm lầy tự tích chín cấp dự bị kỵ sĩ thực lực đi theo sau lưng nó là mấy chục con cùng nó giống nhau như lúc ma tú h thực lực từ cấp bảy dự bị kỵ sĩ thực lực đến chín cấp dự bị kỵ sĩ thực lực không đợi hứa phong thân ảnh chất động vậy mà đạp cự tích lưng không ngừng vung v ẩ hai tay kiếm chém vào những ma tú h này trên thân nhìn xem hứa phong thân ảnh không ngừng tại đầm lầy bùn nhau bên trong nhảy lên màn sáng trước mặt mấy người cũng theo hứa phong chiến đấu hình ảnh tiếp tục nơm nớp lo sợ đứng lên phía trước phía trước là một cái hô sâu hắn muốn rơi vào rơi vào khải văn la lớn nhìn chằm chằm hứa phong trên không c h u n g đánh thân ảnh ánh mắt lộ ra thần sắc hưng phấn s i ê u giữa không c h u n g hứa phong cơ thể hơi u ốn éo phản phất tại trên không đ ạ p kiên cố mặt đất đồng dạng vậy mà như kỳ tích thay đổi phương hướng hướng về một cái khắc lủng â y rơi đi đây là cái gì thân phận làm sao sẽ xuất hiện thân phận như vậy khải văn kinh ngạc nói loại này tại trên không bằng vào cơ thể cưỡng ép thay đổi phương hướng kỹ năng ở cái thế giới này căn bản cũng không có xuất hiện qua nhưng ở trên địa cầu nhưng là gần như đứng đầy đường kỹ năng chỉ cần tố chất thân thể đạt đến nhất định điều kiện kỹ xảo như vậy tiện tay liền có thể thi triển đi ra ba người thêm một cái t h á p linh cứ như vậy trận mắt hốc mồm nhìn xem mà n sáng bên trong hứa phong không ngừng săn g i ế t đầm lầy cự tích thủ pháp càng ngày càng thuần t h u c đầm lầy cự tích muốn so rừng rậm ma lang đẳng cấp hơi cao một chút kinh nghiệm tự nhiên cho càng thêm phong phú ta thế nào cảm giác hắn tựa hồ so trong rừng rễ mạnh hơn kha thụy nhi nói ra mấy người tiế cái này cái này sao có thể sáu khải văn cũng là một mặt vẻ mặt kinh ngạc trước đây hắn sở dĩ đang thử luyện tháp bên trong chỉ giữ vững được ba giờ cùng một lần cuối cùng địa hình có rất lớn quan hệ trước đây hắn chính là thua ở trong địa hình không cẩn thận đã dẫm vào một cái hố sâu bên trong đến nay hắn còn nhớ rõ trước đây bị bùn nháo chậm rãi nuốt hết lúc cảm thụ hiện tại nhớ tới còn có chút dùng mình cái này so với bị đao kiếm chém chết khó chịu nhiều e rằng gần với trơ mắt nhìn mình bị ma t h u ăn hết ngay tại tất cả mọi người chăm chú hứa phong thực lực đột nhiên lại tăng lên một bậc thang sau đó hứa phong mặt ngoài thân thể xuất hiện một màn bạch quang trói mắt thân ảnh dần dần biến mất không thấy hắn. hắn lại tăng lên đây là lại thăng cấp a hơn nữa còn là tăng lên một cái đại cảnh giới đột phá đến hát thiết kỵ sĩ đi tại sao có thể như vậy tại sao có thể như vậy sáu tăng lên tới hát thiết kỵ sĩ hứa phong trực tiếp bị c h u y ể n đến thí luyện tháp tầng thứ ba nhưng mà đó cũng không phải kết thúc hứa phong thực lực phảng phất cơi tên lửa mở dạng tại mọi người m í mắt d ư ớ i cứ như vậy một đường tăng vọt nhất cấp hát thiết kỵ sĩ cấp hai hát thiết kỵ sĩ tam cấp hát thiết kỵ sĩ tứ cấp sáu tất cả mọi người vậy mà phát hiện hứa phong đẳng cấp để thăng càng nhanh hắn săn riết cùng danh giới ma thu tốc độ v năm à càng trăm tám mươi lăm thứ năm trăm tám mươi lăm trường cùng một loại người theo đẳng cấp càng ngày càng cao h ứ a phong phát hiện thế giới này đối với hắn thực lực áp chế bắt đầu trở nên buông lỏng sinh hoạt kỹ năng tô y nấu nướng thuật vốn là trạng thái phong ấn bây giờ kỹ năng màu x á m g kiểu chữ bên trên xuất hiện từng đạo vết dạn g từ vết dạn g bên trong lộ da chói mắt kim sắc q u a n mang xem ra kỹ năng này phong ấn lập tức phải giải khai trong tay hai tay kiếm càng nhẹ nhàng một đạo chói mắt kiếm khí màu nhũ bạch bám vào tại lưỡi kiếm theo hứa phong vũ ngậy kiếm khí màu trắng tựa hồ lập tức phải rời đi lưỡi kiếm bay ra ngoài đồng dạng thí luyện n g o à i tháp khải văn một mặt màu xám nếu như nói vừa rồi hắn còn có cùng cái tên này gọi t ă n g là thiếu niên có tương đối c h i tâm nhưng là bây giờ nhìn thấy hai tay trên thân kiếm tầng kia bám vào kiếm khí khải văn đã hoàn toàn đã mất đi ganh đua so sánh c h i tâm ở cái thế giới này bám vào ở trên kiếm kiếm khí xưng là kiếm đấu khí là chỉ có chân chính kỵ sĩ mới có thể có kỹ năng nhưng mà giống hứa phong dạng này vừa đột phá đến chính thức hát thiết kỵ sĩ liền trực tiếp lãnh nộ kiếm đấu、khí. cái này ở thế giới này được xưng là thiên tuyển chi nhân ý là bị tinh cầu ý chí chiếu cố người đồng dạng kỵ sĩ là rất khó tại hát thiết kỵ sĩ giai đoạn lĩnh ngộ kiếm đấu khí đồng dạng muốn tới bạch ngân kỵ sĩ thực lực mới có thể có đầy đủ nội tình lĩnh ngộ kiếm đấu khí cái này cái này thăng khó tránh khỏi có chút quá nhanh đi lệ mù i nhiều lúc này cũng phát giác hơi khác thường nhìn dáng vẻ của hắn tựa hồ không có chút nào khó chịu cảnh giới đề thăng mang tới thực lực mức độ lớn đề thăng nhìn hắn giống như đẳng cấp càng cao kiếm pháp càng tỉ mỉ trắn đứng lên đối với lực lượng trưởng khống đơn giản đạt đến trước mắt đẳng cấp có thể đạt tới đỉnh cuối cùng vẫn lắc đầu thở dài thế giới này thiên tài quá nhiều nếu như không phải tận mắt nhìn thấy có người nói cho hắn biết có người có thể trong vòng một ngày từ kỵ sĩ học đồ tăng lên tới hát thiết kỵ sĩ hắn nhất định cho rằng người kia đang mở cho đùa thiên tuyển c h i nhân hắn nhất định là thiên tuyển c h i nhân trời ạ nguyên lai thế giới này thật sự có cùng lệ mù nhiều mở dạng cũng là thiên tuyển c h i nhân tồn tại kha thụy nhi l à lớn hai mắt sáng lên lệ mù nhiều sở dĩ có thể trở thành c o mà x ỉ ẩn ke di lợi quan môn đệ tử nguyên nhân chính là nàng cũng là bị cái này tinh cầu ý tri trung ái nhân không có bất kỳ người nào truyền thụ kiến thức ma pháp liền tự mình lĩnh ngộ mình tưởng cùng trụ cột pháp lực vận dụng không nghĩ tới trên thế giới này thật vẫn có cùng lệ mù nhiều một dạng thiên tuyển chi nhân chỉ bất quá không phải mạt xỉ ẩn mà là gì đơ cái này khiến kha thụy nhi hơi có chút tiếp nối nhưng cái này cũng ân chứng vì cái gì gờ mạt xỉ ẩn ke di lợi để bọn hắn hai không xa mấy ngàn dặm đi c ắ t tăng tiểu chấn chọn lựa lệ mù nhiều thứ nhất tùy tùng kha thụy nhi đoán không sai hứa phong đúng là thiên tuyển chi nhân chỉ bất quá không phải thế giới này mà là địa cầu mới vừa bị thức tỉnh mà cầu ý chí trung ái hơn nữa đã thu được trung cấp địa cầu tri từ xưng hào thí luyện trong tháp. ma tú h lưu lượt mà tới hứa phong giết hư khởi vậy mà trực tiếp đem hai tay kiếm dùng tay phải nắm chặt xem như một tay kiếm đến sử dụng đang kiếm thập tam tức h mặc dù bị phong ấn nhưng mà bằng vào ký ức nhớ kiếm chiêu lại không biện pháp bị xóa đi chỉ bất quá không thể kiếm khí ly thể không có uy lực tăng thêm mà thôi nhưng mà là một kiếm tiên môn phái dùng để trúc cơ kiếm pháp chỉ là kiếm chiêu cũng đã là tuyệt thế kiếm pháp miểu sát thế giới này khác tất cả kiếm pháp h ắ c thiết cấp năm h ắ c thiết lục cấp h ắ c thiết cấp bảy sáu hứa phong thực lực lấy c ư i tên lửa tốc độ tăng lên thực lực càng cao hứa phong phát hiện tăng la cỗ thân thể này cùng mình độ phù hợp càng cao mơ h đợi đến tăng la cổ thân thể này thực lực đ t đến thậm chí vượt qua thất t i n h lúc sẽ cho bản thể cũng mang đến chỗ tốt cực lớn giết hét lớn một tiếng kiếm khí màu nhũ bạch s ẹ t qua một đường vòng cung trên không trung lưu lại một đạo bạch vấn trực tiếp đem một cái ma thú cơ thể bổ làm hai tiên huyết v a n g khắp nơi lúc này hứa phong toàn thân trên dưới quần áo cũng đã bị ma thú tiên huyết t h ấ m thấu mặc lên người rất là khó chịu hứa phong trực tiếp một tay lấy đã tổn hại nghiêm trọng thân trên quần áo sẽ rách đi xích quả lấy thân trên vọt vào trong đàn ma thú trong lúc nhất thời nguyên bản hung áp ma thú vậy mà l ậ tức giải tán nhìn về phía hứa phong ánh mắt trong đầu chuyền đến dây leo yêu vương thanh âm thở hồn hển hứa phong tâm trung cười lạnh hạ tự nhiên biết dây leo yêu vương dự định nàng là muốn cho chính mình đi giúp nàng tìm được dung hợp chi hạp tiếp đó mang về địa cầu đến lúc đó chỉ cần dung hợp chi hạp ở địa cầu dây leo yêu vương tự nhiên có đủ loại phương pháp từ hứa phong trong tay đem cái này bảo v ậ n đổi đi nhưng bây giờ nhìn thấy hứa phong không cố kị chút nào tăng cao thực lực hiển nhiên là đánh trực tiếp hoàn thành nhiệm rời đi cái thế giới này dự định cái này khiến dây leo yêu vương có một loại tính toán thất bại cảm giác mất mát hứa phong cũng không đắt lời trở nên càng thêm điên cuồng lên đã mất đi kiếm khí tăng thêm đáng kiếm thập tam thức chân chính đã biến thành một bộ dựa vào kiếm chiêu giết địch kiếm pháp hứa phong đối với đáng kiếm thập tam thức lính ngộ rốt cuộc lại có chỗ đ ể thắng mặc dù tăng lên trình độ rất nhỏ nhưng mà đến liêu hứa phong cảnh giới này đáng kiếm thập tam thức mỗi một bước nhỏ tăng lên đều sẽ mang đến cho hắn trên thực lực tăng lên trên diện rộng dây leo yêu vương gặp hứa phong không để ý tới hắn cắn răng trong lòng thầm hận nguyên bản trôn giấu tại tăng la lòng vậy mà bắt đầu chậm dãi hút lấy tăng la tiên huyết xúc tích lực lượng dây leo yêu vương hút lấy máu tươi động tác rất nhỏ nhẹ đến hứa phong căn bản không có phát giác hắn bây giờ chỉ muốn mau chóng hồi phục đến t ấ t tinh thực lực cũng chính là thế giới này s ư ơ n g hào kỵ sĩ trình độ h ắ c thiết chín cấp h ắ c thiết mười cấp sáu một tiếng kiếm minh toàn bộ tầng ba trong lầu tháp ma tú h đều cảm nhận được một cỗ trùng t i ê n kiếm khí từng cái thấp bám vào cơ thể phát ra trận rên trận dị tứ tinh bạch ngân kỵ sĩ ông một tiếng nhỏ nhẹ rung động hứa phong đột nhiên phát giác nguyên bản bao phủ ở đan điền bên trong tầng k i ê n màu xám phong ấn vậy mà cũng bắt đầu xuất hiện vết dạng, trong m a n ngoan không có bất kỳ cái gì chứng pháp lung tung chém vào tại màu xám phong ấn bên trên mặc dù phong ấn hiệu quả còn lại thế nhưng l à như lầu cao một dạng lung lay sắp đổ bạch ngân bạch ngân kỵ sĩ khải văn hít sâu một hơi có một loại xoay người rời đi xúc động cái này thật sự là có chút đà kích người thời gian mấy tiếng tăng lên tới cùng hắn một cảnh giới hơn nữa vẫn là một cái niên cấp không đến mười sáu tuổi thiếu niên nếu như không phải là muốn tận mắt chứng kiến một cái kỳ tích khải văn bây giờ chắc chắn đi thẳng lệ mù nhiều ta hiện tại cũng có chút ghen ghét nơi đâu kha thụy nhi nhẹ nói lão sư đối với ngươi có phần quá thiên vị một chút chẳng lẽ thiên tuyển c h i nhân tất cả đều lợi hại như vậy sao lệ mù nhiều ngươi có phải hay không cũng có tăng la dạng này tiềm lực một ngày trực tiếp liền có thể liên tục đột phá kha thụy nhi phảng phất là đang thấp giọng hỏi lệ mù nhiều lại hình như là ở lẩm bẩm lệ mù nhiều trên mặt lộ ra thần sắc cổ quái hắn hiện tại biểu hiện ra thực lực chỉ có ma pháp học đồ nhưng mà chỉ có chính nàng mới biết được ngay tại hai ngày trước nàng đã đột phá đến chính thức m à s ỉ ẩn cảnh giới bây giờ đã là một cái một vòng ma pháp sư xem tan la đang ngẫm nghị chính mình lệ mù nhiều đột nhiên phát hiện có thể mình và những người khác đều khác biệt chỉ có tan la mới cùng mình là cùng một loại người trong lòng đối với tăng la không khỏi càng thân cận thêm vài phần sáu năm trăm tám mươi sáu thứ năm trăm tám mươi bảy chương chiến ý hứa phong thực lực tăng lên càng cao dây leo yêu vương đang hấp thụ máu của hắn lấy được sức mạnh cũng càng nhiều tích xúc chậm rãi nhiều hơn nguyên bản một hạt hạt vườn lớn nhỏ hạt giống bắt đầu chậm rãi nứt ra dội ra một chi nội nộn mầm non thật nhỏ mầm non chậm rãi tại tăng la bàn tay máu thịt bên trong kéo dài theo mạch máu kinh mạch không ngừng phân ra chặt cây phản phất mạng nện đồng dạng hướng bốn phương tám hướng mở rộng lấy thật nhỏ sợi đẳng mặt ngoài có từng cây nhọn gai nhỏ Ma pháp tháp bên ngoài mặt trời chiều ngã về tây lúc này đã đến trời tối người yên thời điểm nhưng mà lệ mù nhiều cùng kha thụy nhi khải văn ba người vẫn như cũ đứng tại thí luyện tháp phía trước nhìn xem thí luyện tháp tầng lầu thứ ba tản ra hảo con chói sáng khải văn mặc dù cảm thấy quang mang kia có chút chói mắt nhưng vẫn là kiên trì muốn nhìn một chút thí luyện tháp bên trong thiếu niên cực hạn của hắn đến cùng ở nơi nào chẳng lẽ ngươi còn có thể một mực lên tới bạch ngân kỵ sĩ không thành khải văn thầm nghĩ trong lòng phải biết ma thú đẳng cấp càng cao thực lực càng là cường hãn hơn nữa thường thường sẽ tiến hóa ra năng lực đặc thù so người cùng cảnh giới loại ma thú có được quá mạnh tiên tiên điều kiện bất luận là tố chất thân thể vẫn là ma pháp thiên phú cũng là dạng này khải văn có lòng tin giết chết cùng danh giới ba bốn ma thú cũng là bởi vì trở thành kha thụy nhi tùy tùng phía sau lấy được đại lượng tài nguyên kiên cố ma pháp áo giáp sắc bén phụ văn trường kiếm Cùng với mua được uy lực kiếm thật lớn pháp nhưng mà thí luyện tháp bên trong tăng la bây giờ có được cái gì chỉ có một cái chế tạo hai tay kiếm hơn nữa còn là bình thường nhất loại kia khải văn biết dạng này trường kiếm không cách nào trong chiến đấu kịch liệt tiến hành thời gian d à i t r ư ở n g kỳ kháng chiến chế tạo hai tay kiếm chất liệu cùng công nghệ chắc chắn nó chỉ cần đi qua một hồi chiến đấu kịch liệt lưới kiếm rất có thể sẽ trong chiến đấu bị ma thu cứng rắn đ á n h ướt lân phiến đức đoạn nhưng mà tăng la bây giờ dùng thanh kiếm này đã chiến đấu một cái ban này g hơn nữa nhìn bộ dáng còn có thể tiếp tục kiên trì đây chính là cần cực kỳ cao minh dùng kiếm kỹ xảo mới được khải văn cũng chỉ là tại tân cấp bạch ngân kỵ sĩ phía sau. dần dần lục lọi ra được một điểm môn đạo nhưng mà rõ ràng hắn lục lọi ra tới điểm này môn đạo thậm chí ngay cả trước mắt cái này thiếu niên mười mấy tuổi cũng không bằng h ắ c thiết chín cấp khải văn hít sâu một hơi nói đơn giản thật bất khả tư nghị cho dù là thiên tuyển tri tử cũng không khả năng nắm giữ dạng này thiên phụ á kha thụy nhi trong mắt lóe lên một tia lo nghĩ cái này thắng cấp tốc độ để cho người ta có chút sợ lệ mù nhiều chăm chú nắm chặt g ó c áo thấp giọng nói keo ly thụy lúc nào trở về t h á p linh ma di a kelly đột nhiên mở miệng hỏi lão sư đi pháp sư liên minh nghe nói tây nam có mấy cái công quốc bên trong xuất hiện địa ngục các ma dấu vết nhất định phải lão sư tự mình đi dò xét một phen kha thụy nhi nói nếu như hắn dạng này tấn cấp xuống ngươi nói có thể hay không trực tiếp tấn cấp đến thần thánh kỵ sĩ ma di a kelly mở miệng hỏi làm sao có thể đã có hơn ngàn năm chưa từng xuất hiện thần thánh kỵ sĩ đi đó là chỉ tồn tại ở sử thi trong truyền thuyết sáu lệ mù i nhiều kinh ngạc nói khánh khách thần thánh kỵ sĩ không có khả năng như vậy bầu trời kỵ sĩ hay là đại đ i ệ kỵ sĩ đâu Magia k e l cười nói trên mặt đã lộ ra một tia thần sắc không tự nhiên kỵ sĩ học đồ dự bị kỵ sĩ hát thiết kỵ sĩ bạch ngân kỵ sĩ hoàng kim kỵ sĩ xưng ơ hào kỵ sĩ đây là thế giới này kỵ sĩ phân chia thực lực đẳng cấp xưng ơ hào kỵ sĩ đã coi như là thành tựu tối cao mỗi một vị kỵ sĩ xưng ơ hào đều riêng không giống nhau tại đi lên chính là đại địa kỵ sĩ bầu trời kỵ sĩ hai loại kỵ sĩ chỉ có những cái kia đại công quốc bên trong mới có thể xuất hiện đến nỗi đứng đầu nhất thần thánh kỵ sĩ đó là chỉ có tại ngâm du thi nhân n g â m sướng thơ ca bên trong m ớ i có thể tồn tại cường giả tuyệt đ ỉ n h chỉ tồn tại ở sử thi bên trong so với hắn thật ta cảm giác mấy thập niên này tu luyện muốn tu luyện đến toa la heo trên người khải văn lắc đầu thở dài nguyên bản lòng ghen tị sớm đã tiêu thất chỉ còn lại ngước đầu nhìn lên cảm giác bất lực hứa phong cảm thấy có chút m ỏ i m ệ t liên tục chém tám chín tiếng liền xem như thiết nhân cũng chống đỡ không được hứa phong từ sâu trong đáy lòng cảm thấy một cỗ nồng nặc cụ rũ s ô n g lên đầu kiên trì cái này chỉ sợ là ta cơ hội cuối cùng muốn tìm lại được dạng này mở tốc thăng cấp phương pháp chỉ sợ là không thể nào ta biểu hiện bây giờ đã có chút kinh thế có khả năng không làm cho sự chú ý của người khác thậm chí đã khiến cho một ít người cảnh giác hứa phong liếc mắt nhìn điểm kinh nghiệm khoảng cách đột phá cảnh giới tiếp theo chỉ có không đến một vạn điểm kinh nghiệm nhiều nhất lại g i ế t hai ba con quái vật liền tốt bây giờ đã không có ma thú dám tới gần hứa phong trên người hắn huyết khí nồng nặc cùng sắc ý đơn giản muốn ngưng kết thành thực chất ma thú chỉ cần cảm nhận được hứa phong tới gần ngay lập tức sẽ thất kinh cụp đôi hướng nơi xa bỏ chạy tung người nhảy lên hứa phong thân ảnh lắc một cái vậy mà trực tiếp xuất hiện ở mười mấy mét ra ngoài chỗ đơn giản liền cùng tuấn di một dạng hứa phong huy kiếm hướng về một cái ma thú đầu người chém tới trực tiếp đưa nó đầu người bộ xuống con ma thú này cho dù ở đối mặt tử vong một khắc này cũng chỉ là không ngừng phát ra d ê n gì nối tới hứa phong phát động công kích dũng khí cũng không có đây chính là kiếm ảnh bước đạt đến cao cấp phía sau hiệu quả đã có thể so với trong thế giới này ma pháp lúc này t ă n g la mặt ngoài thân thể có một tầng nhàn nhạt màu đỏ sương mù hình như có còn không bao phủ toàn thân hắn trên dưới liền khuôn mặt đều có chút nhìn không rõ ràng khán bất chân thiết hắn đã ngưng tụ ra trên ý thật bất khả tư nghị chỉ có những cái tia trên chiến trường trải qua mấy chục tràng trên trăm chàng chém giết thiết huyết k�� khải văn kinh ngạc nói đây là liền hắn cũng không có tu luyện ra được kỹ năng phương thức rất đơn giản chính là không ngừng giết giết giết cơ hồ tất cả kỵ sĩ đều biết nhưng mà có thể chân chính tu luyện ra được lại l ắ c đ ắ c không có mấy có thiết huyết chiến ý thí luyện t h á p với hắn mà nói đã không có ý nghĩa gì cùng d a n h giới ma thú chỉ cần cảm giác được thiết huyết chiến ý liền sẽ đánh mất đấu trí cái này đã đã biến thành một hồi một phương diện đ ổ sát đối với thực lực để thăng trợ giúp cực kỳ nhỏ khải văn nói ngay tại lúc khải văn vừa dứt lời tại tất cả mọi người chăm chú trong màn sáng tăng la trên thân đột nhiên hiện ra chói mắt hào quăng màu trắng bạc ngân s á c quan g mang đem tăng la toàn thân cao thấp đều bao lại hướng về trên không vọt lên cao mười mấy t r ư ợ n g tăng la cả người nhìn thật giống như một cái kiếm lớn màu bạc toàn bộ tầng ba thí luyện tháp m a thú cùng nhau phát ra rên dỉ một tiếng tăng la cơ thể phương viên ba em mở phạm vi bên trong không có bất kỳ cái gì vật thể liền mặt đất đều bóng loáng như gương tất cả vật thể đều bị luồng kiếm khí màu bạc này xoắn thành bột phấn khải văn trận mắt hốc mồm sau đó khuôn mặt đỏ bừng lên hắn ở trong lòng t h ề sẽ không bao giờ lại đối với thí luyện tháp bên trong thiếu niên đánh giá mờ câu vừa dứt lời đã bị đánh khuôn mặt đơn giản cảm giác mình giống như đứa đứ